t r ư ơ n g năm mươi chín vệ vân kỳ lại chết lại sống đương trời chiều chậm rãi hạ xuống văn x ư ơ n g thôn phơi lương c h à n g bị dẹp nhiễm một phiến kim hoàng cũng liền chỉ là sau một lúc lâu thời gian mà thôi phơi lương c h à n g bên trên đã đứng đầy tới xem náo nhiệt người tại thành bên trong thời điểm bách thường thanh liền đổi đầy đủ tiền bạc giờ phút này chính l ậ t ra chính mình quyển sách nhỏ bắt đầu từng cái t ê u tên t r ư ơ n g có đức tới thứ nhất cái bị gọi vào tên người vui vẻ a xoa xoa tay tiến lên tiếp nhận bách thường thanh đưa qua tới tiền bạc bắt đầu điểm tính bách tam đệ ngươi tính sai rồi nhiều cấp một trăm văn nói hắn liền tử tế điểm ra tới một trăm văn còn trở về bách thường thanh không có nhận bách lý huy vui vẻ à nói nói chủ gia cảm thấy chúng ta nhạy không sai nhiều cấp mấy lượng bạc tiền thưởng giao mấy ngày nay chi tiêu bạc còn lại một điểm nhi cấp đại gia phân một chút mọi người lần thứ nhất cùng ta ra cửa cũng đổ cái may mắn liền sáu trăm văn toàn họa quyển mười cái tiểu t ử sáu trăm sáu mươi văn này lời nói một g i a phơi lương c h à n g cười thanh một phiến đều tại nói bách lý huy khẳng khái đại khí có người nhỏ giọng nói nói này lần đi thành bên trong ta đều nghe ngóng mà khác đoan công thuộc hạ người cùng ra cửa một chuyến nhiều lắm là có thể có hai trăm văn người so với người đến ném bách ra người nhân nghĩa a sáu trăm văn a chúng ta này loại khổ đại l ư ợ người n g tới chỗ nào có thể ba ngày kiếm lời sáu trăm văn cái gì cũng không nói sau này liền theo bách thuốc l a n lộn này lời nói nói không là chúng ta cùng bách thuốc hốn là bách thuốc nguyện ý lạp rút ra chúng ta cùng một chỗ hốn bạc phát rất nhanh không cần một lát này lần ra cửa người đều bắt được bạc này bạc tới tay này đó nhân tâm bên trong mới chính thức thực tế lại nhiều nhân ra như thôn trưởng này loại một nhà xuất động bốn người hai cái sáu trăm văn hai cái sáu trăm sáu mươi văn thương lượng hai lượng nửa còn ra mặt bạc tới tay kia gọi một cái cười không ngậm mồn vào được chỉ cảm thấy thịnh vượng phát đạt liền tại trước mắt văn xương thôn trụ to to nhỏ nhỏ t r ă m nhiều hộ nhân ra ý tứ liền là có một nửa nhân ra không người đi nhưng còn tới thấu này lần chia tiền nám nhiệt biểu hiện hối hận ruột đều xanh lại lại hâm mộ con mắt đều h ồ n g tại chỗ liền vây quanh bách lý huy biểu trung tâm nói cái gì lần sau đều muốn cùng một chỗ đi bách lý huy cảm thấy có như vậy một cái năm mươi sáu mươi người đội ngũ liền không sai b i ệ t lắm một lát không sẽ làm càng đại đội ngũ nhưng đối mặt đám người nhiệt tình cũng chỉ là tạm thời đáp ứng nói về sau có cơ hội lại gọi bọn họ chờ phơi lương tràng người hoan hoan hỉ hỉ tán đi thời điểm trời chiều đã tới h ạ ra ra hộ, hộ khói bếp lử lử khắp thôn đều là thị hương bách phúc nhi cũng dùng qua cơm là cùng vệ vân kỳ cùng một chỗ dùng vệ vân kỳ thân có hơi độc vô biên đạo trưởng lần thứ nhất lại đây thời điểm đã cấp hắn giải lại uống ba ngày khai vị kiện tỷ phù thủy khẩu vị rõ ràng hào rất nhiều đặc biệt là ba ngày tới đều không có nôn mửa vui vệ phu nhân thẳng niệm phúc sinh vô lượng thiên tôn nàng hiện tại đối vô biên đạo trưởng cùng bách đoan công rất là tin phục bách phúc nhi thấy vệ vân kỳ ăn hương cười tủm tỉm mở miệng thừa dịp khẩu vị hảo ăn nhiều một chút nhi bởi vì chẳng mấy chốc sẽ chịu tội lạc sống như vậy nhiều năm vệ vân kỳ lần thứ nhất cảm nhận được ăn đồ vật diện dụng miệng bên trong nhai lấy một phiến thịt ngẩng đầu nhìn bách phúc nhi liếc mắt một cái lại tiếp tục b u ồ n đầu bắt đầu ăn vệ phu nhân cảm thấy hắn ăn quá nhiều sợ hắn một hồi nhi khó chịu nhịn không được khuyên bảo ăn ít chút bách phúc nhi lại nói phu nhân ngài liền làm hắn ăn đi không có gì đáng ngại vệ vân kỳ đột nhiên cảm giác được bách phúc nhi thuận mắt nhất điểm điểm bất quá cũng chỉ là nhất điểm điểm chờ đến thực sự là ăn không trôi mới coi như thôi bách phúc nhi ra cửa yêu cầu trẻ trôi nước vệ vân kỳ phòng ngủ kia cái phòng bên cạnh bên trong nhiều thả hai cái cái bô trẻ trôi nước không hiểu bách phúc nhi thúc giục nhanh đi đừng trí hoãn đúng người rót cho mình một ly trà đậm lại đi làm mấy cái quả cam hoặc giả quyết tới có được hay không ăn không quan trọng quan trọng là r a giải. Trẻ trôi nước càng kỳ q u ạ i à đầu góc bên trong nghĩ này vị tiểu tiên cô tại khánh đàn hạ sái kia lập tức cảm giác liền đỉnh bản lãnh chẳng lẽ lại tiểu tiên cô tối nay phải làm pháp bất quá làm phép cùng cái bô có cái gì quan hệ đâu nghĩ không rõ hắn còn là làm theo chờ đến vệ vân kỳ muốn ngủ thời điểm, bách phúc nhi dựa theo nàng sư phụ căn dặn đem thuốc bột hôn nước trộn hảo đưa cho vệ vân kỳ ăn thuốc đây chính là người đến n ư ợ c thứ hai cái đợt trị liệu rất quan trọng vệ phu nhân xem kia nước cũng không cái gì bất đồng lại nhịn không được hỏi nói phúc nhi này là cái gì thuốc sổ vệ vân kỳ xem đã thấy đáy nước vệ phu nhân t r è trôi nước thì ra là thế phúc nhi a vệ phu nhân muốn nói hải tử gian đùa giỡn không thể hạ dược lời còn chưa nói hết vệ vân kỳ liền ôm bụng ai ra một tiếng chỉ cảm thấy bụng nháy mắt bên trong như cùng phi ngựa bình thường trận trận rung động có cái gì đồ vật không ngừng hạ xuống rột u hảo giống như đều quấy tại cùng một chỗ cái bô t r è trôi nước đổi u bước lên phía trước công tử cái bô đều chuẩn bị xong hảo mấy cái đâu Vệ phu nhân đầy m ặ theo cấp, c b á Phúc Nhi c ư ta tới phủ thượng đến hiện tại tiểu công tử liền ngồi xồn qua một lần cái bô nghe nói thực không trôi chạy kia dạ dày bên trong tích lũy quá nhiều ô huế nhưng không thanh lý liền tính ăn quá nhiều đi vào cũng là phí công liền tính ăn quá nhiều đi vào cũng là h í công hảo hảo hàng một loạt là muốn hư thoát hai ngày sau đó lại tinh tế điều trị trước ăn chút mềm mại dễ dàng tiêu hóa đồ ăn nhiều ra cửa đi đậu một chút rất nhanh cũng liền trở nên tốt đẹp sư phụ nói ước chừng một hai tháng liền bình thường khỏe mạnh chi người không khác nhau bách phúc nhi bưng kín cái mũi không thể nói tiếp này nhà ở bên trong đều thối lên tới cái gọi là ăn càng tốt lạp càng thối sơn chân hải vị như vậy tinh tế dưỡng mấy năm quả thật là thối kinh thiên động địa nguyên bản lo lắng vệ phu nhân nghe này một lời nói cũng là nắm bắt khăn che cái mũi hai người lướt nhau yên lặng rời đi gian phòng đến bên ngoài hít thở không khí Bụng bên trong lâu năm lão phân có nhiều thối che trôi nước hiện tại có bản thân cảm nhận không lo được hắn ra tiểu công tử đau khổ lại giết người bình thường á n h mắt tại con mắt nhất hạ hệ đều khăn sợ chính mình phun kích thích đến tiểu công tử vệ vân kỳ bụng kịch liệt đau nhức vô cùng lạp chán bên trên đều là mồ hôi nghĩ bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm cấp hắn nói ăn nhiều chút hắn trong lòng đương thời còn có chút cảm động sự tình trong lòng liền khí muốn chết hận ngươi lập tức kéo nàng đi vào t h ố i chết hắn phun tại lần thứ ba ngồi sồn thượng cái bô thời điểm vệ vân kỳ rốt cuộc bị chính mình lạp ra tới phân cấp thối phun bắt đầu thượng thổ hạ tả đáng thương trẻ trôi nước tại hai mặt giáp công chi hạ không nín được cùng cùng một chỗ phun chủ tớ hai người đối một cái cái bô phun liếp nhau sau phun càng lợi hại sao một cái thảm chưa đến Trẻ trôi nước không được bánh bao thượng này một đêm vệ vân kỳ cảm thấy chính mình chết tại mùi thối bên trong lại cảm thấy chính mình sống tuần h o à n qua lại thối nha đầu ta không sẽ bỏ qua ngươi phun bản chương xong chương sáu mươi đồ nhi thông minh lại ngang ướng trăng non treo cao nghe phòng bên trong chuyền tới trận trận dùng sức cùng nôn mửa thanh âm đau lòng đã lâu vệ phu nhân bình thường trở lại giờ phút này viện tử bên trong đều phiêu tán mùi thối có thể thối thành này dạng hãn tôn tử này bụng bên trong không đơn giản a đám người không biết là vì một lần nữa phục sùng đại ly hoa miêu một sớm lặng lẽ chui vào vệ vân kỳ gian phòng liền trốn tại phòng bên cạnh bên trong sợ chọc vệ vân n ư ỡ n g kỳ càng thêm chán ghét nó là lấy vẫn luôn không dám đi ra ngoài thằng đến phòng bên cạnh cửa bị mở ra che trôi nước vì tán khí liền không đóng cửa là lấy trốn tại cửa sau ly hoa miêu liền thuận cửa mở phương hướng bị nhốt tại cửa sau kia khối khu vực tăng rác giờ phút này đã bị thối miệng sùi bọc mép suy yếu miêu một tiếng trả t h ù này là xích lọa lọa trả t h ù nó liền nước tiểu một điểm tại hắn trên người hắn liền muốn tươi sống thối c r ê n nó phun kế người phun lúc sau ly hoa miêu cũng phun vẫn luôn không được đến hảo truyền tin tức vệ lao ra tới vào cửa sau thấy chính mình lao thê cùng phúc nhi nha đầu cái h ó t đều b u ộ c lên khăn một nhân thủ bên trong còn cầm một khối quả cam r a đặt tại c h ố p nuôi vị trí còn chưa tốt còn không có phát giác đến cái gì vệ lao ra nhanh chân hướng vệ vân kỳ phòng ngủ mà đi vệ phu nhân cùng bách phúc nhi ánh mắt sáng ngời xem hắn bóng lưng tính hắn có thể hay không gánh vác được vệ lao ra đẩy ra cửa sau mới vừa bước vào một chân liền dừng lại sau đó che tị khẩu lỗ mũi liên tiếp lui về phía sau cái bô đổ t a t h ị t bên trong là cái gì hương vị bách phúc nhi nghe được bên trong nôn n g a thanh lương tâm phát hiện bình thường mở miệng không bằng đem cái bô cấp chuyển đến viện từ bên trong tới đi hào tá tổng như vậy phun cũng không tốt ta đi mặt khác địa phương tránh một chút liền thành chủ yếu là nàng thật không nghĩ nghe này hương vị đều có bóng ma tâm lý vệ phu nhân nhanh lên gật đầu phúc nhi nói là cấp chuyển ra tới n à y viện tử bên trong hương vị cũng tán nhanh phúc nhi a ngươi liền đi ta viện tử nghỉ ngơi trước có sự tỉnh ta gọi ngươi bách phúc nhi gật đầu rất là thuận theo đi ra viện môn thật sâu phun ra một ngụm c h ọ n g tức cuối cùng là có thể ngủ nay một đêm vệ vân kỷ không biết chính mình là tại sao tới đây hảo giống như tại giường bên trên nằm một hội nhi lại hình như vẫn luôn ngồi sồn tại cái bô bên trên chỉ cần hơi chút thanh tỉnh liền tại trong lòng đem bách phúc nhi lật qua lật lại quất này thủ hắn đi lại có lẽ là hắn n i ệ m tưởng quá mức máy liệt ngủ ngon ngọt bách phúc nhi thật sự cũng liền không dễ chịu mậu bên trong mậu thấy chính mình rơi hô phân bên trong đi tỉnh lại đem nàng buồn nôn quá s ứ c ai ra n à y có tiền nhân ra cái b ộ như thế nào thối thành n à y dạng dạng sáng thời gian đảo dạ hương người tới vệ giao hạ nhân che miệng mũi đem cái b ộ đưa qua thời điểm kém chút không đem đảo dạ hương thối hôn một cái quản sự trang điểm người sờ vớt ra tới một lượng bạc phủ bên trong có điểm đặc thù tình huống làm phiền đảo dạ hương người con mắt đều l ư ợ n tiếp nhận bạc liền từ ngực bên trong mỏ ra một điều mồ hôi bẩn khăn hệ tại cái h ố t cản ngừng nói mũi cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình mùi mồ hôi bẩn lại như vậy dễ ngửi gần như hư thoát vệ vân kỳ uống một điểm nước cấm cảm thấy dễ chịu rất nhiều mơ hồ bên trong cũng không nguyện ý đi ngủ chính mình gian phòng thậm chí không nguyện ý ngốc tại chính mình viện từ bên trong bất đắc dĩ chỉ có thể đem hắn chuyển đến vệ phu nhân phu thê hai người viện t ừ dưỡng bởi chưa vô biên đạo t r ư ở n g tới vệ phu nhân phu thê hai người như cùng thấy được cứu tinh hảo tại vô biên đạo trường thuyết từ cùng bách phúc nhi không sai biệt lắm hai người này mới yên lòng vô biên đạo trưởng lấy ra tới một hạt nghe nói là ấm dạ dày đan dược đút cho vệ vân kỳ cũng bằng h ắ n dao chuẩn bị chút cháo loãng chờ hắn tỉnh cấp uy một chén này hai ngày liền ăn chút cháo loãng tiểu đồ ăn qua hai ngày liền có thể bắt đầu lược hơi b ổ một chút chậm rãi cũng liền không sao nói xong đối bách phúc nhi nói phúc nhi sau đó liền có thể cùng vi sư trở về vệ ra tiểu công tử tính tình táo bạo tối hôm qua lại bị dày v ò thành này dạng mặt mùi l ấ p vài lót đều không chờ tinh thần tới còn không biết muốn như thế nào mắng h ắ n tiểu đồ nhi không thể lưu tại này bên trong cho hắn cơ hội bách phúc nhi đại hỉ nàng đã sớm muốn trở về. Sư phụ, ta thấy, ngợm, thêm, minh, thương, hảo phụ, hiện sư ta tại l đều như vậy nói vệ lao gia cũng không tốt miễn cưỡng nghĩ ngày đầu tiên vô biên đạo trưởng nói kim cương nô trên người có hơi độc sự tỉnh chắp tay nói đạo trưởng còn tỉnh mượn một bước nói chuyện vô biên đạo trưởng lần đầu tiên tới thời điểm vẹn chuyển nói hắn kim cương nô ăn sai đồ vật kim cương nô theo sinh ra tới đến hiện tại liền vẫn luôn tỉ mỉ dưỡng nửa phần đều chưa từng chậm trễ như thế nào sẽ ăn sai đồ vật nay sự tình tại hắn trong lòng nối tiếp nhau mấy ngày vệ phu nhân đối bách phúc nhi tâm tư thực phức tạp cảm thấy nàng thông minh hoạt bát đ h u thuật cũng mạnh mẽ kim cương nô mấy ngày nay không ít tại nàng tay bên trong ăn t h ị t thòi đừng nói cãi nhau không được liền ngay cả đánh nhau cũng đánh không lại nàng tận chịu khi dễ ai nếu là chính mình tôn nữ tốt biết bao nhiêu như thế nào cũng coi như chiếu cô kim cương nô mấy ngày chọn mấy thứ cô nương g i a yêu thích đồ vật nhi đưa cho nàng bách phúc nhi cũng không cái gì hảo thu thập tới thời điểm cũng liền là mang theo hai thân quần áo đi thấy vệ phu nhân đưa nàng rất nhiều thứ nàng tử tế nhìn qua mới lạ hảo xem lại không quý giá như thế nàng liền cười tùng tìm nhận lấy rốt cuộc tối hôm qua đem nàng tối thành như vậy dù sao cũng phải muốn đền bù nàng một điểm đi phía trước vệ phu nhân xem tại vô biên đạo trưởng mặt búi thượng nghị nghị muốn hái bắt lấy cổ tay bên trên vòng tay đưa cho nàng này hồi nàng nói cái gì cũng không cần lý do là nàng mang không được nàng ra bên trong người đều phải làm việc cũng mang không được bị vệ phu nhân đưa mấy đó xinh đẹp hoa lụa xem nhân r a hoan hoan hỉ hỉ rời đi đi cũng không quay đầu lại vệ phu nhân có chút thất lạc quay người về đến viện tử tự dưng liền cảm thấy không như vậy náo nhiệt vô biên đạo trưởng mang nàng đi c à n nguyên quan chỗ đặt chân ngươi đại bá hôm nay tại thành bên trong tham gia đoàn công thi đấu ngươi liền ở chỗ này chờ một chút thời gian cùng hắn cùng một chỗ trở về hoặc giả ngươi cùng vi sư trở về sau này liền là phật bài rút tham thời điểm này lần phật bài bán vô cùng tốt đến lúc đó nhất định thập phần náo nhiệt muốn không mau mau đến xem nói xong liếc nàng liếc mắt một cái theo thủy thân túi bên trong mỏ ra mười lượt bạc này là ngươi cất kỹ xem đến mạc bách ph không khí thật tốt mừng k h ắ p khởi s ờ hai cái sư phụ ngươi này hồi không ít kiếm tiền đi nói lên tới còn là sư phụ ngài sẽ kiếm bạc trước sau xuất hiện bốn hồi mỗi lần nửa canh giờ nhân ra liền đối với ngài cảm ơn đ á i đức không giống nàng ra da khổ ha ha nhảy ba ngày cũng không kiếm nhiều ít vô biên đạo trưởng thừa cơ cổ vũ nàng v i sư bố trí cấp ngươi công khóa nhớ đến hoàn thành h ả o h ả o dụ n g công không thể lời ư biếng về sau ngươi cũng có thể cùng vi sư đồng dạng bách phúc nhi thu hồi bạc phúc sinh vô lượng thiên tôn đồ nhi nhất định khắc khổ dụ công vô biên đạo trưởng thái độ đối với nàng rất hài lòng chính dự tại nói hai câu động viên một phen tiểu đạo sĩ chưa khổ tới sư tổ cửa bên ngoài tới vì lao tiên sinh nói là sư thúc sư phụ vô biên đạo trưởng xem bách phúc nhi bách phúc nhi còn lại t r ư ơ n g tiết m u ộ n điểm tới bản t r ư ơ n g xong chương sáu mươi mốt đều bị khất cái thu thập đồ nhi a vô biên đạo trưởng ánh mắt kia gọi một cái ý vị thâm t r ư ờ n g bách phúc nhi liên tục lắc đầu không liên quan ta chuyện không có quan hệ gì với ta sau đó ba l ạ c ba l ạ c đem chính mình gặp được khất cái sự tình nói ta nhưng cái gì đều không đáp ứng người đáp ứng lao khất cái chính mình x ô n vào lao phu còn thu ngươi mười đồng tiền bái sư lễ ngươi chống chế không được ta kia là tiền mì vô biên đạo trưởng ánh mắt nhắm lại xin hỏi l ã o t r ư ở n g là nào lộ cao nhân lại dám chạy tới cùng hắn cạnh tranh đ ồ nhi l ã o khất cái thấu quá bóng mỡ cọng tóc thấy rõ ràng vô biên đạo trưởng lập tức liền cười vô biên tiểu nhi hóa ra là ngươi mao cũng còn không g i ả i đủ học nhân ra thu đồ đệ ngươi sư phụ biết sao vô biên đạo trưởng nổi giận bao nhiêu năm ai còn dám gọi hắn vô biên tiểu nhi ngươi là ai tiêu mặt đấy nổi đồng dạng cách hắn xa t á m t r ư ở n g đã nghe đến một cỗ tiêu hồn hương vị hắn có thể thập phần nói khẳng định tuyệt đối không gặp qua này cái khất cái ngươi này cái chọc sự tình liền chạy tiểu nhi lao phu không hiếm phải cùng chờ lao phu nhìn thấy ngươi sư phụ không ở chuẩn làm hắn đánh bay ngươi lao khất cái quay đầu cười t ủ n g tìm xem bách phúc nhi tiểu độ nhi a vi sư đói bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu nàng này tính hay không tính là bị lửa bị thượng sư phụ thượng a đây chính là tại ngươi địa bàn vô biên đạo trưởng một bước tiến lên lao khất cái cánh tay vung lên hắn liền cảm giác giống như thiên kim áp đ ỉ n h nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước bách phúc nhi lưu lại ta cho ngươi biết ta thật vi sư hiểu ngươi t u i tác tiểu không bạc bất quá không quan hệ vi sư xem này cái địa phương đĩnh đại ở thêm vi sư một người cũng không quan trọng liền như vậy định phối hợp lao khất cái nói r ứ t lời quay người xem chưa khổ tiểu đạo trưởng tiểu hoa đi cấp an bài một gian phòng lại cho làm điểm ăn đi vô biên đạo trưởng trong lòng kia gọi một bất ổn lao ra hõm hẹm này vừa thấy liền nhận biết hắn còn biết hắn để thiên hắn đối này cái lao đầu nhi là một chút ấn tượng đều không có a i ra còn nhận biết hắn kia cái thần lòng tiến thủ bất kiến vị sư phụ mấu chốt là hắn còn là cao thủ chưa khổ đi vì lao t r ư ở n g an bài lao khất cái lý đều không lý hắn từ ngực bên trong mỏ ra một viên đầu gỗ hạt châu đồ nhi a ngươi cấp bái sư lễ v i sư còn không có cấp người gặp mặt lệ hoa này cái hạt trâu cầm đi mang theo có thể bảo vệ ngươi không bị con m ũ i cắn kia hạt trâu ngon lút t r ừ n g đầu ngón tay thực có q u a n t r ạ c h n g h e lên tới có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm vô biên đạo trưởng mắt s á c lập tức liền nhận ra này vợ kinh n g ạ c nói tránh ở miệng lao khất cái không cao hứng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lao phu cấp đ ồ nhi ngươi thiếu n g h ị cách bách phúc nhi chấp chấp mắt quay đầu nhìn hướng vô biên đạo trưởng vô biên đạo trưởng ngượng ngùng ở miệng hảo đồ vật ngươi thu đ ư n g có rơi tị đạo trâu nay loại hạt trâu sinh tại một loại gọi huệ nam thụ bên trong cực kỳ khó tịm đạo không là nói này, đồ nhưng trời sinh n ó khu trùng công hiệu cực mạnh tây nam nhiều s â n lâm r á n côn trùng chuột kiến rất nhiều đeo lên này hạt trâu này đó đồ vật đều là không thể tới gần rất là thích hợp hắn đồ nhi n g h e xong còn là đồ tốt bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm liền nhận lấy thấy hạt trâu bên trên đã mở qua lỗ chuẩn bị quay đầu tìm cái sợi dây cấp x u y ê n thượng liền mang cổ tay bên trên đ à t ạ lao tiên sinh cái gì lao tiên sinh là sư phụ vô biên đạo trưởng cái này không làm vẫn là muốn cùng hắn tranh đoạt đồ nhi à đừng nói hắn không nhận thức lao khất cái liền tính nhận biết cũng đoạn không có này loại đạo lý mắt thấy hai người liền đối tượng b á cuối h Phúc cùng i t vô biên cùng lao khất cái đều thối lui một bước cũng làm bách phúc nhi sư phụ liền này dạng bách phúc nhi không hiểu ra sao lại thêm một cái sư phụ lại này vị mới sư phụ còn mặt dạy vô xỉ vơ vét nàng một lượng bạc hiếu kính tiền bách phúc nhi cảm thấy nàng liền là bị lựa bịp này lao đầu nhi không muốn mặt nàng cho rằng chết một lượng bạc liền đủ đủ ai biết kế tiếp mới là ác n g ộ n g bắt đầu đồ nhi a vi sư có phải hay không hẳn là đổi thân quần áo a đồ nhi a nay cái địa phương xà bông thơm cũng khó dùng a đồ nhi a vi sư không thuận tiện chính mình n g ồ i đầu đồ nhi a bách phúc nhi bị hắn sai sử quay tròn c h u y ệ n khóc không ra nước mắt vô biên đạo trưởng xem này tư thế nói gấp xem vẫn là m u ố n sự tình vội văn g lưu hắn sợ kia lao khất cái một hồi nhi hành hạ hắn hắn đánh không lại ngồi sổn mặt đất bên trên xoa quần áo bách phúc nhi xem hắn sư phụ chạy so con thỏ còn nhanh cảm thấy sau、so、lưng chỗ rửa cứ như vậy rầm rầm nào trước mắt một tại lao k h ấ t cái không biết lần thứ bao nhiêu kêu gọi đồ nhi a này ba chữ thời điểm bách thường an cuối cùng tới bách phúc nhi quả thực lệ nóng danh trọng đại bá ngươi như thế nào mới đến bách thường an vui vẻ a vương hắn xuống tham gia đoàn công thi đấu muốn dùng đến đồ vật đại bá tham gia so tài đi như thế nào nhưng là muốn cùng đại bá cùng một chỗ trở về bách phúc nhi đang thương hề hề gật đầu sự tình xong xôi nên trở về hảo đại bá tẩy đem tay lúc này đi a nay tiểu nha đầu không tại nhà hắn lao nương cả ngày nhắc tới này hạ trở về nên vui vẻ hơn kiến mái hiên hạ ngồi xuống một người có mái tóc ướt súng lao giả còn tưởng rằng là cả nguyên quan mới xuống tới đạo sĩ khách khí gật đầu liền đi hậu viện đồ nhi a ngươi ngậm miệng đi bách phúc nhi đều nhanh khóc chúng ta bèo nước gặp nhau ngươi làm cái gì muốn hại ta ta tại nhà đều không có làm như vậy sống lâu ô ô ô ba thật là quá không hiểu ra sao a tại đường bên trên gặp được cái hư khất cái cấp nàng một cái phá hạt châu liền sai s ử nàng làm như vậy sống lâu nhi quả thực không là người ta vô biên sư phụ đều là mang ta kiếm bạc cái gì sống nhi đều không cho ta làm ăn ngon uống ngon như thế nào đến phiên ngươi ta liền hôn như vậy thảm ngươi rốt cuộc là cái cái gì môn phái nghẹo thành này dạng nô dịch ta một cái h a từ làm việc ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ ngươi này là tìm đồ đệ sao ta xem ngươi là tìm nha đầu ô ô ô ba càng nghĩ càng thương tâm dứt khoát ngựa đầu hoa hoa khóc lớn nghe được thanh â m bách thường an vội vàng lại đây hảo hảo như thế nào khóc thành này dạng cấp đại ba nói ai khi dễ ngươi bách phúc nhi mập m ạ p ngón tay chỉ hướng lao khất cái hắn l ừ a ta tiền l ừ a ta một lượng n g ân còn nô dịch ta cho hắn làm sống này c o n cao đến đâu bách thường an vén tay háo lên tiến lên cho nàng đòi công đạo còn chưa đi gần lao khất cái rôi chân một cái liền cấp hắn vấp ngã c h ồ vó ngươi lời còn chưa nói ra lao khất cái liền đứng lên một phát bắt được bách thường an thủ đoạn hai ba lần liền cấp hắn chế phụ bách phúc nhi đều nước mắt rừng rừng khóc càng lớn tiếng lao khất cái khoe miệng hơi chịu nay tiểu đồ nhi như thế nào như vậy thích khóc được rồi vi sư không đánh hắn trở về đi ngày khác vi sư sẽ đi tìm ngươi hắn sợ lại như vậy xuống đi tiểu đồ nhi bị hắn dọa cho hư liền ngay dạng thúc cháu hai cái ủ rũ b ò lên trên xe la lòng còn sợ hai trở về bản chương xong chương sáu mươi hai tôn nữ cuối cùng trở về tình lại vệ vân kỳ uống một c h é n cháo cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều liền là không dám ngồi dậy mông đau nghĩ khởi tối hôm qua kia một đêm thượng ác mộng lập tức cảm thấy kia quen thuộc mùi thối lại tới nghiến răng nghiến lợi hỏi nói kia xú nha đầu đâu hắn muốn hành hạ nàng hung hăng hành hạ nàng trước hắn vừa nghĩ tới kia nha đầu liền cảm thấy ngón chân đều nắm chặt trong lòng khó chịu không được một đêm thượng đều không ngủ chè trôi nước trước mắt một phiến mó ứ động công tử phúc nhi tiểu tiên cô đã về nhà vô biên đạo trưởng nói ngài đã không có trở ngại phúc nhi tiểu tiên cô cũng cũng không cần phải ở lại đây buổi sáng liền đi thôi không đi chẳng lẽ ở lại chờ ngươi trả thù a đi vệ vân kỳ vén chăn lên liền muốn xuống giường mâm một hai mép giường liền đau nhe răng mắt lại chỉ có thể nằm trở về rùa đen cấp ta hạ thuốc liền chạy nàng cho là nàng chạy trốn được sao chờ ta hảo đổi u tới nàng ra đi c h ừ n g trị nàng cấp ta chờ vào cửa vệ lao ra nghe được hắn này lời nói khỏe miệng hơi chịu cũng liền này điểm năng lực đương nhân ra mặt như thế nào không dám nói dọa hèn nhát bị vệ vân k ỳ nhớ thương bách phúc nhi về nhà đường bên trên rất là lo lắng cảm thấy kia lao khất cái khẳng định không đơn giản cũng không biết là phúc là họa hảo hảo đi tại đường bên trên đều có thể gặp được như vậy cá nhân chẳng lẽ chính mình thật là thiên tuyển tri tử bách thường an cũng tại cân nhắc này cái sự tình phúc nhi a kia cái lao trượng hảo, hảo làm cái gì muốn thu ngươi làm đồ đệ a ta không biết bách phúc nhi yếu ớt thán khẩu khí có thể là cảm thấy ta đáng yêu đi rốt cuộc ta như vậy đáng yêu tiểu cô nương cũng là không nhiều thấy bách thường a n khỏe miệng hơi chịu phúc nhi nha đầu ra mặt càng ngày càng dày da mặt dày da mặt dày chạy nhanh chóng đại thanh con la còn không quên chế dễu nàng bách phúc nhi đầu đầy hát tuyến đại bá này con la gần nhất còn chịu khó đi chịu khó a nói khởi này đầu con la bách thường a n liền thực cao hứng trừ nằm ngủ ăn nhiều lấy bên ngoài không gì vấn đề liền là tính tình còn là đĩnh đại nếu để cho nó chạy nhiều đường liền sẽ cố ý hướng hố bên trong chạy ngồi tại xe bên trong có thể đem người sóc lại chết trở về nhà mới vừa xuống xe lý bà liền chạy ra ta phúc nhi trở về xem đến bách phúc nhi kia một khắc lý bà tiến lên đem nàng ôm ngực bên trong mãi mãi ngoan tôn nữ nha rốt cuộc trở về đánh tiểu nuôi lớn tiểu quay quay mấy ngày nay không tại trong lòng tùy thời đều tại mong nhớ nghe nói kia vệ gia tiểu công tử tính tình không tốt có hay không có để ngươi chịu ủy khuất ta ngươi ra ra nói ngươi còn cùng đánh nhau có hay không có tổn thương đến ngươi không có mãi mãi ta khá tốt phúc nhi mang bách diệp căn đi cắt con t h ỏ thảo bách quả nhi trở về vui sướng chạy tới phúc nhi ngươi trở về thật là rất tốt bách diệp căn cũng hô tam tỷ ta nhưng nhớ ngươi bách phúc nhi lại cảm thấy vành mắt sắp sáp nàng mới rời nhà mới ngày cảm giác đều rời đi rất lâu n ã i n ã i nhị tỷ tiểu đ ệ ta cũng rất nhớ các ngươi trở về nhà nàng vui sướng giống như một cái chim nhỏ nhà bên trong gà con tiểu thọ tử đại con la lao con la đại hoàng ngưu đều để nàng cảm thấy vui vẻ vệ gia viện tử rất xinh đẹp loại thật nhiều hoa nhưng ta cảm thấy một chút ý tứ đều không có ta tiểu thọ tử có phải hay không lớn lên b á phúc, thỏ. Thỏ phúc nhi chúng ta nhà muốn lượt nhà ngày mai liền khởi công trương thị xem hai tỷ mọi người cười nói nói mặt bên trên cũng mang vui vẻ phúc nhi trở về quả nhi nói chuyện thanh âm đều lại lý bà vui vẻ a xem lồng gà bên trong gà suy nghĩ rốt cuộc cái gì kia một chỉ cho nàng phúc nhi ăn cười nói các nàng tỉ m ộ i mấy cái theo tiểu yếu hảo cả ngày kỵ kỵ cha cha nói không ngừng liền kêu cái hoa cổ gà trống phúc nhi thích ăn thêm g i a vị trộn lẫn gà liền nó chính tại giấc gà văn thị cùng bách thường phú trở về hai vợ chồng xem đến chính mình khuê nữ đều khóc lên kéo đến cùng phía trước t ử t ử t ế t ế xem một lần thấy nàng không chỉ có k h ô n g ổn, còn giống như béo nhất điểm điểm này mới yên lòng cha không khóc lạc một hồi nhi nàng ra ra trở về nhìn thấy nàng cha lại muốn bị mắng ai bách thường phú lau nước mắt về sau cũng không đi ra a liền tại nhà bên trong biết rồi vui vẻ qua đi bách phúc nhi lôi kéo nàng đại tỷ cùng nhị tỷ cùng một chỗ vào phòng vệ phu nhân cấp nàng mấy đoá hoa lụa còn có hảo xem khăn nàng muốn cùng nàng tỷ tỷ nhóm chia sẻ hoa này cái hoa lụa hảo hảo xem còn hoa hải đường bách quả nhi thích nhất này đó đồ vật này cái cũng hảo hảo xem này cái là n g u y ệ t quý hoa hoa hoa nô cường khuê nữ tiểu thúy thúy đỡ khung cửa chính cố gắng phiên đi vào bách hoa nhi liền vội vàng tiến lên ôm nàng vào cửa thúy thúy cũng thích hoa hoa tiểu thúy thúy một tuần nữa chính là khả khả ai ái, ái thời điểm đ ỉ n đầu chắt một cái bím tóc nhỏ bách hoa nhi tuyển một đoáo bách phúc nhi vui vẻ sờ nàng mặt liền đưa cho tiểu thùy thúy tiểu thúy thúy cao hứng đập t h ẳ n g tay hướng bách phúc nhi nói cảm ơn tam biểu tỷ bách phúc nhi cười mặt mày con con g thúy thúy nói chuyện nói thật rõ ràng đi tìm tới bách phương nhi thấy mấy người cười vui sướng nhà mình tiểu khuê nữ đầu bên trên còn nhiều thêm một đoá hoa cười vào cửa nói tỉnh ngủ biết tam biểu tỷ trở về liền nháo muốn tới làm nàng chờ một lát đều chờ không nổi thừa dịp ta chuyển cái lương chính mình liền đến phúc nhi cô cô còn muốn đa tạ ngơi đây nàng đều nghe nói muốn không là phúc nhi nàng phân ra sự tình không thể như vậy thông thuận bách phúc nhi ôm nàng cánh tay dựa vào đi lên ai bảo ngươi là nhân g i a cô cô đâu vì cô cô cãi nhau đánh nhau đều là hẳn là bách phương nhi bất đắc dĩ cười này nha đầu theo tiểu liền mạnh mẽ này càng lớn lên còn càng mạnh mẽ cũng hảo so nàng cường đến t r ạ n g v ă n tối nhà bên trong người đều trở về ngồi cùng một chỗ đem c á c tự một đám sự tình đều lấy ra tới nói thứ nhất là hồi báo một chút thứ hai là nghe một chút mọi người ý kiến mọi thứ thương lượng đi sao đến phiên bách phúc nhi thời điểm nàng cũng dăm ba câu đem chính mình sự tình nói kia lấy ra tới chín lượm bạc lại nói chính mình bị lựa bịp đi một lượng sự tình bách thường ăn cũng xem bảo kia c á i thực sự là lợi hại hai chiêu liền đem ta đánh ngã nghe nói vô biên đạo trưởng cũng không phải là hắn đối thủ cũng không biết như vậy một cái người làm cái gì một hai phải thu phúc nhi làm đồ đệ đám người hai mặt nhìn nhau cuối cùng bách lý huy nói nói tả hữu về sau phúc nhi cũng không sẽ thường xuyên đi thành bên trong khả năng lâu liền không sao toàn ra chỉ có thể như vậy nghĩ lý bà nhận lấy bạc rốt cuộc hiện tại nhà bên trong không cái gì tiền chỗ tiêu tiền cũng thật nhiều bản chương xong chương sáu mươi ba đều tại nghĩ kiếm tiền đại kế c h ạ m vạn g tối lúc bách ra chính thức ăn cơm không nhà n ô cường trụ đến cha vợ này bên trong lại thêm ba người hai bản tử đều nhanh không ngồi được cơm sau nô cường liền nói lên tới hắn tính toán này đó năm hắn đều là tại truyền thảo dược còn là nghĩ muốn xử lý nghề cũ ta nghĩ thảo dược cũng không kiếm được bao nhiêu tiền chuyển tới chuyển đi cũng liền k i ê n mấy loại nghe nói loại dược liệu thực tới tiền ta muốn thử xem nói đến muốn trồng cái gì vấn đề bách thường phú phi thường có quyền lên tiếng mượn phu ngươi sẽ loại dược liệu nô ra cũng không đi đâu học được còn là nói ngươi có gan dược liệu biện pháp tiên ngoạn ý nhi cũng không dễ dàng nô cường hết thể đều không có ta nghĩ cũng không k h ó bách thường phú không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái bất đồng hoa màu còn có bất đồng loại pháp có chút sai lầm liền ảnh hưởng thu hoạch ngươi này cái gì cũng không sẽ liền chuẩn bị muốn trồng thảo dược nô cường ngượng ngủng nay không là chuẩn bị hỏi hỏi nhị ca có thể hay không sao bách thường phú gượng cười hai tiếng ta sẽ phải ngươi mấy cái tàu tự có thể đi thu dược thảo bách lý huy cũng cảm thấy hắn ý tưởng không đáng tin cậy loại cái gì dược thảo cùng ngươi nhị ca loại cây n g ĩ a đi nhà bên trong mua xuống sông bãi một phi năm mẫu tất cả đều dùng để trồng cây nghĩa nô cường không hiểu tiên ngoạn ý nhi lại không tốt bán lại không tốt thả loại như vậy nhiều tới làm cái gì. Bách ra t o à nếu ra kia người nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt kia là tương đương phức tạp, cuối cùng còn là Bách Lý Huy nói lời nói, làm đường đỏ, ngươi lời cuối i chầm chầm phức Bách Huy mắt làm tạp, là là Lý đỏ, b t trở tưởng tử liền là. làm là Ngươi phải về cần m ý a tòa một tốt nhất chỗ nhà, là mang chỗ nằm này chỗ loại, tiền ớ cũng có địa phương bán. Nếu địa là t i bạc không thuận lợi ngươi lại đến nhà bên trong cấp ngươi thấu một thấu nói chính mình liền trước thán khẩu khí nhà bên trong tiền bạc cũng không nhiều nô cường này cái thời điểm đã tròn v á n g hắn cha vợ một nhà cái gì thời điểm lại sẽ làm đường đỏ trước tiết như thế nào không nghe nói đường đỏ kia n o ạ n ý nhi nhưng đắc như vàng tới tiền kia là khẳng định không cần nói bất quá hắn tại sao lại cảm thấy làm đường đỏ này cái sự tình so hắn loại dược liệu này cái sự tình c à n g không đáng tin cậy đâu bách phương nhi này cái thời điểm nói chuyện này là nhà bên trong bí phương ngươi nghe cha lời nói liền là để ngươi làm gì liền làm gì nô cường chớp chớp mắt hợp này là thật ta khoe miệng liệt lao cao ta đến mai liền trở về bắt đầu xem phòng ở cha vợ nhà đều nhanh chen chúc không được lao ở tại này bên trong không tốt bóng đêm vừa vặn rửa mặt xong toàn ra phe phẩy quả hương đổ ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất cả viện đều là cười thanh cười thanh bên trong thôn trường phe phẩy cây quả tới hắn là vì thôn bên trong sự tình mà tới chúng ta thôn cũng liền ra ngươi này một cái có thể người không nói khác liền nguyên nguyện ý để bạt mọi người ra cửa kiếm tiền này cái sự tình ta làm vì thôn trưởng trong lòng liền thực cảm kích chúng ta dựa vào trời ăn cơm người có thể hay không kiếm hai cái tiền toàn xem l á o thiên gia thưởng không n ể mặt ngày thường bên trong muốn kiếm cái b ạ c kia là muôn vàn khó khăn liền lần này liền đ ỉ n h hào chút nhân ra nửa năm tiền đồ đều niệm ngươi hào đâu bách lý huy khách k h í cười cười ta đây cũng là đụng tới yêu cầu người mọi người đều là một cái thôn hào một ít tử còn là ta xem lớn lên có thể kéo một cái là một cái bách lý huy cảm thấy thôn trưởng là có lời muốn nói vui vẻ a p h ê phẩy cây quạt quả nhiên liền thấy thôn trưởng hướng hắn cười một đoá hoa nhi đồng dạng nói ra có thể hay không dựa vào hắn tới làm mai táng vật dụng một con rồng sự tình bách lý huy có chút khó khăn chỉnh cái thương khê huyện cũng không là ngày ngày đều tại người chết chỗ nào dùng đến như vậy nhiều nến thơm tiền liền giấy m ẫ u chốt là thôn bên trong cũng không người biết cái này a nếu là chỉnh nhiều bán không được tìm người nào chịu trách nhiệm đi hắn lúc này liền l â y đầu làm này cái bản tiền cũng không nhỏ lại không là ra ra hộ hộ đều cần thiết mua n o ạ n ý nhi không đáng đâu bọn họ nhà cũng có hợp tác mai táng cửa hàng kia n g o ạ n ý nhi cũng không là người muốn làm liền có thể làm bách thường thanh vui vẻ a tiến lên thúc ta xem kia bãi sông vội vã cũng là vội vã ngài xem có thể hay không đều bán cho chúng ta bách ra người đã mua năm mẫu đất bãi sông quan tại này cái vấn đề thôn trưởng cũng là đã sớm muốn hỏi các người mua kia năm mẫu còn dễ nói địa thế cao điểm nhi không dễ dàng bị chìm mặc khác chỗ ngồi k i a nhưng là năm năm dân nước 5 năm bị chìm liền các ngươi đây mua được làm cái gì bách thường phú nói chuyện nói thì nói như thế nhưng kia chỗ ngồi mờ a các hậu thổ tùng tính được một năm cũng liền diễn như vậy một hồi thừa dịp dân nước phía trước đem hai thu đích thu cũng không lỗ Bách Lý Huy Lý n g h i ê n g gần đầu qua tới gần thôn t ra ư n liền g là có t r n bán, nhưng còn chưa thuận tiện hướng bên ngoài nói, cũng g mua chưa l à là không là sợ a i học được, l i ề nói là còn c không k ế m trả tiền, trong lòng không đều ể nếu là thôn bên trong người là đ c ù nói g thua t h ệ thành t í n ai.、Chúng、ta người, đại đại liền Chúng cầu cầu thôn không phú bên trong người, không cầu đại phú đại quý, l cái b ì b ì ngày h phải hay h an an n có k ô chỉ cần không gặp nạn liền、so、cái gì đều cường, chờ không nạn liền xong nếu kiểm gặp gì l tới, Nhân ra lời nói đều so ta tra dạng thôn trưởng cũng liền không tốt truy vấn quay đầu liền nói khởi kia phiến bãi sông bãi sông đ ỉ n h đại nhưng không muốn đo đạc này hàng năm một dân nước liền có thể nhiều một điểm cũng có thể thiếu một điểm còn thật sự là không tốt bán muốn không phải này dạng đến lúc đó liền cấp thôn bên trong một ít bạc các ngươi thì lấy đi loại một năm thử xem nếu là thật có tiền đồ chúng ta lại đến nói tiền sự tình hắn đây cũng là sợ bách ra người ăn thiệt thòi rốt cuộc bãi sông không có ruộng đất thực sự bách lý huy cũng liền gật đầu như thế liền đ a tạ ngươi thôn trưởng phe phẩy cây quạt trong lòng có chút thất vọng hắn mang toàn thôn phát đạt đại kế lại ngâm nước nóng bách phúc nhi tỉ mỗi ba cái hốn tại gian phòng bên trong cũng tại thương nghị các nàng đại kế bách quả nhi nghĩ muốn uy rất nhiều con thỏ bách phúc nhi cảm thấy tương đương có thể rốt cuộc con thỏ có thể sinh sao ăn lại là thảo trừ mệnh điểm cũng hoa không là cái gì tiền một chỉ con thỏ một năm có thể sinh bốn năm lần t i ể u thỏ từ đâu mỗi lần có thể sinh tầm mười con nói cách khác một tử mẫu con thỏ một năm có thể sinh ra tới không sai biệt lắm bốn mươi chỉ con thỏ nay bốn mươi chỉ t i ể u thỏ tử còn sẽ lớn lên cho dù có một nửa là mẫu con thỏ một năm liền có thể sinh bách quả nhi bẻ chính mình đầu ngón tay t Ta á t h ị tính không rõ ràng nhưng khẳng định rất nhiều rất nhiều đến lúc đó chúng ta liền đi mở cái cửa hàng chuyên môn bán thịt thỏ như thế nào dạng bách phúc nhi chớp chớp mắt đ ỗ n g nhiên nghĩ một cái lạnh cười hỏi nhị tị thỏ thỏ như vậy đáng yêu ngươi làm sao nhận tâm ăn thỏ thỏ bách quả nhi liếc nàng liếc mắt một cái ngươi không tại mấy ngày nay tam thẩm thẩm nhà con thỏ theo võng bên trên n g ã xuống tại chỗ chết tiểu hạnh nhi k h ó c hôn thiên h ấ t địa nói cái gì đều muốn cầm đi t r ô n không cho phép ăn cuối cùng còn bị nàng cha đánh một trận cuối cùng ngươi đoán như thế nào bách phúc nhi lắc đầu bách hoa nhi nói, nói cuối cùng liền thị thỏ nhiều ăn nửa bát cơm sau đó còn nói thịt thỏ nhưng ăn ngon không có việc gì nhi liền chờ nàng ra con thỏ cái gì thời điểm lại từ võng bên trên nga xuống bàn chương xong chương sáu mươi bốn càng nguyên quan thịnh vốn chưa bao giờ có tỉ mọi ba người đi qua thương nghị nhất trí tán đồng bắt đầu dưỡng t h ỏ sự nghiệp bán hay không đi ra ngoài không nói chính mình ăn đi cũng được à mặc dù nghị khả khả á i á i con t h ỏ sẽ bị chính mình ăn đi trong lòng không đành lòng nhưng thịt t h ỏ là thật hương a bách phúc nhi đương mượn liền làm n ộ n g ngộng thấy chính mình ăn giàu chiến con t h ỏ nướng t h ỏ hương hận không thể đem đầu lưỡi đều nốt vào mọi bên trong chính ăn được ngon một trận quen thuộc mùi thối xông vào mũi giữa mắt vừa thấy hóa ra là vệ vân kỳ chính tại ngồi s ổ n cái bô mặt đỏ tới mang h a i mùi thối trung tiên mẫu chốt hắn còn quay đầu hướng nàng thâm trầm cười một tiếng lập tức liền cho nàng làm tỉnh lại bách quả nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra như thế nào không có việc gì ta làm ác mộng quá đáng sợ vệ vân kỳ ngồi s ổ n cái bôn à y sự t ì n h đã cho nàng tạo thành nghiêm trọng tâm lý cái bóng hiện tại vừa nghĩ tới con thỏ đều phạm buồn nôn nàng tuyệt đối không thể lại nhìn thấy hắn bởi vì này cái sự tình này một đêm bách phúc nhi đều ngủ không ngon buổi sáng thời điểm ngáp liền này biết nàng làm áp d ộ n g lý bà lúc này biểu thị muốn cấp nàng làm bát phủ thủy trừ một trừ đen đ u ổ i lý do là v ệ y ra kia cái bệnh tiểu công tử nhiều năm như vậy bệnh còn không phải đen đ u ổ i c u â n thân ngươi tại hắn bên cạnh lắc lư mấy ngày tám thành là dính vào bách phúc nhi biểu thị kiên quyết không uống đem nàng uống hư làm sao bây giờ người mãi mãi phủ thủy n g ư ơ i đều không đi đầu uống còn có thể trông cậy vào người mãi mãi sinh ý có thể có nhiều hảo ngươi đồng tử tiên nương còn làm hay không làm nhà bên trong không có tiền người làm nàng hung hăng vớt một bà hết lần này tới lần khác đã nửa tháng không khai trương n ã i n ã i ta tại nhà đóng kín cửa uống cũng không được à muốn không ta ra cửa biểu diễn một chút chúng ta n g ư ơ i mang phủ thủy đều cứu ta lý bà bị tức cười n g ư ơ i nãi phủ thủy còn có chút thần quang đại thật sự c h ư a khỏi hơn người bách phúc nhi biểu thị kiên quyết không uống cuối cùng còn là văn thị suy nghĩ cái điều hòa biện pháp ta đi làm điểm lá b ư ờ i trở về dính lấy n g ư ơ i nãi phủ thủy cấp ngươi đổi nhất hạng đương n ư ơ n g đều cẩn thận vạn nhất k ê u tiểu công tử đem bệnh khí qua cho nạn phúc nhi nha như thế lý bà cùng bách phúc nhi đều đáp ứng không có việc gì liền tại nhà bên trong lẩm bẩm muốn hành hạ bách phúc nhi vệ vân kỳ tuyệt đối không ngờ rằng hắn tại bách g i a người trong lòng đã thành đen đùi đại danh tử đối hắn đồng dạng không có nửa điểm h ả o cảm tại cửa ra vào đứng một hồi nhi bách phúc nhi rất hiếu kỳ đ ề u này cái thời điểm như thế nào còn không có thấy đại gia ra tới hôm nay thôn phá lệ an tĩnh lý bà nói cho nàng hảo chút nhân ra đều mua cả nguyên n quan phúc bài hôm nay rút thưởng đại gia trời chưa sáng liền rút thưởng đi bách phúc nhi cười tủng tìm niệm nói còn có ta hai thành đâu lý bà cũng cười thực vì nhà mình tôn nữ tiêu ngạo mãi mãi ta đại ca có phải hay không muốn thành thân nói khởi này cái lý bà cười thấy lông mày không thấy mắt không sai bịt lắm liền là gần nhất ta ra sự nhiều qua hai ngày liền định ra tới phúc nhi phúc nhi bách quả nhi nhanh chóng chạy tới lôi kéo nàng tay liền chạy ra ra bọn họ tại sát vách động thổ đi đến xem nhà bên trong hôm nay mở rộng phòng ở cái gọi là động thổ liền là nhắm ngay lúc thần tiên sinh đào thượng hai quốc cầu cái may mắn mặc dù không cái gì náo nhiệt nhưng này là vui mừng nhật t ử a sát vách bách lý huy mang nhi tôn triển khai tư thế còn nhấc chắc cán lại đây mặt trên điểm hướng đến chính tại cầu thổ địa gia phù hộ chờ canh giờ nhắc đến bách lý huy cơ quốc liền đào buổi chiều ba quốc liền chạy ra khỏi tới một cái hố nhỏ nay liên thành bách lý huy buông xuống quốc chào hỏi nhi tôn này một toa cây trúc hôm nay tất cả đều cấp chém bách lý phú mấy người đầy loan đao liền lên trận hai ba lần một cái cây trúc ứng thanh ngã gục bách phúc nhi mấy cái nhanh chóng chạy đi ai ra còn có trứng chim bách sương bù một mặt đáng tiếc xem mặt đất bên trên đã ngã nát trứng chim đáng tiếc không bỏ lên nổi ai có thể bỏ cây trúc đâu bách diệp căng ngẩng lên đầu nhị ca có chim nhỏ không bách sương bù đem chém xuống tới cây trúc kéo đến một bên nếu là có đại ca liền cấp người nhặt bách quả nhi lôi kéo bách phúc nhi xem một hồi nòng náo thừa dịp này còn chưa nóng liền đi cắt con thỏ thảm đi miệng bên trong còn nói. phúc nhi nửa tháng nữa liền muốn thu lúa mì đến lúc đó chúng ta đi ruộng bên trong n h ạ t mạch tuệ đi nàng nghĩ là nhà bên trong không có tiền các nàng n h ạ t mạch tuệ có thể đổi điểm ăn và ăn bách phúc nhi vui vẻ gật đầu chờ n h ạ t mạch tuệ chúng ta làm kẹo mạch nha ăn người sẽ nha bách quả nhi thực kinh ngạc bách phúc nhi rất là tự ngạo gật đầu chỉ cần tài liệu đủ cái gì đường là nàng làm không được đâu ta theo lan bà bà kêu bên trong học trộm tới ngươi đừng nói đi ra ngoài thôn bên trong lan bà bà sẽ làm kẹo mạch nha nhà bên trong người không có việc gì liền đi khắp hang cùng ngõ hè bán tiểu a tử thích nhất đi nàng ra bách phúc nhi theo tiểu liền du tẩu thôn bên trong các nhà cho nàng học đến tay cũng bình thường đi qua đường đỏ sự tình bách quả nhi đối bách phúc nhi lời nói tin tưởng không nghi ngờ đồng thời đối bách phúc nhi rất là bội phụ đến điểm nhi hai tỷ m ộ i vương xuống cái gùi bắt đầu cắt thỉnh thoảng nói lời nói cười nhưng vui sướng cùng lúc đó càng nguyên quan đã là nhân sơn nhân hải bên trong đều đã kinh đứng không được bên ngoài người còn tại núi liền không dứt chạy đến có thể nói theo đạo quan thành lập đến nay cho tới bây giờ không có như vậy n á o như qua xem bên trong đạo sĩ còn tại làm cầu phúc đạo tràng không quản tại bên ngoài nhiều a h ư n ấ n đến nơi này đều nhiều hai phần thành kính k hắn ô vô vô n người còn đi dân hương vườn tiền. Toàn quan địa phương an tĩnh nhất chỉ sợ cũng biên trưởng tiểu viện, nghe nói xem bên trong biên đạo trưởng ổn, g ít tiểu tâm có chút bất ổn, rất lưu đi lại phải. chỉ chỉ có có chỉ đầu, địa đạo đạo đạo dập h dầu là sợ rầm rộ, xem tiêu hết đạo quan bên trong sở hữu số dư nhưng những cái đó số dư thêm lên tới cũng liền là hơn ba trăm lượng liền này một lần liền không chỉ kiếm tiêu nhiều đều bởi vì hắn có cái hảo đồ nhi bất quá hắn vẫn luôn tại cha cùng hắn cạnh tranh đồ nhi rốt cuộc là ai đáng tiếc còn không có cái gì manh mối đến canh giờ xem bên trong g ó vang tiếng trung đại biểu bắt đầu rút thăm tiếng chuông truyền thật xa những cái đó còn tại đường bên trên người chạy chạy sợ cấp bỏ l ỡ văn x ư ơ n g thôn người cũng tại này bên trong bọn họ trụ quá xa nửa đêm liền xuất phát bây giờ còn chưa đến cấp bách thường thanh cũng tại vốn dĩ không hắn cái gì sự t ì n h nhưng đây chính là hắn g i a phúc nhi nghĩ ra tới biện pháp kiếm lời bạc còn đến phân phúc nhi hai thành hắn hôm nay lại đây xem xem tình huống thuận tiện đem phúc nhi lên được một phần cấp lấy về tiểu sư điện tam thúc này giàu vừng tiền cũng không thể tính đi vào a xem bách thường thanh con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm nhân ra thùng công đức xem bất quá mắt đạo trưởng đi đến hôm qua liền tại hết hạn bán phúc bài sở hữu tiền bạc đều đã kinh thống kê rõ ràng sau đó còn vất vả ngài thay phúc nhi tiểu sư điện mang về bách thường thanh quay đầu liền này rầm rộ các ngươi liền không nghĩ ngoài định mức cảm tạ hạ ta tiểu chất nữ nho nhỏ tuổi tác sẽ vì các ngươi trần thuật h i ê n tế khó khăn biết bao hắn không nghĩ đến đoa càng nguyên quan này lần bán phúc bài có thể có trận thế lớn như vậy cảm giác thương khê huyện ba thành người đều tới vừa rồi hắn nhưng là nghe nói bên ngoài người hiện tại cũng vào không được đứng đều không có c h â u ngồi chồng đứng quan phủ còn xuất động quan gia qua tới duy trì trật tự có thể thấy được này thanh thế to lớn hôm nay còn không có xong tác giả quân chính tại cố gắng bên trong bản chương xong chương sáu mươi lăm bách thường thanh tâm tại chảy máu bách thường thanh vẫn luôn chạm tại thùng công đức biên nhi thượng tiệc cái dương xem lên tới liền so với lần trước hắn gặp qua đại số hai bên trong này cái thời điểm tối thiểu trang nửa dương tiền bạc hôm nay đạo quan kiếm tiền thật là kiếm được hải lý đi hắn tại trong lòng toan lại toan đạo trường liền h i ể u được hắn đánh là này cái chủ ý rốt cuộc hắn mắt bên trong bước lên kim quang hắn không thể ôm thùng công đức tâm tư rõ r a n h danh tiểu sư điện tam thúc đây chính là nhất sớm nói hảo tam thanh cùng phía trước cũng không thể có không thành ý tưởng tiểu sư điện mặc dù là tục gia đệ tử, kia cũng là bản quán đệ tử vì xem bên trong sự tình trần thuật hiến kế là bụi phận tới tới tới chúng ta đi tính toán này lần t i ể u sư điện có thể cầm tới bao nhiêu bạc nhưng bạn không dám lưu hắn tại này bên trong xem sợ hắn bị bệnh đau mắt bách thường t h a n h không đi bởi vì đã tại bắt đầu rút thưởng hắn cũng mua phúc bài thấy hắn đã bị rút thưởng hấp dẫn đạo trưởng cuối cùng là tùng khẩu khí thứ nhất cái chịu liền là năm chương p h ụ để cho công bằng rút thưởng chi người đều là tùy ý tại tràng bên trong điểm đi lên tại vali lớn bên trong sở sờ đến cái gì là cái gì cái thứ nhất phúc bài bị sờ ra tới là cái cao chữ bên cạnh còn có cái tiểu nhất chữ tại chỗ liền có đạo trưởng đem này hai cái chữ viết tại một chương đại đại giấy bên trên cấp cao cao t h i ế p ra tới làm tới người đều có thể xem đến là cao ai là cao có người kích động hai tay đều tại run r ẩ y ta ta này có phải hay không này cá nhân cầm phúc bài tiến lên đạo trưởng nghiệm qua l â y đầu nguyên lai、like、này lần phúc bài bên trên chữ đều tới tự với một bản kinh thư lặp lại chữ tiêu chí thức ra tới này là cao này lần rút chúng còn hẳn là có cái nhất đáng tiếc này người tương đương tiếp nối rất nhanh liền có người quát to lên hắn đứng thái hộ mặt chen trúc lại đây thời điểm dậy đều rất một cái kiểm tra không sai tại đám người hâm mộ ánh mắt bên trong tại chỗ liền có người mang hắn đi đăng ký rút thưởng tiếp tục đáng tiếc đằng sau hai cái thưởng đều không người nhận lãnh chỉ sợ là còn không có chạy tới thứ tư cái chính là khang thể đan có cường thân kiện thể hiệu quả quả rất nhiều người đều là vì này cái tới liền bách t h ư ở n g thanh đều kích động đáng tiếc này thưởng mở ra lại lần nữa cùng hắn vô duyên bị một cái kích động mặt đều hồng hán tử cấp bên trong cái thứ năm chính là một trán t i ế p lá vàng xem lên tới là đáng tiền nhất đặc biệt là đạo quan tuyên dương điểm đốt sau có tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả sau càng la chịu có tiền nhân ra truy phủ bách thường thanh khẩn trương chân ngón cái đều nắm chặt liền nghĩ nếu là hắn bên trong quay đầu liền bán đổi thành nhiều tiền hảo nên đỏ hắt tử một cái to lớn tùng chữ dơ lên vô số người phát ra thiết hận thanh âm bách thường thanh cũng xì hơi cái gì đều không b ạ c h hoa mười đồng tiền bách tam đệ giúp ta xem xem ta này có phải hay không cách hắn không xa trương kim phận một mặt kích động đem chính mình phúc bài cấp đưa tới ta không biết chữ nhưng ta nhìn giải thật giống bách thường thanh định nhãn vừa thấy c h ố p c h ố p mắt lại vừa thấy kia dơ lên kia chữ lập tức một trận hô to là ta n h y mắt bên trong trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm nay lúc bách thường thanh mới cởi gượng hai tiếng nắm lên trương kim thuận cánh tay tại chỗ này vừa rồi kích động thật là không tốt ý tứ trương kim thuận mới là kích động m u ố n đ ả o trăm trăm ba hai mắt một phen cứ như vậy thắng tắp đổ tại bách thường thành trên người chung quanh người mắt lộ hâm mộ xem hắn bọn họ cũng cao hứng ngất đi đáng tiếc không như vậy cơ hội bách thường thành một trận t r ụ mà tấn huyệt nhân trung đều không cách nào chỉ có thể t r ư ớ c làm đến một bên chờ đám người thất v ọ n g tán đương bọn họ biết được ba ngày sau còn muốn tiếp tục rút thưởng thời điểm cũng đều chờ mong lên tới mấy cái cùng đi văn sương thôn hán tử ở một bên chờ gần nửa canh giờ sau trương kim thuận mới tỉnh n à y cái thời điểm động tác cực nhanh bách thường thành đã thay hắn tìm hảo người mua n à y ba người đ ố i kia đèn hoa sen đều có ý đều muốn mua n g ư ơ i chính mình làm chủ đi làm chủ phía trước trước đi đem đèn cấp lĩnh quan bên trong đạo sĩ để phòng hắn như là giống như phòng tặc sợ hắn đem kia đèn cấp vớt a trương kim thuận mê mê chừng chừng ngồi dậy m ộ t lăng lăng theo bách thường thành đi đổi t n g phẩm tại hắn hôn mê sau bách thường thành đã thay hắn kiểm tra qua đạo quan đạo trưởng cười t ù n tìm đi một lượt quá trình sau đó đem đèn hoa sen cấp hắn phúc sinh vô lượng thi tôn đèn hoa sen tới tay trương kim thuận lại muốn c h ó á n g bách thường thanh chụp nhất hạ h n lưng tiền đồ điểm nhi nên muốn nói xinh ý trương kim thuận kéo ra tới một m ặ t khó c o i cười cũng họng khẳng k h ẳ n ta là không được bách tam đệ ngươi phải giúp ta n à y phúc bài còn là ngươi giúp ta mua nha không nói này cái còn hảo nhất nói này cái bách thường thanh đầu quả tim đều tại đau đến thành bên trong nhảy đoàn công diễn h á n t ử nhóm phần lớn đều mua phúc bài nhưng bọn họ là chính mình mua chỉ có trương kim thuận là hắn giúp mang hết lần này tới lần khắc liền này cái bên trong nay đèn lấy về ta cũng không dùng ngươi thấy việc đời nhiều ngươi giúp ta nói chuyện nhiều bán một điểm là một điểm bách thường thanh hít sâu một hơi liền đương đã giúp đỡ đến cùng đi h á n tinh mắt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ba cái đối đèn hoa sen có ý đều không là đương ra người như là đại hộ nhân gia quản sự ba người ra giá đều là mười lượng bách thường thanh cười nhạt một chút tam thanh tỏa phía trước liên hoa kim đăng tự nhiên là để dành cho hữu duyên người ta nhìn ba vị đều không giống nói xong đối l ạ p trương kim thuận muốn đi trương kim thuận mặc dù đầu từ chóng nhưng cũng hiểu được mười lượng có chút khi dễ người cũng liền theo đi ai ra nay vị huynh đệ chúng ta nói lại nói lại vốn dĩ vì hai cái đều là nông thôn hán tử hảo lừa dối xem bộ dáng không thành lại chỉ có thể thái độ tha thiết cầu người lưu lại bách thường thanh cũng không bay đầu lại đi thực kiên quyết ba mươi lượng được hay không n à y vị huynh đệ đừng xúc động a ba mươi lăm được hay không bốn mươi ta ra ra bốn mươi lượng hai vị huynh đệ đừng cấp đi hảo hảo nói chuyện mắt thấy sự tình muốn làm tạp ba người đều luôn cuống một đám cùng bách thường thanh hai người liền đuổi theo vẫn luôn đổi u tới cản nguyên quan đại môn khẩu hai người rốt cuộc tại bốn mươi lượng tiếng gào bên trong d ừ n g bước đồng thời chuyển thân tại bách thường thanh mắt bên trong này đèn hoa sen trừ bên ngoài kia thành lá vàng lấy bên ngoài cũng không như thế nào đáng tiền bốn mươi lượng hoàn toàn có thể liền tại trương kim thuận cho rằng bốn mươi lượng thành giao thời điểm bách thường thanh rối ra năm ngón tay đầu năm mươi lượng này đèn liền là ngươi tam thanh làm hạ đèn hoa sen muốn lại lấy đến thành bên trong tuyệt đối phải giá trị này cái giá kia cái gọi bốn mươi lượng áo xám váy quản sự cuối cùng t ắ n răng đáp ứng nửa canh giờ sau đại thanh xe la nhanh chóng chạy bách thường thanh liếc qua t r ư ơ n g kim thuận như vậy n h i ệ t này ngươi liền như vậy gắt gao kia đem bạc ôm n g ư ợ c bên trong không thấy nóng sao không chê cấn người trương kim thuận lộ ra cái ngu ngơ cười nhiệt nhưng không sợ bách tam đệ chờ hạ ngươi trực tiếp đem ta đưa ra môn khẩu có thể không bách thường thanh phiên cái b ạ c nhãn ta tiện thể tại đem người đưa vào cửa đưa đến trương tam gia cùng phía trước như thế nào t r ư ơ n g kim thuận liên tục gật đầu này dạng cũng quá hảo bản chương xong chương sáu mươi sáu bách nam tinh hôn sự định bách thường thanh còn thật đem trương kim thuận cấp đưa đến ra môn khẩu đồng thời tự mình đem người dẫn tới trương tam gia cùng phía trước về nhà sau cùng nhà bên trong người nói khởi này cái vui ha ha cười to liền trong lòng kia điểm t i ế c nối u đều không ta nhìn hắn như vậy sợ là ba ngày bên trong cũng không dám ra ngoài cửa xem ai đều giống như tặc nhà bên trong người cũng cảm thấy một người lý bà cười nói năm mươi lượng a bình thường nông hộ đến muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được vừa nói vừa nói theo ta thấy cũng liền có thể cao hứng này một hồi nhi có lẽ là không đến trời tối liền cao hứng không nổi bách thường thanh rửa mặt có sự tình nguyên lai trương già trương thuận lại ra sự tình trước đây chạy đến thành bên trong đi nhận biết một ít lưu manh làm chút trộm đạo sự tình vào nha môn còn là trương thuận dùng tiền cấp vớt ra tới trở về đánh đập một trận sau thành thật mấy ngày trương toàn đem hắn xem thận không cho phép hắn ra thôn nhưng không chịu nổi những cái đó lưu manh tới tìm hắn thừa dịp nửa đêm sờ s o n lại cùng những cái đó lưu manh chạy nay hồi căng hảo còn tìm đến công việc đi cấp nhân ra xem bãi này không lại vào nha môn trương toàn khắp nơi mượn tiền v ấ t người đều là trương g i a người cầu đến trương tam gia cùng tiền đến có thể không cấp bách thường thanh xì một tiếng kinh nghiệt thôn bên trong như thế nào sinh như vậy cái ngoạn ý nhi theo đi càng nguyên quan bắt vận khí những cái đó người trở về trương kim thuận đến năm m ư i lượng tin tức rất nhanh liền tại thôn bên trong chuyền gia đoàn người đều tại nói trương gia mộ tổ thắp nhang cầu nguyện có người hâm mộ có người đỏ mắt đương nhiên đỏ mắt chua chua chiếm đa số nói hảo đại gia cùng một chỗ nghèo thiên n g ư ờ i bỗng nhiên liền phú quý lập tức cảm thấy trương kim thuận nhân phẩm đều không tốt thậm chí còn nói muốn trương kim thuận mang lên mấy bản cùng thôn bên trong người cùng một chỗ cao hứng h ạ mà giờ k h ắ c này trương tam ra chính tại đối trương kim thuận chửi ấm lên nhiều lớn một chút sự t ì n h nhìn ngươi này điểm tiền đồ lại là ngất đi lại là làm người đưa ngươi trở về muốn hay không muốn lao đầu t ự buổi tối ngươi đứng lại giường phía trước đi trông coi ngươi không tiền đồ đồ vật ngươi cho rằng năm mươi lượng là nhiều bao lớn một bút tiền ta nhà phòng ở cái gì tình huống ngươi không biết được bên ngoài trời mưa to bên trong hạ mưa nhỏ nhất địa bùn phơi lương thực đều không thuận tiện theo liền đi tới tường viện bên cạnh cầm c ố c đối tường viện tới nhất hạ đông một tiếng nguyên bản là có khe hở bùn tường vây tại chỗ liền n trương tam ra tại chỗ liền tuyên bố phòng ở muốn s ụ n đổ a chuẩn bị mời người lập nhà sáng sớm ngày thứ hai trương kim thuận liền đi ra cửa buổi chiều mới trở về trở về sau liền để một v ò thượng hảo r ư ợ u cùng hai con gà cũng năm cân thịt tới cảm tạ bách thường thanh bách thường thanh từ chối mấy lần cũng liền thu a n lý này loại sự t ì n h hẳn là là muốn tới cảm tạ hắn đồ vật ta liền thu cũng dính một chút ngươi quang trương kim thuận vui vẻ a nói nói hôm qua ta cao hưng c h v á n g có cái gì không chu đáo địa phương ngươi cũng đừng để ở trong lòng bách thường thanh cởi ý vị thâm trường ta hai nhà người như vậy khách khí làm cái gì ta muốn gặp được như vậy đại hỷ sự tình nhất định cũng choáng Tiếp vào đ lần này trương kim thuận đáp ứng thập phần thoải mái còn nói muốn thỉnh bách ra người đi giúp lập nhà sự tỉnh đã sớm muốn đáp liền là tiền bạc không thuận lợi xem trương kim thuận rời đi bách lý huy cởi nói trương tam gia là cái thông thấu người cùng ngày chờ những cái đó chiếm tiện nghi tới cửa không bằng trước tiên đem tiền hoa tại chính mình trên người đương nhiên cũng chẳng nói hắn nhảy đại thần liền tin quý thần rốt cuộc này ngoài ý muốn tới tài sản còn thật là thủ không được thiên tài dễ dàng hao hết sạch chính mình v ẫ n thế lại nghèo khổ chi người là ép không được tài bất quá gặp được thiên mới người là sẽ không thừa nhận này đó sự t ì n h hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời cấp người r ộ i nước lạnh bởi tối thời điểm trương t a m gia một nhà tới trước đây bởi vì hai nhà điều kiện kém có chút đại thanh thanh lương vui vẻ bên trong lại mang một ít do dự hiện tại có năm mươi lượng bản thân lưng cũng cứng rắn không thiếu bởi tối ăn xong bởi tối hai nhà người liền đem này sự t ì n h đứng yên hạ tới bách nam tinh đều mười chín chương thanh, thanh cũng không nhỏ này dạng tình huống cũng, cũng không có cái gì hảo trí hoãn hai nhà thương lượng song phòng ở đắp kín c h ờ trụ người sẽ làm hỷ sự tiểu lý thị vui vẻ nói nói ngày mai liền mời cái h ỷ bà tử tới cửa tới cầu thân này lệ đính hôn cái gì để mớn trương tam gia nhà tự nhiên là cao hứng mặc dù hai nhà nói hảo này sự t ì n h nhưng quá trình vẫn là mớn nên có lễ tiết vẫn là muốn có bách phúc nhi mấy cái cười mặt mày con con g các nàng liền muốn có đại tẩu toàn trường cao hứng nhất muốn thuộc về trương tiểu bảo chỉ nghe hắn một mặt kích động nói nói ta tỉ tỉ muốn gả tới ta có phải hay không liền là bách gia tiểu cứu tử về sau ta muốn tại thôn bên trong cùng ai đánh nhau một ba nói nói, người cũng ó phải hay h k không có cách nào cười lên tới trương thanh thanh đã xấu hổ đỏ mặt bách phúc nhi lôi kéo nàng tay đi lấy đầu hoa nhi đi là ta theo huyện thành mang về tới có thanh thanh tỷ phần nhi ai nha về sau ta liền muốn gọi đại tổ nha trương thanh thanh mặt càng h ồ n g cô nương nhóm tập hợp một chỗ kỳ kỳ cha cha nói không ngừng liền tiểu thúy thúy chen lấn đi qua thấu náo nhiệt thấy trương thanh thanh đến một đoá đầu hoa còn đưa tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu thúy thúy cũng có hoa hoa trương thanh thanh hiếm lạ sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ thấy nàng trên người xuyên qua một cái màu xanh biết đồ lót liền từ chính mình trên người mỏ ra một điều cùng màu khăn hôm qua mới theo hảo còn chưa bao giờ dùng qua liền đưa cho thúy thúy có được hay không trên cái khăn thêu lên hai chỉ chim nhỏ thúy thúy rất là yêu thích cầm khăn lung tung lau một chút miệm là thúy mấy cái cô nương bị nàng đùa người ngã không ngừng cười chờ trương thanh thanh về nhà thời điểm tiểu cô nương còn rất là không bỏ nàng nương nói cho nàng không được bao lâu thanh thanh tỷ tỷ liền muốn trụ vào nhà như thế mới lại cao hứng lên bách ra đại cửa còn không đóng liền nghe được thôn bên trong có động tĩnh là thanh thanh nương thanh âm tại mãng ai tiểu lý thị c h â n t r ư ớ c vừa đi bách quả nhi lôi kéo bách phúc nhi cùng liền chạy đi xem náo nhiệt đến trương tam gia ra môn khẩu đã tới hảo nhiều hóng mắt người nói là trương tam gia bị trộm còn có thể là ai lương tâm đều để cậu ăn buổi sáng cầu tới cửa mới mượn hai lượng ngân cấp hắn này là trộm thượng n i ệ n nhà bên trong bị tìm kiếm loạn thất bao thanh, thanh nương khí nước mắt rơi như mưa. người xem náo nhiệt không ngừng hỏi nàng bị trộm nhiều ít nhưng thanh thanh nương chỉ chú ý mắng chửi người chỗ nào còn nhớ được ngày đó tiểu lý thị đi vào hít sâu một hơi vội vàng lôi kéo người đi một bên quyết bảo vào cửa thanh thanh nương liền ngồi gật lệ tiêu năm m ư i lượng liền tại hắn c h a trên người vẫn còn tại liền nhà bên trong mấy lượng bạc vụn không thấy kia nhưng là chân chính vất vả tiền a tốn bao lâu mới tồn ra tới bản chương xong chương, 67, tam, Thúc nói nàng muốn gặp chương tam gia nhà bị t r ộ m nay sự tình tại thôn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn sở hữu người ánh mắt đều tụ tập đến trường toàn nhà trương toàn cầm quốc tại cửa ra vào đứng trương a a giam, qua thuận tử là vào phòng giam, hôm qua mới vất trở phòng hôm h n là vào về, mới n hắn liền không ra khỏi cửa, làm sao có thể đi tiền. Đừng cái gì chậu phân đều hướng ta ra thuận tử đầu thượng g gì tối thể trộm ta tử t khỏi đi cái hôm chậu khấu. làm qua đều đầu ra cửa, sao ra r có ư toàn lão nương cùng tức phụ cũng đều nói trương thuận tối hôm qua liền không ra cửa bởi vì trương thuận một hồi tới liền bị hắn cha cấp khóa phòng bên trong cửa bên trên còn phải dây xích kia là tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài như thế thôn bên trong người càng luôn uống không là trương thuận còn có thể là ai thôn bên trong cũng không nghe nói có người thứ hai có trộm đạo t i ế n khoa nhưng bất kể như thế nào đi trương tam ra nhà cùng trương toàn nhà là kết thụ một nhà cắn chết liền là trương thuận mặc dù không có chứng cứ một nhà nói cái gì đều không thừa nhận hai nhà bởi vì này cái sự tình kém chút đánh lên tới bách quả nhi mang bách phúc nhi khắp nơi cắt con t h ỏ thảo thỉnh thoảng đều có thể nghe được thôn bên trong các loại truyền n g ôn bách quả nhi thực nghiêm túc đinh bách phúc nhi về sau thấy trương thuận liền muốn đi vòng kiếm người theo tiểu liền là cái xấu xa bách phúc nhi nghiêm túc gật đầu biểu thị tuyệt đối sẽ không cùng trương thuận sản sinh bất luận cái gì gặp nhau bất quá nàng kỳ thật hoàn toàn có thể không cần lo lắng bởi vì nàng rất nhanh liền ra không được cửa bởi vì lần này bị trộn trương t a m gia nhà khổ sở hai ngày sau nắm chặt thời g liền tại phá thổ động công tiêu ngày thôn trưởng lão nương vương mãi mãi tự mình tới cửa trương tam gia ra môn vì bách gia trưởng tôn bách nam tinh hướng trương thanh thanh cầu thân tới tuy nói hai nhà đã nói định này cái sự tình nhưng thanh thanh nương còn giả ý cân nhắc một hồi nhi dựa theo quy củ làm vương mãi mãi ba ngày sau lại chạy một chuyến như thế này sự tình liền tính là định hạ tới tiểu lý thị vui vẻ vội vàng cấp nhân ra trương tam gia nhà hạ quyết định lễ còn cố ý lại đi một chuyến thành bên trong theo thành bên trong trở về ngày hôm sau liền mang theo bách nam tinh đi trương tam gia nhà đương thôn bên trong xem náo nhật kia người lượng ra chính mình chuẩn bị tiểu lễ đính hôn ngân cây chân một đôi kim khuyên thai một đôi bạc vòng tay một đôi điểm tâm hai hộ ngoài ra còn có hai cái năm lượng ngân nguyên bảo liền này đó đồ vật kia là tại mười g i ả m tám thôn đều có tên tuổi đồ vật một da thôn bên trong đại cô nương tiểu tức phụ đều hâm mộ đỏ trong mắt nông dân nhà không như vậy nhiều giảng cứu cùng khổ điểm người định ra lễ thời điểm cũng liền là hai cân thịt cùng hai thước bố dư giả điểm lại đến chi ngân vòng tay giống như bách gia này loại lại là kim lại là ngân rất hiếm thấy thú n g chi nhân gia bố cũng không là hai thước kia nhưng là hai thớt một thất đều không khác mấy bốn mươi xích quả thực đại thú bút tiểu lễ liền này dạng kia chính thức hạ xính tia ngày nên muốn cấp nhiều ít xem đến này đó đ ổ vật thanh thanh nương vành mắt đều hồng cũng bởi vì hắn tổng chọn con rể thôn bên trong không ít có người nói nàng nghĩ muốn dựa vào bán nữ phát tài nhưng nàng một cái đương nương nghĩ muốn khuê nữ sau này qua hảo điểm nhi như thế nào có cái gì sai nàng thanh thanh như vậy hảo như vậy có thể làm liền xứng với n à y dạng lễ đính hôn vương mãi mãi ở một bên cười nói này khuê nữ còn không có xuất giá liền không nỡ ngày đại hỷ nhưng phải vui vẻ hơn một ít thanh thanh nương túi đầu đ è ép vành mắt cũng không liền là cao hứng không là ta kiến thức hạn hẹp cảm thấy nảy lễ đính hôn cấp phong phú liền là thay ta thanh, thanh cảm thấy cao hứng nhà chồng nhìn chúng nàng đâu người xem náo nhiệt trong lòng ngũ vị t ạ trần thứ nhất là cảm thấy bách ra quả nhiên giàu có thứ hai là cảm thấy trương kim thuận hai vợ chồng có bá lực như vậy mấy thứ vàng bạc tùy tiện lưu đồng dạng cũng sẽ không có người nói cái gì rốt cuộc nhà bên trong còn có cái tiểu tử liền tính đồ trang sức không lưu kia mười lượng bạc tổng là muốn lưu lại dưỡng như vậy đại khuê nữ cũng không thể liền bạch đưa người đi đương nhiên càng nhiều người lại đả khởi bách ra mặt khác tiểu tử chủ ý bách ra đến thành hôn tuổi tác tiểu tử nhưng còn có hai cái mặt khác bách hoa nhi kia cái cô nương hảo giống như mười ba đi có thể nói nhà chồng theo lý thuyết trương tam gia nhà hôm nay náo nhiệt không thể thiếu bách phúc nhi không chỉ có là trương tam gia nhà ngay cả thôn bên trong đường bên trên cũng không nhìn thấy nàng bóng dáng bách phúc nhi không biết tại nhà bên trong lần thứ mấy thở dài hôm nay như vậy náo nhiệt nàng mãi mãi thêm à không cho phép các nàng đi nhìn náo nhiệt thật là hào đáng tiếc hãn đại bá mang người đi huyện thành tham gia đoàn công thi đấu c lý, ra ra ra ra lý do sao là hắn tam thúc nói nàng gần nhất muốn gặp nạn đều quái đi nhảy đoan công diễn thời điểm hắn tam thúc không biết đi đâu bên trong đại đến một bản xem tướng mạng sách quả thực như n h ặ n được trí bảo không có việc gì liền tại nhà bên trong ôm sách xem buổi tối còn đốt đèn ngao dầu xem hắn ra ra nói hãn tam thúc sớm mấy năm đọc sách nếu là có này cái sức lực chỉ sợ cũng làm cử nhân láo ra đâu còn dùng khổ ha h a n h ạ y đại thần xem liền xem đi con bắt đầu nếm thử học tính tính đi tính lại liền tính ra nàng muốn gặp nạn nàng mãi mãi một cái siêu cấp bà cốt chỗ nào có thể nghe này cái này hai ngày liền cắt con t h ỏ thảo đều không cho nàng đi nàng n ư ơ n g hào không do dự đứng tại nàng mãi mãi kia đầu nói làm nàng tại nhà làm cái gì đều có thể tóm lại liền là không thể ra cửa bách phương nhi thấy nàng buồn bực ngán ngẩm than thở cười nói phúc nhi à nếu là không có việc gì làm giúp cô cô dọn dẹp một chút việt tử muốn thu lúa mỹ đến lúc đó hào phơi bách phúc nhi lười biếng quay đầu cô cô tam thúc nói ta muốn gặp nạn ta sợ lúc làm việc cái gì đầu cô côn cái gì quốc cầm đổ xuống tới đập phải ta liền ta này dạng chỉ sợ uống nước đều phải lo lắng tê răng ăn cơm lo lắng cắn được đầu lưỡi nằm giường bên trên đều lo lắng phòng ở sập h áp đến ta tam thúc cũng không tính toán rõ ràng điểm ta ngược lại là cái gì thời điểm tại chỗ nào tao cái gì thai à, sâu người chết cái gì thời điểm mới có thể thả nàng đi ra ngoài phúc nhi phúc nhi bách quả nhi có một cái cái gửi trở về ngươi có nghe nói không chứ ngũ t h u c nhà giữa ban ngày liền bị trộm lý bà theo phòng bên trong da tới vội hỏi sao lại bị trộm ta qua tử bắt được không có bách quả nhi liền trên người cái gùi cũng không kịp bung ô xuống v ọ tới t bách phương nhi cùng phía trước cô cô nhưng phải muốn đem thúy thúy xem hảo chương năm nhà bị trộm bạc liền nàng ra tiểu nê thu đều không tiểu nê thu là trương tam gia nhà tôn tử hai tuổi không thấy bách phương nhi ném đi tay bên trong cây trổi chạy ra ngoài thúy thúy mới vừa rồi ra cửa đi sắt vách xem l ậ c nhà nàng nghĩ thôn bên trong cũng không gì sự t ì n h liền làm nàng đi một hồi nhi thúy thúy liền liền bị ôm trở về kêu khóc thanh âm cũng chuyển tới chương ngũ thúc nhà người muốn đi tìm trương toàn cũng đều suy đoán là trương thuật làm bản chương xong chương sáu mươi tám đứng cao liền xem xa thật sự là chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới trương tam gia nhà bị trộm sự t ì n h còn không có cha ra manh mối trương ngũ gia nhà bạc cùng tôn tử đều bị trộm thôn bên trong trong lúc nhất thời tiếng gió hạ khóc g i a này dạng sự t ì n h không chỉ có là bách phúc nhi liền mang theo bách quả nhi cùng bách diệp căn đều thủy tiện không thể ra cửa tỷ đ ệ ba người nhiệm vụ liền là tại nhà mang tiểu thúy thúy vui tiểu thúy thúy cười ra tiếng nha dịch n ó n tới tại trương ngũ gia nhà cha tìm một phen lại hỏi hàng xóm người phán định vì người quen gây án chí ít là thôn bên trong người trương tam gia nhà bị trộm là bởi vì hắn gia bỗng nhiên phát nhanh đỏ mắt người quá nhiều mục tiêu quá lớn t r ư ơ n g ngũ ra nhà bị trộm là bởi vì hắn ra tại t r ư ơ n g ra bên trong giàu có nhất hắn hai cái nhi tử đều tại thành bên trong co công việc một cái cấp người làm phòng thu chi một cái còn tại lương hành làm cái tiểu quản sự đồng thời nha dịch thẩm vấn trương toàn cùng trương thuận phụ tử lại xem xét quan trương thuận cái này gian phòng phán định hắn không có chạy đi gây án điều kiện trừ phi phụ tử hai người hợp mưu nếu không còn thật sự không là trương thuận làm đã như thế thôn bên trong người càng hoảng loạn đến nhà bên trong không thể không ngử tình trạng tại nhà quan mấy ngày bách phúc nhi không thể nhị được nữa thế nào cũng phải tìm nàng tam thúc rằng co làm hắn nói ra cái căn nguyên Tam Thu Cà, người này dạng là không được người tùy tiện một câu lời nói ta liền cửa đều ra không được ngồi tù à người đi đâu đ á i sách đừng không phải là già sao chính trầm mê ở này nói bách thường thanh lúc này đem hắn bảo b ố i sách đem ra sách bạn xem lên tới không coi là cũ mặt trên mấy cái đại tộc mệnh số thông giám lật ra tới xem bên trong liền là một chương đại đại người mặt nói tướng mạo như thế nào xem là t ố t thì t ố t hư phúc nhi này nhưng là đồ tốt ta bà bối biết không bách thường thanh mỹ tư tư sờ hắn sách này bên trong nói đồ vật nếu là thật học được kia nhưng thật là hưởng thụ vô cùng Tam, tam ta t bách ư phúc nhi g ư hiệu kỳ tam thúc ngươi xác định ngươi không là mã hậu pháo bách thường thanh liếp nàng một cái tiếp tục nói nha dịch thẩm vấn chương toàn thời điểm ta đi nhìn hắn bệnh cũng phát đen mây đen trào đính này loại tình huống nhật tử hơn phân nửa không thuận bực mình không chỉ có là này dạng hắn nửa khuôn mặt đều phát đen này là vận thế gặp được rất lớn trở ngại tri tướng mọi việc không thuận còn dễ t r e o chọc miệng lưỡi bay tới bất ngờ thai họa về phần chưng ơ thuận ta cảm thấy k i a tiểu tử có lao ngục chi thai hắn gian cửa xanh ám nơi đây chủ lao ngục an ly hắn mới vừa bị vớt ra tới hẳn là không cái gì dấu hiệu mới là chẳng lẽ k i a tiểu tử trên người còn có sự tình đáng tiếc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không thấy rõ ràng nghe hắn càng nói càng như là như vậy hồi sự liền bách phúc nhi đều tới hứng thú ôm sách xem mấy chữ liền xem không đi vào chủ yếu là xem không hiểu tam thúc nói như vậy nhiều ngươi còn chưa nói ta chỗ nào muốn gặp nạn bách thường thanh ngồi xuống lại là xem tướng mạo lại là xem lòng bàn tay cuối cùng ra kết luận nàng mắt bụng có chút ưu ám vận thế không tốt dễ dàng gặp nạn bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu tam thúc ngươi nói có khả năng hay không là ta ngủ không tốt dẫn đến hai ngày trước liên tục hai đêm nàng đều nằm mơ thấy vệ vân kỳ ngồi sồn cái bô tươi sống bị làm tỉnh lại đích thật là ngủ không ngon bách thường thanh hắn đích xác không nghĩ qua này vấn đề cuối cùng lại tử tế nhìn ra ngoài một hồi chính thức tuyên bố chính mình còn là mới học người có nhìn lầm thời điểm chơi đi thôi bách phúc nhi trưởng trường, trường thợ phào nhẹ nhõm nay đều gọi cái gì sự tình n ã i n ã i chúng ta lại không đi cắt cỏ con thỏ đều muốn chết đói thanh thiên bạch nhật ai này cái thời điểm vào thôn làm chuyện xấu à. đúng thế n ã i n ã i ngươi liền làm chúng ta đi thôi liền tại phụ cận không đi xa mắt thấy nhà bên trong tồn con thỏ thảo càng ngày càng ít bách quả nhi trong lòng rất bối rối lý bà bất đắc dĩ cuối cùng đồng ý hai tỷ bội đi ra ngoài nhưng bách diệp căn lại không được hắn tuổi tác tiểu chút liền tại nhà mang tiểu t h ủ y thúy như thế tại bách diệp căn hâm mộ ánh mắt bên trong hai tỷ bội hoan hoan hỉ hỉ con cái gửi đi ra hai tỷ bội chính không có đi xa liền tại phòng ở đằng sau núi bên trên tắc cỏ còn đất hoang dưa cửa hương không cần tận lực đi tìm chỉ cần có đất hoang dưa địa phương liền lại phát ra nồng đậm mùi thơm lại chỉ cần một phát hiện liền là một mảng lớn một viên một viên hồng, hồng hoặc là sinh trưởng tại mặt đất bên trên hoặc là bị che giấu tại đất bên trong chỉ lộ ra gật gật đầu nhặt lên xé mở ra hương ngọt như mật là thôn bên trong hoa từ này cái quý tiết thích nhất quả dại đỉnh núi bên trên kia một hoa cái đầu lớn nhất nhất ngọt liền là hào chút sinh trưởng tại đâm rừng bên trong khó tìm đồ vật là ăn ngon tìm ra được cũng là thật không dễ dàng muốn chỉnh cá nhân ngồi sổ mặt đất bên trên tìm ngẫu nhiên còn quỳ nắm sớp lại khoai lang dây leo tại địa phương các loại có gai chi vật cũng nhiều đến liền làn à y bên trong bách quả nhi hít sâu một hơi rất thơm bách phúc nhi thích nhất này đó ngọt ngọt ngào đồ vật nàng con mắt sắc lập tức liền thấy một cái đại tháo x u ố n g xé mở ra liền vào miệng bên trong hạnh phúc con mắt đều hít lại trước ăn ăn xong đủ nghiện lại đ ế nào hai tỉ m ộ i tay nhanh đem tương đối rõ ràng đều hái sau đó ngồi cùng một chỗ từ từ ăn ăn hảo lại bắt đầu vòng tiếp theo tìm nhị tỉ này bên trong hảo nhiều gà rừng trứng bách phúc nhi tại một hoa rừng gai bên trong phát hiện hai cái gà rừng trứng lại vừa thấy bên trong còn có hảo mấy hoa bách quả nhi động tác thập phần mạnh mẽ lập tức nhảy lại đây hoa ba phát đem đất hoang dưa sự tình thả đến sau đầu hai tỷ m ộ i chuyên tâm nhặt lên gà rừng trứng phúc nhi dùng một cái nếu là tán cũng không cần hảo hai tỷ m ộ i chung sức hợp tác rất nhanh hai mươi nhiều cái gà rừng trứng liền đến tay hoan hoan hỉ hỉ thương lượng trở về ăn trứng chiên phúc nhi ngươi xem ra ra nhảy nhiều cao các nàng đứng tại đỉnh núi bên trên cơ hồ có thể thấy rõ ràng nửa cái thôn chân núi hạ bách lý huy chống đỡ cúc nhảy qua khe nước hình ảnh bị bách quả nhi nhìn cái thanh thanh sờ sờ bách phúc nhi phủi tay bên cạnh có viên rất lớn táo chua thụ nàng ngẩng lên đầu xem đến táo chua đã quái quả cười tủng tìm nói qua một cái nhiều tháng táo chua cũng liền có thể ăn khoe mắt quét nhìn quét qua nơi xa có ba người thuận ngọn núi bên cạnh đi đi nhất hạ còn dừng lại nhất hạ không bình thường nhị tỷ ngươi xem kia ba cái người lén lén lút lút có đường không đi còn sao tiểu đạo khẳng định không là cái gì người tốt bách quả nhi thuận nàng ngón tay phương hướng nhìn lại kia là trương thuận nhà phòng ở nhà chương thuận nhà phòng ở đằng sau thế mà còn có điều nói bách phúc nhi cơ cảnh nhị tỷ ngươi tại này bên trong nhìn chằm chằm ta xuống đi gọi người mấy ngày nay thôn bên trong không yên ổn khẳng định là kia mấy người làm quả nhiên là đứng xem trong xa bị phát hiện đi bản chương xong chương sáu mươi chín phúc nhi tiên cô quá hung tàn xem xem xem xem ta liền nói có mở á m đi kia cái vị trí là cái gì địa phương bọn họ ghé vào kia cái địa phương làm cái gì đã đem người đều gọi tới bách phúc nhi chật chật có t h a n h t h ô n trưởng ở một bên khí mặt địa bạch nếu là hắn đoán không sai thôn bên trong liên tiếp hai lần trộm cắp tuyệt đối là trương thuận cùng những cái đó lưu manh làm triệu tập mấy người bắt được bọn họ bách phúc nhi quay đầu vương ra ra không thể đánh rắn động cỏ hoa như vậy xa cũng thấy không rõ kia mấy người là ai vạn nhất chạy trương thuận tới cái chết không nhận làm sao bây giờ thôn trưởng lông mày n í u chặt bách phúc nhi lại nói bọc đánh đi qua đi bách lý huy cảm thấy này cái vị trí hả o cái gì đều xem minh minh bạch bạch theo ruộng kia cái địa phương đi vòng qua kêu lên trương tam ra nhà người cùng trương ngũ ra nhà người thôn trưởng trọng trọng gật đầu bổ sung nói ta an bài mấy người thuận quan đạo hướng hạ ngăn chặn ra t h ô nói tránh khỏi k i a mấy cái lưu manh trốn xem một đám đại nhân muốn đi làm đại sự bách phúc nhi kích động hai mắt đều tại phong quang tỉ chúng ta trở về đi bách quả nhi cũng muốn đi thấu náo nhiệt khoai lang cũng không lo được chuẩn bị đem gà rừng trứng đặt tại giỏ bên trong sau đó liền xuống núi a bách quả nhi một tiếng kinh hô bách phúc nhi nhanh lên phía trước vừa thấy một con rắn hoành tại cái gùi bên trên nhị tỉ ngươi đừng sợ ta tới thôn bên trong hoa tử có mấy cái không gặp quả rắn đối bách phúc nhi tới nói còn thật không có cái gì sợ nàng tìm đến một cây côn nhi đưa ra ngoài chuẩn bị đem kia rắn đầy ra cánh tay dỗi ra liền lộ ra bắt lấy cổ tay bên trên kia viên hồng hồng t u y ế n xuyên hạt trâu k i a rắn thế mà tựa như gặp được cái gì nguy hiểm bình thường nhanh chóng hố néo người chạy tốc độ lao nhanh này bách phúc nhi xem cổ tay bên trên kia hạt trâu ngượng ngùng cười cười khả năng k i a rắn nghĩ lập nghiệp bên trong tức phụ chính tại đẻ trứng nó cấp trở về trông coi bách quả nhi phốc xùy nhất hạ cười kia liền chúc nàng tức phụ nhiều sinh mấy cái t r ứ n g hảo đi thôi cẩn thận lý do bách quả nhi đem hai cái cái gửi đều lay lay xác định không có vấn đề mới xuống núi tia rắn không chạy qua xa trốn tại bùi cỏ bên trong chờ hai tỉ bội vừa rồi kia cái hạt trâu thật đáng sợ còn có nó tức phụ không thể sinh nó h à mướn khóc tại hai tỷ mội mới vừa xuống núi thời điểm thôn trưởng đã bí mật điểm đủ thôn bên trong nhân thủ những cái đó hán tử nhóm một đám lòng đầy căm phẫn chia ra mấy đường bắt đầu hành động lý bà xem đến như vậy nhiều gà rừng trứng mặt đều cười mở hoa nhi tại chỗ liền tuyên bố lưu lại mấy cái xem lên tới tơi ư mới nhất cái khác gà rừng trứng đánh tan điều phân tiên thành bánh sau đó cắt thành khối dùng quả ớt cùng một chỗ xảo lại cay lại hương lại có thể ăn với cơm lại có thể nhắm rượu phân lượng còn đại g ú t tới đánh nền tảng người m ệ n mọi mù này buổi tối này đốn là ăn nhiều nhất thời điểm lý bà biểu thị mỗi ngày đều tại vì cơm canh phát s ầ u suy nghĩ như thế nào giảm tình tiền đồ ăn còn thể diện n à y cái thời điểm nếu là có thể tới đầu lợn rừng l i ê n hảo bách phúc nhi chốc chớp mắt đầu góc bên trong đống nhiên có cái kế hoạch rất nhanh lại lây đầu đừng quản cái gì kế hoạch xem náo nhiệt quan trọng uy qua con thỏ hai tỷ mội nhanh chóng hướng bên ngoài chạy này cái thời điểm thôn bên trong mấy cái hán tử đã sờ đến trường toàn nhà không xa nơi trương nhị nương ngồi sổm tại đất bên trong kéo thảo xem đến mấy người hướng này đầu đi tới liền gia thanh lòng đỏ trứng ngươi tại sao lại tới đều nói n g lén lén lút lút chạy, chạy, chạy chạy dũng đối diện bách phúc nhi cùng bách quả nhi hai tỷ mọi ánh mắt sáng lời bách phúc nhi xoa xoa tay nhỏ vấn đề không lớn nhất định có thể bắt lấy hai nhóm nhân mã bọc đánh ba người khẳng định là có thể chăm quả nhiên rất là kích động đuổi tới nhanh nha nhanh nha ai nha liền kém nhất hạ liền tóm lấy lại tới lại tới ai nha ai nha nha mắt thấy lại bị một cái lưu manh cấp lưu bách quả nhi rất là tiếc nuối hai tỷ mội này phiên bộ dáng lại hấp dẫn tới mấy người có người có c ẳ n g liền đuổi theo đ ề u đ ứng làm gì thượng a chiến đấu tình hình mắt thấy liền bạch nhiệt hóa thôn đường bên trên theo sát chạy tới rất nhiều người nam nhân nhóm đi bao vây chặn đánh nữ nhân nhóm đứng tại xem náo nhiệt như vậy nhiều người thượng tràng rất nhanh liền có một cái lưu manh bị ấn đ ổ tại còn lại đuổi theo m ặ khác hai người đi hai người bên trong bên trong một cái xem lên tới tựa như là biết chút quyền cước mấy người nào tới đều không thể bắt hắn lại chạy cũng đặc biệt nhanh hướng bên này tới k i a cái lưu manh xông phá bao vây chặt đánh thuận bờ ruộng hướng xem náo nhiệt nữ nhân này một bên điên chạy này đó nữ nhân nhất hạ luôn uống nhanh đều chạy đ ừ n g tại đây nhi hán tử đảo lại ấn đảo một cái nay cuối cùng một cái cũng là đ u ổ i theo bất quá kém chút khoảng cách bách phúc nhi nhặt lên bên chân miếng đất la lớn chạy cái gì hắn nếu là bình chạy quay đầu lại thôn bên trong trả thù làm sao bây giờ hôm nay nói cái gì đều phải để lại hạ hắn nhặt miếng đất tặc hắn bách quả nhi đồng d ạ n g nhặt lên miếng đất phúc nhi nói đúng tạp hắn chúng ta như vậy nhiều người đại gia cùng một chỗ ném tổng có thể đập chúng một lần mắt thấy kia lưu manh muốn tới gần bách phúc nhi trước tiên vào tới thượng a tạp hắn sau lưng những cái đó nữ tử đã hành động người nhiều gan l ớ n sao như vậy nhiều người sợ cái gì tạp hắn phúc nhi chúng ta tới rồi trương tiểu bảo tại bên trong một đám tiểu tử tới nay quần tiểu tử này g thường nhưng không ít ném bùng chơi chính xác cùng lực tay nhi có thể so sánh cô nương cửa lợi hại nhiều như mưa rơi dày đặc bùn khối hướng kia lưu manh bay đi n h ư n ngươi công phu lại hào cũng tránh không khỏi bách phúc nhi kích động nhất nhảy cao nhất thượng a đều hào hào chào hỏi hán phía trước có bùng mưa sau có thôn bên trong hán tử chịu không nổi đau nhức lưu manh mắt thấy liền muốn hướng ruộng bên trong chạy bách quả nhi hô to hắn nghĩ trà đạp hoa màu đánh chết hắn trà đạp hoa màu nhưng là đại tội đánh cho tàn phế liền là nhẹ trương tiểu bảo sáng lên tay bên trong nâng một cái đại cây gậy trúc tránh hết ra xem ta hoành tào thiên quân nói là đại cây gậy trúc kỳ thật liền là một cái cây trúc còn là tại bách phúc nhi nhà thạc tới ai bảo nàng nhà chém cây trúc liền trồng chất tại đại môn cầu đâu đám người vội vàng ngưng đường chỉ thấy trương tiểu lượng đem cây gậy trúc một đầu giáp tại nách hạng dù lưu ôm trương tiểu bảo tiến lên ta giúp người ta cũng tới ta cũng tới rất nhanh bảy tám cái tiểu tử ôm lấy đại cây gậy trúc vung mạnh lên tới tại công kích phạm vi bên trong lưu manh lập tức bị quét c h ú n g đùi ai ra một tiếng ngã xuống bách phúc nhi cánh tay vung lên thượng đánh hắn tiểu tử nhóm như ong vỡ tổ thượng hướng kêu người liền làm một trận quyền đấm cất đá trước đây bị bắt lại hai cái lưu manh x ư n g mặt x ư n g mũi bị để lại đây ba người thấu thành cùng một chỗ bận rộn hảo mọi người mới xem đến thôn bên trong không biết cái gì thời điểm ngừng lại một cỗ xinh đẹp xe ngựa xe cửa ra vào còn có hai cái run b ẩ n bật thanh âm công tử chúng ta đi thôi phúc nhi tiên cô quá mức h u n g tàn bản chương xong chương bảy mươi dựng thẳng tới đi ngang thang viên ngồi tại xe ngựa bên trên mắt thấy toàn bộ quá trình trong lòng run b ẩ n bật nương đâu hắn ra công tử còn nghĩ tới tìm người ta phúc nhi tiên cô báo thù liền này tư thế bọn họ có thể không có thể còn sống trở về đều không biết hắn đầu góc bên trong tất cả đều là phúc nhi tiên cô vẫy tay gọi thượng thanh âm quá đáng sợ k h í sát hảo rất nhiều vệ vân kỳ một đôi n ắ m đấm s i ế t chặt lại bông ra sau đó lại s i ế t chặt thất sách đi lão phu liền nói ngươi không là lao phu ngoan đ ổ nhi đối thủ vệ vân kỳ quay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái này chuyển qua ánh mắt thời điểm bách phúc nhi đã đi qua tới vệ ra tiểu công tử ngươi tới tìm ta làm gì kia thái độ tương đương không hữu hảo ai bảo này hôn đản tại mộng bên trong buồn nôn nàng đâu thấy nàng chống lạnh tư thế đi tương đương phết lối vệ vân kỳ lựa chọn thức thời ta hảo không sai bị lắm tới cảm tạ hạ ngươi rốt cuộc ngươi đi vội vàng bách phúc nhi những mày mang tạ lễ sao ngoan đồ nhi một cái lao bạch kiểm theo toa xe bên trong thò đầu ra vi sư cấp ngươi mang lễ vật người là ai này cái lao bạch kiểm bạch phát sáng dài ngược lại là tư tư văn văn không gặp qua a ta sư phụ a n g ư ơ i sư phụ l a o bạch kiểm cười một mặt hiền lành ngươi dùng một tô m ỉ bãi hạ sư phụ a vi sư còn cấp ngươi một hạt châu bách phúc nhi xem cổ tay bên trên dùng dây đỏ xuyên hạt châu kinh ngạc mở mắt lao khất cái tẩy sạch sẽ như vậy bạch một chân bùn bách lý huy có địa p ư ơ n g nàng tôn nữ tiện nghi sư phụ mang hậu lễ tới sở là lần trước cấp tôn nữ gặp mặt lễ không chính thức cố ý lại tới một chuyến xem kêu lão nhiều lễ vật hội h nên muốn lấy cái gì đắp lễ thang viên cũng t h ự c phương nghĩ buổi sáng công tử đưa ra muốn tự mình đến bách ra đến báo t h ủ à cảm tạ thời điểm phu nhân liền sai người bắt đầu chuẩn bị tạ lễ n à y vị không biết như thế nào mê hoặc lao ra cùng phu nhân cổ tiên sinh ghét bỏ tạ lễ không đủ há mồm liền lốp bốp muốn một trận nói lên tới này là bọn họ công tử tạ lễ đi như thế nào thành thấy đồ đệ lễ vật đâu còn có phúc nhi tiên cô không là vô biên đạo trưởng đồ đệ sao nàng đến tột cùng có mấy cái sư phụ hắn không biết là h ắ tại trong lòng một phen nói thầm lại một chữ không sai rơi xuống bách phúc nhi lỗ thai bên trong mặt bên trên cười càng hoan sư phụ a ngươi này cũng quá k h á c h khí ngươi này dạng ta làm sao có ý tứ đâu thang viên khỏe miệng lắp một cái nếu như nàng không có mỹ tư tư xem những cái đó tả lễ hắn thật liền tin cổ tiên sinh cười thập phân đắc ý hắn tiểu đồ nhi ra mặt không là dày hắn yêu thích bách phúc nhi ánh mắt lạc tại vệ vân kỳ trên người không là nói muốn tới cảm tạ nàng sao như thế nào còn không mở miệng vệ vân kỳ khí muốn chết bất đắc d ĩ chỉ có thể đứng dậy hướng nàng c h ắ p tay đà tạ ngươi c h i ế u cố bách phúc nhi đắc ý cười hào nói hào nói lần sau không phải mãi nhớ mời ta vệ vân kỳ càng khí vừa rồi các ngươi tại cái gì chào bại hỏi bách phúc nhi rất là đắc ý có bại hoại n g h ị muốn vào thôn tử làm chuyện xấu chúng ta đương nhiên muốn lưu lại bọn họ thang viên lại r u ộ cổ này thôn cũng quá đáng sợ đi có muốn hay không ta mang các người đi thôn bên trong đi dạo thang viên muốn nói không muốn vệ vân kỳ lại là gật đầu biết người biết ta trăm trận trăm tháng sau bách phúc nhi thật vui vẻ a mang bọn họ ra cửa trương tiểu bảo hùng hùng hổ hổ chạy tới phúc nhi thôn trưởng nói muốn tại phơi lương tràng thẩm kêu bà cái lưu manh trương ngũ n ã i n ã i cùng trương nhị mãi mãi đã khởi tới tiểu nê thu nương cũng đem trương thuận nương ấn tại mặt đất bên trên đánh tóc đều bị kéo hạ tới hạo đại nhất đem t r ư ơ n g cũng ra ra lại đem muốn đem trương thuận một nhà trừ tộc đổi u ra thôn lao náo nhiệt muốn hay không muốn đi xem bách phúc nhi xoa xoa tay nhỏ đi đi đi đi xem một chút vệ vân kỳ nơi nào thấy qua này dạng náo nhiệt cũng muốn cùng cùng một chỗ đi chờ bọn họ đến thời điểm phơi lương tràng một nhà bu đầy người lại nên thẩm đều thẩm ra tới kêu ba cái người thượng trương thuận lần trước vào thành kết bạn lưu manh trương thuận bị hắn chắc k hóa mấy cái lưu manh liền chạm vào tới tại ngoài cửa sổ cùng hắn câu thông chuẩn bị tại thôn bên trong làm một phiếu đại rốt cuộc ở tại thôn bên trong như vậy lâu nhà ai có tiền có nhà không người trương thuận môn nhí thanh vốn dĩ là nghĩ đến bách đang tiếp bách ra nữ nhân cả ngày đều ở nhà không tiện hạ thủ về phần trương ngũ gia nhà tiểu nê thu kia là sờ tiền tài sau lâm thời khởi ý thấy tiểu nê thu ngủ trực tiếp ông đi bán được nha hành đến năm lượt bạc tiểu nê thu tra hai mắt đỏ bừng tay bên trong còn cầm khảm đau hận không thể đem người trực tiếp băm thôn trưởng rất nhanh bắt đầu bổ trí lòng đỏ trứng đừng xúc động nhanh đi ngươi bách thuốc nhà mượn xe la toàn thôn sáu đầu con la liền ngươi bách thuốc nhà chạy nhất nhanh trước đi đem tiểu nê thu cấp cứu trở về các nhà gia cá nhân cùng một chỗ đem này mấy cái hôn chướng áp giải đến nha môn không cho phép lại ra tay lại đánh liền thật đánh chết thang h à viên theo à bản năng nhìn hướng hắn ra công tử chỉ hy vọng tiểu công tử tiếp tục tức thời hắn không nghĩ đi ngang trương tiểu bảo len qua tới phúc nhi ngươi hôm nay thật là lợi hại bách phúc nhi đắc ý chống lạnh ngươi cũng không tại sao trương tiểu bảo cười vui sướng tại chỗ liền b i ể u thị ngày mai ta đào đất hoặc dừa đến lúc đó đưa lại đây cùng ngươi cùng một chỗ ăn chạy tới bách quả nhi nói muốn năm cá ta muốn ăn dầu chiến tiểu ngư trương tiểu bảo vỗ chính mình ngực bao ta trên người mấy người cười cười nói nói trở về đại thanh con la còn tại cửa ra vào cưỡng nói cái gì đều không đi nghĩ phải m ệ n h chết loa ra còn là như thế nào tự ra người liền tính người ngoài còn muốn ta lạp loa ra liền không đi bách lý huy một roi quất vào nó ngông bên trên nó n h ả y càng thật cao hơn có bản lãnh ngươi đánh chết loa ra loa ra hôm nay nói cái gì đều không đi thúc này Điều nê thu cha đều bỏ đều xe bên trong đi thiên này con la tính tình đi lên bách lý huy cũ n g khởi cảm thấy này con la không thăng mặt mắt thấy lại một roi lại muốn quất xuống bách phúc nhi vội mở miệng ra ra ta tới cấp nó nói hai câu ngươi đừng đánh nó bách phúc nhi tiến lên sờ lên nó đầu ngươi đàng hoàng một chút hôm nay này chuyến là đại sự ngươi chạy trở về ta liền để ngươi tại nhà nghỉ ngơi mấy ngày còn muốn cấp ngươi chỗ tốt ngươi nếu là không chạy liền phải chịu ra thịt nỗi khổ đại thanh la phiên cái b ạ c nhãn xú nhà đầu uy hiếp nó bách phúc nhi thấu nó bên thai bên trên nói câu thì thầm đại thanh la nhất hạ kinh hại thất sắc ngươi lại như thế gian xảo nghe lén loa ra nói chuyện bách phúc nhi vô vô nói đầu ta nói lời giữ lời chạy h ả o đâu ngươi xem loa ra đi đại thanh bại chân tư thế hất ra bốn vó liền chạy tia tốc độ lão nhanh tiểu nê thu cha cảm thấy đầu hóc c o ngong l g o n g vàng ba một tiếng đầu đội lên trần xe quá sốc này phúc nhi a bách phúc nhi mới v ừ a vội mở miệng ra ra vòng bên trong hai đầu con la mỗi ngày liền làm một đầu chạy c h ố i chết nay không phải c á o kỉnh sao về sau không nóng n ả y lên đường thời điểm hay là dùng lão con la đi lão con la gần nhất có khô đều ăn thiếu có phải hay không cảm thấy chính mình thất sùng bách lý huy chốc t ớ c mắt còn có này cái thuyết pháp bất ả n c h nhiên g t một trận cười thanh truyền đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn sư phụ à người cười loại nào còn có hoa sư phụ người tôn tính đại danh thật là cũng không chủ động tự giới thiệu chẳng lẽ về sau muốn vẫn luôn gọi hắn lao bạch kiểm hiện đến nàng nhiều không lễ phép cổ tiên sinh vui vẻ a tiến lên lão phu họ cổ về phần tục danh ngươi về sau liền biết đồ nhi a ngươi còn có thể cùng con la nói chuyện bách phúc nhi thoải mái thừa nhận ai cũng có thể a gia súc cũng là có linh tính t h a n g viên liên tục gật đầu đúng chúng ta ngờ cũng có thể nghe hiểu cổ tiên sinh lắc đầu linh tính cùng linh tính chi gian còn là có bất đồng hắn này tiểu đồ nhi có ý tứ tại bách ra đi một vòng cổ tiên sinh có chút t i ế ệ t đối đồ nhi a ngươi này cũng không lão phu trụ địa phương a coi như vậy đi lão phu hôm nay liền là tới nhận biết đường còn là trụ về đến vệ gia đi hảo có sự tình n g ư ơ i liền đến vệ gia tới tìm vị sư bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn nàng này cái tiện nghi sư phụ rất biết từ trước đến nay t h ủ ộ c a nàng cũng hoài nghi vệ gia có hay không có nhiệt tình mời hắn đi trụ phúc nhi nghe nói ngươi nhị sư phụ tới bách thường thanh giúp thôn trưởng lo liệu xong thôn bên trong những cái đó sự t ì n h vào cửa nhìn thấy bách phúc nhi bên cạnh người kinh ngạc một chút rất trắng cổ tiên sinh không làm cái gì nhị sư phụ lao phu là ngoan đồ n h ị sư phụ sớm muộn là duy nhất sư phụ bách thường thanh chắc tay xin hỏi lão tiên sinh là làm cái gì nghề nghiệp đúng a bách lý huy này mới phản ứng lại đây cổ ó vô vị biên đạo trưởng Châu Ngọc tại phía trước, hắn theo bản tại trưởng Ngọc hắn năng cho rằng này đạo theo cho trước, Châu c phía tiên sinh cũng là cao nhân, là đồ ế biết n còn không biết hắn là làm cái gì. Cổ tiên sinh. bây giờ gì. cái Cổ là làm đ nhi nhà người thật là một điểm đều không đáng yêu lại thấy ngoan đồ nhi chờ nàng đáp án cổ tiên sinh hừ hừ hai tiếng lao phu lại là quan c h ắ c t h i ê n tượng đo lường tính toán sớm tối hòa phúc lừa đảo bách phúc nhi chốc chốc mắt đoán mệnh k i a c ù n g ta tam thúc không sai biệt l ắ m a ta tam thúc hiện tại cũng coi như mệnh bách thường thanh thẳng xuống lưng rốt cuộc hắn hiện tại cũng có thể lừa dối bản lĩnh cổ tiên sinh khinh thường liếc bách thường thanh liếc mắt một cái quyết định lấy ra chút thật sự bản lĩnh là ngoan đ ổ nhi xem xem rốt cuộc ngoan đ ổ nhi vô lợi không d ậ y sớm chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nay một ngày xem hồi lâu một viện tử người đi theo hắn ngẩng đầu chỉ cảm thấy đỉnh đầu ngày ngói lam ngói lam gói hào xem một nén nhang sau có mưa mưa rơi xuống nhiều nhất nửa nén hương sau sẽ dừng đám người rất là hoài nghi liền này bầu trời xanh vạn g i ả m bộ dáng một nén nhang sau liền sẽ trời mưa bách phúc nhi không tin ánh nắng còn tại đỉnh đầu lạp cổ tiên sinh ngồi xuống ngoan đồ nhi à người tạm chờ xem đi một hồi nhi liền có thể biết mọi người tới hưng thú bách lý huy cũng thong thả đi đánh nền tảng còn cố ý sờ một nén hương ra tới điểm thượng chờ trời mưa mấy người cắt tự đoan ghế đầu ngồi xuống mắt ba ba xem trung gian hương lý bà cảm thấy tương đương im lặng nhưng còn là yên lặng xem này g đi ngang qua người xem đến bách ra viện từ bên trong mấy người bộ dáng hiếu kỳ một hỏi cũng đều vào viện từ chờ này một tới hai đi rất nhanh viện từ bên trong liền đứng đầy người bách phúc nhi cảm thấy một hồi nhi nếu là lật xe liền mất mặt thôn bên trong người sẽ nói nàng bái cái lừa gạt vi sư nàng tiểu lừa gạt thanh danh nhưng là ngồi vững mắt thấy hương muốn đốt đến đầu đỉnh đầu còn là ngày nắng trói trang có người liền cười này ngày như thế nào xem cũng không giống là muốn mưa bộ dáng lao tiên sinh xem đi mắt đi bách phúc nhi đều cấp trong lòng thật hối hận cổ tiên sinh không chút hoang mang mặt bên trên còn mang ý cười hương đốt đến đầu tàn hương lạc địa mọi người ở đây lắc đầu thời điểm bách phúc nhi s ở cằm d ư ớ i đầu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia ngói lăng này dọn mưa liền như vậy lạc tại nàng mặt bên trên không có m â y đen không có khởi gió ánh mặt trời chiếu khắp trời mưa này đám người một mặt kinh ngạc lao tiên sinh thần a thật trời mưa mưa mặt trời a thần chân thần bách phúc nhi đã trốn đến mái h i ê n hạ con mắt trận lao đại vệ vân kỳ cũng t h ự c kinh ngạc ra mặt trời còn có thể trời mưa bách phúc nhi theo bản năng trả lời cũng không kỳ lạ ngày mùa hệ tổng có thể gặp được như vậy mấy lần tới đột nhiên đi cũng nhanh ai ra đây rốt cuộc là làm sao thấy được thang viên cảm thấy cổ tiên sinh đã là thần tiên nói trời mưa liền trời mưa không là thần tiên là cái gì nửa nén hương mưa bỗng nhiên lại rừng bầu trời vẫn như c ũ xanh t h ẳ n ánh nắng y nguyên còn tại như không là mặt đất đã bị đánh ấm ai có thể nói mới vừa rồi hạ qua mưa đâu n g o n đồ nhi a vi sư có phải hay không rất lợi hại này xem thao i ê n tượng muốn một thuật h y không m u ố tác bách phúc nhi đều trần kinh hắn tam thuốc ra mặt như vậy dạy cổ tiên sinh đem hắn trên trên dưới dưới đánh giá mấy lần lập tức ta lay đầu ngươi không thích hợp sư phụ ngài lại nhiều xem xem ta này tư chất nói không chính xác còn là có thể Ta g sư, khảo khảo sư, sư phụ ngài cấp chỉ điểm một chút cổ tiên sinh xem hắn tay bên trong này bản bệnh số thông giám sắc mặt khá phức tạp nơi nào đến thư tứ bên trong xem đến vốn dĩ muốn đi xem có không có liên quan tới mai táng loại sách bản tử kết quả nhìn thấy cái này cũng không biết là ai viết ta cùng sách bên trên viết thử một chút thực linh n g h i m a bách phúc nhi phụ họa ta tam thúc đều đem này sách đương thành bà bối đ ố t đèn ngao dầu xem sư phụ à, n g ạ i xem một chút này sách được hay không à, ta tam thúc có hay không có đi đường nghiêng đừng hơi một tí liền lấy nàng làm thí nghiệm sau đó lại xem không được này không là hại nàng sao cổ tiên sinh tay đều không thân xem tới lao phu cùng ngươi có điểm duyên liền làm có này sách liền trước học đi có không h i ể u liền đến hỏi bách thường thanh đại hỷ cũng không khách khí sư phụ đồ đ ệ hiện tại liền có chỗ không rõ còn tỉnh h sư phụ giải thích nghi hoặc cổ tiên sinh không tình nguyện bị bách thường thanh kéo đến một bên chỉ điểm bách phúc nhi che miệng cờ trộn yên lặng cấp hắn tam thúc giơ ngón tay cái lên da mặt dày ăn đủ tam thúc ra mặt không là dày thằng đến mặt trời xuống núi cổ tiên sinh mới bỏ lên trên vệ da xe ngựa đi vốn định ăn cơm rồi đi hắn thực sự chịu không được tiện nghi thổ địa nhiệt tình còn có một chút thành i ự u còn cửa còn còn không có vào lạc hỏi một đống lớn vấn đề hắn hào tâm mệt bản chương xong chương bảy mươi hai này con l à chạy quá nhanh xem vệ da xe ngựa đi xa bách thường thanh mừng khấp khởi quay đầu phúc nhi sau này tam thúc liền thành ngươi đại sư m ì n h bách phúc nhi khỏe miệng co có động tam thúc ngươi này tính là hàng bối phận như thế nào còn như thế cao hứng bách thường thanh chỗ nào quản này cái bác phúc,、so、phúc nhi quay đầu xem nàng tam thúc lập tức bạo phát ra tiếng cười đại ý cười nước mắt đều đi ra sư lệ ngươi gọi tiếng sư tỷ tới nghe một chút ha ha ha, ha bốn chết cười ta bốn bách thường thanh hóa đá ông chính mình bảo bối sách chạy đi lưu lại bách phúc nhi tùy tiện cười thanh sắc trời dần tối đến giúp bách ra đánh nền tảng người cũng thu công chủ yếu là nghe đồ ăn mùi thơm không rời nổi bước chân tiểu lý thị chào hỏi mọi người ăn cơm hôm nay là trứng gà bánh xào quả ớt đơn giản chút ngày mai đi cắt chút thịt mọi người tối nay chấp nhận nhất h ạ h á n tử nhóm nghe kia hương vị liền yêu thích như vậy khách khí làm gì liền này đều tốt đến không được bọn họ đều xem đến đánh một đôi trứng n à y còn không có như vậy nhiều đồ ăn sao tiểu lý thị thấy còn tại vùng vầy quốc trương ngũ gia tiến lên bên trương ngũ gia ngại lại đây trước ăn chút nhi tiểu nê thu nhất định có thể tìm trở về thôn bên trong còn đi như vậy nhiều người đâu trương ngũ gia tuổi tác đại thôn trưởng không làm hắn đi cùng hắn liền tại bách ra cửa ra vào chờ tin tức sau tới chờ không trụ dứt khoát đến giúp đánh nền tảng tiểu lý thị thấy hắn này bộ dáng cũng chua sót ngài tới ăn c h ú t nhi một hồi nhi tiểu nê thu trở về ngài còn đến ôm tôn từ đâu đám người cũng đều mở miệng đi khuyên chưng ngũ da này mới r ử a tay ngồi xuống cơm đến miệng bên trong cũng cảm thấy không tư không vị c h í n h ăn có người liền nói bách ra đại thanh con la trở về đám người cũng không lo được ăn cơm vội vàng đi nên chỉ thấy k i a đại thanh con la chạy nhanh chóng n g á y mắt liền tới ra môn u khẩu theo xe ngựa bên trong leo xuống tiểu nê thu cha tại chỗ liền phun hôn thiên hát địa nhanh quá nhanh bách bách t h u c người da con la quá rất có thể chạy ai nha bộ xương đều cấp hắn sóc này tán chờ ở chỗ này tiểu nê thu nương không lo được hắn chạy lên phía trước liền hướng xe la bên trong xem bị sóc này chóng mặt tiểu nê thu cũng không biết là chóng còn là ngủ tóm lại êm đẹp ngủ ở xe la bên trong là tiểu nê thu ta tiểu nê thu trở về hoa ba tiểu nê thu nương ô m tiểu nê thu thả thanh khóc lớn đ ê m này đó nhật tử lo lắng sợ h ã i tất cả đều khóc lên tiểu nê thu bị đánh thức chóng mặt mở to mắt thấy là hắn nương lập tức xoay người ô m thật chặt lấy nàng nương không tung tay mẫu tử hai người nhưng khóc ruột gan đứt từ khúc chung quanh người đều cao hứng bất luận nói thế nào hải tử trở về liền là thiên đại hỷ sự. lý bà lúc này phân phó cấp hoa tử trưng cái bánh gà tổ đều tới ngồi ăn cơm tiểu nê thu nương các ngươi cũng đều đi ngồi này cái thời điểm trở về nấu cơm cũng không kịp lao tam ngươi đi đem trương ngũ thẩm tử cùng một chỗ tiếp đến không quản tốt hư tổng là muốn trước nhét đầy cái bao tử trương ngũ gia nhà người liền muốn từ chối lý bà bãi tay đã sớm đem phần của các ngươi làm ra tới trời nóng lưu không được ăn không hết cũng muốn hư đều không nên k h á c h khí cũng không gì hảo đồ vật l i ê n n à y dạng trương ngũ gia nhà người lưu tại bách gia dùng cơm nhân tiểu nê thu trở về mọi người đều vui vẻ lên tới tiểu nê thu không tinh thần tiểu thúy thúy nóng quá tâm tự mình đi vì hắn ăn bánh gà tổ còn nói cho hắn biết ta nương t r ư n g bánh gà tổ nhất hương à. tiểu nê thu còn thật sự há to miệng ăn ba tức ba tức ăn cơm xong cá chạch cha mới nói khởi đi huyện thành đi qua bọn họ đến sau thẳng đến nha môn nha môn nha dịch á p lấy ba cái lưu manh đi nha hành tiểu nê thu còn không có bị bắn đi liền này dạng cấp cứu trở về nha môn người nói ta là khổ chủ chỉ cần ta báo quan bọn họ liền có thể t r a rõ này cái sự tình ta là tại chỗ liền ký tên đồng ý cáo trương thuận cùng này ba cái lưu manh quan gia nói bọn họ là lừa bán hải từ lại dính lũ ăn cắp là trọng tội, tùy t bác lý, nói nói trưởng, trưởng lý huy vui vẻ a gật đầu không hào ý tứ cấp mọi người là tham tiện nghi mua đầu lại thèm ăn lại lưới con la đại thanh con la một hồi vòng bên trong liền phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm bách phúc nhi thừa dịp mọi người đều tại nói chuyện lưu đi qua x ú n h à đầu người đáp ứng loa gia tính hay không tính lời nói bách phúc nhi tả hữu nhìn nhìn nhỏ giọng nói nói yên tâm đi ngày mai bắt đầu liền sẽ không ngày ngày để ngươi ra cửa không đổi thời gian liền lão con la ra cửa ta nói sự tình ngươi có không có cách nào đại thanh con la đắc ý ngẩng đầu lên ta chưa từng làm không có nghĩa là không thể chỉ cần hạt đậu bao no hảo nói vô cùng bách phúc nhi mỏ ra một túi nhỏ hạt đậu cấp nó vố vô nàng đầu ta ngày mai liền mang ngươi ra cửa ngày hôm sau bách phúc nhi liền nháo làm nàng cha tại ngọn núi bên cạnh đậu p h ư n g làm cái cầm ấy lý do là ta sư phụ nói ta khả năng có ngoại ý muốn tới tải ta thèm thịt muốn ăn thịt theo rừng bách thường phú từ trước đến nay liền là cái nữ nhi nô lúc này liền gánh quốc đi chân núi chân núi hạ nguyên bản là có cặp b ấ y đáng tiếc vẫn luôn không có cái gì thu hoạch liền đào sâu làm hố phân nghĩ tới phân thuận tiện nha bên trong hạt cắt không thiếu c h a cấp dọn dẹp một chút quay đầu còn có dùng bách thường phú nhảy đi xuống đào cát bách phúc nhi liền tại xung quanh đi dạo sau đó lại phát hiện một hoa đất hoang dừa chờ nàng đới đất hoang dưa trở về bách thường phú hố cũng dọn dẹp sạch sẽ khuyên nữ muốn ăn thịt liền để ngươi ca hiện tại đi mua nơi này chỗ nào tóm được quay đầu cha bố một cái b ấ y xem có thể hay không bắt lấy thỏ hoang t h ị thỏ t cũng ăn ngon bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm gật đầu ta liền l à như vậy nghĩ nhất hạn vạn nhất ta cái kia sư phụ là thần thật đâu bách thường phú vui ta xem là chân thần sau này chúng ta cấy mạ loại đều trước đi hỏi một chút hắn nhìn cái gì thời điểm trời mưa cái gì thời điểm ra mặt trời ai ra nếu là thật như vậy thần chúng ta nghĩ không b ộ i thu cũng khó khăn a cha con hai đều cười đem bách phúc nhi đưa về nhà lại xem quốc h ạ đến buổi chiều mọi người đều tại ngủ trưa tỉnh ngủ bách phúc nhi khởi giường lại gặp được bách quả nhi đi nói đào khoai lang ngày hôm qua hoa khoai lang thật nhiều hiện tại đi đ à o trở về bách phúc nhi gật đầu con dắt lên đại thanh con la nói mang đi ra ngoài đi dạo trắng cái gan như thế bách quả nhi dứt khoát cầm lương rộng cái sọn chúng ta thuận tiện cắt một điểm con thỏ thảo làm con la cóng trở về đại thanh con la lại là một trận hùng hùng hồ hồ cảm thấy này ra nhân quả thực quá xấu sợ nó nghỉ một lát b ả n chương xong chương bảy mươi ba lận rừng chết thực bị i khuất hạ núi bách phúc nhi lôi kéo nàng c h a cùng tam thúc mang ra hỏa đến đậu phộng đại thanh con la một đường thượng hiện thực kích động mấy người trốn tại lúa mì ruộn bên trong xem đại thanh con la tại đậu phộn ruộn bên trong tới trở về đi bách thường thanh cảm thấy này sự tình thương con đường phúc nhi à này bên trong thật sự có lợn rừng bách phúc nhi cũng là xác nhận gật đầu ta sư phụ nói nhà bên trong này đầu con l à không là phản phẩm nó chiêu lợn rừng ta cái kia sư phụ thần thao thao vạn nhất nói đối nhà thử xuống sao bách thường thanh con mắt nhất lượng hóa ra là sư phụ nói à đ ừ n g nói ta cũng cảm thấy nhà bên trong này đầu con l à không là phản phẩm mặc dù thèm điểm nhi tính tình đã lớn một ít lười điểm nhi nhưng là thật sự có bản lãnh bất quá cũng bình thường có bản lãnh người tính tình đều tại sao con la cũng đồng dạng bách thường thanh rất nhanh liền thuyết phục chính mình tại bách thường p thanh c n g t cùng t h bách thường phú mắt bên trong đại thanh con la hướng dốc núi phương hướng phát ra kỳ quái thanh em bách thường thanh hai huynh đệ cái nắm tay bên trong đại đao chuẩn bị thượng trảng mới vừa đứng dậy liền trơ mắt xem tiệc khí thế như hồng lợn rừng thả người phi phát ba một tiếng rơi xuống bách thường phú hôm qua mới dọn dẹp sòng cạm bẫy bên trong ha ha ha ha, ha. chết cười loa ra quả nhiên lại xấu xí lại xuẩn tại đại thanh con la chế rêu bên trong bách thường thanh hai huynh đệ cái để t r ư ờ n g đao liền tiến lên nhắm ngay tại cạm bẫy bên trong tả hữu bay nhảy lợn rừng liền là một đao dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra lợn rừng nhắm mắt thực không cam l ò n g nó chỉ là r a tới phơi cái mặt trời liền tự dưng lọt vào một đầu dài mặt con la cực điểm vũ lục b ả n muốn h ả o h ả o giáo hơn nó một đốn không nghĩ đến vô sỉ con la cùng nhân loại cấu kết đến cùng một chỗ đáng tiếc à nó không thể đem này cái tin tức chuyển cho hắn huynh đệ nhóm càng đáng tiếc nó mới vừa chinh phục sinh đẹp heo mẹ a từ nay về sau liền là đường heo heo ai xem lợn rừng dần dần và khí bách thường thanh cùng bách thường ph Phúc Nhi、à. bách thường thanh sắc mặt rất là phức tạp bách phúc nhi sắc mặt rất là nghiêm trọng cha tam thúc này sự tình không thể hướng bên ngoài nói vạn nhất nhà khác phải hiểu tới trộm chúng ta ra con la là làm sao bây giờ sư phụ cấp ta nói thời điểm cũng là đề cập tuyệt đối không thể bảo hắn biết người ta nghĩ chúng ta là một nhà người không cái gì này mới nói bách thường phú lúc này gật đầu phúc nhi nói đúng liền nói này lợn rừng là chính mình rơi vào cạm bẫy bên trong mặt khác một cái chữ cũng không muốn để này đại con la là, là nhà bên trong bà bối bách thường thanh cũng là trọng trọng gật đầu chính là chính mình rơi vào tới tới nhấc trở về bách da huynh đệ đánh tới heo rừng nay sự t ì n h rất nhanh lại tại thôn bên trong đầu lan truyền ra lý bà cười thấy lông mày không thấy mắt buổi sáng mới nhắc tới n g h ị muốn lận rừng buổi chiều liền đến nhanh lên lại phong phong máu nay cái điểm nhi cũng đến nấu cơm thời điểm làm chút đi hầm thượng thanh thanh nương đoan cái chậu tới nàng ra cũng lập nhà n g h ị muốn mua chút thịt lý bà n g h ị nghĩ trực tiếp bán một nửa cho nàng còn nói cho nàng lấy về liền phải xử lý trước dùng muối ướp nhất hạ tẩy sạch sẽ lạnh một chút chiên nhớ đến thả h ư ơ n g cùng hoa tiêu đến lúc đó liền thịt cùng dầu cùng một chỗ thả đến cái bình bên trong thả lâu một chút cũng sẽ không hư thanh, thanh nương hoan hoan hỉ, hỉ đi lý bà cũng c h à o hỏi nhà bên trong nhi tức phụ xử lý này đó thịt lại nói qua hai ngày liền thu lúa mì nhà bên trong lại muốn lập nhà kia đ o à n công thi đấu cũng còn muốn người đi thực sự cũng đi không được người ngày mai ta để cho lão đại đi theo thành bên trong mang chút thịt cùng rượu đến lúc đó các ngươi cấp nhà mẹ đẻ đưa trở về năm nay liền không đi g i ú p thu lúa mì mấy cái tức phụ nhà mẹ đẻ người cũng không n h i ề u năm năm đều ngóng trông làm nữ nhi nữ tế trở về hỗ trợ nhưng năm nay này tình huống bọn họ đều ố c còn không mang nổi mình ố c cũng chỉ có thể không đi ba cái tức phụ cũng đều tỏ ra là đã hiểu nhà bên trong thực sự cũng là bận đ i ệ thừa dịp mọi người đều bận bịu bách phúc nhi theo ngăn tủ bên trong múc ra tới tràn đầy một chén hạt đậu cấp đại thanh con la đưa đi nàng đáp ứng hôm nay nó hỗ trợ liền cấp nó ăn hạt đậu đại thanh con la đã sớm chờ không nổi thật là làm ta làm việc thời điểm thúc thúc thúc đến phiên cấp chỗ tốt liền lề mà m lề mề bách phúc nhi trực tiếp lựa chọn nghe không được hạt đậu vừa để xuống liền xem nàng con thỏ đi đại con la phiên cái bạch nhãn sai sử nhân ra thời điểm miệng đầy dấu ngon dấu ngọt sự tình xong xuôi liền trở mặt vô tình hừ bách phúc nhi một bàn tay chụp nó đầu bên trên vì cái gì ta có thể nghe ngươi nói chuyện nghe không được kia nàng cũng nghe không được lão con la càng nghe không được con thỏ đại thanh con la kiêu ngạo ngươi cho rằng nhân ra là phản phẩm nhân ra là mở linh trí sinh ra liền sẽ hiểu hay không bách phúc nhi thâm trầm cười hạ mở linh trí có phải hay không càng tốt a n đại thanh con la nó cái gì đều chưa nói cái gì cũng không biết chỉ là phổ phổ thông thông l à một chỉ phúc nhi lý bà đi tới tia tay bên trên tất cả đều là d ầ u tiểu nê thu buổi tối khóc giống ngươi cho nàng viết cái lá bừa a bách phúc nhi phủi tay đi tiền viện hóa ra là tiểu nê thu bị kinh hách bởi tối khóc giống không chỉ bách phúc nhi tìm một tấm giấy đỏ cắt thành tiểu t r ă n giấy g nâng bút liền viết xuống mấy chữ tiểu nhi đêm khóc thỉnh quân n h ệ m đọc n h ư n ế u không khóc tạ quân văn phúc liên tiếp viết hảo mấy c h ư ơ n g cấp cá trạch nương phòng phía trước cửa thôn dán lên gặp được người quen tỉnh h hắn nghiệm n i ệ m liền hảo tiểu nê thu nương rất là cảm tạ dâng lên năm đồng tiền lại hỏi muốn hay không muốn uống phụ thủy bách phúc nhi c ư ờ i nói tiểu nê thu liền là chịu đến kinh hãi hảo hảo dỗ dành dỗ dành qua mấy ngày là khỏe không cần phải uống phụ thủy như vậy tiểu hoa tử uống hư làm sao bây giờ lý bà cũng theo nhà bếp ra tới tiểu nê thu vừa trởi bạch thiên qua mấy ngày thói quen liền hảo đừng có lo lắng như thế tiểu nê thu nương mang giấy đỏ trở về thấy người liền làm giúp nhiệm n h i ệ m bách quả nhi tiến lên trước phúc nhi này dạng ngươi liền kiếm lời năm đồng tiền vừa nói vừa hướng nhà bếp lớn tiếng nói mãi mãi lúc trước ngươi như thế nào không làm ta tới làm đồng tử tiên lương lý bà thanh n â m theo nhà bếp bên trong chuyền đến ngươi quên là ngươi chết sống không làm à để ngươi run nhất hạ ngươi cùng co giật không sai bị lắm công phu không được bách hoa nhi buông xuống tiểu thùy thúy chỗ nào là có giật rõ ràng là cùng bị kinh phong phát tắc không sai bị lắm bách quả nhi trận trắng mắt nhìn trời nàng thực không quá sẽ run thứ bởi ả n chương xong. Chương người bách ra mua đại vậy tối ngô â cường trở về mừng khắc khởi nói tại thành bên trong xem đến phòng ở thành bên trong xa thông tiêu cục làm không xuống đi tiêu tiêu đầu chuẩn bị bán phòng ở đi nơi khác phát triển phòng ở ta đi xem qua là coi như không tệ trước mặt lao đại một cái việt tử đằng sau mấy gian phòng ở có chính đường còn có nhà kho ta nghĩ rất thích hợp ta nhà có thể ở lại người có thể đôi bỏ đồ vật liền là tại bên trong làm khánh đàn đều rộng rãi có thể chạy đi tốt nhất là cửa ra vào phía bên phải có cái người gác cổng sửa lại liền có thể trở thành một gian cửa hàng bách lý huy hỏi mấy câu cũng nói hảo nghĩ sau này đi thành thị có thể đặt chân không nói mang dược liệu hoặc là nhảy đ o à n công diễn những cái đó đồ vật cũng có địa phương bày biện như vậy đại địa phương không rẻ đi nô cường cùng thở dài một hơi nói là muốn hai trăm bốn mươi lượng rốt cuộc địa phương như vậy đại vị trí cũng không sai cũng không cần mua thêm dọn dẹp một chút liền có thể ở lại người nghĩ nghĩ liền mở miệng cha muốn không phải nhà bên trong mua đi đem ta kia phần nhi tiền cùng một chỗ tính đi vào thấu một thấu xem được hay không như vậy hảo địa phương bỏ lỡ nhưng là không đám người ánh mắt l ạ c tại bách lý huy trên người bách lý huy lại nhìn về phía lý bà lý bà ngồi xuống lần trước các ngươi đi ra ngoài nhảy đ o à n công kiếm về ba mươi năm hai ngân gần nhất lập nhà hoa rút ra m ộ ư ơ i năm lượng hiện tại nhà bên trong c ó bạc một trăm tám mươi hai này bên trong một trăm sáu mươi lượng đều là phúc nhi tiêm một trăm sáu mươi lượng liền là c ả n g u y ê n quan cấp hai thành chia hoa hồng cầm về nhà sau vẫn tại lý bà tay bên trong hiện tại muốn động đám người ánh mắt lại lạc tại bách phúc nhi trên người bách phúc nhi chốc chốc mắt lập tức lập tức ở đầu như vậy hảo địa phương nhanh lên bắt lại nhà còn chờ cái gì đ muốn muốn á nói g g n ư l xong hắn ánh mắt lạc tại ngô cường trên người liền là hủy khuất ngươi ngô cường vui vẻ a mở miệng nhạc phụ này dạng an bài cực kỳ hợp lý nếu là hắn tên cùng tức phụ chất nữ tên xuất hiện tại một trường khế nhà bên trên như thế nào cấp người ngoài giải thích bách lý huy lại nói liền như vậy định này phong ở mua lại mọi người đều dùng p h ư lý bà hiện trường đem một trăm sáu mươi lượng cấp nô cường bách phương nhi cũng cầm chín mươi lượng ra tới nói nói ngày mai sớm đi đi nhất định phải cấp mua liền này ít bạc cầm vào cầm ra bao nhiêu trở về nhanh lên cấp dùng ra đi nhiều m ư ờ i lượng ngươi cầm nghe nói làm khế sách cũng là muốn dùng tiền đường t ỉ n h đều hiểu rõ bách thường thanh cười một cao hưng quên này sự tỉnh còn tưởng rằng hai trăm bốn mươi lượng đã cho đi liền xong việc đám người cũng đều cùng cười sau đó bắt đầu vội vàng đốt nước tắm rửa không biết có phải hay không là cho rằng nhà bên trong muốn nhiều một chỗ phòng ở toàn ra cảm thấy mệt mỏi đều tiêu hào nhiều sáng sớm ngày thứ hai nhà bên trong nam nhân nhóm đều bỏ lên trên xe la xem phòng ở đi chị em dâu mấy người tại nhà vội vàng đem gần nhất thu đi lên thảo dược đều phơi nắng nghị quay đầu liền cấp kéo đến thành bên t r o n g kia phòng ở đi đôi nhà bên trong là thật muốn đôi không được đến buổi chiều mặt trời xuống núi thời điểm bách ra xe la trở về bách lý huy hồng quang đầy mặt đương sở hữu mặt bột một tiếng đem khế nhà vỗ vào cái bàn bên trên đều làm thỏa đáng nô cường mừng k h ắ p khởi tiến lên kia tiêu đầu một nhà hôm nay liền bàn kia phòng ở bên trong còn để lại không thiếu đồ vật quy ra tiền hai lượng bán cho chúng ta chúng ta lại hoa năm trăm văn mua đem khóa này là chìa khóa ba thanh chìa khóa c h ấ p động bóng loáng toàn ra mặt lộ vẻ vui vẻ bách thường thanh nói, nói ta vào xem hậu viện nam gian phong úp nam gian đều rất rộng rãi t i ề n viện tả hữu cấp có hai gian x ư phòng có hai gian bên trong còn có giường t h bác lý à là huy đem khế nhà thu hồi tới cấp lý bà đảm bảo chờ lốm mì đều thu hồi tới tìm cái nhàn rỗi thời điểm chúng ta cả nhà đều đi thuận tiện các ngươi đi dọn dẹp một chút gian phòng lý bà thu hồi khế nhà được rồi bận điệu đi thôi ngày mai liền muốn xuống đất cũng cho giúp đánh nền tảng người nói mọi người làm xong ruộng bên trong sống nhi lại đến cách này nắng gắt như lửa mạch hương t r ậ n t r ậ n bách da người cùng lên trận lúa mì nên thu bách da có mạch địa mười mẫu toàn bộ nhờ nhân công nữ nhân nhóm phụ trách xoay người cắt nam nhân nhóm phụ trách đem dơm dạ nhi hướng phơi lương thực c h ẳ n g vợn phơi khô sau còn phải dựa vào người lực nhất hạ nhất hạ đập bất hạ tóm t lại bánh bao rất tôm thu lúa mì là thật mệt mỏi lý bà mang bách phương nhi cùng bách hoa nhi ba cái tại nhà muốn nấu cả nhà người cơm bách phúc nhi cùng bạch quả nhi mang bách diệp ăn đầu đội nón cỏ tay vãn giỏ tại thu hoạch sau l ú a mì ruộng bên trong n h ạ t mạch tuệ vất vả trồng t r ọ n thành quả hận không thể hạt tròn tất cả đều về kho liên tiếp năm ngày tại bách phúc nhi đi đường đều cảm thấy lơ mơ thời điểm nàng c h a cuối cùng là tuyên bố ruộng bên trong thu hoạch này bộ phận liền tính là kết thúc đại bộ đội chuyển qua phơi lương c h à n g tập trung cấp còn lại l ú a mì tốt hạt bách nam tinh dọn dẹp một chút cấp hắn cha vợ trường kim thuận nhà hỗ trợ đi đương con rể nên muốn làm này cái sống nhi bách quả nhi cấp chính mình rót một chén lá trúc tâm thủy mãn đầu đều là mồ hôi phúc nhi ta cảm thấy chân luôn ra tâm hoảng muốn ăn điểm nhi ngọt bách phúc nhi cũng cảm thấy tâm t ì n h tích này 5 năm năm gặt lúa mạch thời điểm đều muốn như vậy mệt này hai ngày thôn bên trong chạy hoa tử đều không tất cả đều cấp chạy tới ruộng bên trong đi n h ạ t mạch tuệ người muốn không chạy nhanh lên qua hai ngày khác nhân ra n h ạ t mạch tuệ người nhưng là đến ngươi ra ruộng bên trong tới xem còn muốn hảo đại một phiến bách phúc nhi nhận mệnh khởi thân lại kiên trì kiên trì ngày mai liền có thể ăn được đường là tại gặt lúa mạch ngày đầu tiên thời điểm nàng liền đi phơi lương thực trang một điểm lúa mì về nhà phơi khô sau dùng nước ao giờ phút này chính tại này mầm bên trong xem này bộ dáng ngày mai liền có thể ăn được kẹo m ạ c nha tại kẹo mạch nha điều khiển bách quả nhi cũng bỏ lên tới hai tỷ mội tiếp tục tiến hành đ i ệ u thảm thức lục soát về phân bách diệp căn đã sớm tại nhà ngủ hô hô mậu bên trong đều là nàng tam tỷ cấp làm đường đề ngoại thoại yên lặng viết như vậy lâu văn còn giống như không cùng bảo t ử nhóm nói c h u y ệ n qua tác giả quân hôm nay nghĩ nghĩ sau này nhảy đại thần đổi mới thời gian liền cố định đến giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ tuyên bố mặt khác tác giả quân còn có một bản khởi bẩm vương gia vương phi nàng lại nghèo đến điên rồi là mỗi ngày buổi sáng tám giờ gửi công văn đi xin ủng hộ nhiều bản chương xong chương bảy mươi lăm kẹo mạch nha làm ra tới tam tỷ có thể ăn không b á c h diệp căn canh giữ ở bếp phía trước chảy nước miếng nhóm lửa bách quả nhi mắt dối cổ xem ta đều ngửi được đường mùi thơm lý bà đứng ở bên cạnh xem thấy nàng tiểu tôn nữ lại cầm t h i a t ạ i n ồ i bên trong khoáy trong lòng rất là kinh ngạc lần trước n g a o đường đỏ cũng là như vậy khoáy làm đường đều như vậy dễ dàng bất quá so với đường đỏ nay kẹo mạch nha ngược lại là phí gạo nếp h ả o tại gạo nếp nhà bên trong cũng không ít bách phúc nhi đầu đầy mồ hôi mãi mãi ngươi tới thay ta thôi quá nóng tay cũng toan lý bà tiến lên tiếp nhận tay một bên khuấy động một bên hỏi phúc nhi à này đồ vật là ngươi theo lan bà bà kêu bên trong học được lan bà tử sẽ làm kẹo mạch nha toàn ra dựa vào này cái tay nghề nhật tử qua cũng không tệ lắm nghe nói đây chính là nàng bí phương a đến hiện tại liền nàng đại nhi t ử học được nhi tức phụ nhóm đều không sẽ người lan bà bà làm đường thời điểm đều là không khen người xem người chỗ nào xem đến bách phúc nhi chốc c h ớ c mắt nói lao há mồm liền l i n ra ta gặp qua xem lan bà bà dùng mạch m ầ m cho heo ăn ta còn gặp qua nàng phao gạo nếp đông nhìn một điểm tây xem một điểm đoán một cái liền cảm rất rẽ hôm nay không là thử một lần sau nồi bên trong nước mật đã sắp thành lý bà thủ hạ không ngừng khoáy động tâm hạ rất là cạnh tranh nàng này tiểu tôn nữ đầu góc l ạ như thế nào sinh liền như vậy đều có thể đoán ra nhân ra bí phương đừng quản nói thế nào đi n ồ i bên trong nước mật đã thành hình thấy không sai biệt lắm bách phúc nhi trước cầm tới một cái bát đặt vào một bộ phận sau còn lại một bộ phận liền đặt tại phủ kín bột mì ký hốt rác bên trong mãi mãi này cái ta không dám tới quá bỏng ngươi tới có được hay không lạp lôi kéo nắn nhất nắn biến thành tiểu giấy nợ là được lý bà mặc dù không làm qua đi nhưng nóng lòng muốn thử dùng bột mì bọc lấy nước mật liền bắt đầu thơ thủ bách phúc nhi thì là cầm hai cái chuẩn bị xong gậy trúc mà đi chọn kia nước đường hai cái tiểu cô nhi quấy một quấy liền thành quấy quấy đ ư ờ n lạp diệ bách diệp căn hiếm lạ nhận lấy le đầu lưỡi một liếm hạnh phúc meo lại con mắt rất ngọt tam tỷ thật là lợi hại bách quả nhi là học chính mình thơ ư ợ h ủ cấp chính mình tới đại đại một khối vui mặt mày hớn hở lý bà cũng không quản cấp nàng dùng này điểm l ú a mì hai cái tôn nữ n h ạ t mạch tuệ cũng không chỉ như vậy một điểm nhi gạo nếp nhà bên trong năm năm đều loại tự ra đồ vật không dùng tiền cao hứng liền hảo mãi mãi nguyên nếm một cái lý bà há mổm lập tức liền cười này đồ vật thật là thơm ăn ngon trương tiểu bảo tới để cái thùng hắn là tới cấp bách phúc nhi đưa tiểu n g vào cửa đã nghe đến đường hương lý bà chào hỏi hắn cấp nàng một khối chính mình làm kẹo lần thứ nhất làm là không dễ nhìn lắm nhưng hương vị tại kia bên trong bài biện trương tiểu bảo cao hứng con mắt đều lượng vạn vạn không nghĩ đến lý mãi mãi còn sẽ làm đường lý mãi mãi ngươi thật lợi hại nha phúc nhi cười tủm tỉm gật đầu ta mãi mãi vốn dĩ liền lợi hại tới nếm thử này cái quay q u á y đường lý bà nghĩ nghĩ cũng liền cười nói là nàng sẽ dù sao cũng so nói tôn nữ sẽ cường liền tính lan bà tự hiểu được còn có thể tìm nàng lý luận hay sao trương tiểu bảo mừng khấp khởi ăn đường phúc nhi ta có thể lại muốn một cái cấp ta tỉ mang về không mang đi mang nhiều hai cái trương tiểu bảo đến đường vui sướng chạy về nhà liền tuyên bố hắn bách ra n ã i n ã i sẽ làm đường sự tình hâm mộ xem trương thanh thanh tỷ ngươi về sau liền có ăn không hết đường ngươi học được đi học được liền nghĩ cái gì thời điểm ăn liền cái gì thời điểm làm thanh thanh nương quát lớn chủ hắn đừng kêu kêu quát quát nói lung t u n g làm đường phương tử là có thể tùy tiện học thanh thanh đừng nghe ngươi để nói b ậ y làm đường phương tử nhiều quan trọng không xem lan bà bà đến hiện tại cũng còn không có giáo cấp nhà bên trong tức phụ sao bách ra có con trai có con gái nơi đó liền đến phiên tôn tử tức phụ trương thanh thanh nhu thuận lật đầu quay đầu lại đi vội đi liệt n h ậ treo cao tiếng ve kêu chật chật thôn bên trong phơi lương tràng thôn đường bên trên cùng các nhà các viện tất cả đều phơi mãn l ú a mì cùng đậu hà lan chờ lương thực nhất phái bội thu cảnh tượng bách thường phú chờ người mang theo mũ dơm tại phơi lương tràng bận rộn bách phúc nhi mấy cái đi đưa nước dính đ ầ y nước đường đ ấ y nổi tử lý bà không nỡ lãng phí thêm nước đốt lên lại pha được lá trúc tâm trừ hỏa có khắc một phen tư vị bách thường thanh lau mồ hôi nước múc một chén nước uống xong sau còn tạp t ạ m miệng này nước sao còn ngọt nào g bách quả nhi thập phấn đắc ý cha đây chính là ta nhà cọ nổi nước hương vị có phải hay không, không sai cọ nổi nước lại uống một chén nước bách thường thanh càng h bách quả nhi thấy vui sướng cười to đem sự tình đều nói một lần biểu thị cọ nồi nước cũng là đồ tốt đâu bách nam tinh mấy cái đều vây quanh cái của một chán mồ hôi liền này ngày nhi hai ngày là có thể đem lốm mì toàn phơi khô một bên nói một bên uống nước đều đối này nước đại thêm t á n dương phơi lương chẳng không chỉ bách ra người tại mà khác người uống sạch tự ra nước cũng tới xin chén nước uống quát một tiếng này bách ra nước liền không tốt ý tứ ngọt bách thường thanh đến bách phúc nhi nhắc nhở vui vẻ a cùng mọi người nói chuyện phiếm ta nương làm điểm nhi đường cấp thả đến nước bên trong quay quáy nhiều cái mùi vì sao lý bà sẽ làm đường như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bọn họ cho rằng lý bà sẽ chỉ xem bắt nước bách thường thanh rất là tùy ý nói nói vẫn luôn sẽ liền la ngại phiền phức không muốn động này đó người hâm mộ đều là lao bà tử bọn họ nhà lao nương liền h i ể u được móc phao c â u gà bách ra c h ừ sẽ xem bắt nước kiếm tiền còn có thể làm đường người so với người tức chết người bất quá bách ra người đối với nhà bên trong lại thêm một môn làm kẹo mạch nha tay nghề đều lơ đ ế n nghĩ bất quá là hai tử nhóm không có việc gì làm tới giải thèm một chút so ra kém đường đỏ tới tiền làm xong ruộn bên trong sự tình bọn họ muốn liền bắt đầu vội vàng chỉnh lý bãi sông g i e trồng tây nghĩa chạm vạn g tối lúc bách thường a n trở về từ trước đến nay hổn trọng hắn hớn hở ra mặt vào cửa c h à thành bên trong có họ trương nhân ra bên trong lão nhân đi tìm được ta nghĩ muốn thỉnh ngươi đi giúp liệu lý hậu sự ta này không cùng ngươi thương lượng trực tiếp l i ê n ứng đây chính là bọn họ lần thứ nhất tiếp vào thành bên trong công việc không có không đáp ứng lý do bách lý huy tới tinh thần suy nghĩ nhất hạ liền bắt đầu thu xếp lên tới thừa dịp này cái cơ hội ngày mai đều đi thành bên trong xem xem kia phòng ở phương nhi liền bàn trở về các ngươi đồ vật còn tại nhân gia càn nguyên quan kia viện tử bên trong liền ga đều là nhân gia rút đút nên muốn đi chỉnh lý chỉnh lý l ã o bạ tử người cấp phương nhi lấy chút lương thực t u ổ i lựa l i ề n tính lười nhắc cầm không có đi mua ngay còn lại ngươi xem ăn bài nói đôi bách thường ăn cùng bách thường thanh nói nên thu thập đều thu thập sáng sớm ngày mai liền đi đem nguyên bạch cấp mang lên tiểu hòa thượng nguyên bạch này đó năm đã cùng bách ra làm rất nhiều việc tăng lễ thực có kinh nghiệm cũng thực chịu chủ gia yêu thích thông báo trương lục nương chuẩn bị một chút đến lúc đó nếu là yêu cầu còn đến làm nàng đi một chuyến năm đó bọn họ tìm trương nhị nương đi cùng khắp tàng trương toàn không làm kết quả trương già trương lục nương chính mình tới cửa mao toại tự đề cử chính mình nàng tại khóc tăng này sự t ì n h thượng vẫn có chút thiên phú này hai năm lại tại bách lý huy chỉ điểm hạ khóc công tinh tiến không thiếu mỗi lần tại linh đường khóc lên đều có thể làm người nghe thương tâm người nghe rơi lệ bản chương xong chương bảy mươi sáu vệ vân kỳ hoành đao đoạt ái sáng sớm ngày thứ hai nhà bên trong liền lưu lại bách thường phú xem nhà phơi lúa mì m ặ t khác người tất cả đều đi thành bên trong ngày không thấy lượng liền xuất phát nhà bên trong hai đầu con lạ đều xuất động rốt cuộc tại mặt trời mọc phía trước vào thành chủ gia có sự tình là không dám tùy ý chỉ hoãn vào thành bách thường an liền mang theo bách lý huy hướng chủ ra đi nô cường thì là mang còn lại người đi hướng kia tòa nhà đến lúc đó nô cường lấy ra chìa khóa mở cửa mọi người một vào cửa đều cao hứng lên xem phòng mới sao liền không hề không vui nô cường làm mọi người từ từ xem hắn lại điểm chất nhi cùng một chỗ lái xe đi càn nguyên quan kia bên trong khuôn đồ đại thanh con la buổi sáng ăn củ cải lại ăn một chén lớn hạt đậu xem tại này cơm nước phân thượng hôm nay ngược lại tính đến thượng thành thật đương nhiên mặt khác một cái nguyên nhân là bách phúc nhi đáp ứng muốn cấp nó mua điểm quả ăn là đại thanh con la thích ăn quả đối với nó này cái yêu thích bách phúc nhi cảm thấy rất bất đắc dĩ lý bà vào này viện từ biểu thị rất hài lòng ra hỏa sự tình đều đầy đủ l i bách, làm làm bách phúc nhi vui vẻ thanh nhâm vang lên cô cô này cái gian phòng thực thích hợp ngươi rộng rãi thông thấu còn lượng đường hậu viện là năm gian song ba song gian c h í n h phỏng hai gian sưng phỏng mang một cái tiểu việt tử viện bên trong phố là đá xanh bản nhưng còn lưu một khối bùn đất mặt trên trồng hoa cỏ Bách Phương Nhi đi xem gian phòng cũng cảm Phương Nhi phòng thấy gian nói nói, đi vui xem ta vẻ, lý i cái này, tiểu viện、tử. loại điểm khỏi điểm điểm đi ề đều n này ăn cùng hành cũng hảo à, tránh khỏi nhất điểm điểm đều muốn yêu mua. thích tử, hào l đồ bà không làm kia có tại cửa ra vào trồng rau nhân ra nguyên lai、like、này bên trong trồng hoa thảo ngươi cũng cùng loại điểm ta xem kia góc viền bị trách móc có khối kia bên trong mới là cái loại điểm tiểu đồ ăn tiểu lý thị cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng ngược lại là có chút ý nghĩ liền là không dám nói lý bà tâm như gương sáng chờ nhà bên trong đường đỏ ra tới sau liền làm nam tinh cùng thanh thanh bàn đến này bên trong tới trụ tổng muốn có người xử lý mua bán nàng không l à kia một hai phải giữ lại tôn nhi tại cùng phía trước người này bên trong điều kiện tốt trụ rộng rãi không cần phải đều ở nhà chen trúc thành một đôi tiểu lý thị vui vẻ lại cảm thấy bắt văn n à y phong ở nhưng là nhị phòng cầm đầu văn thị ngược lại là cảm thấy không quan trọng dù sao này bên trong gian phòng nhiều nàng cũng tới không được lý bà lại lên tiếng đều giúp dọn dẹp một chút hoa nhi liền ở chỗ này nhiều ở ít ngày bồi một bồi ngươi cô cô phòng ở như vậy đại con rể liền cả ngày tại bên ngoài chạy lưu nàng phương nhi mẫu nữ hai cái ở nơi này nàng còn thật có chút không yên lòng ánh mắt lạc tại bách quả nhi trên người bách quả nhi liên tục k h á c tay Ta một thể, ta thỏ thỏ thật thượng tâm. Nàng nương trương thì rất ở đêm muốn được, đâu. là lâu là nhà Nàng Nàng có còn con con không dưỡng nương về đối bác ấ t thể từ đắc dĩ, cũng chỉ có dĩ, nàng. b h lý huy đi một chuyến chủ gia thái độ thực khẳng định t h ỉ n h hắn hỗ trợ hắn lúc này liền lưu lại bắt đầu thu xếp lại bởi vì chủ gia cấp giá tiền không thấp n à y cái mấy ngày phụ tử mấy cái đều không quay về bách quả nhi cùng bách phúc nhi tại thành bên trong trụ một đêm thượng bởi vì đại thanh con la quan hệ sáng sớm ngày thứ hai bách phúc nhi lại đi xúc vật thị trường tìm vật may vạn nhất lại gặp được cái, cái gì đồ vật thành tinh nha cùng lần trước tới tình huống bất đồng buổi sáng s ú c vật thị trường thập phần não nhiệt bán cái gì đều có kỳ kỳ cha cha rất là ồn ào hai cái tiểu cô nương chậm rãi vừa đi vừa nghỉ nhìn cái gì đều hiếm lạ phúc nhi có con vịt nhỏ mua v a n g v a n g mao nhung nhung con vịt nhỏ nhét chung một chỗ bách quả nhi con mắt lập tức liền lượng nàng sớm liền muốn ly vịt trứng vịt mối u ăn ngon sao bán con vịt thấy là hai cái tiểu cô nương cũng không c h o hỏi các nàng chỉ cần không sợ tùy tiện xem bách quả nhi càng xem càng vui vẻ con vịt nhỏ bao nhiêu tiền bán con vịt nhỏ là cái bốn mươi tới tuổi phụ nhân cười cười ôn hòa năm đồng tiền một chỉ mười đồng tiền ba chỉ có thể sao phụ nhân l â y đầu bách quả nhi cũng chỉ có mười đồng tiền tại trên người mọ ra đếm nghĩ muốn mua hai chỉ ta nghĩ muốn hai chỉ lớn lên sau biết đẻ trứng bách phúc nhi thấy nàng là thật yêu thích đến gặp cả lương s ở con vị nhỏ chúng ta mua mười chỉ đưa hai chỉ có được hay không phụ nhân gật đầu các ngươi có tiền muốn hay không muốn cùng nhà bên trong người thương lượng một chút bách phúc nhi lắc đầu t h ầ m t h ầ m giúp ta chọn nhất hạng ta muốn mười chỉ vì m á i hai chỉ vì được phụ nhân nửa tin nửa ngờ bắt đầu cho nàng chọn lựa một thanh em vang lên sai rồi sai rồi kia là công nha lại là công ai nha nha lại là một chỉ công cố ý sao Bách Phúc như thế u nhìn nhìn, hóa lặp lại bán con vịt nhỏ phụ nhân liền thấy trước mắt tiểu cô nương nắm lên một cái con vịt rừng rừng một cái hoặc là liền để qua một bên hoặc là liền buông xuống rất nhanh mười hai con, con vịt nhỏ liền bị chọn lựa ra đồng thời thoải mái trả tiền bách quả nhi vội vàng đem này đó con vịt thả đến nàng mang đến trang đồ ăn giỏ bên trong vui mặt mày con cong ra ra cái này tiểu cầu bán thế nào bán cầu lao đầu thấy bách phúc nhi đưa tay sợ tiểu cầu thời điểm liền tại chờ nàng này câu lời nói ngươi liền cấp ba mươi văn đi. bách phúc nhi ôm lấy tiểu hoa c ầ u tiểu hoa c ầ u cái đuôi lay càng vui vẻ hơn đến phiên ta sao mua ta mua ta thói quen nghĩ muốn nói cái giá còn chưa mở miệng sau lưng liền truyền đến một tiếng một lượng bạc ta mua bách phúc nhi nghiêng đầu sang chỗ khác liền xem vệ vân kỳ đắc y đứng tại nàng phía sau hai tay vào ngực một mặt khiêu khích bách phúc nhi con mắt bức hỏa ngươi này là muốn ăn đòn đi có phải hay không quên bị đánh tư vị vệ vân kỳ càng đắc ý dỗi ra hai cái đầu ngón tay hai lượng ngân thoải mái thật là thoải mái hắn đến này nha đầu tới thành bên trong tin tức sáng sớm liền nghe được nàng hành t u n g cuối cùng là làm hắn cấp đội kịp xem nàng như thế nào phép lối bách phúc nhi cảm thấy này xú tiểu tử thật sự là muốn ăn đòn hối hận chính mình đương thời không nhiều cấp hắn hai quyền cấp ngươi một cái cơ hội chính mình rời đi muốn bằng không hậu quả rất nghiêm trọng vệ vân kỳ cười vui vẻ hiện giờ ta thân thể lớn hảo ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội dạy v à ta ba á c h lượng ân bách phúc nhi đích xác cấp không nổi đương nhiên cấp nổi nàng cũng sẽ không cho sờ sờ tay bên trong tiểu cầu đầu ngươi cũng sẽ không giữ cầu ngươi mua được làm cái gì muốn không quản ta vui lòng vệ vân kỳ đưa tay liền muốn đến cướp đoạt tiểu hoa cầu không quản ngươi ra bao nhiêu giá bản công tử đều cao hơn ngươi một ngân lấy ra đi tiểu hoa cầu nhất sửa dịu ràng ngoan ngoan tiểu bộ dáng hướng hắn nghe răng trận mắt đi ra không cùng ngươi tiểu hoa cầu mặc dù tiểu nhưng không khéo h i ể u đ ư ợ c cấp chính mình chọn lựa chủ nhân tiểu cô nương xem nó đôi mắt lộ ra vui vẻ n à y cái tiểu tử liền là cố ý tranh cãi thật đáng ghét vệ công tử tiểu cầu không yêu thích không đâu bách phúc nhi tiếp tục thuận tiểu hoa cầu mao làm sao bây giờ đâu chẳng lẽ mua về chơi chết nó rốt cuộc ngươi chơi chết mèo mèo cho, cho cũng không ít cái gì tiểu hoa c hướng vệ vân kỳ lộ ra nhất miệng tiểu giang sữa nói cái gì cũng không biết cùng hắn đi vệ vân kỳ một mặt tức giận xú nha đầu ngươi nói bậy cái gì ta cái gì thời điểm chơi chết mèo mèo cho chó ngươi cho ta nói rõ bằng không bản công tử hôm nay tha không được ngươi bách phúc nhi tiến lên một bước chẳng lẽ đại ly hoa miêu không là bị ngươi chốt lại từ chi không là ngươi đem nó thối miệng s ù i bọt mép đại ly hoa miêu có thể nhặt về một mạng còn là thang viên phát tán tâm đem nó theo góc cửa ô m ra đi bằng không thật có khả năng bị thối chết rơi à rốt cuộc ra tới sau đều sủi bọt mép tử nói chưa dứt lời nhất nói vệ vân kỳ chỉnh cá nhân đều không tốt chính muốn tiến lên băng cầu lao đại gia tiến lên như là ôm bảo bối bình thường đem tiểu hoa cậu theo bách phúc nhi ngực bên trong ô m tới sau đó thực tha thiết đem tiểu hoa cậu thả đến vệ vân kỳ ngực bên trong tiểu công tử này tiểu cậu sợ người lạ này điểm hàm răng tổn thương không được người hắn là thật sợ này tiểu nha đầu dăm ba câu đem này tiểu công tử thuyết phục ba l ư ợ n g bà ca hắn tới chỗ nào đi kiếm nha bách phúc nhi đ e n mặt vệ vân kỳ cảm thấy toàn thân sảng khoái tiểu hoa cậu c ắ n hắn hắn liền một bàn tay đánh vào nó đầu bên trên tiểu hoa cậu cũng, cũng không dám luận động xú nha đầu không có tiền đi như thế bản công tử liền không khắc khí nói xong cũng mu toàn thân đều thoải mái á tiểu công tử lão đại gia kêu hắn lại ngài còn không có cấp bạc vệ vân kỳ xem thang viên thang viên xem vệ vân kỳ chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau trang diện một lần hết sức khó xử nhân vệ vân kỳ theo tiểu liền thân thể không tốt cơ hồ không như thế nào ra khỏi cửa thang viên làm vì tiểu tư cũng chỉ có thể bồi tiểu chủ tử nhà bên trong ngồi s ổ n chủ tớ hai người đều không có ra cửa muốn dẫn bạc thói quen ha ha ha ha ba b á c h phúc nhi cười vui vẻ hợp ngươi gọi nửa ngày một đồng tiền đều không có ha ha ha ba tuyệt nàng muốn bị chết cười bách quả nhi cũng cười bồi nàng con vịt nhỏ tế tiểu thanh âm cười thanh phá lệ thanh thúy liền bán con vịt nhỏ phụ nhân đều cười ngay tại vừa rồi nàng còn tại hâm mộ nếu l à n à y tiểu công tử tới sớm một ít nàng hạ con vịt có phải hay không cũng có thể nhiều bán lấy tiền hóa ra là xem chàng tiểu hoa tử c h i gian hành động theo cảm tính lão đại gia sắc mặt khó coi tiểu công tử này tiểu cầu ngươi còn thành tâm mua không vệ vân kỳ bị bách phúc nhi kia thoải mái cười thanh kích thích lỗ thai đỏ bừng thang viên trở về lấy tiền bách phúc nhi liền vội vàng gật đầu đ ú n g thang viên ngươi trở về thời điểm nhất định phải nói ngươi ra công tử hoa ba lượng ngân mua một chỉ tiểu hoa cầu này dạng công tích dù sao cũng phải muốn để phủ bên trong người hiểu được bách quả nhi vừa cười lên tới vệ vân kỳ tức giận không thôi cắn răng nói trở về cẩm x ú n g nha đầu nói cái gì ta đều không sẽ tiện nghi ngươi bách phúc nhi cười mặt mày con con g bất quá là nhất thời cảm thấy n h u thuận ngươi yêu thích tặng cho ngươi là được ta sẽ chấp nhận với ngươi sao nói xong không có việc gì người đồng dạng q u e n người lại chọn lựa một cái đẹp mắt tiểu hoa cẩu hiếm lạ sờ sờ quay đầu hỏi vệ vân kỳ ngươi còn muốn không không quan tâm ta cần phải hỏi giá vệ vân kỳ đ ố n g nhiên liền cảm thấy ngực bên trong cái kia càng đẹp mắt nghĩ, nghĩ chỉ thấy đem ngực bên trong cái này tắc nàng ngực bên trong đ lão, chỉ chỉ lão đại gia lòng tham nghĩ hai chị đều bán ba lượng ngân bách phúc nhi cởi tùng tìm xem hắn là này vị công tử mua cầu muốn hoa ba lượng ta ban đầu hỏi ngươi ngươi nói ba mươi văn ta cũng còn không cùng ngươi trả giá lạp lao ra ra ngươi nhìn ta giống như hắn n à y dạng oan đại lộ sao ngươi nếu là tùy ý lên ảo thảo giá hàng ta liền đi nhà môn c á o n g ư ơ i n à y lão đầu rất hư mới vừa rồi còn tại trong lòng nói nàng không có tiền không thất thời còn chậm c h ễ hắn kiếm tiền thử quay đầu còn cố ý căn dặn vệ vân kỳ nhớ k ỹ lạp ta cái này ba mươi văn ngươi cái kia ba lượng ngân sau đó không đợi hắn phản ứng lại đây lôi kéo bách quả nhi bước nhanh chạy đi vệ vân kỳ xem ngược bên trong tiểu hoa cầu như thế nào xem như thế nào xấu xí còn có cái gì gọi hoan đại đầu một mặt ghét bỏ buông xuống tiểu cầu không lớn lao đại gia tiểu công tử mua bán không là ngươi làm như vậy nay tính cái gì sự tình đâu thang viên thờ hồng học tới vệ vân kỷ sắc mặt thật không tốt cứng rắn nói nói cấp hắn ba mươi văn thang viên cấp tiền liền muốn đi ô n cầu lão đại gia kéo hắn lại tay không cao hứng nói thế nào ba mươi văn còn nghĩ mua hai con chó bán con vị phụ nhân mín cười cấp giải thích một trận thang viên cảm thấy rất phương hợp hắn ra công tử ba ba đuổi theo nhân gia phúc nhi tiểu tiên cô đến báo thủ đến cuối cùng còn đưa nhân ra một con chó cho nên n à y là báo thủ còn là báo ân vệ vân kỷ m í môi xoay người rời đi bây giờ suy nghĩ một chút hắn tại sao phải cho xú nha đầu cầu đưa tiền hào khí làm hắn càng khí còn ở phía sau bởi vì bách phúc nhi cũng cảm thấy bị chọc tức tại chỗ liền mang tin cho nàng vô biên sư phụ làm nàng vô biên sư phụ vào thành tới cho nàng chủ trì công đạo vô biên đạo trưởng gần nhất xuân phong đắc ý đạo quan bán phúc bài kiếm đầy bồn đầy bát không chỉ có đem phía trước thâm hụt l ớ p đầy còn nhiều kiếm lời gấp ba tiền nghe nói ngoan đồ nhi chịu khi dễ tại chỗ dọn dẹp một chút liền đến đến biết sự tình nguyên lai d ở khóc d ở cười không là còn lừa bịp hắn một con chó bách phúc nhi không thuận theo ta còn tỉ mỉ chiếu cố hắn rất nhiều ngày đâu hắn hiện tại thân thể hảo không cảm giác dân muốn tìm ta phiền p h ư c lần trước còn đổi tới chúng ta thôn tới tìm ta muốn không là ta ra người nhiều hắn đều muốn ra tay ta muốn hung hăng g à o hơn hắn làm hắn về sau xem ta liền chuyển biến nhi sư phụ ngươi muốn giúp ta vô biên đạo trưởng lông mày nhẹ trao lại rất nhanh liền có quyết định vệ gia tiểu công tử thân thể bên trên lưu có thai hoàng ẩm đến muốn ăn thượng hai bộ thuốc củng cố nhất h ạ hắn vốn dĩ nghĩ luyện chế thành đan dược đưa qua thuốc quá khổ đan dược dễ dàng ướt đã là muốn cấp tiểu đồ nhi báo thủ kia liền uống khổ nước thuốc tự hào tả hữu dược hiệu đều đồng dạng bách phúc nhi trọng trọng gật đầu càng khổ càng tốt bản chương xong chương bảy mươi tám n vệ, vệ, nói nói, vệ vân h giờ l kỳ thân thể rất tốt vệ lao gia có chút cảm kích đối vô biên đạo trưởng bản lánh rất là tin phục bách phúc nhi chủ động tiến lên sư phụ nói thuốc đặc t h từ ta tự mình tới tiên vệ lao gia càng cao hứng sai người mang theo bách phúc nhi đi sát thuốc ba chén nước tiên thành một chén nước chỉ là nghe liền cảm thấy cự vô bà bá khổ bách phúc nhi đưa tay dính một điểm chính mình nếm đương thời liền khổ nàng toàn thân rút lưng dậy nước mắt đều đi ra một bên c ặ t lệ một bên hướng này tương đương hài lòng phúc nhi tiểu tiên cô ngươi tới rồi thang viên xem bách phúc nhi đoan chén thuốc vệ phu nhân còn tự thân mang hai cái bà tử lại đây theo bản năng rụt c ổ một cái nàng nghe nói phúc nhi tiểu tiên cô tự mình tới cấp hắn ra công tử sát thuốc hắn trong lòng liền sợ thực rất sợ công tử bị đ ộ c chết hoặc giả lại là cái gì thuốc sổ hắn lại muốn bị thối thượng một đêm thượng bách phúc nhi cười thập phần đáng yêu vệ tiểu công tử tại sao thỉnh hắn uống thuốc tại tại t h e o nhai bên trên trở về hắn ra công tử liền tại phục vụ còn tại giường bên trên nằm l ạ bách phúc nhi cười t ù n tìm đoan thuốc vào phòng tiểu công tử uống thuốc lạc nghe được bách phúc nhi thanh â m vệ vân kỳ theo bản năng theo giường bên trên nhảy xuống ngươi tới làm cái gì kim cương nô không cho phép như thế vô lễ vệ phu nhân đối hắn này cái hành vi rất bất mãn trước kia là hắn thân thể không tốt cho nên khắp nơi nung chiều hắn hiện tại thân thể dần dần tốt quy củ cái gì cũng phải làm cho hắn học lên tới như vậy n h i ệ t ngày phúc nhi tự mình cấp ngươi sắt thuốc còn tự thân cấp ngươi đưa tới ngươi đương đa tạ nàng mới là vì sao lạc như thế thái độ tổ mẫu ngày thường liền lạc như vậy giáo ngươi vệ vân kỳ bị q u á lớn sắt mặt bọ lên bị buộc rơi vào đường cùng tắn răng nói vất vả ngươi bách phúc nhi chút nào không bị ảnh hưởng không quan hệ tiểu công tử lại đây uống thuốc đi l ạ n h ảnh hưởng dược hiệu sư phụ nói uống này thuốc có thể củng cố ngươi thân thể để ngươi về sau càng thêm cường tráng liền làn à y thuốc có chút đắng nhịn một chút cũng liền hảo mau uống đi nhìn nàng làm một cái cỡ nào chi kỷ tiểu cô nương nha vệ vân kỳ xem kia đen xì giật thủy vừa đi gần đã nghe đến kia khổ ra nước hương vị lông mày níu chặt bản năng liền muốn cự tuyệt vệ phu nhân sai người lấy da ngọt nào tiễn kim cương nô mau chút uống uống hết lại ăn một viên mức hoa quả vệ vân kỳ nhận bệnh đoan khởi chèn thuốc chậm rãi thả đến bên miệng nháy mắt bên trong liền buông xuống lấy đi ta không uống bách phúc nhi tiến lên tiểu công tử thuốc đáng gia tật nghĩ muốn lấy sau ngươi liền có h ả o thân thể ăn được ngon ngủ h ả o này điểm khổ không coi là cái gì vệ phu nhân cảm thấy chính mình tôn tử quá mức yếu ớt kim cương nô đừng có đ ù a n g h ị c h tiểu hải tử tính tình phúc nhi nói đúng thuốc chỗ nào có không khổ mau chút uống bách phúc nhi liên tục gật đầu mắt bên trong rất là nghiêm túc một bộ giải quyết việc chung bộ dáng này lúc có người tới thỉnh vệ phu nhân đi tiện viện bách phúc nhi nhu thuận tiến lên phu nhân đi thôi này bên trong có ta cùng tham viên ta sẽ khuyên bảo tiểu công tử uống xong thuốc đối lập yếu ớ t lại xấu tính tôn tử vệ phu nhân còn là thực tín nhiệm nhu thuận hiệu chuyện bách phúc nhi nói câu vất vả liền mang theo người đi ra thấy người ra viện từ bách phúc nhi lúc này liền đổi sắc mặt l à g nhà l à g nhằng nhanh lên uống đừng có chậm trễ ta thời gian uống cái thuốc đều như vậy lao lực có phải hay không yêu cầu ta huy ngươi vệ vân kỳ cũng không khắc chế chính mình một mặt khiêu khích xem bách phúc nhi tới đ ư c ta ngươi nếu dám uy bản công tử liền thưởng ngươi một cái mặt uống hắn nghĩ đến hảo thừa dịp bách phúc nhi uy hắn thời điểm hắn thế nào cũng phải phun nàng một mặt khổ dược chấp bách phúc nhi vén tay h o lên ngươi đều như vậy nói ta không uy ngươi làm sao có ý tứ đâu nói xong thừa dịp hắn không sẵn sàng lập tức nào tới vệ vân k ỳ một cái không cha bị nàng ngã nhào xuống đất còn chưa kịp phản kháng bách phúc nhi liền cưới đến hắn muốn e o bên trên nằm chắc tại hắn cánh tay thang viên cấp hắn rót thuốc thang viên đều dọa sợ à phúc nhi tiên cô thế nào cái đảo mắt đem hắn nhà công tử bổ nhào nhà công tử cũng qua yếu đuối không kinh đ ẩ y nhanh lên hắn nếu là không uống thuốc ta liền đem chén thuốc tạm liền nói là ngươi ngã chén thuốc thang viên nào dám bách phúc nhi không kiên nhẫn lại đây chảo hắn cánh tay ta tới đút nhanh lên a thang viên khổ mặt bên trên phía trước bắt hắn lại nhà công tử cánh tay chỉ thấy phúc nhi tiểu tiên cô đưa tay đoan khởi chén thuốc nắm bắt hắn ra công tử miệng cấp cưỡng ép rót đi vào hắn ra công tử tại chỗ liền trợn trắng mắt dần dần d â y ruột đều không khí lực vệ vân kỳ nước mắt chảy ngang cảm thấy này thuốc khổ ngũ tạng lục phủ đều cấy tại cùng một chỗ sống đều không hy vọng ngoan đ ổ nhi đi ra ngoài tản bộ một vòng cổ tiên sinh nghe nói nàng ngoan đ ổ nhi tới rất là vui vẻ nhi chạy tới liền thấy này dạng một màn hắn ra n g o n đồ nhi cưỡi tại nhân gia tiểu công tử bụng bên trên cưỡng ép hướng nhân ra miệm trong rót thuốc tia tiểu công tử cảm giác như là bị thuốc chết đồng dạng đều không động đậy n g u sát thân phu p h i n g u sát vệ ra tiểu công tử bách phúc nhi đứng dậy bông xuống chén thuốc vô vô trên người cho bụi sư phụ à ngươi như thế nào m ớ i đến ta vô biên sư phụ cấp tiểu công tử mở thuốc ta tự mình đi t i ê n hảo vệ tiểu công tử ghét bỏ dược thủy khổ làm ta huy hắn Ta mới vừa mới cho ăn xong đâu cổ tiên sinh chật chật hai tiếng vệ tiểu công tử này ngươi yêu thích đĩnh đặc thù a nằm mặt đất bên trên ăn thuốc có ý tứ nói hắn chính mình liền cười lên tới bách phúc nhi quay đầu thang viên đem ngư gia công tử nâng đỡ nha thang viên khóc tâm đều có đã bị khổ đến linh hồn chỗ sâu bên trong vệ vân kỳ một hồi lâu mới chấp chấp hắn thon dài lông mi quay đầu xem bách phúc nhi hắn muốn báo thù nàng nhất định phải báo thù bách phúc nhi nghe được xem đây chén còn dư nhất điểm cười điểm, tủng tìm đoan bắt tiến lên này thuốc đáng quý không thể lãng phí đã không có bất luận cái gì phản kháng chi lực vệ vân kỳ lại bị khổ đến địa ngục cổ tiên sinh vui vẻ a xoay người đi ra cảm thấy này tiểu đồ đệ thật là hảo có ý tứ bách phúc nhi ngồi tại mép giường hướng vệ vân kỳ tới gần một điểm dùng chỉ có thể hai người thanh em nói nói ngươi muốn còn dám tới tìm ta phiền p h ứ c cũng không là uống khổ thuốc như vậy đơn giản ngươi liền tính cáo trạng cũng không dùng ai bảo ngươi yếu ớt tính tình còn đại đâu ngươi tổ phụ tổ mẫu đều tin tưởng ta bọn họ nhất tin tưởng hai người đều là ta sư phụ ngươi lại muốn tìm ta phiền p h ứ c ta liền nói ngươi muốn ăn con run mới có thể hảo biết con run đi quanh có khúc hiệu đừng đề cập nhiều bồn ôn cũng không biết hương vị như thế nào dạng vệ vân kỳ hai mắt đều có thể sáng lên không biết khí lực từ nơi nào tới đưa tay liền muốn tới hai người như thang viên nguyện chính thức xoay đánh lên kết quả cuối cùng vệ vân kỳ lại một lần nữa bị chế phục đề ngoại thoại có bảo tử hỏi bảo càng tác giả quân sẽ tại hạ cái nguyệt an bài một lần bản chương xong chương bảy mươi chín nước mắt bất tranh khí lưu lại một lần nữa nghiền ép vệ vân kỳ bách phúc nhi đứng tại giường phía trước chỉnh lý chính mình quần áo phía sau là quần áo lộn xộn nằm tại giường bên trên vệ vân kỳ vô hạn thế thảm chờ thu thập thỏa đáng bách phúc nhi quay người hừ hừ hai tiếng lại tiếp tục ngồi vào mép giường dỗi ra tay nhỏ chụp vệ vân kỳ mặt vốn dĩ liền nghĩ vô một cái cảm giác xúc cảm cũng không t ệ lắm lại nhiều trụ nhất hạng biết bản tiên cô lợi hại đi về sau còn dám hay không tìm bản tiên cô phiền thoái vệ vân kỳ đã liền trừng nàng khí lực đều không lại đau lại khổ cố gắng nâng lên tay nghĩ muốn đẩy ra bách phúc nhi lại bởi vì không còn khí lực cảm giác như là nhẹ nhàng s ờ hạ đồng dạng bách phúc nhi lại n h é o một cái h ắ n mặt còn dám chiếm bản tiên cô tiện nghi như thế nào tổng là học không n còn đâu vệ vân kỳ hận không thể lập tức nhào lên tới cắn chết nàng đáng tiếc có lòng không đủ lực đúng vào lúc này con mắt nhất lượng có tiếng bước chân quen thuộc theo bên ngoài truyền vào tới bách phúc nhi k h o i thủ kéo qua chăn phủ lên vệ vân kỳ. vệ phu nhân tiến vào thời điểm liền thấy bách phúc nhi chính tại cấp vệ vân kỳ lau mồ hôi này là như thế nào bách phúc nhi đứng dậy bắt đầu nàng biểu diễn nhu thuận nói nói sư phụ nói này thuốc khổ tiên thời điểm liền cảm thấy khổ không được t i ể u công tử uống thuốc chính tại hồi thần đâu hắn rất lợi hại một hơi liền uống nữa vệ phu nhân tiến lên ngồi tại mép giường rất là vui mừng kim cương nô vô biên đạo trưởng nói rõ ngày lại uống một chén này cái thuốc về sau liền thật toàn hảo ngươi tổ phụ cao hứng không được nói muốn cấp ngươi mời cái danh sư và phụ dạy bảo chờ thêm đoạn thời ngươi liền có thể đi thành bên trong thư viện thực hóa tôn tử cuối cùng khỏe mạnh như cùng bình thường người bình thường vệ phu nhân cao hứng vành mắt đều h ồ n g tớ i không kịp cáo trạng vệ vân kỳ vành mắt cũng h ồ n g chủ yếu là nghe nói ngày mai còn muốn uống này g ra thuốc lập tức liền cảm thấy sống không còn gì liên tiếp nhưng vệ phu nhân không biết t a cho rằng tôn tử tại vì có thể khỏe mạnh có thể đi thư viện thượng khóa mà vui vẻ miệng bên trong còn không ngừng nói động viên hắn lời nói sau đó đương vệ vân kỳ mặt vệ phu nhân rất là tán dương bách phúc nhi một trận thân thân mật mật dẫn nàng ra cửa đi tới cửa bách phúc nhi quay đầu hướng vệ vân kỳ cười nhất hạ nên ngang rời đi thang viên xúc tại góc bên trong chờ bách phúc nhi vừa đi vội vàng đánh nước tới cấp vệ vân kỳ rửa mặt lao tay vén chăn lên xem kia lộn xộn quần áo vội vàng đi lấy một thân sạch sẽ quần áo tới công tử đổi quần áo đi nếu như bị lao thái ra nhìn thấy lại nên nói ngại lại một lần nữa chủ động ra tay lại bị phúc nhi tiểu tiên cô đánh gục còn bị phúc nhi tiểu tiên cô uy hiếp hắn ra công tử thật thật đáng thương phúc nhi tiểu tiên cô thật thật đáng sợ vệ vân kỳ cảm thấy lại khổ lại khí lại bị khuất khỏe mắt nước mắt bất tranh khí chạy xuống hắn phát thể hắn nhất định phải lật về một ván hung hăng trả thủ kia cái xuống n h đầu bách phúc nhi thành công báo thủ lại từ vệ phu nhân kia cái địa phương đến một phần nho nhỏ tạ lễ mỹ tư tư ra vệ r a đại môn cổ tiên sinh chạy chậm đổi tới ngoan đồ nhi a rảnh rỗi ngươi tới thành bên trong trụ một thời gian vi sư giáo ngươi xem thiên tượng chi thuật bách phúc nhi dừng lại nghĩ nghĩ chờ nhà ta ngày mùa thu hoạch cho tới khi nào xong thôi ta lại đến sư phụ à, ngươi không chuẩn bị giáo ta xem tướng mạo sao cổ tiên sinh đầu l â y động chống lúc l ắ c bình thường tiết lộ thiên cơ cuối cùng rồi sẽ lọt vào p h ả n vệ trở về cấp ngươi tam thúc nói, nói làm hắn đừng có trầm mê này nói bách phúc nhi ngờ đầu ta biết khó trách như vậy nhiều có bản lãnh thầy bói đều là mù loạ thiên cơ tiết cổ tiên sinh xem tiểu đồ nhi rời đi bóng lưng sờ sợi dâu rất là hài lòng tìm tìm kiếm kiếm được không d ễ à hắn đến muốn nhìn này cái tiểu nha đầu mới được chờ bách phúc nhi đến phòng mới thời điểm đã là buổi chiều chỉnh cái phòng ở càng thêm sạch sẽ lý bà đám người đã thu thập thỏa đáng liền chờ nàng cùng một chỗ trở về bách quả nhi bảo bối con vịt nhỏ nhóm đã ăn xong một bữa tiểu hoa cầu nhu thuận ghé vào nàng ngực bên trong rất là đáng yêu thoáng nhìn bách phúc nhi trở về hướng nàng lay hai lần cái đôi há mồm ngáp một cái hành thừa dịm sắc trời còn sớm chúng ta liền trở về nhà bên trong còn có một đám tử sự tình phương nhi người cha bọn họ mấy ngày nay liền đến chờ trở, trở về ta thu thập chút quần áo đệm chăn làm người cấp đưa tới người giúp cấp thán bài hoa nhi giúp n g ư ờ i cô cô bàn giao xong lý bà liền mang theo cá nhân ra cửa tiểu thúy thúy xem m ấ y người muốn đi không mang nàng méo miệng liền khóc lý bà đau lòng ôm tới d ỗ u rành hứa hẹn sẽ đến tiếp nàng trở về chơi một đạo kinh h ỉ bên trong mang ngoại ý muốn thanh âm vang lên nô gia đại tẩu cùng đại ca tới ai nha ta liền nói là thật bách gia thẩm tử các nàng đều tại đâu nô gia tẩu tử một vào cửa liền cười rạ rỡ bách gia thẩm tử đây là muốn trở về ánh mắt tại viện tử bên trong quét qua nha này viện tử nhưng thật là r ộ rã ánh mắt lạc tại bách phương nhi trên người đệ muội ngươi cùng nhị đệ mua phòng ốc như vậy đại sự t ì n h như thế nào cũng không cùng cha mẹ thương lượng một chút này phòng ở hóa ra là tiêu cực đi trước đây nghe nói muốn hơn hai trăm lượng mới có thể bắt lại nhị đệ muội xem tới ngươi cùng nhị đệ tồn không thiếu bà ca bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm mở miệng nô ra thầm thầm này phòng ở là ta ra mua nô ra đại tàu cười càng hoan ngươi gọi phúc nhi là đi tiểu nha đầu cũng đừng nói lung t u n g nhân ra nha môn người đều nói này phòng ở viết là nhị đệ mỗi tên nhị đệ muội ngươi nhưng thật có bản lãnh nhị đệ thế nhưng đem như vậy đại phòng tử viết ngươi tên lý bà một mặt không vui phương nhi đại tẩu ngươi làm cái gì tới nô gia đại tẩu này mới thu hồi ý cười hướng bách phương nhi nói nhị đệ muội cha mẹ để ngươi cùng nhị đệ trở về một chuyến nô cường cùng bách lý huy mua hạ này tòa phòng ở cũng không tránh ai đi nha môn cũng là thoải mái đi nô ra người đến tin tức còn nghe ngóng hai ngày có thể nói tin tức xác nhận mới đ ă n g cửa lý bà cười lạnh một tiếng phương nhi ngươi liền trở về đi hán đại ca cường tử đến thành hoàng miều bán thảo dược đi ngươi đi gọi đi vừa vặn ta cũng lâu không thấy thân gia này khó được đến thành bên trong tới một chuyến tổng là muốn đi gặp một lần ánh mắt tại ba cái nhi tức phụ trên người quét qua các ngươi đều cùng ta đi tránh khỏi bị người nói chúng ta bách ra người không quý củ tiểu lý thị chị em dâu ba người ma quyền sát trưởng tiểu cô tử bị khi dễ đến trở về nhà mẹ đẻ trụ như vậy lâu các nàng làm t ẩ u t ẩ u cũng còn không đánh đến tận cửa đi nô ra người cũng dám trước tới cửa gây chuyện lý bà bổ sung một câu hoa nhi ngươi mang đệ đệ mội mội nhóm lưu tại này bên trong mang tiểu thủy thúy không vì cái gì khác tránh khỏi vạn nhất động thủ dọa ngoại tôn nữ hứng thú bừng bừng bách phúc nhi cùng bách quả nhi hai tỷ mội rất là tiếc gối nàng mãi mãi tự thân xuất mã này là nhiều đại náo nhật ta đáng tiếc xem không thành bất quá nàng cơ linh à làm hắn ca đi tìm nàng ra ra ra cô, cô bị khi d Mang chương ô p ụ tám i mươi nô ra chiến đấu lực có yếu lý bà mang ba cái tức phụ ngẩng đầu đỡ ngược hướng nô ra đi vừa tiến vào nô ra sợ tại kia điều ngói nhỏ liền đưa tới hào chút người xem náo nhiệt đến cửa ra vào nô ra đại tẩu đẩy cửa ra không chờ nàng kêu lên thanh lý bà trước tiên liền đi vào nhìn thấy phía dưới mái hiên sắc xanh sáng nô bà từ cùng nô lao đầu la lớn thân ra lao bà tử ta tới xem các ngươi cự lần trước thấy đều hơn nửa năm đi ngươi nhị lao xem lên tới ngược lại là già đi không y ta thân gia gặp nhau tràn ngập mùi thuốc súng nô bà tử tiến lên tiếp được lý bà thế công thân gia hơn nửa năm không thấy ngươi bản l ã n h ngược lại là phát triển ngươi kia khuê nữ dỗ dành ta nhi tử mua đại phòng tử viết nàng tên đều là ngươi giáo đi phân gia lúc ấy kia là một đồng tiền không nguyện ý lấy ra tới hiếu thuận l ã o nhân quay đầu liền mua hơn hai trăm lượng phòng ở thân gia ngươi hảo gia giáo a lý bà rất la đắc ý thân gia giáo cũng không kém a đương tức phụ bị ác bà bà đuổi ra ngoài một nhà ba người liền cái trụ địa phương đều không có liền kém không ngủ nhân ra mái h i ê n h ạ các ngươi toàn ra ngược lại là tại này bên trong ăn ngon uống sướng sợ đều quên chính mình còn có cái nhi tử đi nói quay người hỏi người xem náo nhiệt các ngươi gặp qua khuê nữ trở về nhà mẹ đẻ còn đem hài tử cùng cô ra mang về thường trụ không có ta ra khuê nữ đúng thế không địa nhi trụ à chỉ có thể mang nhà mang người trở về nhà mẹ đẻ lão đầu tử nhà ta đau khuê nữ cho ra tiền tại thành bên trong mua cái tòa nhà viết khuê nữ tên tránh khỏi cái gì thời điểm lại bị đuổi đi ra này sự nhi có cái gì hảo giảng cứu không có ta ra ba cái tức phụ đều còn chưa lên tiếng a đ ế nô bà khí mặt đỏ bột tử thô chính tại này thời điểm nô cường trở về nô bà tử tìm được phát tiếp thủng trực tiếp nào tới chửi ầm lên nô cường người cái thiên lôi đánh xuống bạch nhã lang lao nương sinh ngươi nuôi ngươi không nghĩ hiếu thuận lao nương còn cùng ngươi kia tức phụ nháo phân ra như ngươi nguyện ngươi còn dám làm người ngoài đến lao nương cùng phía trước miệng đầy phun phân ngươi cái này bất hiếu tử bầu trời như thế nào không xét đánh chết ngươi nô bà tử dương n anh múa vớt tiến lên đưa tay liền muốn nắm nô cửa mặt bách phương nhi đi can ngăn a một tiếng ngu bàn tay liền bị cầm ra tới một đ i ề u dấu đỏ lý bà vốn dĩ liền cảm thấy mắng chửi người chưa đủ nghiền chính n g ẹ n một bụng hỏa khí này hạ xem chính mình cô nương bị bắt được nào tới phía trước liền cấp nô bà tử một cái tắt hai dám đánh lao nương quê nữ lao nương hôm nay chơi chết n g ư ờ i nói liền dùng cả tay chân một tay níu lấy nô bà tử tóc một tay không ngừng phiến nàng đầu còn không ngừng đá nàng bắt chân nô bà tử lúc này liền không sức h o a n thủ ngao ngao kêu to nô lão đầu thấy tự ra lão b xoe xẹt một tiếng xé rách lý b à quần áo đúng lúc chạy tới bách lý huy thấy không nói hai lời liền một quyền đánh vào nô lao đầu sống mui bên trên tại chỗ thấy máu n g ư ờ i dám đánh ta cha ta đánh chết ngươi nô gia đại ca thấy lao cha bị đánh liền muốn hướng bách lý huy trên người nào mới vừa chen chân vào liền ngã cái ngã gục bách thường ăn một chân sơ đá vào hắn đầu vai bên trên liền ngươi này cái bọc mủ còn nghĩ đ ố i ta cha đạo thủ nô gia đại tẩu thấy chính mình, nam nhân bị đánh, không để ý chính mình còn đại bụng dương anh múa vớt liền muốn tiến lên vẫn luôn chờ tiểu lý thị chị em dâu ba cái vừa đối mặt liền đem nàng chế phục dự đoán bên trong rối loạn không có phát sinh nô ra đám người chiến đấu lực thực sự là quá yếu thời gian nháy mắt tất cả đều đổ tại mặt đất bên trên lẩm bẩm nay cái thời điểm nô ra tộc bên trong tộc lao tới thấy này tình huống lông mày n h u chặt đều tại làm gì tất cả đều dừng tay nô bà t ử đỉnh một đầu ổ gà đ ồ n g dạng tóc kêu trời trách đất không lương tâm à đều không lương tâm ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn như tử liền như vậy cùng người ngoài tới đánh ta ta không sống được ga nói liền muốn hướng ngô cường trên người đụng lý bà kéo lại nàng không sống được liền không sống được q u khóc xói gào làm gì đi ta cấp ngươi tìm đau dao phay cắt cổ kia mới thoải mái ma thẳng cái gì? đi nhanh lên nàng dùng lực lôi kéo nô bà tử nô bà tử do sợ càng là khóc lợi hại lý bà nâng lên tay lại cấp nàng một cái ta thai van r ộ i không được còn dám gào lao nương hôm nay liền để ngươi gào cái đủ b ị chế phục nô ra đại ca phẫn nộ xem nô cường ngươi liền như vậy xem nương bị đánh một bên là chính mình bực mình lao nương một bên là cho chính mình đòi công đạo nhạc mẫu nô cường kia là thật tả hữu khó xử dứt khoát trực tiếp mở miệng cha này đó năm ta đã kiếm bao nhiêu tiền cấp nhà bên trong cầm về nhiều ít ngươi trong lòng là có sổ ngươi liền nói một chút ta có thể hay không còn có hơn hai trăm lượng vốn riêng t i ê phòng ở ta là ra tiền nhưng đầu to là ta nhạc phụ cầm muốn biết phương nhi tên ai cũng giảng cứu không được ta này phân đi ra nhà bên trong đồ vật đồng dạng không cầm sao mua cái phòng ở nhà bên trong còn có ý kiến vẫn luôn bị khác nhau đối đ ạ i nhi tử cũng là có h o à n khí nô lao đầu khí sắc mặt xanh xám hắn nói cái gì hắn nói cái gì sao hắn liền là muốn đem người gọi trở về hảo hảo hỏi cái rõ ràng rõ ràng từ đầu tới đôi u hắn còn một cái chữ chưa nói qua nô bà tử còn tại tiêu gạo xem dối bởi c h à n g diện ngô gia tộc lao nổi giận hét lớn một tiếng sở hữu người đều dừng hạ tới đều vào nhà nói chuyện ồ nào giống như cái gì bộ dáng nói đối người xem náo nhìn nói chư vị nô gia xử lý ra sự liền không chào hỏi này vị cường tử đóng cửa viện tử bên trong rất nhanh yên tĩnh trở lại thứ nhất cái nói chuyện là bách lý huy năm đó ta đem phương nhi đến nô gia nhìn chúng liền này cái con rể ổn trọng tâm nhắn hảo này làm nhi tức phụ hầu hạ công bằng lý sợ ứng đương này đó năm ta cũng là trong tối ngoài sáng phụ cấp cũng là hy vọng nô gia toàn gia cùng vui khuê nữ không đến mức vì mấy cái tiền bạc cùng bà bà đại tẩu nháo không vui sướng nay quá nhật tử luôn có chập trùng lên xuống thời điểm không phải là tiệm tạp hóa sinh ý không tốt sao không tốt liền toàn gia ý tưởng tử không là nghĩ đến đắn đo nhi tức phụ như thế nào cầm chắc lấy nhi tức phụ cửa hàng sinh ý liền hảo nói ánh mắt ngô ra đại tẩu trên người cách ngôn nói cưới vợ muốn cưới hiền cưới cái rào ra tinh một nhà không bình yên ngô lao đệ ngươi cũng là thấy qua việc đời người trong lòng muốn có sổ vừa nói vừa đối ngô bà tử nói người quen cũ nhà sớm m ấy năm ngươi cũng là khoan dung rộng lượng bà bà ta cùng ngô ra làm thân phía trước nhưng là chuyên môn nghe ngó ngươi kia là một loại hào danh tiếng nói là khoan dung sẽ chỉ ra người cũng hiền lành ngươi lại ổn định lại tâm thần hào hào nghĩ, nghĩ. như thế nào qua cùng nhi tử ly tâm bách lý huy này lời nói một ra nô ra hai vị lao nhân đều không lại nói tiếp nô ra đại tẩu luống cuống vừa muốn nói chuyện liền bị n ô gia tộc lao cấp quát lớn xuống đi n h ấ t sớm nghe nói ngươi là cái nói n g ọ n tâm địa độc các người quán sẽ châm ngòi ngươi bà bà nhà lý trưởng bối tại nói sự này bên trong cũng có ngươi nói chuyện chỗ ngồi nô ra đại tẩu không cam tâm lui ra bách lý huy lại cùng n ô lao đầu bắt đầu trò chuyện cuối cùng cũng không biết mấy cái lao đầu nhi đều trò chuyện chút cái gì lại còn cười lên tới bản chương xong chương tám mươi mốt nàng là tạo cái gì nghiệt bách lý huy người già t h à n h tinh mấy câu lời nói nói xuống ngô lao đầu cùng ngô bà tử liền không như vậy khí đặc biệt là ngô lao đầu còn bị bách lý huy quải chỗ cong lấy lòng hai câu cũng không lo được sống mũi bên trên chuyển đến đau n h ấ t cười lắc đầu cửa hàng sinh ý không tốt ta trong l ò n g cấp ngược lại là hồ đồ coi như vậy đi nhị tiểu tử có thể chính mình lập lên tới đặt mua thượng sản nghiệp cũng là chuyện tốt dù sao cũng so hai huynh đệ cái đều tại nhà suy nghĩ kia không tiền đồ tiệm tạp hóa tử cường nói xong quay đầu nhìn hướng ngô bà tử cấp l a o nhị cầm ba mươi lựa bạc này đơn độc quá nhật từ chỗ nào không cần xài bạc đến này cái thời điểm dù sao cũng phải muốn cấp chính mình tìm bù lại hai phần mặt muối ngô bà tử không n g u y ệ n ý tại ngô lao đầu uy hiếp ánh mắt bên trong còn là và phòng cuối cùng không chỉ có là lấy ra tới ba mươi lựa bạc còn lấy ra tới một đôi ngân vòng tay cấp bách phương nhi cứng rắn mở miệng sớm liền chuẩn bị cấp ngươi hiện tại cấp ngươi liền đương thời cấp b à n nhà mới hạ lễ tiêu ngân vòng tay vừa thấy liền trọng bách phương nhi có chút không dám thu lý bà mở miệng lao nhân cấp ngươi liền thu sau này thường xuyên mang hải tử trở lại thăm một chút lao nhân có cái gì sự tỉnh chạy chịu khó chút đừng có trộm gian dùng mạch lưới đừng tưởng rằng phân gia khác qua liền thật đóng cựa lại tới qua tiểu nhật、tử. lão nhân ba bệnh hai đau n h ấ t thời điểm cũng chạy nhanh lên có cái gì ăn ngon cũng nhớ thương nhớ thương lão nhân ăn được không có ta cùng các n g ư ơ i cha tới cửa cấp ngươi chỗ dựa không là muốn c h è o chống các ngươi bất hiếu lão nhân nếu để cho chúng ta biết ngươi hai cái không hiếu thuận cũng không dùng không được các ngươi nô cường cùng bách phương nhi cụt mi rũ mắt tí lên một cái tiếp bạc một cái tiếp vòng tay còn rắn rắn chắc chắc cấp nô ra nhị lao dập đầu nô gia tộc lão mặt bên trên cười trong lòng một trận thở dài không là bách ra người đối thủ a này lao lưỡng k h u nhưng là đem một cái một côn nhi một mụm táo ngọt biểu diễn minh mạch nô lao đầu hai vợ chồng này đốn tính toán là khổ sợ hồn p í lý bà mang ba cái tức phụ tới cửa nháo sự ra trong lòng ác khí bách phương nhi còn ngoại ý muốn đến ba mươi lượng b ạ c cùng một đối thủ vòng tay có thể nói đại hoạch bội thu sau đó vui vẻ a mang ba cái tức phụ cùng bách phương nhi trở về bách phúc nhi nhìn thấy người trở về vui vẻ nên đón mãi mãi như thế nào dạng lý bà một mặt đắc ý người mãi mãi tự mình ra mặt còn có thể có vấn đề sắc trời không còn sớm đi lại không đi trở về đi liền thật muộn tiểu thúy thúy lại muốn khóc bách phương nhi dứt khoát đem vừa tới tay ngân vòng tay cho nàng chơi nay mới chuyển rời nàng chú ý lực hướng lý bà chờ người phất phất tay xe bên trên lý bà nghe con rất là ngay thẳng nói cho nàng nhà bên trong đính hai chỉ tiểu t h ừ qua mấy ngày liền có thể đi bắt trở về liền phải dưỡng đến chuồng heo bên trong bách quả nhi sửng sốt nghĩ nghĩ tia liền tạm thời cùng con la trụ cùng nhau nhi hảo muốn không tại viện từ góc bên trong đồng dạng khối ra tới Bắt ọ họ n l phúc nhi cởi mua mua mua mua mèo mèo mặt mày con con g ta nhà không làm mua bãi sông sao về sau liền tại bãi sông bên trên nuôi vịt từ hảo vòng một khối vây quanh liền làm con vịt tại sông bên trong ăn cá nhị tỷ ngươi cố lên làm trở về con vịt nuôi tới một ngàn con mới hảo bách quả nhi con mắt đều lượng Cái muốn đem chính mình dưỡng thọ đại nghiệp phát triển lớn mạnh lúc sau lại muốn chuẩn bị phát triển nuôi vịt đại nghiệp mặc dù trước mắt con thọ còn chỉ có ba chỉ con vịt chỉ có mười hai con ngồi tại trương thị ngực bên trong bách diệp căn rối ra tiểu bàn tay sờ sờ con vịt nhỏ nhị tỷ sau này ta giúp ngươi cùng một chỗ thả con vịt tỷ đ ệ ba cái vui vẻ cười một đường đại con la chạy nhanh xuống xe sau đám người còn có chút chóng mặt thấy mặt trời đã xuống núi lý bà chào hỏi đám người đi phơi lương chàng giúp thu lương lại chào hỏi bắt đầu làm cơm tối chính vội vàng thôn bên trong lan bà bà liền đến đứng tại bách ra cửa phía trước cũng không đi vào chỉ nói có sự tình muốn những cái lý bà nói. không đầy một lát cửa ra vào liền chuyển đến lý bà cao thanh mắng chửi người thanh âm cái gì gọi chỗ ngươi phương tử này thiên hạ còn chỉ có n g ư ơ i một người sẽ làm kẹo mạch nha lao nương trước đây không làm kia là không hiếm phải làm lông trắng heo còn ra ra có như thế nào sẽ làm đều là chỗ ngươi ngươi như vậy năng lực tại sao không đi huyện thành bên trong não a lao nương còn sẽ nói cho ngươi biết lao nương không hiếm lạ này cái ngươi c h ọ c cấp lao nương lao nương liền đem này làm kẹo mạch nha phương tử nói cho toàn thôn đều hiểu được như thế nào đi thôn bên trong hoa tử không thường có thể ăn đến đường lan bà bà nhà là làm này cái mua bán hôm n người đương nhiên là muốn ăn liền có thể ăn đến, ra thể h là có t n bên trong tử hoa h â mộ môn nhóm cầm thêm. Hôm không không khẩu không thích Nhưng nhiên cho hoa thể buôn liền lan lăng lan ngẫu cũng tàn cũng bán, cũng gì được, đi lư. có việc là lấy yêu tử ra sao bà bà bà bà bã, dù qua lan bà bà nhà bên trong tôn tử lại cầm đường ra tới khoe khoang trêu đến một đám hoa tử chạy nước miếng khoe khoang đến trương tiểu bảo cùng phía trước thời điểm trương tiểu bảo nhất sửa ngày xưa cho săn bộ dáng rất là khinh thường nói k h o á t hắn nếu là muốn ăn bách ra mãi mãi sẽ cấp hắn làm đồng thời bách ra mãi mãi kẹo mạch nha làm càng tốt ăn lan bà bà tôn tử đương nhiên không tin hai cái tiểu tử bắt đầu cãi nhau sau lai、like、lịch qua người nói lý bà còn thật sẽ làm đường nàng ra nước liền là ngọn lan bà bà đến tin tức liền suy nghĩ thượng đều tại một cái thôn bên trong trụ như vậy nhiều năm nhà ai kia c h ú t chuyện bên ngoài người không biết này đó năm bách ra hoa tử nhóm nhưng không ít đến nàng tay bên trong mua đường ăn nếu là lý bà sẽ làm tám trăm n ă m liền làm đi có thể chờ tới bây giờ đều không cần nghĩ liền là trộm nàng phương tử lan bà bà thề không bỏ qua tại cửa ra vào cùng lý bà cãi nhau hoan oan không hiểu đưa tới rất nhiều người xem náo nhiệt bách quả nhi tại viện từ bên trong khoa tay miệng thảo luận chống lạnh ưỡ ngực hất cắm lên khi thế đúng khi thế muốn đủ thanh âm muốn đại bách phúc nhi che miệng cười mãi mãi nói cãi nhau muốn đem lời nói rõ ràng ra nội sự tình không thể sợ đ ô n g nhiên xoay người đi c h u n g heo nàng nghe thấy đại thanh con la cãi nhau thanh âm đến gần mới rõ ràng nhanh lên cấp ngươi loa ra bãi cái đỉnh núi về sau loa ra c h á u ngươi tiểu hoa cầu n g o ắ t n g o ắ t cái đôi ngươi còn là đuối cầu ra hảo điểm nhi đi cầu ra không giống ngươi cầu ra, ra cao hứng cấp ngươi đ i u ăn còn tới hắc ngươi này tiểu mãi cầu thật to gan tin hay không tin loa ra một chân đá bay ngươi tiểu hoa cầu nhảy nó hoan ngươi tới a lên tới a bách phúc nhi khoe miệng hơi chịu nàng là tạo cái gì nghiệt làm thế nào chiếm được như vậy một cái kỹ năng về sau còn có thể hay không yên tĩnh bàn chương xong chương tám mươi hai có tiền không kiếm lý bà lan bà bà lòng tràn đầy suy đoán lại không có chứng cứ lại sợ lý bà thật đem biện pháp giáo cấp toàn thôn đều hiểu được cuối cùng chỉ có thể không cam tâm cơ như thôi lý bà vào cửa một trận nói nhỏ đại ý là nói hôm nay cùng bất đồng hai người ầm ĩ hai chiếc không được buổi tối dùng qua c ơ c tối bách diệp căn nháo muốn ăn kẹo m ạ c nhà lý bà liền nói muốn làm liền nhiều làm chút thả cũng không dễ dàng hư làm việc mệnh mọi hướng bắt nước trẻ cũng hảo liền là lãng phí chút lút bách diệp căn vội vàng ồn ào hắn ngày mai còn muốn đi nhặt mạch tuệ tranh thủ không chi dùng nhà bên trong lúa mì lý bà tuổi già ăn lỏng một điểm tử lúa mì tính cái gì sự t ì n h vừa vặn nhà bên trong con la cũng có thể ăn kia b t phấn bách phúc nhi nghĩ đáp ứng đại con la sự t ì n h cũng có cái đề nghị n g ạ i n g ạ i muốn không chúng ta dùng đường đổi một điểm hạt đậu đi nhà bên trong con la đều thích ăn hạt đậu gần nhất lại mỗi ngày đều sai xử chúng nó dù sao cũng phải cấp nhân ra ăn ngon điểm nhi mặt khác ta lại suy nghĩ một loại mới làm đường biện pháp không cần gạo nếp vừa lúc có thể thử một lần lý bà là thật kinh ngạc lại suy nghĩ ra được ân lạc lý bà trong lòng ngũ vị tạp trần kia liền thử xem ngươi mới biện pháp bách phúc nhi liên tục gật đầu cơm sau nàng cầm mười cân l ú a mì ngâm nước chờ ngủ phía trước mới đưa l ú a mì lọc lên tới sinh mầm nàng này lần cách làm bất đồng nhưng là so thượng một lần k i a cái rút ngắn không thiếu thời gian tối hôm qua này đó lý bà bỗng nhiên gọi lại nàng ngươi đồng tử tiên nương để ở nhà đi bách phúc nhi gật đầu mang về tới lý bà nói ngày mai cần dùng đến bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm vùi tay nàng n g ạ i n g ạ i như vậy nói liền là ngày mai có khách tới cửa nói lên tới gần nhất nàng mãi mãi hảo hảo giống như rất lâu đều không có sinh ý sáng sớm ngày thứ hai bách phúc nhi là tại tiểu hoa cầu đổi u con vịt thanh n e m giữa tỉnh lại phúc nhi này tiểu hoa cầu hảo linh tính đâu nó thế mà lại giúp đổi u con vịt nhỏ thức ăn tiểu hoa cầu tuy nói là bách phúc nhi mua nhưng thích nhất nó là bách quả nhi hôm qua cùng hôm nay buổi sáng đều là bách quả nhi uy nhị tỉ cấp tiểu hoa cầu lấy cái tên đi bách quả nhi có chút xấu hổ ta đều cấp ý hảo liền gọi khoai lang ngươi cảm thấy có được hay không bách phúc nhi túi người ôm lấy ngoắc cái đôi tiểu hoa cầu ngươi liền gọi khoai lang l ạ hài lòng hay không hài lòng tiểu hoa cậu cái đôi u đều muốn lay đoạn khoai lang khoai lang ta gọi khoai lang lạp ta có danh tự lạp nhị tỷ ngươi xem nó cao hứng bao nhiêu à. bách quả nhi hiếm lạ tiến lên trước càng xem càng yêu thích còn là phúc nhi ánh mắt hảo khoai lang thật là hảo xem bách diệp c ă n tới n h ó n chân lên nhị tỷ tam tỷ ta sờ sờ tỷ đ ệ ba người chơi một hồi nhi mới đi ăn cơm vừa ăn xong cơm lý bà liền làm bách phúc nhi đổi quần áo viện t ử bên trong người cũng liền ai cũng bận rộn đi nên sở không nói lý bà ngẫu nhiên vẫn là tương đối linh nghiệm nhưng mỗi lần linh nghiệm thời điểm đều không kiếm tiền qua không có nửa cách giờ một già một trẻ mang một cái hoa hoa ngồi xe la tới xem ăn mặc không giống là cái thôn bên trong người một già một trẻ hai vị p h ụ nhân dài cũng cực kỳ giống nhau giống như làm mẫu nữ nhiều một chút lý bà đứng tại mái h i ê n h ạ đã là tới liền vào đi thay tốt quần áo bách phúc nhi đã vào chỗ nàng m ạ i nói làm nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh lý bà dẫn ba người vào nàng thiên phòng vì này hải tử mà tới tuổi tác lớn chút phụ nhân liền vội vàng gật đầu lý bà chúng ta cũng là nghe nói ngươi thần quan g đại tài tới ta này ngoại tôn gần nhất không biết như thế nào hồi sự chỗ nào có nước liền hướng chỗ nào chui nhìn đều nhìn không trụ có đôi khi cái bàn đi lên chén canh hắn đều muốn đem mặt hướng bắt bên trong chui không có việc gì nhi thời điểm còn ngây nô g cười nửa đêm ngủ ngủ lên tới ngồi nói nhỏ ngài xem một chút có phải hay không gặp được chuyện gì lý bà mang tới một chén nước sạch đặt tại bàn nhỏ trung gian sau đó điểm nước hương sau đó chấp hương tại b á t nước bên trên lượn quanh vài vòng miệng bên trong nói lẩm bẩm đợi hương cắm vào chén bên trong nàng hai tay vịn mép bàn hai mắt nhắm nghiền run lên mấy run tàn hương rơi vào chén bên trong trận mở hai mắt tử tế xem trước mặt b á t nước sau đó liền làm một tiếng trường trường thở dài tuổi tác lớn chút phụ nhân cấp ở miệng lý bà như thế nào tạo nghiệp a lý bà lại là một trận trường trường thở dài nay hai tử nho nhỏ tuổi tác tay bên trong liền dính nhân m ệ n h này sự tình lao bà tử hóa giải không được ba vị mời trở về đi ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì trẻ tuổi phụ nhân hai mắt trở lên rất là kích động ta cho ngươi biết ngươi muốn còn dám nói hiệu nói vượn ta hủy đi chiêu bài của ngươi tuổi tác lớn phụ nhân giữ nàng lại hướng lý bà bồi cười lý bà ta này ngoại tôn m ớ i bốn tuổi sao liền có thể dính nhân m ệ n h ngài có phải hay không nhìn lầm lý bà chút nào không buồn giận chỉ thấy trước mắt bắt nước này bắt nước liền l ạ như vậy nhắc nhở nay hai tử dính nhân bệnh nhân ra tìm hắn lấy mạng tới nhân quả báo ứng đã không phải là nhiều làm việc thiện sự t ì n h có thể hóa giải đến các người nếu là tin được lão bà tử liền đi càng nguyên quan tỉnh đạo t r ư ở n g giúp hóa giải mời đi bách phúc nhi ghé mắt có tiền nàng mãi đều không kiếm xem tới này tiền liền kiếm không được lúc này liền theo chính mình biểu diễn vị thượng đi xuống ba vị mời trở về đi càng là này dạng hai người càng là bối rối nghiên lão phụ nhân còn nghĩ lại cầu trẻ tuổi phụ nhân đã lôi kéo hải tử đi này nghiên lão chưa từ bỏ ý định lý bà ngài xem chúng ta đốt điểm tiền giấy cái gì được hay không lý bà đứng dậy cũng chưa trả lời lão phụ nhân bất đắc dĩ nhưng cũng đưa tay đi mở ra ví tiền lý bà ngăn cản nàng lao bà t ử hóa giải không được sự tình liền không lấy tiền chờ xe la đi bách phúc nhi mới hiếu kỳ mở miệng mãi mãi vì cái gì một đồng tiền đều không thu à. lý bà nghiêm túc nói cho nàng có chút tiền có thể thu nhưng này dạng tiền không thể nhận kia hài tử dính nhân m ệ n h nhà bên trong người hẳn là đều hiểu được loại số tiền này một khi dính vào liền dính nhân quả bách phúc nhi mặc dù không biết rõ nhưng còn là gật đầu bởi vì nàng ra ra nói qua nàng mãi mãi xem bắt nước cũng là tính đến thượng có sư môn nhưng làm thiên môn tổng là phúc thọ không thể song toàn cho nên rất nhiều năm trước nàng mãi mãi liền làn ử a đi lửa gạt trả thái c hai â n chính p n phức sự tỷ n nắng chắc chắn không h chắc h c mội chính hay h k vội vàng hai cái tiểu tử liền theo bờ rộn đối diện chạy vội mà tới vừa thấy là lan bà bà nhà hai cái tiểu tử hai tỷ mội mắt điếc thai ngơ tiếp t ụ chương n ặ t tuệ.、Hai、tiểu tử mạch lại Hai là k đông tám mươi ba ta liền muốn đánh khóc bọn họ bách phúc nhi không nghĩ thể nghiệm nhưng lan bà bà nhà hai cái tôn tử lại là không không tha nếu là hai người liền như vậy gọi chạy liền tính nhưng tại hai tỷ mội không xa nơi dừng lại tiếp tục gọi bách ra trộm nhi không muốn mặt này hạ ai còn có thể chịu được được bách phúc nhi nhặt lên đất bên trong bùn khối liền hướng hai người ném tới bách quả nhi càng là s i n khí hai tay tẩy phát ai là trộm nhi lại muốn dám nói lung tung ta đập vỡ một ngươi hai cái tiểu tử cũng không sợ hãi một bên nhặt bùn khối đánh trả miệng bên trong còn chửi rửa bách ra người trộm ta ra làm đường phương tử còn không cho người nói sao ta quá tử h trộm đồ các ngươi nói lung tung cái gì trương tiểu bảo tới b u ô n g xuống tay bên trong chảo cá chạch lồng c h ú c liền nào h tới các ngươi mãi mãi đều không dám nói lung tung các ngươi dựa vào cái gì còn muốn đồn nào không phải là làm cái đường à, như vậy nhiều người đều sẽ làm đều là t r ộ m ngươi ra l i ê n là viết ngươi ra tên không có trương tiểu lượng cũng tại này bên trong ta nương còn tại sẽ nấu cơm lạc cũng là học trộn ngươi ra tay nghề lan b à bà nhà hai cái tiểu tử không phục liều mạng tranh luận cuối cùng liền theo hoa tử c h i gian khỏe miệng biến thành hoa tử c h i gian chiến tranh thôn bên trong hoa tử tổng là nói không thắng liền đánh một trận nay đầu thôn cuối thôn hoa tử nhóm đánh nhau một điểm đều không hiếm lạ bách quả nhi nghĩ muốn lên sàn bách phúc nhi giữ nàng lại như vậy nhiều người đâu đánh tới ngươi làm sao bây giờ bách quả nhi khi bất quả a bọn họ hai cái khắp thôn ồn ào chúng ta là ta q u a tử t r ộ n bọn họ nhà p h ư ơ n g tử không đem bọn họ đánh phục về sau chúng ta còn ra không ra khỏi cửa ta không quản ta liền muốn đánh bọn họ bách quả nhi đều t ư ợ n g bách phúc nhi có thể không thượng sao vung xuống tay bên trong giỏ liền lên nữ hải tử đánh nhau chuyên r ụ n g vạt khắc c h à o n ắ m chặt tóc tất cả đều bị có đất r ụ n g võ tiện thể tới bổ sung hai cước lấy nhiều khi ít tình huống hạ lan bà bà hai cái tôn tử rất nhanh liền bị đánh hoa hoa khóc lớn bách quả nhi vén tay áo lên ta nói cho các ngươi biết nếu là còn dám lung tung ồn ào lần sau còn đánh các ngươi trương tiểu bảo giật giật trên người quần áo quả nhi phúc nhi về sau bọn họ lại dám khi dễ ngươi liền cấp ta nói ta giúp ngươi đánh bọn họ hai cái tiểu tử tới thời điểm rất là phép lối đi thời điểm đầy bụi đất bôi nước mắt liền chạy trương tiểu bảo đem chính mình lồng c h ú c cấp bách phúc nhi n à y cái liền cấp các ngươi ta cùng tiểu lượng ca còn muốn nắm thấy bên trong cá chạch l ư ơ n còn có tiểu ngư bách quả nhi lắc đầu cười t ủ n g tìm nói, nói ngươi ó i n làm thanh thanh tỉ làm hảo đưa một chén cấp chúng ta chúng ta ra làm đều không thanh thanh tỉ, tỉ làm ăn ngon trương tiểu bảo đắc ý nàng tỉ tỉ nấu cơm tay nghề k i ê n là không thể chê hắn nương là xa xa không đ ổ i kịp chờ hắn tỉ tỉ đến bách gia hắn liền muốn đến bách gia đi ăn trực hiện tại thực có tất yếu cùng bách gia người tạo mối quan hệ ngực chụp rung động đùng đùng bao ta trên người ta chờ tỉ làm hảo cấp ngươi loan lại đây nay sự tình rất nhanh liên hai tỷ m ộ i tiếp tục nhặt mạch tuệ đối đánh hai cái tiểu tử sự tình nửa phần không có để ở trong lòng các nàng là yên tâm nhưng lan bà bà xem đến hai cái tôn tử bị đánh thê thảm dạng nhi chỉnh cá nhân đều không tốt thấy nhi tử tức phụ lại không tại nhà muốn ôm hai cái tôn tử hung hăng khóc một trận nói là bách ra người cùng trương ra người khinh người quá đ á n g nàng chưa kịp khóc đủ lý bà liền đánh đến tận cửa bởi vì hắn nghe nói lan bà bà hai cái xú tiểu tử mắng nàng bách ra hải tử là ta quá tử này sự tình tuyệt đối không thể nhịn lan bà tử người tôn tử luôn miệm nói ta ra hoa tử là ta quá tử này sự tình hôm nay ngươi muốn không cấp ta nói rõ ràng rõ ràng đừng trách lao bà tử đối ngươi không k h á c h khí lan bà tử vốn dĩ cũng bởi vì tôn tử ăn đòn trong lòng k h ô n g phục lại e ngại lý bà vì thế không dám cùng nàng ngóc nhau chỉ có thể khô cứng ba nói câu ngươi nói ngươi trước kia liền sẽ làm đường vì sao trước kia không làm còn muốn đến ta ra đến mua sao đ ỗ n g nhiên liền sẽ lý bà chống lạnh ta bách ra tay bên trong mấy cái mua bán làm đường cần phải hao phí nhiều ít công phu lại là sinh mầm lại là nấu chín ta có kia thời gian dỗi làm điểm cái gì không được liền thế nào cũng phải phải tự làm thấy lý bà kia tư thế liền phải đem như thế nào làm đường phương tử nói ra lan bà tử hoảng loạn sợ nàng thật ồn ào đến toàn thôn đều hiểu được tiến lên đi đến lý bà cùng phía trước vậy ngươi bây giờ làm ngươi muốn buôn bán không muốn làm liền làm không nghĩ làm liền không làm lý bà cảm thấy không có ý nghĩa hướng viện tử bên trong hai cái rụt cổ lại tiểu t ử quát lại lần nữa lung tung ồn ào liền đánh gãy các ngươi chân nói xong nên ngang rời đi những cái đó cho rằng có thể nghe được lý bà nói bí phương người rất là t i ế t mới đến buổi tối lan bà tử nhi tức phụ trở về sợ lý bà thật muốn đem bí phương công bố ra ngoài tự mình tới cửa xin lỗi lại cẩn thận nghe ngóng bách ra có thể hay không bán được lý bà không kiên nhẫn để ngươi nương yên tâm muốn bán cũng không thôn bên trong bán đừng nhìn hắn ồn ào muốn làm cho tất cả mọi người đều biết trên thực tế nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy làm hiện tại nàng ra cũng coi là tại thành bên trong c ó phở ò n g cửa ra và o còn có cái cửa hàng nhỏ làm điểm cái gì mua bán không tốt như thế hai người cuối cùng là yên tâm lại nói xin lỗi này mới trở về hai ngày sau bách phúc nhi mạch mầm mọc ra tới nhất điểm điểm cao chính đương lý b ả nói n muốn tới nước thời điểm bách phúc nhi nói không muốn cứ như vậy giặt thả đến cái sàng bên trong b ạ o chiếu đến t r ạ n g vạm tối liền phơi khô mãi mãi ta nhà ma là sạch sẽ không chính tại uy con vịt nhỏ bách phúc nhi lớn tiếng gọi nói, nói sạch sẽ hôm qua mới dùng qua. nói xong vậy vây tay chạy tới ai ra ngươi này cái luống mị như thế nào đen s ỉ h ả o giống như con chuột phân lý bà xích lại gần vừa thấy cũng cảm thấy rất là tưởng tượng trừ có điểm nhi bạch căn nhi cũng kém không nhiều đi bách phúc nhi im lặng xem này đây đều là như thế nào hình d u n g còn có thể hay không ăn n ã i n ã i ta muốn dùng điểm nhi mét n h i tỷ ngươi giúp ta nấu một nồi cơm trắng h à n h không bách quả nhi nóng lòng muốn thử có cái gì không được muốn miếng cháy không lau n ã i n ã i mới làm tương ớt hương vô cùng trương thị để một giỏ đồ ăn trở về quả nhi ngươi nói bách phúc nhi, nhi tỷ là trưng chưng một nồi cơm không có miếng cháy ăn bách quả nhi thiếu hai phần hào hứng lý bà cảm thấy này đường quý là có đạo lý lại là luống mì lại là đại mễ đại mẹ cũng không thể so với gạo nếp tiện n g h i à phúc nhi mãi mãi tới đầy ma vẫn luôn giày vò đến buổi tối mạch mầm phân cuối cùng là cùng cơm trộn đến cùng một chỗ bách phúc nhi mệt mỏi một thân mồ hôi ngày mai buổi sáng lại đến lý bà lại một lần nữa cảm thấy lan bà từ một nhà cũng coi là kiếm lời điểm vất vả tiền nhưng thật vất vả còn tại đằng sau sáng sớm ngày thứ hai lên tới bách phúc nhi liền đi xem lên men tình huống sau đó bắt đầu lọc nước lại bắt đầu nấu chín cha hai ư ơ i buổi sáng liền tại nhà h à n y không một hồi nhi giúp ta lập đường bách thường phú cảm thấy hiếm lạ muốn nhìn một chút tiểu khuê nữ rốt cuộc có thể làm ra cái gì tới đến này một bức lý bà phụ trách trộn bách phúc nhi tìm một đoạn một quản nhi ra tới cha t ì một m chỗ đem này cái côn hữu cố định trụ muốn đứng thẳng bách thường phú vui vẻ a đi ăn bài vì có thể đến giúp tiểu khuê nữ mà cảm thấy vui vẻ bản chương xong chương tám mươi bốn ăn khẩu đường thật không dễ dàng nhị tỷ tức giận điên rồi đường muốn hổ ăn đến miệng bên trong phát khổ nhị tỷ hoạt i ể u chờ hạ nên muốn không dễ nhìn nay lần làm so với lần trước nhiều đến nhiều phụ trách nhóm lửa bách quả nhi mặt đều h ồ n g mồ hôi cùng cái chán rơi xuống nhận m ệ n h nghe bách phúc nhi chỉ lệnh điều chỉnh hỏa hầu lớn nhỏ lý bà cùng bách phúc nhi trao đổi lấy trộn cái n ồ i thẳng đến nổi bên trong nước mật từ mễ bạch sắc c h ậ m dãi biến thành màu đỏ không ngừng trộn bách phúc nhi còn không ngừng căn dặn bách quả nhi nhị tỉ hỏa đều đều chút lý bà xoa đau b ư ớ c nhức tay cảm thán nói ta ngày ăn khẩu đường là thật không dễ dàng đều đốt hai bó củi lớn hỏa trước sau đánh vào đi không sai biệt lắm hai canh giờ đi ai ra còn chưa làm cơm chưa lạp nay một bận điệu thế nhưng là theo buổi sáng bận điệu đến giữa tr giữa chưa xào cái đồ ăn là không được chính sầu trương thị đi vào nương t r ư n g cơm thời điểm ta đem giữa chưa ăn cấp măng ra làm cái đồ ăn là được ta mua ba khối đậu hũ liền nấu một cái đậu hũ canh đối phó nhất hạ nay mãn viện tử đường hương nàng đều đói lý bà gật đầu được thôi nước nấu một đại ba đồ ăn làm cái đồ chấm là được phụ trách nhóm lửa người đổi thành văn thị nấu đồ ăn là tiểu lý thị bách phúc nhi còn tại trộn nàng nước mật chờ đồ ăn nấu xong thời điểm cái nổi bên trong nước mật liền khởi p h a o lý bà dùng đũa dính một điểm nhi nêm nếm cảm thấy hương vị rất tốt phúc nhi hành không bách phúc nhi cánh tay đều đau nhức nương ngươi tới kế tiếp chúng ta muốn xào đường đại khái xào nửa canh giờ liền hảo tựa như là xào r a u đ ồ n g dạng phải không đường xào cái gì lý bà cảm thấy có chút trong đầu cảm thấy này đường nháy mắt bên trong liền không hương thế nào cái như vậy phí công phu đâu phúc nhi a ngươi này biện pháp đúng hay không đúng a n ã i n ã i nhìn này đường cũng không tệ a rất ngọt bách phúc nhi lau mồ hôi xào một xào càng ngọt càng hương lại tin khẩu nói b ậ y n à y biện pháp là ta tại vệ ra thời điểm nghe được hẳn là không sai hiện tại này đường không là càng ngày càng tốt sao thay thiên ăn cơm đi lý bà chật chật lắc đầu n à y đường không bán một lượng bạc một cân đối đến khởi hoa như vậy đại khí lực so nấu chín đường đỏ phiền phức nhiều k i a cái còn chỉ là ép một ép, ngao nhất ngao liền này cái trước trước sau sau mười mấy bước đi toàn g i a thay phiên ra trận rốt cuộc tại tiếng ve kêu đến một ngày đ ỉ n h phong thời điểm bách phúc nhi tuyên bố có thể tắt máy này cái thời điểm chỉnh cái bách gia viện tử đều là kẹo mạch nha mùi thơm này cái thời điểm mặt trời độc nhất liền tính là thôn bên trong nhất vì chăm chỉ người đều không sẽ ra cửa lao động hoa tử nhóm tức thì bị câu tại nhà bên trong ngủ trưa bằng không bách gia viện tử chỉ sợ muốn đứng đầy hoa tử nhất sớm tẩy sạch sẽ mặt thượng dầu trậu gỗ lang tràng đem nổi bên trong nước mật tất cả đều múc đến chậu gỗ bên trong tử tử tế tế đem nổi đều quát sạch sẽ mới chính thức tuyên bố chỉ còn lại cuối cùng một bước phải chờ ta c h a tới chúng ta đều không được bách phúc nhi cảm thấy nàng m ệ t chết đồng thời nàng rốt cuộc không nghĩ làm lần thứ hai kẹo m ặ t nhà nàng thả rằng không ăn bách diệp căn nắm bắt một bả tẩy sạch sẽ tiểu t r ú c cô nhi tam thị có thể quấy mấy cái quấy q u ấ y đường không chờ lạnh nhất hạ lại đến q u ấ y đi đi ngủ cái ngủ trưa tỉnh liền lạnh bách diệp căn thèm chạy nước miếng bách phúc nhi cởi tủm đem đầu gỗ cái sèn cấp hắn liếm đi thôi thấy cái sèn bên trên còn vải lão nhiều đường bách diệ vui vẻ tiếp nhận đi dùng tiểu tiếp đi t nhận dùng r ú cha côn n ấ t thả trong, một điểm điểm miệng chóc xuống thả miệng bên ngươi này côn có điểm sống nếu là về sau còn muốn làm được muốn làm cái gian chắc cha ngươi chú ý chút l ự c đạo muốn làm đều đ ề u cha ngươi lại lạp lâu một chút h ả o h ả o quăng trở về lại đến buổi chiều bách ra bên cạnh viện bên trong bách thường phú tại nàng tiểu khuê nữ chỉ huy hạ bật đường lâu dài xuống đất ăn khí lực lớn ự c l ban đầu tổng cũng lạp không tốt cũng không xét căng sau tới thật vất vả mới tìm được hiếm môn cha lôi kéo lui về sau mấy bước lạp lâu một chút bách thường phú mãn đầu góc mồ hôi giờ phút này cũng tán đồng nàng lao nương tâm tư ăn này đường thật thật vất vả bách phúc nhi ngửi được đậu p h ộ n g hương lại chạy ra ngoài mãi mãi nhanh lên nhà đều nhanh muốn làm hảo cái gì làm hảo tại thành bên trong song sôi việc tăng lễ mấy người ngồi lao xe la trở về nhà sĩ không có c h ú t miệt bách phúc nhi sắc mặt rất là cổ quái này đường sợ là không có cách nào ăn không là con chuột phân liền là đi vị nàng đều cảm giác ngửi được vị bách quả nhi đoan xào đậu p h ộ n g ra tới ra ra đại bá cha đại ca nhị ca là chúng ta tại nhà làm đường nhị bá tại lập đường mấy người hiếu kỳ đi bên cạnh viện Thấy bách thường một tử phú chính bạch cái lôi dài điều kéo quả nhi đoan cọ sát ra đậu phộng toái lại đây văn thị cùng trương thị nhất hào phóng bàn đi ở phía sau để tốt cái bàn một cái đại mệ si mang lên đi trải lên sạch xe bố thấy đã không sai bịt lắm bách phúc nhi làm hắn cha cầm lạp h ả o đường thả đến cái bàn bên trên cắt thành hai khối một khối là n g u y ê n vị một khối liền làm đậu phộng vị đậu phộng n u vào kẹo m ạ c nha mãn viện từ phiêu hương bách lý huy phụ tử mấy cái cũng không nóng nảy đi nghỉ ngơi liền đứng tại viện từ bên trong xem mấy người bận đ i ệ cuối cùng lý bà đem gạo nếp phấn đào đi vào chuẩn bị hoàn thành cuối cùng một bước xoa thành cao nhồng kẹo mạch nha dùng sợi dây như vậy nhẹ nhàng tìm lại một khối kẹo mạch nha lăn vào gạo nếp phấn bên trong chính là đại công cáo thành lý bà mang chị em dâu ba người hai người một tổ kia từng khối kẹo mạch nha rất nhanh liền chất đống núi nhỏ bình thường bách phúc nhi tiến lên cầm một khối thả miệng bên trong cắn nhất hạ một cố mang mạch mầm t h ơ m ngọt hương vị lập tức c h ả y nước rút tại k h o a n miệng bắt diệp c ă n t h a n nhiều nghĩ muốn một ngụm tắc một cái hắn lương trương thị nhìn thấy dặn do kẹo mạch nha dính tính đại đến muốn miệng nhỏ cán, rãi ngai, không sẽ dính bách diệp căn này mới đổi miệng nhỏ cắn mỹ tư tư cảm thán h ả o h ả o ăn bách lý huy chờ người đều cầm một khối liên tiếp tán dương tư vị không sai biết được là bách phúc nhi theo vệ ra chỗ nào tìm hiểu đến mới biện pháp đều cảm thấy phúc nhi đầu tợ như toàn bộ dùng t u y ế n l ạ c xong lý bà chính mình cũng cầm lấy một khối thưởng thức cảm thán nói không dễ d à n g à cuối cùng là ăn được lão đầu tử người cấp đánh giá nhất hạ này một đôi có thể bán bao nhiêu tiền bách lý huy nhìn nhìn người bán hàng rong gánh bên trên kẹo mạch nhà mười hai mươi đồng tiền y theo ta nhà này cái lớn nhỏ đại khái ba cái đến bốn cái liền có một lượng lý bà còn nói thêm này đó đường dùng l ú a m ì mười cân c ơ m mười mấy cân tụi lựa theo buổi sáng đốt đến xế chiều cả nhà xuất động có thể có một nửa lợi nhuận không bách lý huy suy nghĩ nhất hạ liền tại một nửa bộ dáng bình thường lợi nhuận đã rất nhiều nhưng này là tiểu bản s i n h ý, quá mệt mỏi lại kiếm không có bao nhiêu tiền lý bà có chút không hừng lắm chủ yếu là quá phí công phu bản chương xong chương tám mươi lăm loa ra thật mệnh thật khổ nhân này kẹo mạch nha chế tác không dễ thực sự quá phí công phu nguyên bản muốn dùng đổi hạt đậu tính toán bị lý bà cấp phủ định nàng tha rằng dùng tiền đi mua chút hạt đậu trang lên tới đi thả đến nhà bên trong từ tự ăn cấp tiểu bảo mang một điểm sau đó các ngươi ai muốn đi thành bên trong cấp thúy thúy mang một điểm về phần làm đường biện pháp bách lý huy nghĩ nghĩ hỏi hỏi cường tử muốn hay không muốn bọn họ tại thành bên trong trụ sân lớn như vậy dù sao cũng phải muốn có điểm tiền thu mới được k i a thảo dược là càng ngày càng không dễ kiếm tiền này làm đường tuy nói là vất vả chút nhưng tóm lại còn là kiếm tiền nói xong này sự tình phụ t ử mấy người liền nói này lần làm việc tăng lễ bách thường ăn rất là cao hứng thành bên trong người ra tay đích sát so thôn bên trong người hào phóng trước kia chúng ta làm một lần có thể kiếm cái một lượng ngân liền đính hảo này lần lập tức liền kiếm lời ba lựa bạc bọn họ này cái sạp hàng không là cùng một chỗ chia tiền kia là cắt kiếm c á p k i a phần nguyên bạch kiếm là tụng kinh tiền chư lục nương kiếm là khóc tăng tiền đặc biệt là tại cuối cùng phong quan tài lúc hiếu tử muốn vây quanh quan tài khóc tăng tiền chủ ra sẽ trước thời gian trang một chén mễ mễ bên trên thả hầm bao kia liền là khóc tăng người tạ lễ v â khóc tăng người sở hữu bách thường thanh ngai lấy kẹo mạch nha này lần chúng ta cũng coi là tại thành bên trong mở trường kế tiếp liền xem xem còn có ai thỉnh chúng ta chỉ cần là chủ gia cấp nhiều tiền chúng ta còn có thể làm càng k h í phái tiếp người đưa tang ta nhưng là nghe được hảo nhiều người đều nói chúng ta làm xinh đẹp phụ tử mấy cái có chút đắc ý này là bọn họ lần thứ nhất tại thành bên trong tiếp vào làm việc tăng lễ sống tự nhiên là lấy ra thật sự bản lĩnh hiệu quả hảo cũng tại dự liệu bên trong làm hôn sự cũng kiếm tiền đáng tiếc chúng ta làm việc tăng lễ liền không người thỉnh chúng ta làm hôn sự bách thường ăn ngược lại là than thở liền tại phía trước hai ngày không hiểu ra sao huyện lệnh đại nhân liên đổi nói là phạm cái gì sự tình lại nói mới tới v i ệ n lệnh trước tiên một cái tháng đến thương khế v i ệ n chậm chạp không có đi nhậm trước còn nói cái gì là âm thầm bên trong điều tra cái gì dù sao mới v i ệ n lệnh đi nhậm trước n à y đ o a n công thi đấu tựa như không giải quyết được gì n à y đ o a n công thi đấu có phải hay không liền không thể so sánh bọn họ mới vừa tham kiến hai luân liền không bên dưới bách lý huy ngược lại là không quan trọng nguyên lai bọn họ nghĩ muốn tham gia thi đấu tại thành trung lập chân nhưng bọn họ hiện tại đã có thể tại thành bên trong tiếp vào sống so không thể so với đều không quan trọng đừng chậm trễ kiếm tiền liền hảo bách phúc nhi nghe một hồi nhi liền khởi thần lặng lẽ sờ hai khối kẹo mạch nha chạy tới t r ù n g heo t r ù n g heo trụ đại thành con la đều đã kinh thèm khóc giờ phút này nằm tại mặt đất bên trên khóc khóc chít chít không nhân t í n h à, k i a đường mùi vị tại viện từ bên trong phiêu một ngày hiện tại đường mùi vị đều không k i a x ú nha đầu còn không có cấp đưa đường tới loa ra thật mệnh thật khổ cho rằng không cần ra khỏi cửa làm việc liền hưng phúc kết quả kia là tươi sống bị hành hạ một ngày áo a nha nha sớm biết còn không bằng đi ra ngoài làm việc a ai ra nha bách phúc nhi đều không đành lòng nghe nguyên bản cho rằng lần à y con la thành tinh hiện tại xem tới chỉ sợ là thành tinh quá trình bên trong quyên điểm cái gì con hàng này đầu góc có vấn đề an đường an đường tại chỗ nào tại chỗ nào đại con la một cái nóng nổi lên tới cấp chút sau đó hậu viện liền vang lên bách phúc nhi thập phần khoa trường c ư ờ i thanh đại con la ngơi ư dạng thẳng chân ha ha ha ha, chết cười ha ha ha ha ba nàng cười thanh thực sự là quá lớn bách lý huy mấy người nghe được nhịn không được lại đây vừa thấy liền thấy chuồn heo bên trong đại t h à n h con la hai đầu chân sau bồ đặc biệt mở chính tại phí lực thu nạp bách ngại hao nhịn không được cũng cười lên tới này con la lại như thế nào bách phúc nhi cười nước mắt đều đi ra ta không là nghe nói ngựa cũng thích ăn đường sao nghĩ lại đây xem xem nó có ăn hay không có thể là có điểm nhi kích động bỏ dậy không đứng vững dạng thẳng chân đám người đều cười lên tới bách lý huy đều cười này con la là hoa n thoát điên chạy cũng không có nặng nhẹ bách thường thanh bỗng nhiên nói nói đừng nói ta vẫn luôn cảm thấy nó tính t ì n h đại không được luôn cảm thấy cổ họ n g bên trong phát ra tới những cái đó kỳ kỳ quái quái thanh â m như là tại mắng chửi người bách nam tinh rất là tán đ ộ n g ta cũng như vậy cảm thấy có một lần ta cảm thấy hắn tại chúng ta bất mãn vô cùng đại thanh con la một bên phí lực thu chân miệng bên trong còn hùng hùng h ổ h ổ toàn ra đều bệnh không nhẹ chạy tới xem loa r a chê cười a nha nha chân quá đau tiểu hoa cầu chạy tới thấu náo nhiệt ha ha ha ha ngươi là muốn cười chết ngươi c ậ u ra sao may mắn ngươi là con la ngươi nếu là người thế nào cũng phải xấu hổ chết không thể ha ha ha ha ba đương đại con la thật vất vả đứng lên tới thời điểm bách phúc nhi đều cảm thấy nó thật đáng thương cầm lấy một khối kẹo mạch nha ngươi có ăn hay không đại thanh con la không chút khách khí hạ miệng kẹo m ạ c nha vừa nhập khẩu trình cái la sinh đều hảo bách lý huy mấy người cười tán bách phúc nhi đưa tay vỗ vỗ tiểu hoa chơi đi thôi tiểu hoa cầu n g o ắ t n g o ắ t cái đôi chạy xa bách phúc nhi lại cấp đại thanh con la một cục đường làm nó bị thương tâm cuối cùng là được đến ă n u ổ i có lẽ thật là bách lý huy tại huyện thành có chút danh khí qua hai ngày nô cường mượn cái xe l ừ a lại tới thành bên trong làm vải vóc sinh ý lâm lao bản làm nhà bên trong người tới tỉnh h nói là lâm lao ra t ử gần nhất bệnh tà dị nghĩ muốn tỉnh h đoàn công đi nhảy mấy trận đuổi trừ tà nói là nếu như hiệu quả hảo giá tiền có thể căn cứ vệ ra tới bách lý huy vui vẻ a xoa tay vừa vặn các nhà đều thu lúa mì lúa còn phải đợi chút thời gian đi ra ngoài nhảy mấy ngày cũng không quan trọng nhưng là đã k h ê u nô cường vui vẻ a gật đầu đại thiêu nói xong cẩn thận theo trên người mỏ ra mười lượng ngân này là tiền đặt cọc tiền đặt cọc đều tới cũng, cũng không có cái gì hào do dự bách lý huy đứng dậy l ã o tam ngươi đi thông báo thô n trưởng lần trước những cái đó người lại cùng đi một chuyến tối nay liền bắt đầu tại phơi lương tràng luyện một chút đừng mới lạ lão đại ngươi ở nhà chuẩn bị hào ra h ò a sự tình ta trước cùng cường tử vào thành đến lâm gia đi xem một chút tình huống d ò xét một chút cũng không cùng đoàn công n h ạ y phương thức liền bất đồng lại còn phải xem xem kia lâm lão gia tử là cái gì bệnh hãn p h thủy cũng hào điều chính ta sẽ t ậ n lực tranh thủ đến ba ngày sau lại đi lao bà tử giúp ta thu thập hai thân thay giặt quần áo lại có đại hoạt tới cửa toàn ra tự nhiên là cao hứng lý bà động tác nhanh nhẹn rất nhanh liền đem vui vẻ quần áo thu thập ra tới bách phúc nhi tiến lên nhắc nhở n g ạ i n g ạ i đại bá các ngươi lại thu thập một điểm sợi bông cái gì kia phòng ở bên trong không có này đó cô cô chính mình cũng không nhiều đâu còn đến cấp cô cô mang một ít lương thực lý bà liên tục gật đầu phúc nhi nói đúng các ngươi đều đi dọn dẹp một chút giường bên trên dùng đều cấp mang một điểm lão nhị đi ngăn tủ bên trong các dạng lương thực đều cấp cấm chút nhà bên trong có liền tránh khỏi lại dùng tiền đi mua Bản chương x o tám mươi sáu chúng ta sang năm nuôi tầm đi thừa dịp nhà bên trong đều bận rộn b á c h lý huy liền hướng ngô cường nói kẹo mạch nha sự tình ngươi cũng hưởng qua không thể so với bên ngoài b ả n kém đặc biệt là kia đậu phẩm vị càng hương muốn không ngươi liền tại thành bên trong chức làm này cái mua bán cửa phòng kia không là có cái cửa nhỏ mặt sửa lại liền mang lên sạp hàng liền là làm này cái đ ỉ n h lao lực một cái người làm không được này lúc ngô cường trọng trọng thán khẩu khí chưa nói kẹo mạch nha ngược lại là chức nói khởi đoàn công thi đấu đầu voi đôi chuột cũng không biết muốn nói thế nào tổ chức đoàn công thi đấu bản liền là nha môn tâm huyết dân trào cái này đồ chơi muốn như thế nào s o đâu so tại ngày đầu tiên huyện lệnh đại nhân xem thượng núi đao liền xem chừng ba mươi trở về một đám đoan công đùa nghịch gánh xiết đồng dạng tại huyện nha môn cửa ra vào triển khai chính thức tuy nói cũng có thể phân ra cao thấp nhưng k i ê u chàng diện thực làm người có chút l á t đầu ta nghe người ta nói mới tới huyện lệnh là cái rất có văn t h ả i thư sinh từ trước không tin tưởng bái lực loạn thần còn nói này bên trong bách tính n g u mội có bệnh không biết cầu ý ỉ chỉ hiểu được h ỏ i quỷ dã man không chịu n ổ i giá hóa còn nói muốn phổ biến y quán giảm xuống thảo dược giá tiền làm bách tính có bệnh cầu ý ỉ bách lý huy nợ nụ cười gằn quan mới đến đốt ba đống lửa tổng muốn là nghĩ, nghĩ l bắc phúc nhi người nhai lấy kẹo mạch nha đi ra tới nghe một lỗ thai đề nghị cô phụ kẹo mạch nha thêm đậu phộng tại hôn một điểm dầu liền l à đậu phộng giang thêm hạt vườn liền là hạt vườn xúc giòn đậu phộng hạt vừng đều thêm kia liền là đậu phộng hạt vừng sốc giòn hoa văn nhiều đâu trước tiên đem sạp hàng cấp chống lên tới đến cuối năm chúng ta mua đường đỏ nô cường không phải lần đầu tiên tại cha vợ nhà bên trong nghe được muốn mua đường đỏ sự t ì n h nhưng đường đỏ tại chỗ nào đâu hắn không tốt ý tứ hỏi sợ là cha vợ nhà bên trong bí mật bách lý huy vui vẻ a gật đầu phúc nhi nói đúng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trước chống lên tới lại nói cả nhà đ ộ n viên rất nhanh một đống lớn đồ vật liền bị thu thập ra tới đại thanh con la một mực yên lặng n i ệ m đừng cho ta đừng cho ta quá nhiều đồ vật phải m ệ n chết loa ra lao con la cần cụ Làm lao con la đi, mệt chết nó cũng không sẽ lên mệt mong muốn, con chết cũng chờ chuẩn nó không tiếng. Không như mong muốn, chờ đến đi, hết thẻ sẽ bạch ị thỏa đáng thời điểm. Bách Thường Thanh Bách đáng điểm, l i đại đây đem đại thanh o ngoài, n người la ra dắt vất một đi đi vả c u quá nhiều. y ế n Nói xong cấp con đồ vật cấp lý a nha, thanh la loa ra, một mạnh cảm lộ thấy thượng tiền khối kẹo nha, ăn đi. Đại thanh con la cũng không khách khí, hiểu hối Bách đi. Đại người con đạo, ăn cũng này đều được đồ. có l huy chân trước vừa đi đằng sau thôn bên trong hán tử nhóm liền náo nhiệt rốt cuộc lần trước đi thành bên trong kiếm tiền cũng còn không xài hết quay đầu liền lại muốn đi thì sự m ộ t cọc bách thường an lưu tại nhà bên trong nhìn chằm chằm này đó người hán tử tập luyện bách thường phú bị nàng khuê nữ cấp kéo đến phòng ốc đằng sau bách ra phòng ở là xây dựa lưng vào núi phòng ở đằng sau không xa nơi liền là dốc núi cây cối cao lớn một tiểu phiến không cái gì tiền đồ cũng liền loại chút h ạ t đ ậ u miễn cưỡng có thu hoạch cha ta nghĩ chuyển một ít cây dâu lại đây loại thượng này khối có thể hay không loại sống cùng lại đây bách phúc nhi rất hiếu kỳ phúc nhi khắp núi đều là t ă n g thao muốn ăn hái liền đi loại cái gì cây dâu a bách phúc nhi cởi t ủ n tìm hướng nàng nói, nói có cái sự tình ta nghĩ rất lâu nhị tỉ chúng ta sang năm bắt đầu liền nuôi tầm đi dưỡng đặc biệt nhiều này loại nếu là cuối cùng kén tầm bán không được chính chúng ta lấy xuống mùa đông tắc cám đạo quần áo bên trong cũng ấm áp à phía trước ta tại thành bên trong nghe nói có cái gọi ngựa an thôn địa phương da da hộ hộ đều nuôi tảm nhật tử qua khá tốt n g h e xong muốn nuôi tảm bách quả nhi con mắt đều lượng nàng phía trước cùng phúc nhi cũng nuôi tảm bất quá chỉ là dưỡng hai mươi điều tới chơi đều kết kén cuối cùng còn bay ra ngoài t h i ê u thân hạ hào nhiều trứng cuối cùng đều ném đi phúc nhi chúng ta loại cây dâu đi chờ đến sang năm đầu xuân chúng ta liền bắt đầu dưỡng một năm có thể dưỡng ba bốn hồi đâu nhiều loại một điểm cây dâu tầm khả năng、ăn. khoe miệng liệt đến lỗ hai nhị bá ngươi đem này điểm hạt đậu thu này khối liền cấp ta cùng phúc nhi hào không bách thường phú rất bất đắc dĩ hai cái nha đầu không có việc gì liền tại nhà bên trong giày vò mấy ngày trước đây các ngươi mới nói muốn dưỡng rất nhiều con vịt đi đúng a bách phúc nhi mỹ tư tư nói nói cha chờ ngươi rảnh rỗi giúp chúng ta biên trúc ba tử đi chúng ta đem này khối vây quanh nuôi vịt tử vịt phân còn m ậ p cây dâu cũng dài hảo bách quả nhi khoát tay reo họ ta như thế nào không nghĩ đến này dạng ta con vịt nhỏ liền có chỗ ở bách phúc nhi tắc kiểu cha cầu câu ngươi đáp ứng đi bách quả nhi hào theo nhị bá cầu cầu ngươi đáp ứng đi tả h ư u hai cái tay cánh tay đều bị hai cái nha đầu ô m l n y bách thường phú rất nhanh liền gật đầu được thôi chờ ta thu lương thực này liền cấp các ngươi cảm ơn cha nhị bá hai tỷ mội cao hứng không được bách phúc nhi lại nói muốn tại nhà bên trong mở cái sau cửa lại đây thuận tiện này hồi bách thường phú nói cái gì đều không làm phúc nhi à này tường đánh không được đánh tường liền không dám chắc theo cửa ra vào ra tới quấn một vòng liền đến rất dễ dàng nói xong bách thường phú liền cái cớ ruộng bên trong bận bịu nhanh lên lưu hắn này người đối oa từ không cái gì nguyên tắc sợ lại bị năn nỉ đáp ứng nhất hạ cái gì không nên đáp ứng sự tỉnh hai tỷ m ộ i hoan hoan hỉ hỉ bắt đầu thảo luận như thế nào dạng nhiều nuôi tàm huyết tưởng về sau tuyết trắng kén tầm thành đống lấy lòng nhiều tiền bạc trả diện tân phòng bên trong tiêu bên trong nền tảng đã hoàn thành kế tiếp liền là chờ vật liệu đá vật liệu đá đúng chỗ sau liền có thể lưu ý tưởng tốc độ còn là rất nhanh q u ả nhi đem ngươi con vịt chuyển đi ra ngoài ta nhà tiểu chư từ tới mới vừa vào cửa trương thị liền hô lên bách quả nhi sắc mặt lập tức liền sụt xuống nàng con vịt nhỏ không địa phương nút bách phúc nhi đề nghị đại con la không tại muốn công chức ở tại con la vòng bên trong bách quả nhi rất không cao hứng chỉ có thể này dạng trương thị lại gọi quá nhi đi cấp tiểu chư từ nấu một điểm heo ăn từ trước đến nay rất là chịu khó thực đều nghĩ dưỡng bách quả nhi c á o kỉnh ta không nấu ta mới không nghĩ dưỡng heo thử nói liền xoay người cho nàng con vịt nhỏ chuyển đoán đi n à y n h ắ đầu ngươi không là cái gì đều nghĩ dưỡng bách quả nhi quay đầu ta chỉ nghĩ dưỡng tốt xem mới không nghĩ dưỡng con heo túi h ta không sẽ nấu heo ăn ta liền không cuối cùng còn là tại lý bà an bài hạ con vịt nhỏ tiến vào kho củi các ngươi chính mình sửa sang lại kho củi thu thập nơi hẻo lánh ra tới cấp con v ị trụ chờ lớn chút liền mang đi ra ngoài thả hiện đường bên trong đi thôn bên trong bộ dáng đều là buổi sáng ăn một bữa liền ra cửa đi hiện đường đợi một ngày chạm vạng tối lại chính mình trở về lại ăn một bữa ngủ bản chương xong chương 87, m hai tỷ mọi mua bán lớn thôn bên trong gia ra hộ hộ dưỡng heo trừ heo có thể r ế t ăn thịt bán lấy tiền bên ngoài cũng là phân chuồng chủ yếu nơi phát ra mua heo là đại nhân dưỡng heo đều là t r a i t r a i hoa tử ra cửa c ắ t heo thảo về nhà nấu heo ăn cơ bản đều là hoa tử nhóm tại làm trương thị cho rằng nhà bên trong cũng không ngoại lệ lại vẫn cứ xảy ra sự cố nay dạng cũng muốn dưỡng như vậy cũng muốn dưỡng lại cũng đều dưỡng h ả o bách quả nhi thôi công nói cái gì cũng không nguyện ý dưỡng heo đồng thời biểu đạt cũng sẽ không cho heo cắt cỏ cái này lại x ấ u chết trương thị có nói mấy câu bách quả nhi vẫn không thuận trương thị cũng tới khí ngươi nếu là không cho heo ăn thì không cho ngươi nuôi vị tử không cho phép ngươi con vịt ăn nhà bên trong lương thực bách quả nhi hai mắt chứa đầy nước mắt coi như thế nàng cũng không đáp ứng không ăn liền không ăn ta sẽ tự bỏ ra đi cho chúng nó cắt cỏ ăn trương thị khí đến theo kho tuổi chịu cây côn liền muốn đi đánh nàng bị lý bà cấp tại chỗ quát lớn trụ có lời nói hảo hảo nói ta nhà không thể đánh hoa tử này một bộ hoa tử không cho heo ăn này heo liền chết đói các ngươi chị em dâu ba cái liền bận bịu cái gì đều làm không được trương thị nghĩ muốn bài xả hai câu nương ta kia không là thấy nàng cả ngày không làm chính sự sao ba chỉ con thỏ có thể ăn bao nhiêu thảo cắt một lần ăn hai ngày không chậm trễ c ắ t heo thảo nguyên bản liền là nghĩ nói hai câu liền tính lý ba cái này sù lông lên vì sao kêu không làm chính sự hoa tử mới bao nhiêu lớn ngươi muốn nàng làm cái gì chính sự ngươi là sinh đầy tớ còn là sinh nô tài hai cái hoa tử hiểu được mỗi ngày con cái gùi ra cửa cắt cỏ các ngươi cắt qua không còn đến lao nhị cùng lao nhị tức p ụ theo ruộn bên trong mang về tới lão nhị quản ra bên trong nhiều ít kia thảo là khắp nơi có thể thấy được có phải hay không nghĩ lao đại lao tam cùng ra cửa kiếm lời ít bạc các người liền thật không nên xuống đất có bản lãnh cũng đừng ăn cơm lý bà không dễ dàng mắng tức phụ nhưng muốn thật mắng lên kia cũng là sẽ không khách khí có một số việc nàng ngày thường xem thấy cũng sẽ không nói cái gì đồng dạng đều trước quan sát một đoạn sau đó tập trung m ộ t phát gần nhất nhà bên trong có nhiều việc lại tại thành bên trong mua phòng nhà bên trong cũng dần dần có khởi sắc càng là này cái thời điểm nàng càng là m u ố n chấn nhiếp này ba cái tức phụ tránh khỏi các nàng sinh không nên có tâm tư váy một nhà không yên trương thị buông xuống côn tiểu lý thị cũng thành thật lại đây tại bà bà cùng phía trước nghe h ấ n này loại thời điểm bách phúc nhi đều muốn chạy xa một chút chạy phía trước không quên mất lạp đi bách quả nhi tiện thể còn có bách dược ăn bách quả nhi còn tại gật lệ tại gian phòng bên trong ngồi xuống liền khóc lên lại không làm nhà bên trong dùng tiền cũng không làm nhà bên trong giúp h uy như thế nào thấy ngứa mắt bách phúc nhi cùng thở dài nhị tỷ đ ừ n g khóc không bằng chúng ta đi biên chút ba biên kia cái cũng không phức tạp liền xem liền là đem cây trúc cưa thành từng đoạn phá vỡ thành không xê xích bao nhiêu chút phiến sau đó tại mặt đất bên trên trải tốt một cái mặt trên một cái mặt dưới rất nhanh liền biên lên tới dù sao cũng không cần biên rất tốt. biên hảo thả đến phòng ở đằng sau bố trí ban ngày liền đem con vịt nhỏ bỏ qua tổng quan kho tủi bên trong cũng không tốt nàng cảm thấy nàng nhị t ỷ yêu thích dưỡng này đó hẳn là muốn duy trì nói không chừng về sau còn liền thật thành nuôi dưỡng nhà giàu đâu bách diệp căn cũng gật đầu ta cùng nhị t ỷ một lòng bách quả nhi lập tức liền cười lại cảm thấy bách phúc nhi này cái thuyết pháp không sai lau sạch sẽ nước mắt liền bận rộn dù sao nhà bên trong cây trúc rất nhiều đi tìm trương tam ra nghe hai tỉ mỗi tính toán cười nói cho các nàng không cần đến như vậy phiền phức ông trúc cơ thành đồng dạng dài ngắn đánh vào ruộn bên trong phá vỡ ông trúc tại bên trong giáp tốc thả ta nhìn ngươi ra cốc đôi còn đính đại năm nay lại muốn hạ tới năm trước rút ra làm cây kê, kê hàng rào cũng là không tệ lại nhanh lại vương liền yêu cầu t a m gia giúp ngươi mua không hai tỷ m ộ i liên tục lắc đầu mượn cái c ư a trở về liền làm lên tới này một cứ duy trì như vậy là được hai ngày này hai ngày hai tỷ m ộ i trừ đi cắt cỏ lấy bên ngoài liền tại phòng ở đằng sau bận rộn bách thường phú chịu không đến phòng ở đằng sau thu hạt đậu thuận tiện giúp đem trúc cọc đánh vào đi lại giúp cho các nàng cố định cây kê, kê cuối cùng dứt khoát liền tham dự đi vào hai tỷ mọi khí lực không đại đường tổn thương tay bách thường phú gọi hai cái nhi từ bách sương bồ cùng bách ngại hao cùng một chỗ phụ tử ba người rất mau đem cả khối vây lại cao cỡ nửa người cây kê hàng rào tường xem lên tới liền làm người vui vẻ nay loại hàng rào dựng lên tới là thuận tiện liền là buổi tối không thể lưu con vịt tại này bên trong qua đêm ngăn không được trồn liền n à y dạng bách quả nhi cũng đã thực cao hứng hoan hoan hỉ hỉ trở về đem nàng con vịt nhỏ tất cả đều tiến đến gần con vịt nhỏ vẫn luôn chen trúc tại kho củi góc bên trong vừa đến như vậy đại địa phương thích đứng nhất hạ liền đung đưa tản mát tìm thức ăn bách phúc nhi xem nàng hai cái ca ca ngẩng lên đầu nhị ca tư ca chúng ta cùng nhị t h chuẩn bị muốn dưỡng rất nhiều con vịt các người muốn nhập cổ phần không hai huynh đệ cái đối tự tay xây dựng hàng rào tường còn thật hài lòng vui vẻ a mở miệng thế nào này còn là cái mua b à n lớn bách quả nhi nhanh lên đem các nàng nàng muốn uy hàng ngàn con con vị sự tình nói đương nhiên còn có con thỏ còn có tằm nhị ca tứ ca các ngươi liền cùng chúng ta kết phường thôi các nàng thiếu hai cái làm cu ly nha hai cái ca ca mới vừa thích hợp bách xương bù cùng bách ngải hao căn bản cũng không tin hai tỷ m ộ i thật có thể làm đến như vậy đại nhưng còn là vui vẻ a cấp hai cái mội mội phục ù tràng được thôi chúng ta liền nhờ bọn có cái gì sự tình nói một tiếng liền là bách phúc nhi lúc này liền đưa ra điều yêu cầu thứ nhất chúng ta này bên trong còn kém một cái chậu lớn con vịt nhỏ nhóm bơi lội cùng uống nước địa phương còn không có bách s ư ơ n g bù nói hiện đường bên trong liền có một cái nhân ra không u ố n liền là có lỗ hổng nhưng con vịt uống nước địa phương như vậy giảng cứu làm cái gì kiếm v ề có thể sử dụng là được huy ngồi mấy cái bận bịu náo nhiệt m a n g qua nhi tức phụ lý bà này hai ngày thấy nhi tức lao sư tôn nữ bận rộn cũng liền không nói thêm cái gì thuận thanh em đi tới xem hậu viện đã thay đổi lại thấy con vịt nhỏ tại bên trong đi vui sướng cười nói nơi này hảo này khối bị che dương không cái gì tiền đồ dùng tới đút con vịt liền rất không tệ quay đầu cấp rời hai thân cây lớn đi vào lại nói đến lúc đó xem xem phòng mới có thể hay không mở một cái đằng sau thông này bên trong đến lúc đó trở lại tới một con đường con vịt nhóm có thể tự mình đi tới đi lui bách quả nhi ô m nàng mãi mãi cánh tay nước mắt rừng rừng mãi mãi tốt nhất l i ê n n à y dạng con vịt nhỏ nhóm có chính mình sân chơi lại kéo đến hai cái mới đối tác tất cả đều vui vẻ cùng lại đây tiểu hoa cầu rộn u g bên trong vui vẻ nghe nói con vịt không thể tại này bên trong qua đêm thời điểm l ã i thanh m ã i khí ô n g vông gọi ta tới ta tới gác đêm ta có thể b á tính tính chương p h tám mươi tám này gọi phơi lương tràng nhảy đi cô viện tử bên trong trương thị còn tại cùng tiểu lý thị nói thẩm lý bà quá nung chiều hài tử sự tỉnh tiểu lý thị thấp giọng nhà bên trong hài tử đều là như vậy lớn lên cô nương ra có thể tại nhà bên trong hưởng mấy năm phút chúng ta liền tính là gà thật không tệ ngươi xem bên ngoài nhâm ngươi gà đi vào hoa đồng dạng không ngoài một năm liền có thể để ngươi lao tám tuổi quả nhi đã rất ngoan ngoãn bất quá chỉ là hai đầu heo ngươi ta một người phụ một tay còn có thể vì không lên tới trương thị dợ khóc dợ cười ta cũng không là cái mẫu chính là sợ quả nhi l ờ i về sau tại nhà chồng nhật tử không dễ chịu lý thị thực không đồng ý nàng ý tưởng chừng nàng liếc mắt một cái thế nào ngươi còn thật muốn cấp quả nhi tương lai nhà chồng bồi dưỡng cái đầy tớ ra tới chính mình cô lương kia là ba không được một đời đều không kiếm sống quan hường phúc mới hảo trương thị mật n ư ờ i vừa cười lên tới này là ta nghĩ xấu nghĩ xấu chị em dâu hai người đều cười thấy mặt trời xuống núi trương thị vội vàng đi nấu cơm tiện thể còn chọn hai cây xinh đẹp khoai lang chuẩn bị cho nàng quả nhi đặt tại lòng bếp bên trong n ư ớ c ăn nàng quả nhi thích nhất ngày cái tiểu lý thị xem lớn đến cười nói ngươi nhiều thả hai cây đừng bất công thả đều có buổi tối bách quả nhi liền ăn được thơm nào n g ạ t khoai nướng nương phía trước nương sau gọi cái gì sự t ì n h cũng không có ăn xong cơm tối thôn bên trong sở hữu hoa tử đều hướng phơi lương chẳng chạy nay văn công diễn cũng có buổi tối nhảy sớm sớm dùng qua cơm hán tử lại l u y ệ ư ợ n g đại đại đóng lựa trại thiêu đốt lên đánh chân trần hoặc giả xuyên dày c ủ a hán tử nhóm chính tại bách thường an chỉ huy hạ nhảy kim t h ậ n ngươi xem phía trước có mới kia đội lui về sau thời điểm ngươi này đội mới thượng vừa rồi thượng sớm có để ý đến các ngươi này đội eo còn đến muốn hạ một điểm cánh tay mở ra một ít dẫm chân thời điểm muốn dùng lực nam t i n h a các ngươi này đội nhưng là đỉnh đỉnh quan trọng này diễn ra không xuất sắc đều tại các ngươi này bên trong tới tới tới dọn dẹp một chút lại tới một lần nữa cơm sau h ó n g mát người đều tới hán tử nhóm hiện tại cũng là kiếm trả tiền người không giống muộn kia bản nhăn nhó không thả ra ngược lại là tại toàn thôn vây xem bên trong nhiều vẻ tự hào nhảy dựng lên thực có lực nhi thôn bên trong lão nhân nhóm phe phẩy cây quả xem náo nhiệt cùng trái phải người trò chuyện với nhau đừng nói à xem lên tới còn thật giống như vậy hồi sự l i ê n là không thấy bọn họ xuyên thượng pháp y khoác beo lên mặt nạ lúc sau bộ dáng thôn trưởng liền đứng ở một bên có chút đắc ý nói cho mọi người này sự t ì n h ta cùng bách đoan công nói qua chờ ăn tết thỉnh hắn đánh thôn bên trong người cũng cho mọi người nhảy một trận đi đi đi đen đủi đến lúc đó liền đều xem đến, đến rồi ai ra kia nhưng thật là chuyện tốt ta sắt vách liêu gia loan năm năm đều mời người nhảy đoan công diễn rất náo nhiệt năm nay liền đến phiên chúng ta thôn liều gia loan có phú hộ năm năm đều thỉnh đoàn công nhảy đoàn công diễn thôn bên trong người đều cùng được nhờ đáng tiếc bọn họ thôn ngược lại là có đoàn công lại là không có phú hộ bắt ra người đều chỉ tại tự g i a viện từ bên trong nhảy cấp chính mình đi đen đủi bọn họ nghĩ được nhờ đều không được mặc dù bây giờ mới đến đầu tháng tám nhưng bọn họ đã bắt đầu hy vọng qua tết i ngay tại này đó hán tử nhóm nhảy nhất hăng say thời điểm một trận phấn chấn nhân tâm tiếng c h ố n g vang lên này là này lần gia tăng trò mới mười hai vị cánh tay hữu lực hán tử dựa theo tiết tấu gõ chương t ố n g nhảy lên hán tử nhóm rất mau tìm chuẩn nhiệm t ố n g chỉnh cái đoàn công diễn tựa như bỗng nhiên được đến thăng hoa tiết tấu càng ngày càng xem xem đều không nói lời nào lo lắng chính mình bỏ lỡ cái gì đặc sắc địa phương không biết có phải hay không là tiếng chống gõ đến đám người ngực bên trên tỉnh lại mọi người xương cốt bên trong này loại ký ức thôn bên trong hoa tử nhóm bắt đầu theo tiếng chống dương n anh múa vớt nhảy lên tới có tại học những cái đó hán tử nhóm có là tự nghĩ ra một cái theo tiết tấu lăn lư bách phúc nhi cũng lay lên tới còn lớn tiếng cấp bách quả nhi nói sách bản bên trên nói vào thời viễn của mọi người để ăn mừng bội thu tổng sẽ vây quanh đống lửa khiêu vũ ta a cũng nhảy dựng lên hán tử nhóm tiến vào trạng thái nhảy thập phần đặc sắc hoa tử nhóm cũng đều cùng điên rồi cười đùa loạt xoay dung bách phúc nhi lời nói nói này gọi phơi lương c h à n g ngày đi cô này đêm có văn x ư ơ n g thôn chưa từng có náo nhiệt đến ngày hôm sau bách thường thanh theo thành bên trong trở về lâm ra lão ra t ử kia cha xem qua có chút khó giải quyết nhưng chúng ta này cái vốn cũng không phải là bảo đảm nhất định sẽ hảo cha đi càn nguyên quan tìm vô biên đạo trưởng làm ta trở về mang người lý bà vội hỏi này người đến ở chỗ nào bách thường thanh nói kia là trụ càn nguyên quan kia bên trong đã đánh qua chào hỏi như thế lý bà mới yên lòng bách thường thanh quay người đi ra ngoài tìm thôn cùng một chỗ gọi người lý bà lại vội vàng cấp thu thập một vài thứ đại thanh con la cũng trở về kế không không tiếp chết thế chết tại tình. sắt trụ tối tình tuyệt đối không thể liền ngơi. nhiều Ai ôi, đối diện hai đối nó muốn nhà nghỉ Mệnh này nhân như nào như còn này này nhịp. loa loa loa đầu vách heo, được da, da da da vậy sự sự bởi vì này sự tình con la phản kháng nó cự tuyệt cùng heo ở tại đồng dạng chuồng heo bên trong nó chịu không được kia cái hương vị vẫn luôn tại chuồng heo bên trong phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm lý bà lần theo thanh âm đi qua đừng không là có bệnh đi toàn gia cấp rốt cuộc này con la là nhà bên trong quan trọng tài sản bách phúc nhi cùng bách quả nhi hai tỷ mội tại bên ngoài cắt cỏ chờ hai người về nhà thời điểm chuồng heo cửa ra vào đã là vây quanh một vòng người bách thường thành cùng bách thường phú đều tại hai h u y n h đệ cái gắt gao lôi kéo s á o thẳng bởi vì đại thanh con la bạo tẩu này là như thế nào đại thanh con la nghe được nàng thanh â m n h ẹ c ă n g hoan xú nha đầu cấp ngư ơ i ra người đem sắt vách heo rời đi loa ra cự tuyệt cùng heo ở tại đồng dạng địa phương nếu là không đáp ứng loa ra liền muốn rời nhà trốn đi bằng vào loa ra bản lãnh này một nhà không được hạ một nhà c à n hảo tiểu hoa cầu cũng tại thấu náo nhiệt đần heo con heo túi khoai lang cũng không yêu thích lấy đi chúng nó bách phúc nhi k h ỏ miệ ngăn không được co rúm cho nên nói này hai đầu tiểu chư tử đắc tội với ai nàng nhị tỷ không yêu thích đại con la không yêu thích liền tiểu hoa cậu đều không thích bách thường thanh phán định đại con la khẳng định bệnh thân thể không thoải mái kêu gọi muốn đi thỉnh thôn bên trong heo l á o quan tới cấp xe m bệnh bách phúc nhi bông u xuống chính mình cái gùi tam thuốc con la có phải hay không còn không yêu thích hắn sắt vách có heo a cái gì bệnh có thể làm nó không vào chuồng heo a n ó này lời nói một gia đại thanh con la nhất hạ liền thành thật thừa dịp bách thường thành tay tùng nó còn đi đến bên cạnh đi đá chuồng heo cửa ý tứ thực rõ ràng bách thường thanh p ư ơ n g bách ra đám người c ũ n vương lý bà không xác định hỏi nói cho nên nó là thật tại ghét bỏ hai đầu heo không là bệnh bách thường thanh quay đầu xem bách phúc nhi lại quay đầu nhìn đại con la không biết là nên khóc hay nên cười bách quả nhi đề nghị chúng ta tại đằng sau kẹp cây kê hàng rào có cái nhiều lấy tới cấp che chắn nhất hạ được hay không nhà bên trong chuồng heo là một gian lớn trung gian dùng cục gạch cùng ngăn cách cao cỡ nửa người phân thành hai gian nói cách khác đại con la n g ẩ n đầu liền có thể xem đến s á t vách heo bách thường phú đi phòng ở đằng sau cầm qua cây kê hàng rào hai người huynh đệ cấp nhất không đi lên này hạ liền nhìn không thấy sắt vách đại con la trợn trắng mắt hùng hùng hổ, hổ vào vòng chờ ăn cơm bản chứ chương tám mươi chín bị đạp cái đôi sắc nhà bên trong con la như vậy hôm qua làm đ ị a n á o loạn một trận bách ra người cũng làm m t quá sức chỉ cảm thấy nhà bên trong này đầu con la tốt thì tốt thưa cũng là thật là xấu liền không gặp qua tính tình như vậy đại không con la không là bắt b ẻ ăn liền là bắt b ẻ trụ lại ta luôn cảm giác nó tổng mắng chửi người bách thường thanh thật là t r ă m mối vẫn không có c á c h giải một đầu con la thế nào có thể sinh ra tới như vậy nhiều hoa văn muốn không là nó chạy đến nhanh khí lực còn đại hắn thế nào cũng phải muốn quất nó mấy roi không thể toàn ra đều tán đ ồ n gật đầu xúc sinh kén ăn có thể hiểu được nhưng ghét bỏ chính mình trụ không tốt thậm chí ghét bỏ chính mình hàng xóm cái này làm người nghĩ không thông bách phúc nhi giả bộ như cái gì đều không biết t ù y ý nói câu tam thúc không là l u ô n nói nó linh tính sao có thể là so mặt khác con la linh tính một ít đi rốt cuộc nhà ai con la cũng không ta ra có thể chạy mấu chốt là hắn chạy qua một lần liền nhận biết nói còn không sợ là mất nhiều hào h bách thường thanh cười kia cũng là nhiều ít vẫn là có điểm hữu điểm lập tức đem này một ít phiền não quên sạch xanh xanh hướng bách thường phu nói nhị ca này lần chúng ta muốn ba bốn ngày mới có thể trở về nhà bên trong sự t ì n h liền toàn bộ nhờ ngươi bách thường phú vui vẻ a chụp hắn bà vai đi thôi nhà bên trong sự t ì n h đừng có lo lắng một trận ca lưỡng hảo nhà bên trong rất nhanh lại náo nhiệt đại thanh con la xem không đến hai đầu tiểu trư lại mị mị ăn một bữa cuối cùng là cảm thấy chính mình mệt mỏi độ tại chính mình cốc trên giường còn nằm ngáy ho ho thôn bên trong hán tử nhóm rất nhanh xử lý tốt nhà bên trong sự t ì n h này ngày buổi chiều liền mang đủ đồ vật cùng bách thường thanh t r ư ớ c vãng huyện thành nhà bên trong già trẻ lớn vẽ tất cả đều tại cửa thôn tiết biệt bách phúc nhi cũng tại này bên trong kia trận thế nói như thế nào đây thượng như đưa tráng sĩ xuất trinh hán tử nhóm v â y tay tại hoa tử một trận muốn ăn thịt nghị muốn hoa nhi căn dặn giữa bắt đầu bọn họ lần thứ hai đến huyện thành nhảy đoàn công diễn lộ trình thôn bên trong lập tức liền thiếu đi mấy cái hào t r ắ n g đinh luôn cảm thấy thiếu chút cái gì liền bách quả nhi cùng bách phúc nhi hai tỷ bội ra cửa cắt cỏ lý bà đều phải căn dặn một tiếng đừng có đi xa bách ra vật liệu đ ã đến bách thường phú t h ỉ n h người lại đây đất bằng cơ đây chính là thể lực sống thôn bên trong này đó đã có tuổi người n h ấ t vật liệu đá tại miệng bên trong chỉnh tề phát ra nha hát nha hát thanh âm đem đại thạch điều điển vào đào xong nền tàng thượng tràng diện bận rộn lại náo nhiệ lần trước nhặt được gà rừng trứng kia cái địa phương đi xem một chút nói không chừng lại có nhà lý bà nghĩ liền tại gian phòng đằng sau cũng không xa liền đồng ý hai người lên núi núi bên trên táo chua muốn t h ụ này một đám xanh thảm q u ả i tại ngọn cây có chút đã bắt đầu ố vàng nhặt lên một khối rơi xuống đất nhẹ nhàng sẽ mở ra cắn một cái toan khẩu nước ngăn không được lưu bách quả nhi lay lắc đầu thật chua đáng tiếc đất hoang dưa đã không có núi bên trên này thời điểm có thể ăn quả dại không nhiều chỉ có thể như vậy toan phúc nhi lại có ba chỉ gà rừng trứng thấy trứng hàm răng cũng không toan chân cẳng cũng lưu loát nhanh chóng chạy tới nhặt lên ba chỉ gà rừng trứng cười một mặt vui vẻ bách phúc nhi hướng đ u ổ i gai lồng bên trong tử tế xem rất nhanh liền bị nàng phát hiện hai chỉ này hạ hai tỷ m ộ i đều tới tinh thần nhặt nhánh cây bắt đầu tử tế tìm ra ra nói gà rừng yêu thích tại này đó đâm lồng bên trong ă n ra chúng ta tử tế tìm xem khẳng định còn có hai tỷ m ộ i tìm chuyên chú cũng không có phát hiện một o a b ụ i có bên trong có hai cặp đôi mắt nhỏ con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m các nàng còn thỉnh thoảng hướng hai người phun hạnh này lúc hai d â n chính tại trò chuyện tức phụ ngươi có trông thấy được không liền là vừa vặn đi qua cái kia nhá đầu tay bên trên một cái đồ vật thực đáng sợ nhìn thấy nàng ngươi nhất định phải tránh xa một chút lần trước ta kém chút ta nhớ kỹ này hai cái nha đầu thật thật độc các gà lần trước lấy đi gà lao tam trứng gà lao tam nhưng làm mắng rất lâu nó tức phụ đều thượng tâm ngất đi gần nhất thật vất v ả giữ vững tinh thần lại sinh mấy cái này là lại gặp được này hai tên s á t tinh a nha còn không phải gà lao tam nhớ ăn không nhớ đánh cũng không biết được đổi cái địa phương thiết này cái địa phương vừa lớn vừa rộng mở lại nói cái khác địa bàn đều bị chứng cứ bách phúc nhi hầu nghi bốn phía nhìn một chút luôn cảm thấy có ai tại nói chuyện nói nhỏ bách quả nhi dừng hạ tới bốn phía nhìn xung quanh một cái lại dùng tay bên trong côn gõ bụi cỏ phúc nhi người có hay không nghe thấy cái gì ttê ê tê, tê thanh âm như là rắn bách phúc nhi lắc đầu không nghe thấy không bằng chúng ta trở về đi nhân bách quả nhi đánh cỏ đ ộ n g rắn hai đầu rắn vội vàng xoay người muốn chạy trốn kết quả đi đến chậm một bước bách phúc nhi một chân liền giẫm tại đuôi rắn ba bên trên rắn bị đau cố gắng ngừng lại không để cho chính mình phát ra âm thanh cũng không dám động chờ bách phúc nhi đi xa kia rắn mới hám i ệ n g a a a a đau quá đau nhức, đau nhức đau nhức đau nhức đau chết ta rồi tức phụ mau nhìn ta cái đôi còn ở đó hay không tại tại kêu ma tinh thực sự quá đáng sợ chỉ là tới gần nàng ta liền cảm thấy sợ hãi không được ta muốn báo thủ ai ra n h à ta nhất định phải báo dâm cái đ u ô i thủ hai răn trốn tại đ u ổ i cỏ bên trong hùng hùng hồ hồ cuối cùng quyết định c h ứ a khỏi vết thương xuống núi báo thủ đuổi kịp nàng xem nàng ở đâu nhà còn tại suy nghĩ tay bên trong gà rừng trứng là xào ăn còn là nướng ăn bách phúc nhi căn bản liền không biết chính mình bị hai đầu rắn cấp ghi nhớ trong lòng còn đẹp thật sự mặt trời xuống núi hai tỷ m ộ i đem con vịt nhỏ đều bắt trở về đốt con thỏ còn đốt mới vừa tỉnh ngủ đại t h a n h con la này mới chuẩn bị ăn cơm thấy bách quả nhi từ đầu đến cuối đều chưa có xem tiểu trừ trương thị triệt để nhậu trí chỉ có thể nói leo cùng nàng quả nhi vô duyên cơm sau hóng mát thời điểm bách thường phú nói tới một chuyện liếu gia loan trương địa chủ hôm nay đi một chuyến văn sơn thôn hy vọng bách gia sang năm có thể t r ư ớ n g địa tô bách gia có năm mươi mẫu dụng đất đừng nhìn năm mươi mẫu hảo giống như không tính nhiều nhưng n à y năm mươi mẫu đều tại đất bằng bên trên thương kê h huyện núi nhiều đất bằng thiếu hảo chút mà còn tại đỉnh núi bên trên gặp được tiên can thời điểm còn đến nông dân dùng thùng gỗ đem nước trọn đến núi bên trên đi tới trồng trọt lên tới phá lệ gian nan bởi vậy có thể thấy được bách gia mặc dù không có địa chủ danh tiếng nhưng tính lên tới cũng là tiểu địa chủ chính mình loại mẫu còn lại bốn mươi mẫu toàn cũng đã cho mướn t i ề này thuê đ sự o sắc c v á tình nguyên bản liền không có cái gì có thể thương nghị lại bách thường phú tại chỗ liền từ chối nay lúc bất quá là hữu cảm nhi phát bách phúc nhi há một ngáp một cái suy nghĩ nàng mãi mãi rất lâu đều không sinh ý như thế nào gần nhất không người đến xem bắt nước đâu bản chương xong chương chín mươi khẩn trương chuẩn bị chiến lợn rừng đêm bên trong bách phúc nhi là một m giấc mộng mộng bên trong có thật nhiều hào nhiều đường nàng ngồi tại một tòa đường núi bên trên một bên ăn một bên cười cảm thấy trước giờ chưa từng có thỏa mãn sau đó nàng hàm r ă n g rơi sau đó chính là nàng dần dần bành trướng thân thể cuối cùng béo thành một tòa đại đại núi thịt bị đường bao phủ lại nàng do sợ mở to mắt thời điểm một chán mồ hôi ngủ nàng sắt vách giường bách quả nhi còn tại mộng bên trong sổ con vịt nàng quay đầu nghe một hồi nhi sau đó cười lại ngủ ngoài cửa sổ mặt trăng trong sáng gió đêm thơ phất rụng đất bên trong con í t thành một phiến hai đầu rắn lạng liên không một tiếng động chạm vào bách gia viện tử một gian phòng ốc một gian phòng ốc du tẩu không là này bên trong cũng không là này bên trong bách gia viện tử đại phòng g i a nhiều n hai đầu rắn liên tiếp bỏ hảo mấy cái cửa sổ đều nhào không đi ngang qua chuồng heo thời điểm nghe được bên trong chấn thiên tiếng ấy này bên trong một rắn nhịn xuống du lịch vào xem liếc mắt một cái lập tức kinh ngạc rơi trong mắt tức phụ à, ngươi mau đến xem xem có phải hay không này đầu con la heo ra lão năm thất u n g heo lão đại phát động heo quần đầy khắp núi đổi điều tra cuối cùng hỏi ra là một đầu con la cấu kết người hại chết heo kheo lão đại lên tiếng ai muốn có thể tìm tới này con la muốn khen thưởng một phiến địa bàn rán mẹ thượng tưởng đôi mắt nhỏ con ngươi tại đại thanh con la cùng lao con la thân bên trên qua lại xem có chút không quá xác nhận kia công rắn cẩn thận chui vào chuồng heo t ử tế xem đại con la lại nhỏ d ọ n g bơi đi ra ngoài liền là nó ta kém chút m ắ t lửa kia ngày tận mắt tại núi bên trên xem qua này đ â u con la nó cùng heo lão ngũ ẩm ý như n g lệ công rắn có chút kích động nếu là có thể vạch đến một cái đại địa bàn nó liền có thể lại đi thông đồng một điều xinh đẹp thái hoa xả nói không chừng còn có thể được một hoa trứng nhờ một đôi nhi、tử. n à y cái thời điểm không nhớ thương đi tìm bách phúc nhi báo thù cấp trở về linh công đi đi đi chúng ta đi cấp heo lao đại báo tin chỉ muốn muốn trụ đại phong tử t hưởng thụ đại viện tử gián mẹ chỗ nào hiểu được công gián tâm địa giang giảo cái dám điên nhi cái dám điên nhi cùng chạy đi chúng nó mới vừa vừa đi tiểu hoa cầu liền theo chỗ tối đi ra tới hai đầu thái hoa xả có điểm đại nó sợ không phải là đối thủ vụ trộm cất dấu thế nhưng làm nó nghe được đại bí mật không được lạp nó muốn lập đại công lạp buổi sáng tỉnh lại bách phúc nhi còn tại cân nhắc chính mình buổi tối làm mộng toàn thân một trận á c hàn nhà bên trong làm kẹo m ạ c nhà nàng không có việc gì nhi bên trong nếu là sờ cùng một chỗ không hiểu liền cảm thấy đau răng đau răng tay nhỏ tại chính mình mặt bên trên một trận ấn sau đó rửa tay đi sờ chính mình giáng cửa sau đó vung ra chân liền chạy há mồm liền hô to nương ta hàm răng răng cửa tùng văn thị theo nhà bếp bên trong ra tới lại đây ta xem xem đi qua văn thị kiểm tra cuối cùng đến có kết luận không có việc gì thay răng nghĩ chính mình qua không được bao lâu liền trong hàm răng gian liền sẽ có cái lỗ thủng bách phúc nhi chỉnh cá nhân đều không tốt nàng liền muốn thành thiếu răng ba bách quả nhi cười tủm đi qua tới đừng lo lắng ta đến lúc đó không biết cười ngươi vừa mới dứt lời liền cười lên tới bách phúc nhi cảm thấy nàng nhị t ỷ cũng không đáng tin cậy có tình báo có tình báo ta có đại tình báo tiểu hoa cậu vây đuôi chạy đến bách phúc nhi bên chân tối hôm qua có rắn tiến vào tới rồi nói đại con la hạ heo heo lao đại muốn tìm con la báo thủ tiểu hoa cậu làm cho hoan bách quả nhi túi người đưa nó bế lên khoai lang có phải hay không đói bụng rồi hôm nay buổi sáng ăn cháo ta đi cấp ngươi múc một chén trương thị bất đắc dĩ cậu ăn chút bàn bên trên canh, canh nước nước liền là sao còn muốn cấp múc bắt cháo quả nhi a một hồi nhi quát đáy nổi từ thời điểm cấp nó điểm nhi liền là nương nấu heo ăn lại cho nó chọn hai khối khoai lang là được bách quả nhi nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng khác nhân ra cậu còn đớp cất đâu nàng khoai lang ăn cơm thừa đã rất hạnh phúc bách phúc nhi còn tại kinh ngạc mới vừa nghe đến tin tức cái gì gọi heo lao đại muốn đến báo thủ chẳng lẽ lần trước săn giết lợn rừng còn có gia tộc tiến lên ôm qua tiểu hoa cầu liền chạy nhị tỉ ta mang theo dưa đi rửa mặt nay hồi đổi văn thị bất đắc dĩ cậu t ẩ y cái gì mà ta thừa dịp chung quanh không người tốt hảo đề ra nghi vấn tiểu hoa cầu tiểu hoa cầu một năm một mươi trả lời bách phúc nhi vì khen thường nó cố ý đem chính mình ăn một miếng trứng gà rơi tại mặt đất bên trên. tiểu hoa cẩu nhìn đúng thời cơ xuất khẩu ngậm liền chạy đại con la n g ư ơ i kẻ thù muốn tìm ngươi báo thủ thừa dịp mọi người đều tại bận rộn bách phúc nhi cướp đi uy con la t h ấ p giọng nói nói lần trước heo còn có gia tộc muốn tìm ngươi báo thủ nói muốn đem ngươi đạp hy thoái đại con la kinh hãi thất sắc ta n g ư ơ i muốn cứu ta bách phúc nhi cùng tưởng tượng không giống nhau đại thanh con la không nên nhảy cao tám trượng hùng hùng hổ hổ muốn tìm lợn rừng quết y nhất từ chiến sao dọa run dậy là nháo loạn nào người sợ hãi a đại thanh con la xù lông lên mở vui bụa lợn dừng nhiều lợi hại loa ra chỗ nào đánh、qua. lần trước là ngươi nói ngươi tới giết ta phụ trách dẫn ta mới thượng đơn độc gặp được loa ra cũng chỉ có thể trốn bách phúc nhi lông mày n h u chặt tại nghĩ nếu là thật tới một loa heo nhà bên trong có hay không có có thể bắt lại chúng nó khả năng hiện tại nhà bên trong chiến đấu lực chỉ còn lại nàng c h a cùng nàng hai cái ca. từ từ nhà bên trong còn có hắn ra ra chính mình làm thuốc mê a trực tiếp mê choáng được hay không nay một ngày bách phúc nhi tâm sự trọng trọng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể đem những cái đó lợn rừng cầm xuống phải hiểu kia đều là tiền a đến lúc đó toàn chơi chết kéo đến thành bên trong đến muốn bán bao nhiêu bạc phúc nhi a ngươi tại ngươi ra ra giá thuốc tử phiên cái gì lý bà thực nghi hoặc à này nha đầu hôm nay cũng không ra khỏi cửa liền tại giá thuốc tử bên trên mân mê bách phúc nhi quay đầu mãi mãi chúng ta nhả có hay không có hùng hoàng a ta cùng nhị tỷ tại núi bên trên đều gặp được mấy lần rắn quái dọa người ta muốn tìm một điểm mang lên vạn nhất hữu dụng đâu hùng hoàng a lý bà đi qua tại mặt khác một cái giá thuốc tử bên trên cầm qua một cái bình lấy ra hai tỷ mọi các ngươi một người mang một cái trừ tả rắn không dám cẩn thân trời nóng ngực thôn bên trong thường xuyên đều có thể gặp được rắn lý bà một điểm đều không hoài nghi đương nhiên còn là bởi vì bách phúc nhi thường xuyên đều rất ngoan không có gì có thể hoài nghi chạm vạn g tối phòng mới làm việc người kết thúc công việc bách phúc nhi cướp đi giúp thu quốc búa chờ ra hỏa sự tỉnh đều cầm về thả đến chuồng heo không xa nơi thuận t i ệ n cầm còn dùng cây cây đâm mấy cái bó đuốc chuẩn bị bất cứ tình huống nào thậm chí đem hắn ra ra nhảy đại thần dùng thanh la đều trộm đạo bắt được chính mình gian phòng bên trong các loại kỳ kỳ quái quái thuốc càng là chuẩn bị h ẳ o nhiều nửa đêm bên trong sở hữu người đều ngủ say chỉnh cái văn sương thôn đều y mắng bảy tám đầu lợn rừng tại hai đầu rắn dẫn g ắ t hạ đến bá vào cửa sau chân thấp chân cao lại một quả liền có thể tìm tới kia đầu con la một đầu to mọng lợn dừng đứng tại đội ngũ phía trước nhất răng nanh sắc bén tại ánh trăng hạ hiện thập phần lăng lệ lặng lẽ xem công rắn ngu xuẩn cái gì gọi chân thấp chân cao lại một quả để ngoại thoại tác giả này hai ngày trang trí phòng ở tuyển trang trí nội thất tài liệu bật quá đổi mới m u ộ n cầu duy trì c ầ u nhắn lại a các ngươi cổ vũ liền là tác giả lớn nhất động lực bản chương xong chương chín mươi mốt nửa đêm đưa tiền lại đưa thịt công rắn rất bất đắc dĩ chúng nó、no、rắn đi đường cũng không liền là chân thấp chân cao lại một quả sao học giả có thể nói lắp một cái lắp một cái lại lắp một, cái, lắc một cái. k h e o lão đại đôi mắt nhỏ con ngươi nhìn đóng chặt đại môn nghị muốn xung kích mấy lần mới có thể cấp x ô n g phá x ô n g phá sau muốn như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ tìm được con la đồng thời xử lý nó muốn biết này nhà dưỡng con la không là tại nhà bên trong ăn no chờ chết liền la bị người giá tại đường bên trên chạy vội chúng nó n g h ị muốn l ặ n g yên không một tiếng động hạ thủ căn bản liền không có khả năng đông cải các ngươi đi vào lại thăm dò đường nhớ đến trà rõ rồi chứ gọi món ăn hoa công rắn liên tục không ngừng gật đầu đề nghị nó cùng tức phụ cùng một chỗ đi vào này dạng còn có thể có cái tiếp ứng theo lão đại gật đầu tại nó lạnh leo ánh mắt bên trong hai rắn thượng t ư n g đây lặng yên không một tiếng động bỏ đi vào tới rồi tới rồi tiểu hoa cầu kích động không được ngồi s ổ n tại góc tường bách phúc nhi đứng lên cầm qua tựa tại góc tường cái nĩa tránh ở chỗ tối ánh c h ắ g hạ hai đầu rắn du tẩu tại viện tử bên trong đá xanh b à n bên trên miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì rẽ trái rẽ phải bách phúc nhi nhìn chuẩn thời cơ một g ư ỡ i cái nĩa đi xin trúng một con rắn dừng lại lại động liền chơi chết các ngươi trên cái nĩa t r ó i hùng hoa bao bị xin bên trong rắn mẹ kinh hại thất sắc đông cải cứu ta ta ta ta người người người thái hoa xả xem hướng nó chậm rãi tới gần đại thanh con la các ngươi đã sớm biết ta muốn tới ta cho ng theo lao đại sẽ không bỏ qua cho ngươi thái hoa xà dọa sợ vỡ mật ta tin tức rốt cuộc lạc như thế nào tiết lộ ra ngoài bách phúc nhi một tay s á c h rắn mẹ vừa mở miệng hướng thái hoa xà mở miệng thấp r ộ n g thức thời tối nay thành thành thật thật nghe ta nói bằng không hiện trường liền chơi chết ngươi nếu là ngươi ngoan ta có thể giúp ngươi làm sơn đại vương nói cố ý lộ ra bắt lấy cổ tay bên trên hạ t châu thái hoa xà quả nhiên liền dọa quần mình lên tới n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là ai vì vì cái gì có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện bách phúc nhi cười nhất hạ ta là chịu đến thần tiên sai khiến chuyên môn trợ giút có cơ duyên tiệu đ ộ n vật ngươi như phối hợp ta. không thể thiếu ngươi c h ỗ t ố t thái hoa xà bị lừa dối lại bởi vì tức phụ tại nhân ra tay bên trong chỉ có thể đi vào khuôn khổ ngươi ngươi muốn ta làm cái gì bách phúc nhi khỏe môi hơi câu đối nó một trận phân phó vì biểu hiện thành ý còn đem rắn mẹ thả bị hùng hoàng hôn đúc qua rắn mẹ năm mê ba đảo không được ta ngất đi không được thái hoa xà chính mình đi ra bách phúc nhi đứng dậy vớt vớt vành mắt chính mình thay đổi một bộ đáng thương hề hề bộ dáng đi gọi nàng tra nương ta làm ác n ộ n g tiểu khuê nữ nửa đêm chạm vào cửa nói làm ác n ộ n g bách thường phú cũng khởi thân khuê nữ đều mộng thấy cái gì bách phúc nhi biế ngôi mộng thấy hàm Đông. đông đông đại ô n g đ môn chuyển đến tiếng vang ầm ầm tiểu hoa c ầ u chạy vào theo xô cửa lạp cái gì thanh âm bách thường phú khoác lên quần áo liền đi ra cửa bách phúc nhi trực tiếp đem một thanh trường đào tắc đến hắn tra tay bên trong có sói tới rồi sao các gian phòng người đều bị bừng tỉnh mấy chén đèn dầu được thắp sáng ở tại chính viện lý bà một chân mới vừa bước ra cửa mắt thấy viện bên trong cái bóng vội vàng xoa nhẹ vánh mắt thiên ra đi vào là cái gì rất nhanh sắt vách liền chuyển đến bách thường phú thanh âm lợn rừng đi vào đều động lên tới lợn dừng tới lý bà xứng sở nhất hạ lập tức dưới chân chạy nhanh chóng có thể nói là l i ề u mạng chạy tới đem bị lợn rừng phá tan đại môn c ấ p c h á n nửa đêm đưa thịt lại đưa tiền nặng có thể làm này đó heo đều chạy sao bách thường phú đã mang hai cái nhi tử hành động bách phúc nhi trước đây làm chuẩn bị có đất d ụ n g võ cái gì công cụ thuốc bột đủ ra một đám lợn rừng khí thế khôi hoành phá tan bách ra đại môn sau đó thuận thái hoa xà chỉ dẫn hướng chuồng heo chạy như điên đường bên trên ngửi được một trận n ồ i khoai lang luộc mùi thơm rất thơm rất thơm lạc tại đằng sau hai đầu heo lần theo mùi thơm xem đến một cái thùng sau đó liền làm ăn ăn hai đầu liền có chút lơ mơ nhưng vẫn như cũ túi đầu may ăn cuối cùng trực tiếp đảo đến bên thùng còn lại sáu đầu lợn rừng một điểm cũng không phát hiện gì dạng đã cùng đại con la rằng co lên tới vốn dĩ nghĩ dài dòng hai câu nhưng thấy bách thường phú đám người đã muốn bắt đầu hành động dẫn đầu lợn rừng một điểm cũng không nguyện ý lãng phí cơ hội kêu gào liền muốn nói đại thanh con la để mạng đại thanh con la sợ muốn chết có cẳng liền chạy đã sớm quên bách phúc nhi cắt dặn một phen mạnh mẽ đâm tới bị lý bà chắn thượng đại môn lại bị lợn rừng đụng ra tới một cái độc lớn đại thanh con la cầu chuẩn cơ hội trực tiếp liền chạy ra ngoài có gan đến tr sáu đầu lợn rừng che giả m a n g mọc đuổi t heo sự tình phát sinh thực sự quá nhanh nâng đại khảm đao bách thường phú có địa phương cái này chạy bách phúc nhi đ ề u cấp cái này cùng nàng dự đoán không giống nhau à nàng nguyên bản an bài đại thanh con la đem lợn rừng đưa vào chuồng heo sau đó tới cái đóng cửa đánh heo không thiết kế còn có đi ra ngoài này một màn a lý bà sờ một thanh khảm đao lại đây chưa tình hồn đây đều là như thế nào toàn g i a đều tại lắc đầu không biết được vì cái gì lợn rừng nửa đêm đánh vỡ cửa chạy vào lý bà thấy heo chạy trong lòng khó chịu không được đột nhiên ai ra một tiếng đại con la nó ai nha không được ngực đau lợn rừng chưa bắt được hư đại môn không nói con la còn ném đi đây đều là cái gì sự nhi a bách thường phú thán khẩu khí nước ơ à, ta xem ngươi tối nay cũng đừng ở chính viện ngủ ai biết lợn rừng còn đến hay không trương thị chuẩn bị nhà bếp múc chén nước uống đảo mắt liền phát ra rít lên một tiếng bách thường phú vội vàng đi qua tất nhiên vừa thấy lợn rừng chỗ nào lý bà lập tức lại tới tinh thần tối như bưng liền thuận thanh em sờ đi qua một chân đá đến lợn rừng trên người muốn không là bách thường phú đỡ liền ngã s ắ p xuống bách phúc nhi điểm một cái bó đốt chạy tới thấy t h ấ hung hăng tùng k h u khí vội vàng bắt đầu bịa chuyện ta tạy ra ra giá thuốc từ bên trên xem đến có thuốc mê hồn đến khoai lang bên trong chuẩn bị làm đến núi bên trên đi mê choáng cả rừng là đem lợn rừng mê choáng sao lý bà cầm qua nàng tay bên trong bó đốt xích lại gần tử tế xem k i a cái gần lợn rừng mau đều đốt lập tức mặt bên trên bắn ra vui sướng nếp nhăn đều nhiều hai cây nhi lợn rừng hai đầu đại lợn rừng ai nha lao đầu tử kia thuốc đều làm ra tới bao lâu ta cho rằng dược hiệu đều không không nghĩ đến còn là như vậy lợi hại nhanh lên kéo điểm tủi l ử a tại viện từ bên trong khung cái đống lửa thừa dịp heo còn hôn nhanh lên xử lý ra tới thôn bên trong người bị lợn rừng xô cửa thanh em mừng tình cách một hồi nhi lại nghe được thôn bên trong con đường bên trên có cái gì chạy tới hán tử nhóm đánh mở cửa vừa thấy ánh trăng hạ một đầu con la dẫn một đám lợn rừng theo đầu thôn chạy đến cuối thôn lại từ cuối thôn chạy đến đầu thôn một đám không ngừng xoa con mắt cẳng có người trực tiếp cấp chính mình một cái bàn tay sợ chính mình còn tại mộng bên trong bản chương xong chương chín mươi hai heo lao đại bị một n ố i đoan thôn bên trong người nghe được bách ra có động tĩnh nhưng đường bên trên lợn rừng hoành hành ai cũng không dám ra cửa a thôn trưởng nghị muốn khua chiêng õ chống triệu tập thôn bên trong người m ù heo này heo đều tới chẳng lẽ còn đến nhìn chúng nó trở về bác ra muốn tiểu tiểu, chạy chạy đã triển khai tư thế chị em dâu ba người phụ trách nấu nước một hồi nhi muốn lui đi heo mau bách thường phú phụ từ ba người trước tìm đến sợi dây đem heo chói hảo tránh khỏi một hồi nhi tỉnh lại môn náo lý bà ngồi tại mái hiên hạng áp chuẩn bị tùy thời đi làm về vặt liền bách diệp căn đều khởi giường tựa tại hắn mãi mãi trên người ngủ gà ngủ gật hai đại nồi nước sôi nước hảo bách thường phú cũng phụ tử cũng đem còn mê man lợn rừng mang lên ghế bên trên tìm đến tiếp máu heo c h u gỗ chuẩn bị bắt đầu mổ heo lợn rừng chạy nhanh đại con la chạy càng nhanh hai bên đều dốc hết sức tại đường bên trên truy đuổi bách quả nhi cùng bách phúc nhi vô vào phá đại môn khẩu hướng bên ngoài nhìn liền tại bách thường phú muốn cấp lợn rừng tới cái dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra bách phúc nhi vội vàng ra thanh cha nếu không chờ chờ bách thường phú không hiểu bách phúc nhi giải thích ta nhìn đại con la cùng còn lại lợn rừng còn ở bên ngoài chạy ngươi nói có khả năng hay không đại con la có thể chờ đến hừng đông thời điểm kia mấy đầu cũng liền không còn khí lực n à y dạng chúng ta lại có thể kiếm t h i ệ n nghi hiện tại hạ thủ một hồi nhi huyết tinh vị lại nên đem lợn rừng cấp đưa vào tới chúng nó hiện tại khí lực nhưng là rất lớn lý bà nghe s n g ngủ gật đều không b ậ t đ i ệ u tới cửa xem một hồi nhi phúc nhi nói đúng à ta nhà con la có thể chạy một điểm lại giết cũng không mượn xem ghế bên trên lợn rừng trói dăn chắc điểm nhi miệng cũng cho trói lại l i ê n n à y dạng nguyên bản lập tức liền muốn tuyên án tử hình lợn rừng huynh đệ lại lấy được hoán thi hành hình phạt sau đó toàn gia đều tại chú ý thôn đường bên trên tình huống nay chờ đợi dòng ã ba cái canh giờ chờ s á t trời vi minh thời điểm lợn rừng cùng đại con la tốc độ đều chậm lại này một đêm thượng thôn bên trong này đều nói bị chúng nó tới tới lui lui không biết được chạy nhiều ít vòng ngủ gật bách ra người đều lần lượn tỉnh lại đây bách thường phú mở cửa chờ một hồi nhi nhìn thấy lợn rừng lại một lần nữa theo trước mắt chạy qua rõ ràng đã thực cố hết sức lý bà cấp a này này đều lượng ra ra hộ hộ đều khởi giường thấy này tình hình còn không phải hái đảo có thể hạ thủ không bách thường phú tính hẳn là không sai bị lắm bách xương bù cùng bách ngải hao hai minh đệ cái cũng chuẩn bị kỹ cảng liền chờ thời cơ nhất đến liền cùng những cái đó nhanh hao hết khí lực lợn rừng chém giết một、phen. lý bà nghĩ không sai chú ý con la cùng lợn rừng đánh giá còn có mặt khác người hào chút nhân ra đều làm chuẩn bị liền chờ lưỡng bại câu thương thời điểm đem này bắt lấy rốt cuộc đều là bà ca bách phúc nhi súng phong nhận việc đứng tại giữa đường nhìn thấy đại con la liền gào to một tiếng con la trở về hô xong liền đánh mở đại môn con la lập tức cắn răng ra tốc còn không quên hô to xỉu bắt vào nhóm các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đổi tới loa ra thối con la hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đại lợn rừng cảm thấy lồng ngực đều tại t h i u đốt thực sự là muốn không chạy nổi nhưng đều chạy như vậy lâu không đem con la chơi c h ế thành sao con la cùng lợn rừng đ ố n g nhiên r a tốc những cái đó chuẩn bị động thủ người liền m u ộ n một bước lại nghe xong đến bách phúc nhi thanh âm đám người một trận t i ế t hận nhao nhao khẽ t ắ n môi mặc kệ nếu là vào bách gia việt tử chúng ta thì rút một tay mổ heo không có bạc tổng có thể phân đến hai cân t h ì đi này đó thôn bên trong trung lão niên người đều thợ tràng một đám g á n h ra hỏa sự tình hướng bách gia tiến đến này nhức đầu con la gió lốc bình thường vào viện tử thẳng đến chuồng heo m ệ t mắt mở lợn rừng không chút suy nghĩ liền đi vào heo tại c h u ồ n heo cửa ra vào con la hư hoảng một phát h ã n không được xe lợn rừng liên tiếp vào chuồng heo, heo tường đá bên trên Cha, quan chuồng heo cửa a chuồng heo có hơn một mét cao nếu là toàn thịnh lợn rừng là có thể tùy tiện nhảy ra tới nhưng hiện tại cũng này cái quỷ bộ dáng còn có thể sao bách thường phú chào hỏi đại nhi tử n h ấ t vòng cửa thạch liền cấp chuồng heo cửa che lại chờ thôn bên trong người hướng tiến vào thời điểm khối thứ hai vòng cửa thạch đều phải lắp đi vào lão nhị a chúng ta tới giúp ngươi nhị bá chúng ta tới nhị thúc ngươi không sao chứ lý bà trận trắng mắt liền như vậy một trận gọi một lượng đầu heo liền không gánh nổi ai chuồng heo bên trong lợn rừng nghĩ muốn xông ra tới n g ề hà không cái gì khí lực n h ả nhót mấy lần đều không được lại thấy vây quanh như vậy một vòng lớn người càng là run bần bận heo lao đại ngửa mặt lên trời thở dài hèn hạ âm hiểm thối con la ngươi hại ngươi heo ra ra đại con la đều nhanh miệng s ù i bậc mép chuyển đến sắt vách kho củi bên trong nga xuống có mắt s ắ c người hét lên nhị thuốc ngươi ra con la có phải hay không mệt chết đại con la phiên cái b ệ t nhãn không có khí lực lại mắng bách thường phú đi qua nhìn lên cười là mệt mỏi bất quá không có việc gì ta ra con la liền là nằm ngủ nó nghỉ một ngày liền hảo đám người lại cảm thấy hiếm lạ thực kế tiếp bọn họ lại kích động bách thường phú tuyên bố muốn kết thúc này đó là dừng không thể cho chúng nó chỉnh đốn lại đây cơ hội muốn không nguy hiểm càng đại nay một ngày bách ra viện tử bên trong vang lên từng đợt lợn rừng tiếng kêu gen k i a tiếng kêu gen vang một nén nhang mới tính kết thúc dọa còn trốn tại kho củi bên trong hai đầu thái hoa xà run bần b ậ n quá đáng sợ à, theo lao đại đội bị một nồi l o ạ n à. cũng dọa bách phúc nhi cùng bạch quả nhi mang bách diệp căn tránh đi ra ngoài thật xa bách phúc nhi tại trong lòng nhiệm a di đà phật thật không là nàng cố ý sát sinh là lợn rừng chính mình muốn đưa ra nàng là bản thân bảo vệ mà thôi một cỗ xe ngựa tại cửa thôn dừng lại cổ tiên sinh đẩy ra màn xe tử ngoan đồ nhi ngươi tại làm cái gì bách phúc nhi thấy tới người vui sướng chạy tới sư phụ à ta ra nắm hảo chút lợn rừng nhà bên trong tại m ù heo ta không dám nhìn cổ tiên sinh tử tế nhìn nhìn gương mặt nàng cười cười bất quá mấy đầu lợn rừng mà thôi không cần để ở trong lòng này hai ngày thiên tượng có chút ý tứ vi sư muốn tới ngươi gia trụ hai ngày m a ngươi n g hảo hảo tham tưởng bách phúc nhi gật đầu quản hắn là tham tưởng cái gì chỉ cần là giáo nàng bản thân nàng liền muốn học hôm nay thôn bên trong thị hương t r ậ n trận chỉ cần là vào bách ra cửa hỗ trợ giết heo người đều phải một khối thị lớn lý bà một bên cầm thịt cấp nhân ra nói cảm ơn một bên tâm tại chảy máu này một phân không sai biệt lắm liền phân một đầu nửa heo a bất quá người nhiều cũng có chỗ tốt chưa tới giữa chưa sở hữu thịt heo liền xử lý ra tới trời nóng thả đến nhà bên trong muốn hư đến phải nhanh xử lý đi ra ngoài bất quá vừa thấy đại con la kia tiếng ngay chấn thiên bộ dáng liền p h n g khó bất đắc dĩ chỉ có thể đi mượn con la trang xe đưa tiễn bản chương xong chương chín mươi ba cổ tiên sinh bắt đầu g i ả n g bài nhà bên trong thịt heo đều trở đi nhưng còn lại đầu heo đôi heo cùng móng heo này đó đều còn tại đĩnh đại nhất đôi bách ra cửa ra vào lại nổi lên đống lửa chuẩn bị cấp đầu heo mới h ả o h ả o đi vừa đi m a u toàn ra chính bận b i ể u hang say nhi thời điểm một tiếng chu lên theo chuồng heo địa phương chuyển đến ai làm ta dường à a a a a ba thiên sát heo à đem ta giường đều thai họa thành cái gì dạng ta không quản ta không ở nơi này ta muốn rời nhà trốn đi tỉnh lại sau đại con la xem đến chính mình ngủ chuồng heo bên trong mãn làm á u heo cốc trên giường có cây cây tản mát khắp nơi đều là lập tức liền sụp đổ lý bà quay đầu nhìn một cái kia đại con la có phải hay không tỉnh miệng bên trong phát ra là cái gì quái thanh bách phúc nhi nghe một lỗ thai c h ụ n nhất hạ chính mình cai chán ai nhà tia chuồng heo bên trong cũng đều là máu heo à, không làm đến cùng thanh lý nó có phải hay không lại phát cuồng lý bà nghe xong rất là nghiêm túc gật đầu có những cái đó heo là bị nhốt tại chuồng heo bên trong giết giấy rủa lợi hại khắp nơi đều là máu tia con la liền heo hương vị đều ghét bỏ này hạ mãn chuồng heo máu heo nó còn không phải nháo sự quả nhi à, người mang phúc nhi đi giúp cấp quét dọn một chút những cái đó máu múc lướp nước, nước đi cấp cọ rửa cọ rửa ngài h á o à, người cấp giúp chuẩn bị nhi nước bách thường phú cùng bách xương bồ xuất phát đi thành bên trong bán thịt heo nhà bên trong chỉ còn lại có hai cái nam đinh bách ngải hao cùng bách diệp căn bách diệp căn chính tại nhìn thịt heo chảy nước miếng la không trông cậy được vào cổ tiên sinh ngược lại là vào ở tới bây giờ người ta đã đến hậu sơn đi tìm tìm xem thiên tượng châu ngồi hỗ trợ là không thể nào hai tỷ m ộ i một trận bận rộn hoa một hồi lâu công phu mới cho chuồng heo tẩy sạch sẽ bách ngải hao cố ý đi bở ruộng bên trên đống cỏ bên trên rút hảo nhiều làm cây cây trở về chờ chuồng heo làm liền cấp một lần nữa phô cái dường hiện tại đại con la tại một nhà người mắt bên trong k i a là đại công thần mặc dù bọ còn chưa hiểu như vậy nhiều lợn rừng vì cái gì liền hướng vào nhà nhưng đại con la biểu hiện thập p h ầ n anh dũng muốn biết lợn rừng da dày t h ị t béo nhảy đến cao chạy nhanh không chỉ có chạy nhanh mại lực còn mạnh đại con la có thể đem bọn họ cấp hao t ổ n gần chết kia là tuyệt đối thiên phú dị bẩm lý bà tự mình múc hảo đại nhất bắt hạt đ ầ u lại đây lại mang theo khai o lang cùng cụ cải cũng hai khối kẹo mạnh nhà hảo hảo ăn hôm nay là vất vả ngươi vậy liền coi là là cho k h é t thưởng đại con la đã sớm nói túi đầu một trận may ăn sau đó còn du đang đến chính viện bên trong xem những cái đó lợn rừng hải cốt thấy một đôi đầu heo cất tiếng cười to miệng bên trong lầm bầm xứng đắng vẫn còn muốn tìm ngươi loa ra báo Nhiều, nhiều c ũ ho ho、so、bách ô n g phúc nhi cười lông mày con con g tâm nghĩ nếu là đại con la nghe được lại muốn điên rồi trời tối bách thường phú phụ tử đều còn chưa có trở lại như vậy nhiều thịt lập tức khả năng bán không xong tám chín phần mười là muốn tại thành bên trong q u a đêm lý bà cũng không làm tiếp tục chờ trực tiếp nổi lửa nấu cơm nhà bên trong người không ăn n h ư n g cái đó đến giúp lập nhà người cũng là m u ố n ăn công thần một trong tiểu hoa cậu đến một miếng thịt xương cốt b ả o bối bình thường thác n g h ị muốn giấu chính mình hoa bên trong chuẩn bị chậm dại thưởng thức bách phúc nhi nhìn thấy nói câu trời thật là nóng người giấu xương cốt đến hoa bên trong nhiều l ắ m tối ngày mai liền phải sinh giỏi ngày mai còn có không được giấu lý bà lại cấp nó một chén nhỏ xào lăn gan heo miệng thảo luận nói này cậu giấu ăn là lẽ thưởng nhưng cũng muốn dậy ăn đi tiểu hoa cậu vui mừng trong lòng quyết định về sau cũng muốn bảo vệ tốt đêm tranh thủ tiếp tục lập công đêm bên trong con đếch thanh một phiến tinh hà thôi sáng ngầm đầu chỉ thấy khắp trời đầy sao tựa như dễ như t r ở bàn tay đã từng bách phúc nhi còn bị này ngày mùa hè t i n h không hung hăng chấn động qua hiện tại đã tập mãi thành thói quen cổ tiên sinh muốn dẫn bách phúc nhi đi đỉnh núi xem tin h tượng lý bà làm sao có thể yên tâm đã phát bách ngải hào bồi cùng gió đêm phơ phất tiếng côn trùng kêu t r ậ t chật, chật đương bách phúc nhi nàng đạp lên hậu sơn này một bên dốc núi thời điểm bụi có bên trong phát ra tới một trận dậy đắp tất tất tốt tốt thanh âm theo lão đại huynh đệ mấy cái khống ch kết quả đấm ngó núi bên dưới nông r a này sự tình hôm nay tại hậu sơn đều đã kinh truyền k h ắ p chúng nó đối người càng thêm sợ hãi đặc biệt là kia nhà họ bách so heo lao đại một đám càng thêm hung tàn vạn vạn t r ọ c không được cổ tiên sinh tại ban ngày tuyển định địa phương dừng hạ tới ngầm đầu nhìn đầy trời sao trời ngoan đồ nhi a ngươi xem sao trời lấp lóe nhưng nhìn đến cái gì bách phúc nhi ngửa đầu tử tế nhìn nhìn xem đến bắc đầu tinh ân bắc đầu thất tinh là thuộc về đại hùng tinh còn chứng kiến chòm ó dị ẩn chòm kim nhu a kia là ngân hà thật là dễ nhìn cổ tiên sinh nghiêng đầu xem hắn nói nói nói chòm dị ẩn bách ph Các vị khán vị hoa, quan nhà ai sư ơ trung trên tròm trời thể tình, trong đâu, bầu cứu bên còn không còn đến không bên bản nghiên giáo sách sao sách s cái có có có khoa khi phổ ai đối qua. đó mấy xem đồ đem phụ à ngươi xem kia mấy khỏa sao tổ hợp lại với nhau có phải hay không rất giống một cái chính chuẩn bị bắn tên t ợ san đoa trung gian kia ba viên đặc biệt lượng giống hay không giống là đ ạ i lưng mười hai cung hoàng đạo bên trong tròm o ọ i ẩn còn là thực nổi danh nha sư phụ à nay đây trời tinh tinh chúng ta như thế nào dạng mới có thể nhìn ra tới vật thế thì thế nào mới có thể nhìn ra tới ngày muốn hay không muốn k ô hạn muốn hay không muốn trời mưa đầu n à y cái thật thực thần kỳ a ra cắt lượng thuyền cỏ mượn tên kia một điểm nàng cũng nghĩ không ra như thế nào còn có thể tính ra tới muốn khởi đ ó i gió cổ tiên sinh trong lòng vạn phần hiếu kỳ đồ nhi mười hai cung hoàng đạo mà nói ngươi từ nơi nào nghe tới muốn biết này thảo luận nhưng là mười hai sao lần mười hai cung hoàng đạo nói chuyện còn là năm trước triều đình phái người ra hải ngoại mang về tới một loại mới học thuyết về phần mười hai sao lần phải chăng có thể đối ứng mười hai cung vẫn chưa hoàn toàn kết luận này cái thâm sơn cùng cốc bên trong cô nương lại là như thế nào biết được đâu bách phúc nhi chốc chốc mắt bắt đầu nói b ệ n ta ra tạm thư a Ta tam thúc t ổ người sẽ làm chút chuyện chúng cùng học nhị không tới, ta tỷ tỷ kỳ kỳ quái quái quay qua đại đi về đ n g đều là t ạ nhà bên tìm r o giáo, sao n bản thời điểm liền vượt qua này Ngươi g gia gia từ thời vượt t điểm cái. qua sách Sách chép đâu? cấp vi sư xem xem bách phúc nhi bung ô tay ta học nhóm l ử a thời điểm dùng tới nhóm l ử a nàng học nhóm l ử a thời điểm tổng cũng không sẽ nhóm l ử a là thật đốt một bản tạp thư còn bị nàng tam thúc cấp giáo huấn cổ tiên sinh không bình tĩnh dùng sách tới nhóm l ử a các ngươi ai phung phí của trời vi sư tối nay giáo n g ư như thế nào xem mười hai sao lần mười hai sao lần cùng t i ế t khí cùng một n h ị thở nhưng phải nghe kỹ Bách Phúc Nhi nghiêm tại ú c cửa hai cái nghi sư phụ, cuối cùng có một cái có học chương Chương cảm có gật nghi giáo nàng nàng không xong. ngài nghe vật, tới tiện một thể thấy ta có thể t đầu, đưa điểm đồ hiểu. sư hai sao. nhi phụ, hào hào môn Bản cổ tiên sinh giảng g i ả i bên trong nhân gian họa phúc cùng bầu trời tin h tượng có thiên ti vạn lũ quan hệ mỗi một khối khu vực đều có đối ứng sao lần địa vực cùng sao lần kêu gọi kết nối với nhau sau đó căn cứ nào đó một đoạn thời gian tin h tượng biến hóa tới dự đoán cắt hung tại ngày xưng ơ mười hai phân sao tại xưng mười hai giới hạn bách phúc nhi trợt nhớ tới vương bột đồng học một câu thi tử gọi nam xương cho nên quận hồng đều mới phủ sao phân cánh t r ậ n tiếp hành lư bận điệu hỏi sư phụ sao phân cánh t r ậ n tiếp hành lư là cái gì ý tứ cổ tiên s i n h đáp nói là bầu trời phương vị tại cánh túc trần túc giới hạn trong vòng mặt đất bên trên vị trí là liên tiếp hành lư hai chỗ suy nghĩ nhất hạ tại tiêu quốc cảnh nội tựa như cũng không nghe nói có hai địa phương này từ nơi nào nghe tới bách phúc nhi thuận mồm nói, nói nhóm ó i n lửa kêu bản sách bên trong đương thời sao chép thời điểm liền không rõ ngoan ngoãn này vương b ộ t đồng học không được qua này là thượng h i ể u tiên văn giới d à n h địa lý thỏa thỏa hợp bá đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài bách phúc nhi chép miệng một cái lại nghe cổ tiên sinh nói kia tối nghĩa khó hiểu thiên văn rốt cuộc yếu đ ớt hỏi một câu sư phụ ngài cảm thấy liền ta này bộ r ă n g có thể nghe hiểu ngài nói là cái gì thiên t h ỏ nàng muốn có kia chỉ số thông minh đời trước còn không phải cất c á n h a cổ tiên sinh yên lặng lập tức quay đầu vì sư biết ngươi nghe không hiểu bất quá nghe nhiều cũng sẽ ngươi đều gọi ta sư phụ cái gì cũng đều không hiểu đi ra ngoài liền bịa chuyện hai câu đều làm không được là làm mất mặt ngươi còn là ta mặt bách phúc nhi gượng cười hai tiếng xoa đau bớt nhức cổ vang lên bên thai nhẹ nhàng hô hất thanh nghiêng đầu sang chỗ khác h ẳ n ca tứ ca đều ngủ chính mình cũng yên lặng ngáp một cái. tiếp tục nghe nay một nói liền chỉnh chỉnh một cái nửa canh giờ à, trên trời có chút tinh tinh đều không cổ tiên sinh cuối cùng là vẫn chưa thỏa mãn gật đầu hôm nay liền đến này bên trong ngày mai tiếp tục nay lúc bách n g ả i hao đã làm hai trận động bị đánh thức thời điểm còn tạm tạm miệng chỗ này ngủ cũng thực không tồi hắn chưa nói là này vị lão tiên sinh vẫn luôn tại nói bầu trời như thế nào dạng m ộ n g bên trong hắn liền tại bầu trời từng cái tinh tinh chi gian nhảy tới nhảy lui à, hắn một cao hứng này phiến khu vực liền là phúc phận miên miên hắn một đời khí kia phiến khu vực không là khô hạn liền là hồng thủy ai nha kia cảm giác đẹp thật sự chờ đến mấy người hạ、núi. các đại bụi cỏ đằng sau lại bắt đầu một trận tất tất tốt tốt thanh âm một chỉ gà rừng thở dài cuối cùng là đi ngày mai lại đến nhưng làm sao chỉnh những cái đó dựa vào buổi tối săn mồi động vật càng là nhanh chóng hành động lên tới lại không động liền muốn hừng đông a này một ngày bách phúc nhi điểm tâm cũng không d ậ y ăn nàng buồn ngủ quá đầu một ngày đại chiến lợn d ừ n g đến hừng đông tối hôm qua lại xem nửa đêm tinh tinh thực sự là ngủ không tỉnh buổi trưa bách thường phú phụ tử trở về thứ nhất kiện sự tình liền là đem mượn tới con la cấp người còn trở về sau đó lôi kéo tự ra lão hoàng như đi nghỉ ngơi cuối cùng mới nói vào thành sau sự tỉnh con la đĩnh hà bán sợ bán không xong mỗi p h u buổi tối dẫn ta đi các nhà khách sả bán cuối cùng còn dư lại mười tới cân ta đều cấp hội tử hội tử chính mình làm chủ cho nàng cha mẹ chồng đưa năm cân nói từ ngực bên trong mỏ ra một đôi tán toái tiền bạc trời nóng thả không trụ không có thể bán cái gì giá cao tám trăm nhiều cân thịt heo bán hai mươi l ư ợ n g bạc hẳn là là hai hơn mười lượng đ ư a n g ư ơ i lại đêm đếm lý bà tiếp nhận tiền tại chỗ liền ngã tại cái bàn bên trên bắt đầu k i ể m kê cuối cùng được đi ra hai mươi bốn lượt nữa vui lý bà mặt mày hớn hở có chút tiếp nối nói chúng ta này bên trong núi mặc dù nhiều nhưng không giống nơi khác là đại sơn cũng không có cái gì rừng sâu núi thẳm này loại chuyện tốt sợ là không cảm thán xong kêu gọi ba cái nhi tức phụ một người cấp các ngươi cầm một lượng cấp chính mình mua thêm chút nghĩ muốn đồ vật tiểu lý thị chị em dâu ba cái mừng khấp khởi đi lên cầm bạc cảm thấy bà bà liền này điểm hảo nhà bên trong có cái gì tiền thu đều muốn cho các nàng một điểm chỗ tốt có tiền bạc cho chính mình mua điểm xà b ô n g tơm nhắc lên hai thức hảo bố làm điểm sát người quần áo đều tốt đến vô cùng lý bà lại đếm ra tới mấy cái tiền x ư ơ n g bồ cùng n g ả i hao đều là đại tiểu h o a t ử cũng nên có ít bạc tại trên người liền cấp các ngươi một người nửa lượng phúc nhi cùng quả nhi một người đến năm mươi văn diệp tử liền lấy mười văn mua đường ăn đi thôi chia xong xem bách thường ph bách thường phú ngu ngơ cười nói ta cái này lại không ra khỏi cửa cầm bạc cũng không nơi đi hoa không cần đến nương các ngươi có là được cổ tiên sinh ở một bên thành thơi t h ả n h thơi ăn kẹo mạch nhà có phần có hứng thú xem lý bà chia tiền thầm nghĩ này lao thái thái cũng là quản gia hảo thủ chẳng trách này cả một nhà đều không loạn thu hồi bạc lý bà liền hỏi tới nhà bên trong mặt khác người n g ư ơ i cha bọn họ này lần như thế nào dạng bách thường phú tơi cười càng đại hảo thực ta đi ban thị thời điểm nhân ra nghe ta là bách đoan công nhà đều phải muốn chào hỏi một hôn miếng nước mỗi phu nói này lần so với lần trước n h ả còn muốn hảo chủ yếu là mọi người đều bỏ được xuất lực khí như thế lý bà thoải mái toàn ra một nửa tại bên ngoài kiếm tiền một nửa tại nhà bên trong cũng có thể kiếm tiền này nhật tử mắt thấy liền muốn tốt bách phúc nhi ngẩng đầu nhìn lên trên trời gió thổi mây đi quay đầu xem nàng sư phụ sư phụ à ngươi xem này ngày có thể hay không trời mưa qua không được bao lâu liền muốn thu hạt thóc kia ánh mắt cùng minh s á c tại nàng ra ngoạm miếng thịt lớn uống từ n g ngụm lớn rượu dù sao cũng phải muốn làm điểm x u ố n g đi bách thường phú buông xuống cuốc đi tới lao thần tiên ngài xem một chút n à y thu hạt t ó c sẽ không gặp phải mưa to đi năm năm thu hạt t ó c đều trời mưa dính nước mưa hạt t ó c nếu là không kịp lúc mở ra tới phơi c cuối cùng sẽ bởi vì nhiệt độ quá cao từ đó làm hạt thóc nảy m ầ m này nhưng liền không thể ăn hảo tại những năm qua mưa đều hạ không lớn cổ tiên sinh vui v ẻ a mở miệng năm nay là cái hảo mùa màng không cần đến lo lắng nên làm cái gì làm cái gì là được bách thường phú đại hỷ rót hai cái nước hướng miệng bên trong ném một khối kẹo mạch nha đi xem sắt vách đắp p h ò n g mới lý bà phân phó phúc nhi các ngươi nhặt lúa mì lại lấy mười cân ra tới phao ta nhà lại làm một lần kẹo mạch nha m u ố n không nha dĩ vãng nhà bên trong đại nhân theo không ăn đường không là không yêu thích mà là không nỡ liền mua như vậy mấy khối cũng là cho hải từ nhóm ngọt nằm miệng này lần tự ra làm nhiều bao quát lý bà tại bên trong mỗi ngày đều muốn ăn thượng như vậy hai khối bọn họ không biết cái gì gọi bổ sung đường phân chỉ hiểu được ăn liền trong lòng thoải mái người cũng có tinh thần k i a điểm kẹo mạch nha ngươi một khối ta một khối lại tăng thêm con la mỗi ngày ăn hai khối mắt thấy liền không còn lại mấy khối mấy cái chị em dâu lẫn nhau ánh mắt g i a o hội tiểu lý thị làm là đại tẩu m ở miệng nương này lần có thể nhiều làm chút không này không là muốn m thu hạt các sao ta nghĩ cấp nhà mẹ đẻ người cũng đưa mấy khối đi gả cho người nữ nhân không chương chín mươi lăm bách lý huy phong quang trở về hôm nay thương khê huyện huyện thành rất náo nhiệt lâm lão bản vì lao phụ thân thỉnh bách đoan công đến đây nhảy đ o à n công diễn liên tiếp ba ngày thành bên trong người qua chân mắt nghiện hôm nay cổ diễn không tệ à nghe lên tới liền thực có khí thế này bách đoan công còn là có có chút tài năng t r ư ơ n g gia tăng lễ cũng làm hảo nghe nói còn không có hoa bao nhiêu bạc kia bách đoan công chỉ huy thỏa đáng phô trương cấp bãi chân còn có hòa thượng tục tinh khóc tăng người kia đem cuống họng không sai có người tin tức linh thông nhân ra bách đoan công l ư n g dựa vào là cả nguyên quan tự nhiên là muốn lợi hại chút bách lý huy phụ tử mang thôn bên trong hắn tử nhóm hoàn thành cuối cùng một trận đoan công nhảy tiếng khen không ngừng nhất tuyệt là lâm lão ra t ử tình muốn có hào chuyển vui lâm lão bản dâng lên một cái to lớn hơn g bao bách đoan công thật là thần a kẻ hèn phụ thân đã có hào chuyển lâm lão bản mừng rỡ hắn trước kia cũng thỉnh q u a đoan công nhưng hiệu quả đều không tốt nhảy cùng không nhảy không sai bị lắm vốn dĩ đều đối những cái đó đoan công không hứng thú lại được biết vệ gia kia cái tùy thời đều muốn tắt t h ở t i ể u công tử hiện tại nhảy nhót t ư ơ mừng gần nhất một thời gian tổng có thể nhìn thấy hắn tại nhai bên trên tàn bộ hắn lén bên trong đi hỏi hỏi tại vệ lao r a để cử hạ mới ô m thử một lần trong lòng tỉnh h này cái họ bách đoan công bách lý huy tâm t ì n h k i ê n là tương đương không sai này lần bảy tám phần cợi xuống tới lại vào sổ hai mươi tới hai không nói hắn bách đoan công thanh danh cũng coi như đánh ra làm người muốn có ơn tất báo chỉ nghe hắn đối lâm lão bản nói lệnh tôn trên người bệnh khí đã trừ nhưng này đó năm bên trong bên trong thâm hụt lợi hại này sự t ì n h cũng không phải là quỷ thần c h i lực có thể tiêu trừ nếu là lâm lão bản tin được kẻ hèn nhưng tỉnh càng nguyên quan vô biên đạo trưởng đến đây hỏi bệnh vệ gia kia tiểu công tử cũng là trước sau h n ba lần vô biên đạo trưởng luyện chế đăng dược nay sự tình lâm lão bản đã theo vệ lao gia kia n nguyên bản cũng có này dạng ý tưởng lập tức công ty đa tạ o bách đoan công đề điểm theo lâm gia rời đi thôn bên trong hán tử nhóm mặt bên trên cười toe toét đại đại cười thấy thời gian còn sớm đều hướng bách lý huy muốn điểm thời gian bọn họ còn đáp ứng muốn cấp nhà bên trong hải tử mang đồ vật trở về bách phương nhi rất muốn làm kẹo mạch nha ra bán nàng tại nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn h à n rỗi cho dù một ngày có thể kiếm thượng mười đồng tiền bọn họ nương hai một ngày tiền đồ ăn cũng liền có là không liền dọn dẹp một chút chuẩn bị cùng lại trở về một lần nhà mẹ đẻ nàng muốn tự mình xem xem này kẹo mạch nha là như thế nào làm ra tới cao hứng nhất không gì hơn tiểu t h ú t h ú điểm mũi chân vui cởi đổi u theo nhà bên trong cái kia gà mãn viện tự chạy văn sơn thôn thôn bên trong h ả i t ử nhóm sớm sớm liền chạy tới cửa thôn đi nhìn quanh nhất tới mấy ngày không thấy cha thầm nghĩ niệm thứ hai còn nhớ thương tự r a cha cấp mang về tới thảo ăn ngon chơi cho dù là một cục đường đâu bách phúc nhi hai tỷ m ộ i từng người đeo cái gùi tại các thảo nhà bên trong ba chỉ con thỏ càng lúc càng lớn ăn càng ngày càng nhiều hai người cắt cỏ cũng không kịp phúc nhi ta thế nào cảm giác không đúng chúng ta ngày trước mới cắt hai cái gùi thảo như thế nào thiếu như vậy nhanh bách quả nhi đầu đầy là mồ hôi cắt mãn một cái gùi qua loa trống lạnh bắt đầu suy nghĩ ta cảm thấy khẳng định là có người trộm ta thảo bách phúc nhi cười hoan nhà bên trong ai sẽ trộm ngươi thảo trộm được làm cái gì a bách quả nhi hừ h ừ hai tiếng ta nương à ta nương như l ờ i khẳng định là nàng trộm ta thảo đi cho heo ăn không được hôm nay đến muốn đem thảo khóa bách phúc nhi không thể tin xem nàng lại cúi đầu xem câu bên trong tràn đ ầ y thảo thực sự không thể tin được một điểm thảo còn m u ố n khóa tại nhà chờ hai tỷ mỗi cắt c ỏ trở về trương thị chính tại may s i m y dĩa nhà bên trong sự tình làm nàng làm gì đều hành nhưng sinh ra liền không nghĩ xuống đất cắt cỏ càng là không muốn đi liền sợ kia ruộn bên trong có con địa v ề nàng g h a nương ngoài b c c h lòng nghĩ làm đều i m tự ra k ở nơi này chuyển bài vòng đương nàng nhìn không ra trương thị cười tiến lên cấp nương nói nói đều để ở nơi đâu bách quả nhi tay nhỏ một đám ta khóa nương ngươi đường lười biếng lạc chúng ta cắt cỏ cũng là rất mệt mỏi nói xong vui sướng chạy trương thị phiên cái bạch nhãn quay người lại bắt đầu tìm nàng cũng không tin như vậy đại hai cái cái gửi nàng còn tìm không thấy cửa thôn một trận r e o họ bách quả nhi hướng tới cửa n h ó n chân lên mãi ta ra ra bọn họ trở về sau đó lôi kéo bách phúc nhi liền chạy chờ hai tỷ mội chạy đến thời điểm thôn bên trong rất nhiều hoa tử đều tiếp vào tự r a cha ân cần tiến lên g i ú p mang đ ồ sắc mặt vui mừng hôm nay lại là văn x ư ơ n g thôn vui vẻ nhật tử được đến mặt trời xuống núi phơi lương tràng chia tiền tin tức mọi người vui vẻ a về trước đi lý bà cũng chào hỏi bà cái tức phụ bận rộn này nhà bên trong nam nhân đều trở về mọi người trong lòng cuối cùng là tùng cầu khí sư phụ sư phụ ngài như thế nào tại này bên trong này lần ta đến thành bên trong còn tới vệ ra đi tìm ngài nhìn thấy cổ tiên sinh tại nhà bách thường thanh hưng ơ phấn đầy mặt hiện bóng loáng sư phụ gần nhất ta lại có hào chút vấn đề nghĩ muốn cùng tỉnh giáo ngài buổi tối ta bồi ngài uống hai chén cổ tiên sinh đối với này cái mặt ra đặc biệt dạy đồ đệ thật là không có biện pháp nào hắn cái gì thời điểm đáp ứng muốn thu hắn làm đồ a tối nay lão phu muốn giáo ngoan đồ nhi xem thiên tượng không rảnh rỗi uống rượu xem tiên tượng a bách thường thanh càng kích động liền làm đồ đệ đi cùng đi còn có thể cho sư phụ đánh cái hạ thủ cái、gì. cổ tiên sinh có thể nói cái gì đâu hắn cự tuyệt hữu dụng sao bất quá rất nhanh hắn đối bách thường thành một điểm tử bất mãn liền tan thành m â y khói đối lập v a n đồ nhi động một chút là cấp hắn một cái bất mãn á n h mắt này cái dầu mỡ đồ đệ thực thượng đạo à. đem hắn hầu hạ rất là thoải mái thấy hắn ngồi còn thực chi kỷ cấp hắn thượng đổi mũi thuốc pha xong t r à mới vừa mang về tới điểm tâm cũng thượng hai đạo bách phúc nhi xa xa nhìn cảm thấy nàng tam t h u ố c thực sự là có chút cho săn tiềm chất nghỉ ngơi một hồi nhi phụ tử mấy cái cũng hiểu được nhà bên trong vào lợn dừng sự tình bách lý huy rất là c h ứ n kinh chỉ có chúng ta nhà mới có không đi khác nhà mấy người gật đầu cũng là rất không minh vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đến bọn họ nhà bách thường thanh suy đoán có thể là đến báo thù trước đây không là tại đậu phộng chơi chết một đầu có thể là một cái gia tộc lợn rừng kia loạn ý nhi trả thù t â m cường n à y loại khả năng tính rất lớn a phúc nhi cùng quả nhi lần trước mang con la lên núi chuyển một hồi y theo chúng ta nhà con la kia bạo tính tình có phải hay không tại núi bên trong chiêu cái gì t h ủ không là nói lợn rừng đi vào liền hướng nó đi đám người càng nghĩ càng như là như vậy hồi sự kia con la không có việc gì hết hầu bên trong liền phát ra chút k h á i thanh nghe lên tới như là tại mắng chửi người là đầu tính tình đại cãi lại thối con la t r e o chọc lợn rừng cũng bình thường về sau không cho phép dẫn nó ra cửa không có việc gì liền làm nó tại chuồng heo bên trong ngủ đi vạn nhất lại cấp nhà bên trong đưa tới h a đâu bản chương xong chương chín mươi sáu có sự tình hướng bách ra tới con la bị cấm túc này đối nó、no、tới nói căn bản không quan trọng chỉ cần có ăn có uống nốt cả đời đ ề u hành chói trăng ngày mùa hè cả ngày tại chuồng heo bên trong tiếng hồ trần thiên tối nay văn x ư ơ n g thôn cơm tối đều ăn sớm mặt trời mới vừa sơn thôn bên trong keo cúng họ gọi trở về nhà ăn cơm thanh â m liền thỉnh thoảng v ă n g lên chạm vạng tối thời điểm vui vẻ a p h ê phẩy tay bên trong đại quạt hương bổ đi phơi lương tràng chia tiền lâm l á o bản tiền là dựa theo vệ gia cấp chứ ngoài định mức cấp cái hai lượng hồng bao bên ngoài cũng không giống như vệ gia bình thường thấu cái chỉnh hán tử nhóm một người năm trăm văn mấy cái xử lý nguy hiểm kỹ nghệ tiểu tử nhiều năm mươi văn không có người bất mãn rốt cuộc này cũng chuyện tốt cũng khó tìm có người lại tiến đến bách lý huy cùng phía trước thúc ngài này lần thế nào liền không gọi ta đây lần trước rõ ràng đáp ứng bách lý huy chỉ có thể giải thích tạm thời cũng chỉ muốn như vậy nhiều người húng chi lại thêm người còn đến mới thêm pháp áo khoác những cái đó ra hỏa sự tình thúc nhà bên trong l g ọ c nhà cũng không rộng rãi có chút cơ hội à bỏ lỡ thật liền rất khó có lúc trước không mời được hiện tại cũng vào không được chỉ có thể đỏ mắt xem người chia tiền rất không cam tâm buổi tối cổ tiên sinh lại mang theo bách phúc nhi lên núi tôi cùng người biến thành bách thường thanh nghe cổ tiên sinh cấp bách phúc nhi nói những cái đó làm hắn nghe mấy bên trong x ư ơ n g m ù bên trong lời nói trong lòng đối cổ tiên sinh phục s á t đất cảm thấy muốn h ả o hào bạo trụ này cằn cột r ụ huy tưởng chính mình có một ngày cũng có thể chắp tay mà đứng trước mắt chi gian khả quan thiên hạ hòa phúc nơi xa bụi cỏ bên trong thái hoa xà hai vợ chồng lại tại nói nhỏ n g ư ờ i nói nàng đáp ứng sự t ì n h có thể hay không thực hiện ta thái hoa xà ngày đầu tiên dọa hồn phi phách t à n sau ngày hôm sau liền hoán lại đây tiểu thần tiên nói muốn nâng đỡ nó đương sơn đại vương nếu là thật kia không được sướng chết nó huyết tưởng đến lúc đó làm nhiều mấy cái xinh đẹp rắn mẹ tới nhiều sinh nó mấy hoa trừ rắn nhi tôn khắp núi chạy rắn mẹ đôi mắt nhỏ liếc nó liếc mắt một cái sau đó trực tiếp cùng nó khoanh ở cùng một chỗ nói là không phải là muốn giấu ta tìm cái khác rắn mẹ ta cho ngươi biết ngươi dám muốn làm loạn lao nương mất ngươi hai rắn đánh nhau ở cùng một ch dẫn phát động tĩnh bách thường thanh vĩnh thai ngay nhất miệng cầm lên tay một bên đả cầu côn lần theo thanh â m đi vài bước liền thấy hai đầu còn tại đánh nhau r á n trực tiếp nhất hạ hai đầu đều xuyên đến đả cầu côn nhi bên trên nha à bắt trở về giết con gà cùng một chỗ nấu long p h ư ợ n g canh tươi vô cùng hai gian chân kinh tại chỗ liền muốn chạy trốn nhưng rơi xuống bách thường thành tay bên trong chỗ nào như vậy dễ dàng lại nghe hắn nói một điều tối thiểu ba cân đủ mập thái hoa xà đã nhanh muốn ngất không ngừng p h ư lưới tiểu thần tiên cứu ta tiểu thần tiên cứu ta sau này ta liền là ngươi tiểu đệ vì ngươi làm châu làm ngựa lên núi đa xuống biển lửa à, tiểu thần tiên bách phúc nhi thỏa mãn nguyện vọng của nó tam thúc quên đi thôi xem lên tới quái dọa người ăn sợ muốn làm ác mộng nhà bên trong còn có thật nhiều thịt heo không ăn đâu bách thường thanh vui vẻ a mở miệng phúc nhi ngươi không hiểu này thái hoa xà nghe tối nhưng ăn lên tới hương t ư ơ i rơi đầu lưỡi thái hoa xà nghe vậy lại là một trận cầu xin tha thứ cuối cùng dứt khoát trực tiếp mất đi bách phúc nhi đều không đành lòng tam thúc thả hắn đi vạn nhất đến lúc giống như lợn rừng đồng dạng kêu lên mấy trăm điều rắn tới ta nhà báo thủ làm sao bây giờ nay cũng không là lợn rừng nghĩ nghĩ đều nổi ra gà cổ tiên sinh cũng mở miệng lại không là ăn không nổi thị bách thường thanh không dám n ị c h lại hắn sư phụ ý tứ lòng tràn đầy không chịu đem hai đầu rắn vung ra cách đó không xa bụi cỏ bên trong tính ngươi nhóm m ệ n h đại đã hôn mê hai rắn hồn nhiên không biết nhặt về một cái mạng nhỏ bùn nao đồng dạng nằm tại bụi cỏ bên trong cổ tiên sinh tiếp tục đưa tay vì bách phúc nhi giảng giải mười hai sao lần còn nói thêm hai mươi tám tinh tú nghe được bách phúc nhi mây bên trong sương mù bên trong đến ngày kế tiếp buổi sáng bách quả nhi rời giường cầm thảo ủy con thỏ trương thị rủi rủi con mắt quả nhi ngươi đem thảo thả các ngươi gian phòng bên trong hôm qua nàng tìm rất lâu đều không tìm được kia thảo cái b quả nhi ngươi đem thảo thả gian phòng bên trong làm cái gì bách quả nhi hướng hắn làm cái mặt quỷ ngươi hỏi nương nói xong còn quay người lại đóng cửa lại vốn dĩ nghị khóa thượng nghị phúc nhi còn tại ngủ n à y mới tính hướng nàng nương xem liếc mắt một cái ta đến qua a trương thị đầu đầy hát tuyến nhỏ giọng đem chị em dâu ba người muốn thay phiên c ắ t heo thảo sự t ì n h nói ngươi là h i ể u đ ư ợ c ta làm cái gì đều hành đều sợ hai xuống đất liền lặng lẽ cầm hai lần quả nhi con t h ỏ thảo liền bị nàng phát hiện bách thường thanh cảm thấy buồn cười không được tức phụ còn là thực đáng yêu sao đương nương chạy tới t r ộ n khuê nữ các thảo còn bị khuê nữ phát hiện ra nghị nghị đều cảm thấy bu ngươi đi cầu một cầu nhị tẩu nhị tẩu thêu i t h u a không tốt lắm ngươi cho nàng thiêu t h u a may vá làm nàng giúp ngươi cắt cỏ này không được sao trương thị con mắt nhất lượng cơm sau tìm đến văn thị văn thị nghe xong liền đáp ứng vui vô cùng đem làm một nửa giày cấp trương thị vất vả tam đệm mội cắt cỏ nàng không sợ à nàng nam nhân cùng hai cái nhi tử mỗi ngày đều m u ố n xuống đất cắt cỏ cũng là thuận tay sự tình như thế nào cũng không cần đến nàng tự mình đi không chỉ có không cần đi cắt cỏ hiện tại liền may xem ý giày công phu đều b ấ t đi đẹp thật sự đối với nhi tức phụ chi gian giao dịch lý bà xem như cái gì cũng không biết bất quá trong lòng còn là bất đắc dĩ thán khẩu khí quả nhi hai tỷ bội dưỡng ba chỉ con thỏ mười mấy cái con vịt dưỡng rất tốt này chị em dâu ba người dưỡng hai đầu heo đều kém chút làm cấp heo đ o ọ n đốn làm người thực lo lắng a buổi chiều bách thường phú theo ruộng bên trong trở về lại một lần nữa nói khởi l i ế u ra loan t r ư ơ n g địa chủ sự tỉnh hôm nay lại tìm ta còn là nói muốn chướng địa tô sự tỉnh ta nghe hắn ý tứ là này hai năm đều mua màng không sai cảm thấy đất cho thuê người kiếm nhiều nói một đại đốn cái gì muốn đồng khí liên chi lời nói ta cũng không phản ứng hắn bách lý huy thứ nhất cái liền không đồng ý mua mang kém thời điểm có phải hay không còn đến cấp người hàng chia xuống đ ấ t thuê n à y sự tình không cái gì dễ thương lượng hắn liền là tới tìm ta ta cũng là muốn trở về hắn n à y sự tình tại bách ra người mắt bên trong không coi là sự tình rất nhanh liền bên sạch sành xanh lại bận bịu khởi nhà bên trong sự tình phòng mới nên muốn lý tưởng chỉnh lý bận bịu không nghỉ chị em dâu ba người cả ngày liền vội vàng nấu cơm bách phương nhi giúp bách phúc nhi phơi mạch mầm chờ bách phúc nhi giáo nàng như thế nào làm kẹo mạch nha liền tại kẹo mạch nha làm ra tới ngày đó bách thường thanh tức muốn hộp máu trở về nhà không biết theo có một ngày bắt đầu mấy cái thôn đều tại nói bách ra người già trẻ lớn bé không bản lãnh toàn bộ nhờ đi lừa gạt nay sự tình nói rõ liền là hướng ta bách ra tới bách thường t h a n h một mặt nộ khí có thể hay không là mặt khác đoan công cảm thấy chúng ta hiện tại lập lên tới sợ chúng ta đoạt bọn họ sinh ý bách lý huy lông mày nhữ chặt đem sở hữu khả năng tính nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên nhìn hướng bách thường phú có khả năng hay không là liêu ra loan t r ư ờ n g địa chủ bàn chương xong chương chín mươi bảy tỷ m ộ i đại chiến lý gia nữ lừa đảo lừa đảo tới lạc bách phúc nhi hai tỷ mọi ra cửa cắt cỏ t hai ô n bên trong u tử phái gặp được tổng là muốn bắt đầu đấu vó mồm ngẫu nhiên cũng diễn biến thành lẫn nhau đánh một trận não lợi hại nhất còn là bách quả nhi hai tỷ bội tự mình hạ tràng chiến đấu lời nói nói này ngày hai tỷ bội trên đường gặp lý ra tìm bội song thả đều là tới các con thọ thảo vì một gốc rất là mập mạp thảo khởi xung đột lý ra nha đầu đen tráng đầu ý vào chính mình so bách quả nhi cao hơn rất nhiều căn bản không đem hai tỷ bội đặt tại mắt bên trong mắt thấy tiêu thảo muốn bị bách quả nhi tranh đi trực tiếp một chân cấp đập nát đắc ý chống n ạ n h nhặt đi thôi mặt trên lao già lừa đảo mặt dưới tiểu lừa gạt bách quả nhi nhịn hai ngày đã là không thể nhịn được nữa vung xuống cái gùi liền nào h tới hát hữu ta nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu xem ta hôm nay không sẽ nát ngươi miệng thôn bên trong tiểu tử đều nói bách ra nha đầu h ả o xem các nàng đã sớm k h ô n g phục bất quá là một h o a tử hồ ly tinh bách phúc nhi chừng nàng liếc mắt một cái nhìn cái gì vậy có bản lánh liền thượng nói cũng không k h á c h khí khi thế hung hăng liền xuống tới nàng tỷ đều đ ộ n g thủ nàng có thể làm xem sao rất nhanh bốn cái nha đầu liền hai hai đánh nhau ở cùng một chỗ chảo khắc nắm c h ặ t t ó c một cái so một cái lợi hại nếu là vệ vân hữu kỳ giờ phút này đứng ở chỗ này liền có thể rõ ràng bách phúc nhi đánh hắn thời điểm căn bản là vô dụng toàn lực bằng không hắn chỉ sẽ thảm hại hơn lý ra nhị hát nha đầu rất nhanh liền không là bách phúc nhi đối thủ chủ yếu là nàng không bách phúc nhi linh hoạt không có nàng tốc độ nhanh bách phúc nhi khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn nàng nhị tỷ ăn thiệt thòi lúc này liền đẩy mang đặng trực tiếp cấp lý g i a nhị nha đầu làm đến câu bên trong đi bọc một thân bùn nhị tỷ ta tới giúp ngươi lý g i a đại nha đầu thân thể cường tráng so bách quả nhi cao nửa cái đầu bách quả nhi động thủ có chút cố hết sức lại bị néo h trùm đầu phát lạc h ạ phòng hiện tại có bách phúc nhi gia nhập nàng áp lực giảm nhiều tránh thoát lúc sau gọi một tiếng ngươi dám nắm chặt ta tóc ngươi chết chắc nói vây tay lại lần nữa tiến lên một bà liền nắm chặt lý da đại nha đầu bím tóc lý da đau lại s o n g quyền nan địch tứ thủ kia là dùng cả tay chân thôn bên trong tiểu tử nhóm đánh nhau thực phổ biến nhưng cô nương nhóm đánh nhau nhưng là rất hiếm thấy đến tin tức tiểu tử nhóm tại bờ ruộng bên trên chạy vội nhanh à cô nương ra đánh nhau chúng ta còn không có gặp q u a lạc trương tiểu bảo chạy nhanh nhất dám khi dễ ta quả nhi tỷ cùng phúc nhi xem ta một hồi nhi như thế nào trừng trị các nàng tiểu tử nhóm động tĩnh dẫn tới đại nhân không đầy một lát hảo chút người liền thấy tận mắt bách ra hai cái nhà đầu đại chiến lý ra hai cái nhà đầu lý ra hai cái nhà đầu đều bị đẩy tới bùn câu bên trong bách quả nhi hai tỷ vội mặc dù tóc thai bù xụ toàn thân là bùn nhưng là còn đ vậy liền coi là là đánh thắng trương tiểu bảo la lớn quả nhi tỷ phúc nhi các ngươi hảo lợi hại a một đám tiểu t ử chép miệng một cái quá h u n g tàn tiểu t ử nhóm đánh nhau nhiều nhất liền là đập nát quần áo cô nương nhóm đánh nhau có thể đem chính mình đánh hoàn toàn thay đổi như là ban ngày t h ấ y mà quá đáng sợ kia hai cái tại câu bên trong hắc cám càng là đều nhanh không nhận ra nguyên bản bộ dáng đến tin tức văn thị cùng trương thị chạy vội t i ề n đến thấy hai tỷ m ộ i hít sâu một hơi lao tiên nàng chưa kịp nhóm tiến lên lý ra hai cái nha đầu nương liền xuất hiện đại lũ nhị hữu thiên lạc cái nào thiên sắt làm hạ thủ như thế nào như vậy đâu này cái so lý ra hai tỷ muội càng tráng thực đen nhánh phụ nhân vén tay háo lên liền muốn đi đi đánh bách ra hai tỷ muội văn thị đồng dạng soát khởi tay háo ngăn tại nàng trước mặt dừng lại người hôm nay động thủ một cái thử xem văn thị chống n ạ n h triển khai tư thế muốn động ta bách ra hai tử hỏi qua lão nương đáp ứng không có mấy cái đương nương còn không có động tay đám người bên ngoài lại vang lên hai đạo quát lớn thanh dám đụng đến ta bách ra hoa tử thử xem ta lý ra hoa tử cũng không có cho không người khi dễ lý b à tới đối diện lý ra lao thái bà cũng một mặt hung tương tới mấy bối người lẫn nhau ánh mắt đối mặt tùy thời chuẩn bị động thủ cái gọi là đánh nhỏ tới giả bất luận là lý g i a còn là bách gia đều là cả một nhà người tại thôn bên trong người miệng bên trong theo muốn đánh nhau đến đánh nhau ngắn ngủi n ử a nén hương hai nhà người có thể thượng tràng đều đến một đám sắn tay háo n ổ nước miếng mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bộc phát thôn trưởng biết sau dậy đều kém chút chạy mất cao thanh h ồ đều là một cái thôn làm cái gì vậy cuối cùng đi qua thôn trưởng điều tiết đều lượng cánh tay hai nhà người lẫn nhau hứ vài tiếng đều nói là hôm nay là cho thôn trưởng mặt mũi v à n g không các ngươi ra hôm nay mờ tường thiện thôn bên trong người xem một trận náo nhiệt sau đó Các thôn chi gian quan tại bách ra người giả danh lửa bị chuyển n g ô n càng diễn càng liệt bách lý huy phụ tử mấy người mỗi ngày lông mày n h chặt đi qua bách thường thanh n h a n ó n g tin tức đích thật là liêu ra loan t r ư ơ n g địa chủ chuyển tới đơn giản là bọn họ không đồng ý chướng địa tô thu hạt t ó c tại tức lại ra này dạng sự t ì n h toàn ra đều rất là nén giận còn như vậy đi xuống không là biện pháp bách thường thanh được một hấp nước h ả o tại chúng ta thôn hơn phân nửa người đều tại vì chúng ta nói chuyện những cái đó người không sẽ hy vọng chúng ta ra sự t ì n h rốt cuộc chúng ta xong bọn họ cũng không kiếm được tiền bất quá thôn bên trong một nửa kia liền bất đồng đồ ngự chi gian nhiều ít mang theo điểm chua chua hư vị bách thường an đoán hận mở miệng dứt khoát trực tiếp đi tìm họ trương lý luận này không khẩu b ạ n h n h a hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào bách lý huy lắc đầu hiện tại đã không phải là trương ra vấn đề là này truyền ngôn nếu là ngăn không được đôi chúng ta cực kỳ bất lợi hắn trong lòng rõ ràng nếu là muốn bài trừ lời đồn tốt nhất biện pháp liền là tới một trận t h ầ n tích nhưng hắn là cái gì tình huống hắn nhất rõ ràng bình thường một ít đạo đạo ngược lại là làm rất dễ n à y một lần là thật khó làm trừ phi hắn có thể có mấy bản lánh ra tới chẳng lẽ lại muốn đi càn nguyên quan cầu người phụ tử mấy người sầu mi khổ kiểm phòng ở đằng sau bách phúc nhi chính ngồi xồm tại bụi cỏ bên cạnh miệng bên trong nói nhỏ nói gì đó tiểu thân tiên ta ra còn là đĩnh đại này thôn bên trong thái hoa x à ít nói thượng ngàn điều muốn biết chúng ta vốn dĩ liền là xà vương lợi hại lạp bách phúc nhi liếc nó liếc mắt một cái thái hoa x à không độc lại sinh ra bách độc bất sâm hung manh rắn độc tại chúng nó cùng phía trước đều là tiểu đệ ngược lại là không có nói láo mấu chốt là có nhiều ít là nghe người chỉ huy bản chương xong chương chín mươi tám bắt cá tới lại nhà chứng thái hoa xả vì khó khăn nó hiệu triệu lực không được à chủ yếu là nó đánh nhau không được trước mắt có thể chỉ huy động liền là nó tức phụ l i ê n dựa vào nó hai có thể thành cái gì sự t ì n h có không có cách nào có thể nhanh chóng tăng lên ngươi hiệu triệu được đâu t ỉ như dùng cái gì chỗ tốt dẫn dụ ngươi nói ngươi bạch lớn như vậy thế mà không có thu phục mấy cái tiểu đệ tiểu điểm nhi cũng không được sao thái hoa xà không nói lời nào nó đều là được trăng hay chớ đương sơn đại vương này sự t ì n h còn là ngẫu nhiên với tưởng ngày thường nhìn thấy so chính mình đại đồng loại đều là đi vòng muốn không phải đi cho cái khác rắn hoặc giả heo đương tiểu đệ b ạ c h phúc nhi nổi giận nghĩ biện pháp làm hơn mười đầu ra tới ngươi đương lao đại cấp ngươi ba ngày thời gian bằng không thu thập ngươi nói cầm qua mười con gà trứng thưởng ngươi ta sau lưng phủ tay cũng không quay đầu lại đi thái hoa xà hai vợ chồng chừng mắt nhỏ lẫn nhau phú lưới bắt đầu thương lượng đi đâu làm mấy chục tiểu đệ tới giao nộp ăn xong trứng gà sau công rắn thái hoa liền có chút kích động nó này chính là muốn mang tiểu đệ t i ế t tấu a bách thường huy phụ tử một trận thương nghị cuối cùng chuẩn bị thỉnh cổ tiên sinh xuất mã rốt cuộc tại bọn họ mắt bên trong cổ tiên sinh là cái lợi hại người bất quá tại này phía trước bọn họ còn mau mau đến xem ruộn g bên trong tình huống trời đất bao la thu lương thực lớn nhất sư phụ a ngươi này muốn đi a gần nhất bầu trời tinh tinh không là thật nhiều sao nhanh đến buổi trưa về ra phái xe tới đón người cổ tiên sinh muốn về về ra bách phúc nhi xoa xoa tay nhỏ cực lực đệ nén đáy mắt vui sướng ngài trở về nghỉ ngơi cũng hảo ta ra là nhỏ một chút giường cũng cứng rắn điểm nhi đồ ăn kém một chút nhi đồ nhi sẽ không tiến ngài bách phúc nhi kém chút đ ề u khóc tuyệt đối không là nàng không tôn sư trọng đạo à. nhiều ít ngày mỗi ngày xem ngôi sao xem đến nửa đêm ban ngày hắn sư phụ ngủ hôn thiên h ấ p địa nàng còn muốn lên tới làm việc mắt thấy nàng liền muốn chưa già đã yếu rốt cuộc muốn đi ồ ồ cổ tiên sinh khỏe miệng hơi chịu hắn này ngoan đồ nhi rốt cuộc hiểu không biết được chính mình căn bản liền không che giấu đi kia đáy mắt m ừ n g thầm đây là có suy nghĩ nhiều làm hắn đi bách thường thanh nhận được tin tức đổi trở về thời điểm hắn sư phụ đều đã kinh bỏ lên trên xe sư phụ hoa ngài như thế nào đi nha có phải hay không cảm thấy chỗ nào trụ không tốt nếu là có không tốt địa phương ngài cấp đồ đệ nói à đồ đệ cho ngài đổi cổ tiên sinh cuối cùng tìm được có đồ đệ hiếu thuận tư vị tuy rằng cái này tiện nghi đồ đệ là chính mình đưa ra nhưng thái độ vẫn là tương đối không sai lão phu đi vệ ra có sự tỉnh quá đoạn thời gian sẽ lại đến được rồi liền không chậm trễ sa phu đổi xe đi bách thường thanh một mặt t i ế c nối u không bỏ này người đi bọn họ trước mắt phiền phức muốn làm sao bây giờ a này này g bách ra tân phòng thượng lương thượng lương là đại sự sớm sớm thôn bên trong hoa tử liền đến xem náo nhiệt chờ chính thức thượng lương thời điểm còn đến muốn thả một pháo nổ cấp hoa tử nhóm phát điểm đường thả một cái vui mừng thúc bên ngoài những cái đó truyền ngôn ngươi đều nghe được đi này nhưng làm thế nào trương gia trương hữu tài thực lo lắng a bọn họ vừa mới mới vừa cùng bách lý huy nêm đến n g o n ngọt hai lần ra cửa kiếm bạc liền có thể để hắn ngày thường hai ba tháng tiền thu về sau nếu là không kiếm được cần phải làm thế nào bách lý huy làm ra một bộ đã tinh trước bộ dáng ha cười to giả thật không được thật giả không được vạn sự đều không chúng ta kế tiếp thu hạt thóc quan trọng chờ làm xong này một cha lại đến nói không nóng n ả y thấy hắn như t h ế nói mọi người cũng đều cùng yên tâm không xem nhân ra như vậy lòng tin mười phần t i ê u tất nhiên là có đại bản lãnh phục tiên kết thúc liên tiếp hạ hai trận mưa trời lạnh thoải mái hai phần con đường bên trên mãn là vũng bùn thôn bên trong kéo ống q u ầ n chân trần nha t i ể u từ nhóm con chúc đâu để t h ù n g vui sướng chạy trương tiểu bảo đứng tại bách ra cửa ra vào trả hỏi quả nhi phúc nhi bắt cá đi hay không đi thu hạt t ó c phía trước muốn đem ruộn bên trong nước thả lại phơi thượng hai ngày lấy tăng thu nhập này cái thời điểm chỉ cần dùng một khối trúc ba hoặc là dầu ngăn tại xuất thủy khẩu thuận nước ra tới con cá liền sẽ tự động bị tiếp được rất tốt chào n à y loại chuyện tốt hai tỷ m ộ i là muốn tham dự hai tỷ m ộ i nhấc nhà bên trong thùng gỗ ra tới bách quả nhi mừng khấp khởi nói bởi nói, sáng phóng thủy thời điểm ta nhị bá cũng đã dùng dầu chắn hiện tại vừa vặn đi xem một chút có hay không có cá bách ra có ruộng nước mười mấy mẫu đều tại cùng một chỗ ai hai mươi mấy cái xuất thủy khẩu không là thả dầu liền là thả trúc ba muốn không phải dùng cây cây chặt đường này loại thời điểm hai tỷ mọi liền muốn hạ đến khe nước bên trong đi bắt cá phúc nhi ngươi xem có cá Này ruộng đó cá tại lúa bách ê n trong giữa một quý, này lúc thuận nước một ra, giữa quý, chảy lúc c i tại đầu so â u bên trong bắt trong lớn được c ú Phúc t rất nhanh, kia tại mặt trời trắng trích mặt Bách bạc bị Bách cá cởi nước, ca cầm nước, Nhi hạ khe nhanh hạ hiện màu trắng bạc, cá cá liền liền giày kia vậy ra màu quả nhi vui vẻ cười tiếp o quay đầu đ ề u một điểm một súng, thêm bột trứng t cái Nhi i súng, Phúc nổ ăn. gà, Bách Phúc nhi tiếp nhận cá thả đến trong thùng nước cười tủm tỉm nói nhị ó i n tỷ muốn còn là chúng ta có thể bắt được đại liền lau muối phơi khô sau đó nổ ăn có được hay không Hảo! bách quả nhi liên tục gật đầu phơi khô tạc c à hương hai tỷ bội cũng không đi bị địa phương liền tại chính mình ruộng nước này một phiến thay phiên xem xuất thủy khẩu chờ không sai biệt lắm hai tỷ bội đem trang hảo nhiều cá thùng dấu đến ruộng nước bên trong sau đó thuận ruộng nước bên trong tiểu bờ ruộng bắt đầu trào nga cáp nga cáp cùng châu chấu bất đồng màu vàng xanh lá t h ậ t phân mập cái đầu so châu chấu phải lớn chút hảo xem rất nhiều này vật nhỏ sinh hoạt tại ruộng lúa ăn là cây lúa lá có hoa tử bắt liền tại đồng c ỏ bên trên rút ra một ít c ỏ khâu điểm trực tiếp đốt ăn g i ả n cứu một điểm về nhà thả lò c ử đốt ngợi ý phiền phức liền đặt tại nổi bên trong tiên một tiên cũng không cần mặt khác thả dầu này chơi chính mình liền là tới lần cuối điểm mối cùng hoa thiêu mặt lại d ọ lại hương non mịn n h i ề u thịt là thôn bên trong hoa tử nhóm hiếm có nhất mỹ vị tóm chúng nó cũng dễ dàng chỉ cần dùng chân dẫn ra hai bên bụi cỏ c h ấ n kinh nga cắp liền sẽ nhảy ra bắt lấy sau liền tay giật xuống tới một cái nhi cầu lấy ba thảo theo nga cắp hậu kình nhuyễn giáp xuyên qua không một hồi nhi liền có thể xuyên mãn nhất c h ỉ n h căn cầu lấy ba thảo đại bím tóc đồng dạng hai tỷ mội vây quanh một khối ruộn g lúa đi một vòng các tự tay bên trong liền là hai chuỗi mừng k h p khởi thương lượng muốn cầm trở về thả nồi bên trong tiên đây nhất định là hắc nữu nhà con v ị hạ nàng ra con vịt nhiều thổng tại này một phiến hoạt động lần trước ma bà bà còn nói hắn ra con vịt xuống ruộng ăn hạt tóc cãi nhau hắc nữu nằm chặt ta tóc liền coi là cấp ta bồi bổ đem tay bên trong nga cắp kín đáo đưa cho bách phúc nhi trực tiếp liền hạ ruộng bắt đầu nhặt nhặt mười mấy cái sau lại tại mặt khác một chỗ phát hiện hảo mấy cái nhặt một cái d u n g một cái tại chỗ ném rơi ba cái còn lại toàn bộ dùng khoai sợ lá cây bọc đẹp thật sự bản chương xong chương chín mươi chín cổ tiên sinh thật là t h ầ n nhân hai tỷ m ộ i đề không thùng mà ra thắng lợi trở về trừ nửa thùng cá còn có hảo một ít trứng vịt lý bà mỹ tư tư đem hai tỷ m ộ i tán thưởng một hồi về phần những cái đó nga cắp trở về liền cắt cánh tiên mãn viện từ thơm nước toàn ra phân ra ăn tiểu hoa cậu bị thèm chảy nước miếng ngày đặc biệt cao lý bà tự mình xử lý những cái đó cá một bên xử lý một bên nói này đó cá cũng đều không đại tối hôm nay liền cấp các ngươi t ạ ăn này đó trứng tại nước bên trong pha quá lưu không được tối nay liền làm cái sắt vách thêm cái đồ ăn các ngươi tiểu hoa tử ăn sợ không tốt muốn ăn nhà bên trong có khắc trứng nhà bên trong phòng ở đã thượng lương này hai ngày vội vàng phô thiết ngoái xương muốn đuổi tại xuống ruộng thu lúa phía trước thượng ngói còn lại liền không nóng nảy có tạc cá khô ai còn đi nhớ thương c h ứ n g vịt hai tỷ mội kia là một điểm ý kiến đều không có chính muốn đi lý bà lại nói các ngươi kia con thỏ đánh nhau quay đầu còn đến muốn tại con la vòng lên mặt lại treo một cái chút ba tiểu thọ tử, tử kia hai nữ một nam ở chung một chỗ nhi không có việc gì tổng đánh nhau có kinh nghiệm người nói này cái thời điểm muốn tách ra muốn đem này bên ta r r o con n g một mẫu thỏ tách chỉ buổi á c h q ả nhi rất là hứng phấn, nàng đối này con thượng này con tính nghe, này là con thỏ trưởng thành dấu hiệu, tính ngày đến quê thu, nàng hẳn là sẽ được đến thứ nhất thỏ thực thỏ thỏ hiệu, thu, thứ hoa đối tiểu rất cấp dấu tâm, tập thỏ tử. Ta là là là đã đem đó được sớm sẽ dò quê b tối liền làm ta cha giúp ta làm một cái liền là đại con la có thể hay không không đáp ứng à. thiên t h ỏ nhà bên trong đại con la là cái không b ấ t lo nó liền heo hương vị cũng không thể tiếp nhận có thể tiếp nhận chính mình đầu đỉnh xuất hiện tại một chỉ con t h ỏ không có việc gì hào hào tiểu tại giường của nó bên tại sao nay sự tình nhà bên trong người đều thực đau đầu chủ yếu là đại con la tính tình quá nóng này kia vòng bên trong còn trụ hai đầu con la đâu nay sự tình lý bà cũng không dám nói nhất định có thể thành nhưng con thọ lại nên muốn xê dịch đi đâu vậy chứ bách phúc nhi suy nghĩ một chút kiên trì một cái đi ta nhà mới viện tử không là muốn đắp ra tới rồi sao đến lúc đó hướng mới viện tử bên trong chuyển đi bách quả nhi gật đầu cũng chỉ có thể này dạng nếu là không được ta liền làm ta c h a cấp biên cái lồng lớn hảo bách phương nhi nảy cái thời điểm ôm tiểu thúy thúy đi tới phúc nhi ngươi cô phụ nói m u ộ n chút thời gian muốn tới ngày mai liền làm đường hay không làm kẹo mạch nha là cá thể đ ư sống bách phương nhi chỉ có thể đánh cái tay nhỏ thật muốn làm ra tới còn phải là n ô cường tới n ô cường mấy ngày nay đi bán dược thảo không r ả n h rỗi tới kia đã mạch mầm chỉ có thể thu hồi tới nhìn hắn chằm chằm tới lại nói tiểu thúy thúy nắm bắt nhà bên trong cuối cùng một khối kẹo mạch nha toát miệng đ ầ y nhau d í n h dính, dính. hướng bách phúc nhi lộ ra một cái đại đại cười bách phúc nhi rất bất đắc dĩ à quay đầu làm kẹo mạch nha thời điểm cấp làm một ít tiểu điểm thúy thúy này loại hoa tử cho nàng thả một khối đến miệng bên trong từ t ừ ăn tránh khỏi ăn miệng đầy đầy tay đều là liên nay dạng muốn ôm nàng nhất hạ đều không dám nàng chính mình cũng còn là cái hoa tử như vậy nhìn quen mắt nói chạm vạn tối đi phòng ở đằng sau thu con vịt nhỏ thời điểm nhất sớm chờ ở nơi đó công rắn thái hoa cố ý lấy ra đ ộ n tĩnh dẹp xong con vịt bách phúc nhi tìm cái cái c ớ lưu lại thái hoa mừng khấp khởi tỏ vẻ nó đã có hai mươi tiểu đ ệ đều là ta đại cứu tử cùng tiểu cứu tử ta lão mẹ vợ có thể sinh nhất nhiên sinh một hoa trước trước sau sau trên trăm đầu nhi nữ chính là bởi vì như thế nó vẫn cho là nó tức phụ cũng có thể sinh lúc trước vì tranh thủ nó nó lại là lần đầu tiên đánh cung trọng thương a không nghĩ đến hiện thực cùng lường trước t r a n l ệ quá lớn nó muốn tuyệt hậu a nghĩ nghĩ liền cảm thấy thật đau lòng bách phúc nhi chật, chật hai tiếng Toàn、thân o à n t r u n lên n g ư ơ i kia t r ă m mời ư tới điều cứu hình tìm đến hai mươi điều thái hoa kia lớn chừng hạt đậu con mắt lấp lóe u quang ta đại cứu ca nói n g ư ơ i nếu là có thể giúp chúng ta làm ra đạo quan bên trong tàn hương chúng nó liền nghe n g ư ơ i điều khiển n g ư ơ i nghĩ muốn nhiều ít vinh đệ đều có thể làm ra nghe nói đạo quan tàn hương có đại thần thông chúng nó muốn thử xem bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu đạo quan tàn hương có thể trừ tà hóa sát hảo giống như đội liền là các n g ư ơ i đi này là chán sống vị thái hoa phiên đậu xanh mắt nói cái gì lạc chúng ta lại không là yêu không tư cách kia không là muốn thử xem sao ta đại cứu ca rất lợi hại quê mùa khí lực lớn thực nguyên lai、like、heo lao đại đều không dám cùng nó ngành kháng tùy tiện một t r o hỏi liền là trăm mười tới cái tiểu đ ệ ngươi nếu là có thể làm ra hương vị nó liền có thể vì ngươi làm việc bách phúc nhi hài lòng dù sao nhân ra đều không sợ chết nàng liền không lo lắng nhiều lạc đạo quan tàn hương hảo nói thực nhưng muốn trước làm cho ta sống làm cho gọn gàng vào ta tự mình đi cấp các ngươi cầm thái hoa phú lưới đáp ứng hai bên ước định hảo như thế nào liên lạc bách phúc nhi đứng dậy phủi tay trở về ăn xong c ơ m tối bách lý huy liền nói khởi thu hạt t ó c sự tỉnh tại bách lý huy này bên trong trừ phi là có việc tăng lễ nếu không liền tính là đoàn công nhảy này cái thời điểm đều không mời nổi hắn muốn biết gặp được t h i ê n h a i liền là phủng bạc cũng mua không được lương thực ruộng bên trong hạt thóc cần thiết toàn bộ hạt tròn về kho hôm nay ta chịu không đi xem lão thiên gia để mặt lại có lão nhị phụ tử mấy người mấy người tỉ mỉ trong n o n năm nay hạ thóc t một mẫu sợ là muốn thu ba trăm nhiều cân rất không tệ nhà bên trong nam đinh có một cái tính một cái trừ diệp tử đều muốn xuống ruộng nắm chặt thời gian thu hồi lại sau đó các ngươi lại đi các ngươi nhạc r a giúp thu c h ờ i vội vàng sau này một cha chúng ta lại đến cấp chương gia tính tính sổ lần đến ta bách ra đầu thượng không thể liền như vậy tính kế tiếp nên muốn làm nam tinh hôn sự nói xong lại quay đầu nhìn lý bà sai hô cùng sương bồ cũng phải bắt khẩn thời gian nhìn nhau tuy nói tiểu tử nhóm lớn chút cưới vợ mới hảo nhưng cũng đừng có quá lớn vừa văn phòng mới che lại có thể ở tam phòng người lý bà lo lắng tôn tử nhóm đều đại n à y cưới vợ đại sự hàng đầu nhưng đến muốn bạc nói chuyện a nhà bên trong tiền bạc tính lên tới có thể cưới ba cái tôn tất phụ nhưng này phòng ở đắp kín còn muốn đánh ra cụ quay đầu không là còn muốn mua cây m ĩ a sao chờ cây m ĩ a đều trồng xuống nhà bên trong xem chừng một văn không dư thừa nói lên tới gần nhất vào sổ không thiếu nhưng không chịu nổi chỗ tiêu tiền nhiều áp phụ t ử mấy cái tỏ vẻ áp lực rất lớn bọn họ đã thật nỗ nhưng kiếm tiền tốc độ liền là như vậy c h ậ m đặc biệt là bách lý huy nghĩ mỗi ngày trời vừa sáng liền tiểu hai mươi chương miệng chờ ăn cơm trong lòng liền thình thịch này khả năng có cái gì biện pháp đâu còn đến c h ậ m r ã i quá đêm sâu mọi người đều tán trở về rửa mặt sạch sẽ trăm phúc phe phẩy cây quạt thừa dịp mọi người đều đóng cửa s ở đến nàng gian mãi gian phòng bên trong bách phúc nhi chốc chốc mắt tại trong lòng tổ chức hảo ngôn ngữ xoa xoa tay nhỏ thần, thần bí bí mở miệng là có chuyện muốn nói ra ra Ta điều này nói n h là dạng chúng ta phải muốn cấp chương địa chủ biểu diễn một trận thần tích một là vì chúng ta chính danh thứ hai có thể hung hăng kiếm chương địa chủ một bút nói nàng xích lại gần bách lý huy như vậy nói như vậy một trận bách lý huy con mắt nhất lượng c ả m t h ắ n nói cổ tiên sinh thật là thần nhân bản chương s o n g chương một trăm song song song a dưới ánh đèn lờ mờ bách phúc nhi nói cho bách lý huy nàng sư phụ cổ tiên sinh trộm đạo giáo nàng một hạng tuyệt kỹ k i a chính là có thể ngắn ngủi ngự thú đặc biệt là rắn sư phụ là nghe nói lợn dừng sự kiện lo lắng ta cả ngày tại núi bên trên chạy gặp được nguy hiểm ta đã học đến gia lông có thể làm rắn tại rất ngắn thời gian bên trong nghe ta chỉ huy sư phụ còn bản giao tuyệt đối không thể ngoại truyện nói không chừng người khác biết coi ta là thành yêu quái đốt nói liền giáo ta một lần có thể hay không xem thiên ý về sau hắn cũng sẽ không lại mở miệng cũng đừng có hỏi bách lý huy rất là c h ấ n kinh hắn trước kia liền nghe nói có địa phương người sẽ chơi côn trùng côn trùng đều nghe người ta chỉ huy người cũng có thể dùng côn trùng đặt thành rất nhiều mục đích nhưng này loại kỹ nghệ không là tộc nhân tuyệt đối sẽ không ngoại truyền giá thú này loại cũng nghe thấy quá nhưng cũng liền là đương chê cởi nghe không nghĩ đến loại này b ả n sự thật tồn tại cổ tiên sinh rốt cuộc là n à o lộ cao nhân nay sự tình n g ư ơ i miệng cũng muốn nghiêm ngươi nhị tỷ cũng không cần nói biết đến người càng ít càng tốt nghe rõ ràng lý bà cũng trọng trọng ở đầu là không thể nói chính chúng ta hiểu được liền thành về sau cũng là cái bản lãnh sau này ngươi lặng lẽ luyện m ạ i m ạ i cấp ngươi đánh nhiệm trợ có loại này bản sự càng tới tiền cần thiết phải nghiêm túc học tập có bách phúc nhi kỹ năng bách lý huy lão lưỡng khẩu nửa đ ê m bên trong liền thương lượng ra tới một bộ lật về một ván cũng hung á c kiếm một vố lớn biện pháp chờ bách phúc nhi phe phẩy cây quạt trở về ngủ bách lý huy mới lên tiếng chúng ta lão lưỡng khẩu một cái đoan công một cái bà cốt trên người này chút bản lãnh thật thật giả, giả quá như vậy nhiều năm lại phát nhất hạ thần quang cũng không thành vấn đề cũng đừng đem hải tử đẩy tới người phía trước tỉnh giải thích không rõ ràng cũng cho hải tử mang đến tiến thức lý bà phe ph Vui vẻ à nói nói, à này, này, này p hôm sau trời vừa sáng sắt trời vi minh bách g ra cửa lớn bị góp vàng mở cửa vừa thấy tới là tiểu lý thị nhà mẹ đẻ cha thân g ra tới cửa nhất định có sự tỉnh vội vàng nên vào cửa c h ấ thôn p á t t h cha c bên trong mấy nhà kết phường thu hạt thóc là chuyện thường nay cái thời điểm liền là thể hiện nhà bên trong tráng lao lực cùng nhân tế quan hệ thời điểm nhà bên trong ít người hoặc là kia ngày thường làm việc liền không chịu khó n à y cái thời điểm cũng không có cái gì người nguyện ý cùng ngươi cách nhóm bách lý huy còn không có đáp ứng văn thị nhà mẹ đẻ người cũng tới mục đích cũng là giống nhau bất đồng là văn gia lão cha tay bên trong còn cầm một con thỏ hoang nói là h ô m qua rơi cạm bẫy bên trong thỏ hoang không đại đưa tới nhanh nhanh nàng tiểu ngoại tôn nữ chơi bách phúc nhi thực yêu thích bách quả nhi càng yêu thích chuẩn bị đem thỏ hoang nhà dưỡng văn gia cha hàn h u y ề n qua đi liền nói khởi trong nhà tình huống năm nay so với trước năm nhiều loại ba mẫu đất xem bộ dáng thu hoạch cũng không tệ lắm nhiều ra tới ba mẫu đất tự nhiên là thuê tới hai cái thân ra đều mắt ba ba xem bách lý huy bách lý huy có chút khó khăn thu hạt thóc thời gian cũng không quá dài trương tam ra mặc dù không mở miệng nhưng đến lúc đó trương kim thuận khẳng định là muốn tới hắn ra liền trương kim thuận hai vợ chồng có thể xuống đất làm vì mới thân năm nay đại phòng lý ứng đi hỗ trợ lại thu hạt thóc lập tức liền muốn chỉnh lý bay sông đến lúc đó cũng còn muốn mời người nơi nào còn có công phu khác suy nghĩ nhất hạ mới mở miệng hai vị lão ca ca liền là không nói đến mở thu thời điểm nhà bên t r o n g cũng sẽ phái người đi đến lúc đó đại phòng cùng nhị phòng các tự đi cấp các người cha vợ nhà giút thu hoạch lao tam liền lưu tại nhà bên trong ứng phó Trương thị nhà mẹ đẻ huynh đệ càng nhiều, nhà mẹ đẻ đệ bách ê bên nhiên n trong kia chia xuống đất bên trong công việc chính mình liền ngẫu nhiên còn có thể vươn tay ra giúp bọn họ nhà một bà, không cần đến hắn đất thể tay một tới thao tâm. ra giúp kia chia việc có họ bà, b làm, lý huy như vậy nhất nói văn lão cha thực cao hứng hắn cô ra cùng ngoại tôn đều là xuống đất hảo thủ có bọn họ liền đủ đủ lý lao cha có chút t i ế c nối hắn cô ra là có bản lãnh nhưng tại đất bên trong bản lãnh cũng không như hắn huynh đệ linh hoạt bất kể như thế nào đi này tỉnh h cô ra đi làm việc sự tỉnh cũng coi là dừng tại bách lý huy cảm thấy nhà bên trong càng bận rộn hai người đều muốn vội trở về làm việc lý bà tại nhà bên trong dạo qua một vòng cũng không phát hiện có cái gì có thể làm bọn họ mang về liền cuối cùng mấy cái móng heo hôm qua đều ăn hảo tại bách phúc nhi cuối cùng mỏ ra hai đóa vệ đại phu nhân đưa hoa lụa nói cho nàng văn gia cùng lý gia biểu t ỷ mang về này mới coi là có che tay đ ổ vật nhanh lên làm đường đi lý bà thúc giục lần sau nhất định phải làm cho nhân ra mang một ít cái gì đi bách phúc nhi mang bách phương nhi cùng nô cường bận rộn đem mạch mầm mài thành phấn chưng lao đại một đại hoa cơm xem lý bà ngực đau muốn lạnh một chút hơi hơi phòng tay thời điểm liền có thể đem mãi ra tới mạch mầm phân trộn đi vào thả đến dâm mắt địa phương mấy canh giờ lên men liền có thể tiến hành bước kế tiếp còn có một loại biện pháp ta nói rõ chi tiết nói a bách phúc nhi có thể nói là giảng giải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nô cường cùng bách phương nhi nghe rất là chuyên chú trộn thời điểm cũng là bọn họ tự mình gượng song song song a trời nóng lên men nhanh buổi sáng bắt đầu lên men ngủ trưa mới xuất hiện tới cũng đã lên men hảo bách phúc nhi khóc không ra nước mắt a tính canh giờ ăn sòng cơm tối lại đến lên men sáng sớm ngày thứ hai lên tới không là vừa vạn hảo tạo nghiệp nhưng lên men hảo cũng không thể được đến ngày hôm sau chỉ có thể làm chàng nổ súng bắt đầu chín xem tràn đầy một đại hoa nước bách phúc nhi thật đau đầu ngược lại là bách p h ư ơ nhi g n cùng ngô cường hai người hứng thú mừng mừng chỉ tới trời tối kia nổi nước cũng không có thành đường tư thế lý bà đi vào liếc mắt nhìn cũng bình tĩnh nói câu còn sớm chậm rãi nấu chín đi tối nay là muốn tức h đêm cơm sau cuối cùng là mãn viên phiêu hương cho rằng muốn thành ngô cường biết được còn đến xào thượng một cái nửa canh giờ có điểm t r o n g váng chỉ cảm thấy ăn chút đường thật thực không dễ dàng đêm sâu mọi người đều đi ngô cường cùng bách phước nhi đều có điểm muốn khóc liền tốt đi bách phúc nhi con mắt đều không mở ra được cũng thứ n hai bắt đầu gửi t h công văn đi thời điểm sẽ chuyển đến buổi sáng tám giờ tả hữu mỗi ngày ba chương bản chương xong chương một trăm linh một này chén cơm thực không dễ dàng phúc nhi a này đường xem cũng không có nhiều a xem đã đặt tại chậu gỗ từ bên trong kẹo mạch nha nô cường có địa phương như vậy lão nhiều luống mì cùng cơm liền ra tới như vậy để i m đường chỗ nào có thể kiếm tiền cùng n g a y bên trên bán cũng không giống nhau bách thường phú tại cố định một hồi nhi muốn lạp đường ra đỡ vui vẻ a mở miệng này còn chưa làm xong một hồi nhi ngươi liền h i ể u được như thế nào h ồ i sự phúc nhi đậu phộng hạt vừng đều chuẩn bị xong chưa hắn thích nhất thêm đậu phộng an hương tại đất bên trong mẹ hung hát ném một khối tại miệm bên trong liền cảm thấy hữu lực k bách phúc nhi chính tại dùng m é t s i si đậu phộng đã bị xoa n ă n chóc ra xào đậu phộng h ư ơ n g thực lý bà đã triển khai cái bản muốn dùng gạo nếp phấn cũng dọn lên bách phương nhi đem này đó đều tử tế đ i lại không đầy một lát liền nghe bách phúc nhi nói đường không sai biệt lắm có thể bách thường phú này cái cũng chỉ là có một lần kinh nghiệm người bắt đầu chuyển thụ nô cường lạp đường kỹ thuật nô cường xem một hồi nhi liền lên tay một bên phỏng đoán muốn lĩnh một bên càng thán hiếm lạ này còn biến s ắ c n h a càng ngày càng nhiều bách phúc nhi không có cách nào cấp bọn họ giải thích cái gì gọi không khí được ra chỉ có thể lựa chọn không nói lời nào mấy cái toa tử ngồi tại một điều dài ghế bên trên ăn quay quay đường. nô cường tại này phương diện so bách thường phú muốn linh hoạt chút không đầy một lát thế mà lạp tượng mô tượng dạng tả hữu lần này là tự ra người ăn cũng chẳng nói hắn lạp không tốt nghĩ muốn kiếm tiền dù sao cũng phải muốn cấp nhân ra cơ hội rèn luyện sao quay đầu hẳn là làm một ít nghiêng một điểm lạp đường cọc này cái xem lên tới không quá thuật tay nô cường đầu đầy là mồ hôi phúc nhi nói đúng là không quá thuật tay hẳn là hướng thượng nghiêng một ít này dạng hất lên liền có thể trực tiếp ôm lấy có thể sử dụng xảo lực chờ hắn lạp không sai bịt lắm này căn kẹo mạch nha đã tương đương dài còn lại bách phương nhi liền lên tay nhu đường khoáy bàn bên trên messi bên trong kẹo mạch nha khối đôi núi nhỏ đồng dạng cao nô cường đã ăn xong một khối liền cảm thấy nói như thế nào đây mệt mỏi như vậy lâu nay đường vừa nhập khẩu lại ngọt lại hương cái gì đều giá trị chỉnh cái quá trình phu thê hai người đều toàn bộ tham dự đ ố i này bên trong chi tiết cũng biết thấu triệt lý bà lúc này liền mở miệng đã là nghĩ muốn làm liền trở về bắt đầu chuẩn bị hôm nay liền dọn dẹp một chút trở về đi hoa nhi còn tại thành bên trong giúp các ngươi xem phòng ở ta cũng không đ ú n g tâm tiểu lý thị cũng thực lo lắng bách p ư ơ n g nhi tại kia phòng mới loại điểm đồ ăn mua mấy con gà nàng hoa nhi cũng chỉ có thể ở lại nơi đó giúp trông nom bách phương nhi trong lòng đồng dạng lo lắng hoa nhi rất nhanh liền thu thập xong đồ vật ông tiểu thúy thúy một trận hống trước giữa chưa liền rời đi bách thường thanh cùng cùng một chỗ trên người mang theo bạc hắn muốn đi đính tây nghĩa thèm chạy nước miếng đại thanh con la cuối cùng là ăn được kẹo mạch nha có chút không có khí lực chủ yếu là thèm quá lâu hai khối đường thực sự không đỡ thèm bách thường phú cũng mang hai cái nhi t ử bận rộn muốn thu c ắ t hạt thóc ra hỏa sự nhi dù sao cũng phải muốn chuẩn bị đầy đủ lý bà suy nghĩ nhất hạ t hướng tiểu lý thị nói đến lúc đó các người chị em dâu ba cái liền đến phơi lương tràng phơi thóc quả nhi cùng phúc nhi lưu nhà bên trong giúp ta nấu cơm nhà bên trong quan trọng thời điểm ai cũng không thể lười biếng liền hai đầu con la đều không được chúng nó muốn tới ruộng bên trong đi vận hạt thóc đến phơi lương tràng n g h e xong chính mình còn muốn xuống ruộng làm việc đại con la lập tức liền không làm sau đó lại tại mỗi ngày nhiều hơn hai khối kẹo mạch nha dụ hoặc hạ k u ấ t p h ụ hai trận mưa sau liền nên đón liền nhật khí ẩm rất lớn ruộng lúa bị mặt trời đ ư ớ n g sóng nhiệt từng đ ợ t hướng dâng lên chỉ là đứng tại ruộng bên trong cái gì đều không làm to như hạt đậu mồ hôi cũng sẽ rất nhanh che kín một mặt đầu cảnh tiếng ve kêu phát ngày mùa hè đến nay nhất vì chói hai t ê m ì n h làm người cảm thấy càng phát khô nóng này lúc ruộng lúa bên trong mãn là kéo ống quần chân trần dẫm tại ruộng bên trong thôn nhân bọn họ không người không ngừng thu hoạch hạt thóc chậm chạp đi trước bên trong phía sau là núi nhỏ bình thường xếp đống hạt thóc đôi đợi đến không sai biệt lắm thời điểm tráng lao lực nhóm mới có thể đem tự ra trộn lẫn cốc trộn lẫn cốc thùng là đầu gỗ làm bốn phía hướng bên ngoài nghiêng như cùng dạng cái bát nắm lên một bả liền mang theo đông lúa cây lúa cán giơ lên cao cao trọng trọng đập tại trộn lẫn cốc thùng b ê n viên v ê n viên viên hạt thóc lưu loát lạc tại thùng bên trong như thế lặp đi lặp lại thường thường nửa ngày xuống tới này đó tráng lao lực nhóm liền sẽ cánh tay đau bút nhức khó chịu nhưng tại sở hữu hạt thóc mãn một cái trộn lẫn cốc thùng lại được làm đến cái sọt bên trong chọn đến phơi lương tràng tiến hành thanh lý phơi hơn một trăm cân ẩ m ướt hạt thóc tráng lao lực nhóm chọn bước nhanh đi tại bờ ruộng bên trên đòn gánh chợt lóe chợt lóe tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy bách ra hai đầu con la đứng hàng đại công dụng nâng bao tải to trang hạt thóc đi tại bờ ruộng bên trên dẫn tới rất nhiều người hâm mộ có người nâng người lên chuẩn bị uống miếng nước lớn tiếng nói nói, bách t h ú c ngươi g i a con la thần à cũng không cần ai dẫn chính mình liền biết đường này cũng làm cái tráng lao l ự c sử hai đầu con la một chiếc một sau tại bờ ruộng bên trên tới tới l u i lui một điểm đều không chậm trễ làm việc bách ra người chỉ quản cắt hạt t ó c trộn lẫn lúa bớt đi đại công phu trương kim phu văn gia lão cha đều đến giúp bận điệu mắt bên trong cũng đều là hâm mộ nghĩ chờ bọn họ thu thời điểm có thể hay không cũng mượn tới sử dụng bách phúc nhi chạy tới nhìn một chút lại nhanh chóng chạy trở về cảm thán viên viên đều vất vả thật thật hàm nghĩa m u ố n ă n thượng này bắt cơm thật là quá khó khăn lý bà bận điệu không được hai cái tôn nữ đều không đại năng làm không nhiều thanh thanh nương ngược lại là sẽ đấu nhưng nàng nói cái gì đều luôn xuống đất nói là vốn dĩ nhà bên trong người liền thiếu đi không tốt lại như vậy chiếm bách gia tiện nghi trương thanh, thanh đã là bách gia còn chưa quá môn thất phụ không có này cái thời điểm để người ta tới làm cơm đạo lý c h ờ tại nói nàng một cái người muốn nấu như vậy nhiều cơm k i a là sáng sớm thượng liền bận rộn mở mãi mãi ta đề nghị cũng không cần xào rau trực tiếp đem đồ ăn đều nấu đến cùng một chỗ nhiều hảo trực tiếp một nồi ra tới làm thành tê tay vị khai vị a thượng như là mạo đồ ăn đồng dạng sau đó lại hầm một cái canh xương hầm đại bá mang theo như vậy nhiều xương cốt trở về lại không hầm đều muốn thối liền hầm hạt đậu canh xương hầm hạt đậu hầm lạ lạ hương lý bà cũng là nhìn đồ ăn than thở cuối cùng tiếp nhận nàng đề nghị lại cảm thán lần trước lợn dừng tới không là thời điểm nay cái thời điểm tới nhiều hảo thì tuân da dầu bông xuống hành cường tỏi một m g ô i lớn nhà bên trong làm tư ớt thêm nước nấu mở sau lần lượt bông u xuống đồ ăn cô lô cô lô nấu một đại hoa một hồi nhi hương vị liền phiêu tán ra tới đại cốt đầu ra thật dày dầu bị hạt đ ầ u hấp thu càng hương bách phúc nhi tiết kiệm à, đem đại cốt đầu lửa đi ra để qua một bên chuẩn bị ngày mai tiếp hầm bên trong còn có thật nhiều xương dầu không ra tới đâu bản chương xong chương một trăm l i h a i bách ra thân bại danh liệt ai ra hôm nay là đại giao trộn bận rộn nửa ngày bách lý huy mang người trở về tới dùng cơm thấy trên ba bản lớn đều bậy biện một cái đại một bùn bên trong sái hành thái tư dầu mạo đồ ăn có chút kinh ngạc Vốn dĩ còn cảm thấy có chút bất mãn. muốn còn mãn, này hai ngày liền tính dĩ cảm có chút thấy bất biết tiết lại là kết i mới cái ệ m mấy nhân cũng ăn đốn xuống này lớn tính hảo, khí ra có lực gì. là đất, k trậu quả ngồi xuống một lần liền thật là thơm đầu tiên liền là hương một tia tử nhập khẩu ma cay nóng nháy mắt bên trong khai vị thấy bên trong có có khối lớn thịt hốt mãn nước canh vỏ trứng chân sang sáng đậu hũ lập tức liền thỏa mãn lúc này liền c h à o hỏi thượng hắn hai cái thân ra cùng trương kim vận đậu đũa đều nếm thử mùi vị cũng không tệ lắm thấy mọi người ăn đều nói hảo lý bà cuối cùng là yên tâm như vậy tùy ý lựa gạt còn là lần thứ nhất liền sợ mọi người ăn không tốt mùi hương đậm đặc trắng sữa canh xương hầm lại vừa lên múc thượng một môi lớn trồng chất tại cơm bên trên tới thượng một n g ụ m k i ê n làm miệng đầy hương sau đó lý bà suy nghĩ nhất hạ đồ ăn vẫn là muốn tách ra nấu không thể như vậy làm quá phí đồ ăn mùi vị hảo lại khai vị hôm nay nấu k i ê n là ăn sạch sẽ đáy nổi t ử đều cấp trà sát lại quát nàng cảm thấy liền tính lại thượng như vậy một cái bùa lớn cũng có thể ăn sạch bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm giúp thu thập bát b ũ a vốn dĩ liền ăn nhiều người bởi vì mệt mọi nửa ngày ăn càng nhiều nàng nhị ca mới đáng sợ ăn ba bát cơm lớn mãi mãi buổi tối đánh đậu hà lý bà kia là liên tục gật đầu đầu góc bên trong còn tại suy nghĩ nếu là liên tục dựa theo giữa chưa tiêu chuẩn tới xem liền chịu không được bánh đúc đậu hảo đỉnh nói thực sự còn hương một hồi nhi buổi chiều lại đi mua mấy khối đậu hũ lại đến nửa khối thịt khô dầu một điểm cụ lạc cũng liền không sai bị lắm liền nổi khoai lang lục cháo sớm một chút nấu đến lúc đó ôn ôn hảo n g ọ m ăn đến mai giữa chưa còn là thức ăn cầm tay bột mì vỏ trứng xào ớt xanh thịt đinh buồn bực hạt đậu đ u n như hoàng bánh đúc đậu một cái canh xương hầm đừng nhìn đơn giản nhưng liền tại thôn bên trong tới nói cũng coi là không sai rốt bách thường a n đi qua nhắc tới nghị đi mua khối đại gan heo bị lý bạt tại chỗ liền cấp bắt bỏ ai không biết gan heo ăn ngon kia đồ vật đến muốn mỡ lợn đương ta nhà dầu rất nhiều gan heo là không đáng tiền nhưng dầu quý ai chúng ta đồ ăn đã đủ có thể c h ỉ ít môi đạo đồ ăn đều thả chút dầu khác nhân ra một khối hai chỉ dày ra heo đều phải muốn dùng một cái tháng kia đều là tại cạnh n ồ i bên trên lau một vòng liền thành có thể ăn no cũng không tệ còn dám yêu cầu như vậy nhiều đi đi đi đừng ở chỗ này t r ư n g mắt bách thường a n đ ố i nàng lao nương một đồ nói đầy bụi đất đi ra hắn nương cũng là càng ngày càng bất công phúc nhi cùng quả nhi muốn ăn dầu trên cá liền ngã như vậy nhiều dầu cho cấp nàng tặng h ắ năn chút gan heo nhi liền là sự nhi nhiều chật trược không địa vị phúc nhi ngươi này là làm cái gì này không là lãng phí nhiều đồ vật sao Trương rất mắt một thấy tại tức ra được cười đương cơm con nhi sao nhịn không được đi xem, lại nhìn thấy bách phúc nhi chính tại cấp đại con la vì kẹo nhà, lập tức đại hoàng vàng ngăn cản. Bách phúc nhi cười tìm xoay đầu. ông ngoại, đại con la cũng rất mệt mỏi à, đương nhiên muốn ăn hảo điểm nhi, hơn nữa chúng gia hiếm hiếp hồi đi lại đại đại cha không dưỡng quá con la, sao sao la xoay qua láo là lạ lập kẹo bách bách Phúc cấp xem, đầu, đại mỏi điểm nhưng không nghĩ đến còn ăn đường à, này người đều không nợ ăn đồ vật có thể cho ra suất ăn mỗi ngày đều ăn a bách phúc nhi gật đầu không kém bao nhiêu đâu tính tình đại còn lười ta ra ra cùng đại bá bọn họ đều không làm gì được hắn trường gia láo cha tắt lưỡi vốn dĩ còn nghĩ mượn dùng một chút thân gia đại con la hiện tại cũng không này cái tâm tư mỗi ngày đều muốn ăn đường à, không ăn còn không kiếm sống này làm sao hành đại thanh con la phiên cái bạch nhãn vốn định mắng mấy câu lại giác quá mệt mỏi chuẩn bị tiết kiệm một chút khí lực buổi chiều còn đến muốn đi có hạt thấp đâu này lòng dạ hiểm độc lá gan một nhà người liên tiếp ba ngày bách ra ruộng bên trong hạt thóc cuối cùng là đều đưa đến phơi lương tràng xem x ế p thành núi nhỏ bình thường hạt thóc mọi người chính cao hứng liền tại này cái thời điểm thôn trưởng tới thông báo mọi người mới vừa tiếp vào tin tức nửa tháng sau nha môn người liền sẽ đến chính lương năm nay là mười lăm thuế một mọi người phải làm cho tốt chuẩn thôn trưởng năm trước còn là ba mươi thuế một như thế nào năm nay liền mười lăm thuế một phơi lương tràng người đều không bình tĩnh đặc biệt là những cái đó tá điển vốn dĩ còn nghĩ năm nay lão thiên nghề mặt có thể ăn nhiều hai bữa cơm no thế nào có thể trướng thuế nha thôn trưởng cũng rất bất đắc dĩ nghe nói là phía bắc nhi xuất hiện tình hình tai nạn kia một bên bách tính đã sớm không có cơm ăn phía bắc tình hình thai nạn mắc mớ gì đến chúng ta hợp bọn họ tình hình thai nạn liền muốn chúng ta đi lương thực đi cứu chính chúng ta đều ăn không đủ no à. nhưng tùy tiện mọi người như thế nào bất mãn này là nha môn quy định bọn họ này đó dân chúng thấp cổ bé họ n g căn bản liền không phản kháng khả năng có thể làm sao đâu bội thu vui sướng liền như vậy bị không mọi người xem kia đôi núi nhỏ bình thường hạt thóc chỉ m u ố n khóc cùng ngày buổi tối liền có người tìm được bách lý huy lắp bắp nói nhà bên trong khó khăn mục đích là nghĩ muốn giảm ít một chút tiền thuế đất tới người là thôn bên trong lý bội thu cùng phía trước đánh nhau lý da đen nha nhà, nhà lời h ư u hích nói một trận lại đối bách lý huy một trận lấy lòng bách lý huy ngược lại là nghĩ muốn nhà ra nhưng lý bà không nguyện ý ngươi ra lão nương cùng tức phụ không có việc gì nhi liền tại cửa thôn tại đại thụ phía dưới bôi delta bách ra giả danh lừa bịp ngươi là làm sao có ý tứ tới mở miệng hợp một bên đem ta mặt mũi dẫm tại mặt đất bên dưới một bên còn trông cậy vào há miệng liền cấp ngươi giảm tiền t h u ê đất lúc trước ngươi nói ngươi ra khó ngươi tới đất cho thuê còn đặc biệt cấp ngươi ra thiếu một chút nhi cũng đáp ứng dụng bên trong trừ trồng lương thực có thể loại điểm đồ ăn đồ ăn đều về ngươi. ngươi như thế nào làm ngươi tự ra ngươi trồng lương thực trộm đạo tại ta ra địa lý loại như vậy nhiều đồ ăn. luôn miệng nói ngươi ra người nhiều ta ra nói ngươi cái gì không có ngươi ra đoàn khởi bắt gọi đường vung xuống bắt đua m a n g cha bội thu sự tình không là như vậy làm thu này cha hát tóc ruộng liền không cho thuê ngươi ra cũng vẫn sớm cấp đưa ra tới không thuê ngươi nàng n à y một trận mở miệng bách lý huy k i a điểm mềm lòng cũng không cùng lý bà đứng tại một điều t r i ế n tuyến đến c á c n g à y những cái đó nói bách ra hãm hại lừa gạt tin tức càng ngày càng nhiều thêm mắm thêm mối u khá tốt hồ biên loạn tạo cũng không kỳ lạ cái gì bách lý huy phụ tử trộn người, người bị hại nhà gà tay chân không sạch sẽ đùa dỡ n n g ư ờ i bị hại nhà xinh đẹp cô nương từ từ nói có mắt có m ũ i lý bà cũng không thể chạy thoát cái gì đoan bắt nước l ừ a gật người tâm hắc hạ thủ cũng đen từ từ ngôn luận cũng rất nhiều tại một đôi thiếu răng láo thái thái miệng bên trong bách gia đã thân bại danh liệt cũng đừng trí hoãn liền bắt đầu đ ộ n g đi vốn dĩ chỉ muốn cho t r ư ơ n g địa chủ một điểm nhan sắc xem xem bách lý huy tức giận c h i hạ cảm thấy trước cấp những cái đó thiếu răng láo thái thái một điểm nhan sắc xem xem thực sự là khinh người quá đáng bản chương xong bách lý huy cùng bách phúc nhi cùng một chỗ ngồi sổm tại phòng ở đằng sau b ù i cỏ bên cạnh bách phúc nhi làm bộ làm pháp cách một hồi nhi thái hoa hai vợ chồng liền xuất hiện nhờ ánh trăng bách lý huy xem hai cái bóng đen chậm rãi bơi tới tim đập đông đông đông bách phúc nhi ngồi sổm mặt đất bên trên miệng thượng nói nói nên phải làm việc đều chuẩn bị xuống trưa thái hoa ngầm đầu miệng bên trong phát ra thanh nhầm t ê tiểu thần tiên ta cứu huynh tới nghĩ muốn tự mình thấy nhất thấy ngươi bách phúc nhi đứng dậy bày ra tới một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng có thể sau đó một điều mục chắc so thái hoa còn muốn nặng hơn hai cân cỡ lớn thái hoa xả theo sườn núi phía trên bơi xuống tới ngẩng đầu so thái hoa còn phải cao hơn tới một đoạn ngươi liền là thái hoa nói tiểu thần tiên bách phúc nhi lực ư khẽ gật đầu đương nàng ra ra mặt nó không dám nói tàn hương sự tình chỉ là lộ ra bắt lấy cổ tay bên trên mang theo hạt châu đại xa lúc này liền không khí thế làm bộ nghị muốn chạy trốn nên muốn làm ta đã bàn giao thái hoa tối nay liền vất vả các ngươi ba điều rắn rất nhanh liền đi bách lý huy xem sừng sốt sừng sốt phúc nhi à như vậy cũng tốt không có nguy hiểm đi bách phúc nhi bắt đầu đi trở về ra ra ngươi yên tâm đi ta sư phụ thực dụng tâm giáo cấp ta cái này tuyệt kỹ ra không được vấn đề ta này đầu liền tính là làm xong còn lại liền xem ra ra cùng n ã i mãi bách lý huy trọng trọng gật đầu lại muốn hỏi hỏi bách phúc nhi rốt cuộc là như thế nào k h ô n g chế này đò rắn như thế nào còn có thể cùng rắn nói chuyện đâu kia rắn nghe hiểu được mới vừa rồi ba điều rắn quang thẻ lưới xem lên tới không giống là thành tinh bộ giáng a trở về phòng nằm xuống sau bách lý huy trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh cuối cùng quyết định này sự tỉnh trừ bọn họ lao lưỡng khẩu bên ngoài ai cũng không sẽ đề cập lại nghĩ đến nên là hắn bách ra chấn nhất thôn bên trong người thời điểm Này A o thời điểm, Thái h điểm, ba sáng nó huynh n cứu sớm thôn bên trong người lần lượt tỉnh lại lan bà bà cảm giác có cái gì nằm tại nàng ổ chăn bên trong vén lên vừa thấy kém chút không có doãn ngất thái hoa ngẩng đầu lên phút lưới sớm a ba lan bà bà ngất đi thái hoa mở to đậu xanh mắt thấy nàng liếc mắt một cái n h a lý bà a người theo xem một chút kia lại hoa xạ như thế nào chạy mang tổ tông bại vị đi lên là a lý bà đều nói rắn vào cửa là lao tổ tông trở lại thăm một chút không thể chúng ta thôn láo tổ tông đều trở lại đi những năm qua nhà bên trong cũng có rắn nhưng không như vậy nhiều a đây rốt cuộc là thế nào hồi sự có phải hay không bất tưởng lý bà t h á n cầu khí da này dạng sự tình là không đại cất lợi cũng đều đứng cấp ta trước nhìn xem bắt nước nói xong nàng liền đầu đội vải đỏ ngồi xếp bằng xuống đốt hương điểm đến miệng bên trong từng đợt nghĩ linh tinh miệng bên trong bắt đầu thần thoại h i ể n thị rõ một phen thao tác qua đi mở mắt chén bên trong nước dần dần khởi gọn sóng nàng tử tế nhìn một trận thần sát mặt ngưng trọng gật đầu hiện tại còn nhìn không rõ ràng nhưng sẽ không tùy tiện như vậy kết thúc ít nói muốn tới cái ba ngày lại tuyệt đối không thể tổn thương những cái đỏ rắn muốn không chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng a một đám lao bà từ lúc này liền là một trận thất kinh đi phía trước mới nghĩ khởi hẳn là cấp nhân ra lý bà xem bắt nước tiền lý bà vây vây tay ta ra cũng đồng dạng đắp các ngươi thuận tiện cho nhà ta cũng xem liền không nói tiền không nói ta đến muốn đi cấp lao tổ tông nhà ta thắp nén hương tuyệt đối đừng ra cái gì sự tình mới hảo chờ n g ư ơ i vừa đi lý bà liền cười cảm thán nàng phúc nhi thật là thần quan đại hôm nay ruộng đất thu hoạch lúa phơi lương c h à n g phiên phơi thóc đều tại nói này cái sự tình thực sự là rất t à m ô n a đều không cần bách lý huy hai vợ chồng như thế nào muốn đi phí miệ lưỡi những cái đó người chính mình cũng đã tiến hành các loại suy đoán đều nói rắn là dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền nó một vào cửa đã nói lên tài vận đi vào các ngươi nói có phải hay không chuyện tốt h ả o cái gì vậy trước kia viện từ bên trong đi vào rắn đều là trốn tại kho t ù i bên trong các ngươi gặp qua chạy giường bên trên cùng người cùng một chỗ ngủ nghe nói lan bà bà dọa hiện tại cũng không nguyện ý về nhà quái thật đấy cũng không biết là đắc tội nào lộ thần tiên lại không thể đánh những cái đó rắn n g à y đó buổi tối ra ra hộ hộ đều đóng cửa cửa sổ nhưng cho dù l à n à y dạng rắn cũng lại lần nữa vào cửa xà nhà bên trên kẽ hở góc tường hang chuột đều là chúng nó vào cửa nhập cầu khuya khoắt thôn bên trong liền bắt đầu quỷ khóc s ó i gạo trời vừa sáng này đó người liền tụ tập tại cùng một chỗ đám người một phen trao đổi ý kiến cuối cùng được ra một cái kết luận rán không dọa hoa tử thôn bên trong hoa tử nhóm một đám đều ngủ ngon đến ngày thứ ba buổi tối hướng người tới ngại cầu ghép hoa tử nhóm thành hương bánh trái cha mẹ lao tử cấp muốn cùng bọn họ ngủ chung cho dù là nhật đầu đầy mồ hôi cũng không để ý mặc dù cũng chịu tội đi rán còn thật sự không đến lao như vậy xuống đi cũng không được à ta ra bên trong kia tiểu tử ngủ không thành thật tối hôm qua một chân đạp ta chán bên trên kia gọi một cái mắt mạo kim tinh ta ra kia tiểu, tử Nước tiểu ta một、quần. ta ra cha mẹ cũng sợ cả một nhà chen chúc một phòng quá khó chịu nghe nói bách thúc nhà liền đi một lần đằng sau hai ngày đều không đi nhân ra bách thúc làm này cái khẳng định có biện pháp thôn trưởng xanh đen vành mắt tìm được bách lý huy đến này cái thời điểm toàn thôn đều chỉ vào hắn bách lý huy chờ này cái thời điểm chờ mấy ngày đối mặt thôn trưởng thình cầu cười nhạt nhất hạ này sự tình nói tới phức tạp tuyệt đối không là lão tổ tông trở về liền là có t ạ vật quậy phá hóa giải phương thức cũng không tính quá khó chúng ta thôn có này cái điều kiện mặt chơi xuống núi thời điểm tại phơi lương tràng triển khai trợ thế mọi người cùng lên trận hẳn là có thể hóa giải thôn trưởng vui mừng quá đội a kia còn chờ người hán tử nhóm đều tại thôn bên trong ra thôn giúp cha vợ thu hạt thóc người đều trở về chúng ta hôm nay liền mở làm đi bách lý huy cũng không từ chối c ư ờ i nhất hạ cấp thôn bên trong làm việc ta tất nhiên là không lấy tiền nghĩ đến mọi người cũng là như vậy cái ý tứ nhưng đến thơm tiền giấy này đó tế phẩm sống gà này đó đều muốn thôn bên trong mặt khác không có tham dự người ra nếu là mọi người đều đáp ứng hôm nay liền có thể bắt đầu thôn trưởng gật đầu cảm thấy hợp tình hợp lý kia nhảy đại thần dùng đến thơm giấy tiền lao đại một đôi cũng không thể làm bách ra tới ra lúc này liền đi ra ngoài khua chiêng gõ chống thông báo mọi người đến thôn bên trong từ đường thương nghị văn x ư ơ n g thôn tao rắn thai tin tức đã truyền đến thôn bên cạnh thôn bên cạnh chính tại xem bọn họ chê cười thôn trưởng tại này cái thời điểm cảm thấy sẽ không để cho mọi người có quá nhiều ý kiến bản chương xong chương một trăm lẻ bốn không chọc nổi l ã o bà tử thình bách lý huy ra tới cấp thôn bên trong nhảy một trận toàn thôn người đều tỏ vẻ tán đồng nhưng nhất nói đến tiền một nửa người liền không làm n à y là cái gì ý tứ đều tại một cái thôn trụ còn đến muốn phân như vậy mở ta không đồng ý muốn nhảy các ngươi nhảy theo ta thấy này sự tỉnh liền là bách ra đưa tới trước mấy ngày mới có thành b ầ y lợn rừng xông vào hắn ra cửa cửa mới t u hảo không là bọn họ cũng là bọn họ nhà con la một đầu con la so lợn rừng đều chạy nhanh ta xem liền là thành tinh liền là t à vật hẳn là lạp ra tới đốt bọn họ nghĩ đến hảo chỉ cần mở nhảy nhảy lại có tác dụng bọn họ tại sao phải cho tiền đắp chiếm chút lợi lục hảo này người như vậy nhất nói mấy người cũng đều phụ họa đều nói đại con la là t à vật m u ố n đốt may mắn ly bà không có tại này bên trong nếu là tại hôm nay thế nào cũng phải muốn đánh một trận không thể có người thực sự là xem bất quá mắt mua liền đứng dậy các ngươi dựa vào cái gì không trả tiền chúng ta là muốn lên sàn nhảy hiểu được chúng ta đi thành bên trong nhảy một trận bao nhiêu tiền ngày h ồ i đều không để tiền để các ngươi ra chút đến t h ơ m tiền giấy như thế nào nhảy một lần là ba trận ba trận năm trăm văn tính được nhảy nhất hạ hơn một trăm văn hiện tại miễn phí nhảy còn muốn thế nào còn dám đốt nhân ra đại con la chạy đến nhanh liền là yêu quái lần trước lý nhị hoa nhà heo theo chuồng heo bên trong chạy đến một đám người đều đ u ổ i không kịp kịp không vui muốn hay không muốn cùng một chỗ thiêu hủy mắt thấy là phải ở m ỹ lên thôn trưởng phát huy hắn quyền uy tại chỗ liền quát lớn trụ đám người e o cúng họng nói, nói thôn bên trong tân lương tử nhóm đều dọa trở về nhà mẹ đẻ nếu để cho những cái đó t r u y ề n n g ô n t r u y ề n càng ngày càng lợi hại sau này ai còn dám đến chúng ta thô tới bên ngoài thôn nhân lại nhìn chúng ta như thế nào ta lời nói đặt tại này bên trong này là thôn bên trong đại sự các ngươi không đáp ứng cũng muốn đáp ứng này làm việc nhất định là có người xuất lực có người ra tiền các ngươi không xuất lực còn không nguyện ý ra tiền mấy chục nhà người một nhà tính được mới mấy đồng tiền nếu ai không ra lần sau trinh lao dịch liền trước ra hắn ra thôn trưởng này lời nói một ra liền tính trong lòng không cao hứng cũng không dám nói lời nào lý bà biết được muốn đốt nàng r a đại có la c phiêu phiêu trương thái thái tiểu bảo làm vì thay mắt nghe tin tức liền chạy tới nói cho bách phúc nhi cùng bách quả nhi bách quả nhi khi bất quá vén tay háo lên liền muốn đi tìm những cái đó thiếu răng l á o thái thái tính sổ bách phúc nhi giữ nàng lại ra ra sẽ xử lý chúng ta liền không đi tiểu quần lao thái thái liền nàng đều sợ rảnh rỗi liền ngồi tại cửa thôn đông ra dài tây giang ngắn nhà ai phát sinh lớn bằng hạt vừng tiểu sự tình đều hiểu được chỉ cần bọn họ nguyện ý phân phút liền có thể để n g ư ơ i thân bại danh l i ệ t xa gần nghe tiếng các nàng cũng còn là tiểu cô nương có thể ăn không được này dạng thua thiệt bách quả nhi thực khí xe keo nhỏ h ứ một ngụm một đám lao thái bà thêm lên tới đều không mời khỏa răng thế nào như vậy tái miệng tức trên nàng đến t r ạ n g vào tối t gì gì cùng dĩ vãng tại này bên trong tập luyện bất đồng hôm nay phơi lương tràng nhiều hơn mấy phần trang trọng cùng tâm lý bắt lý huy nhất sớm tới bố trí tốt sân bãi pháp kỳ dự luật toàn bộ đến nơi t h u n g quanh che kín tiểu kỳ cực kỳ chính thức tối nay là trấn nhiếp làm chủ chương chống là không thiếu được hán tử nhóm cũng đều quen thuộc rất nhanh triển khai trần thế bách lý huy có ý muốn tại thôn bên trong người cùng phía trước làm đủ ý thế cầm tay tuyệt chiêu nhi tự nhiên là muốn an bài thượng viết biểu văn thượng tấu thiên đình khẽ lật mở màn sau miệng bên trong phun ra cao ba thước h ỏ a diễm đem tay bên trong ti đao bên trên chất đáng tiền nháy mắt bên trong điểm đốt sau đó tuyên bố đoan công nhảy chính thức bắt đầu cổ c á i chiêng thanh trận trận hãng tử nhóm miệng bên trong hô hào làm người nghe không hiểu lời nói một hồi nhi cao vút một hồi hơi t h ấ p trầm có chút thần bí t r a n g bên trong mang một đống lửa hòa diễm hùng hùng thấy không sai biệt lắm bách lý huy cầm qua một bên gà một đao cấp các cộ ngáy bổ bổ, chờ đến t màn đêm hoàn toàn buông xuống tiếng trông mới dừng lại hán tử nhóm cũng dừng xuống tới một đám như cùng nước bên trong vớt ra tới bình thường tất cả đều là mồ hôi bách lý huy tuyên bố này một trận liền tính là nhảy xong đã tấu thỉnh bắt phương thần minh bảo hộ ta thôn không lại tao chịu rán mắt xôi gió xối nước thôn nhân một trận gọi hảo nay cái thời điểm bách lý huy theo tay h á o bên trong mỏ ra một bả tiền đồng nói ta hiểu được thôn bên trong có chút người bởi vì này dạng như vậy nguyên do đối ta bất mãn tự dưng phát ra lời đồn ta cũng nghĩ qua muốn tới cửa lý luận lại không nghĩ làm quá khó nhìn lại không nghĩ ta n h ư ờ n g nhịn ngược lại để có chút người bắt đầu làm trầm trọng thêm đối ta cùng với ta bách ra người tiến hành tự dưng mình l đền rủa đến này dạng ta còn muốn còn nói vậy đã nói rõ ta bách lý huy là cái hèn nhát cũng thừa nhận chính mình giả danh l ừ a bịp che giấu lương tâm kiếm người chết tiền nói xong cũng bắt đầu đếm tiền thứ nhất cái liền đưa cho lý nhị hoa hàn n ư ơ n g ngươi ra sống nhi ta không tiếp cũng không cấp ngươi ra hóa giải dù sao các ngươi cũng cảm thấy giả danh lừa bịp liền đừng phải hao phí này cái tiền lý nhị hoa lão nương khí thế hung hăng đ o ạ tới t ngươi còn không tiếp hỏi qua ta ra muốn thỉnh ngươi sao làm ta nhà nguyện ý tiêu số tiền này bách lý huy không cùng nàng tranh luận lại cấp mặt dưới mấy cái lao bà tử còn tiền hết thẻ bốn cái đều là ngày thưởng tại đại thụ căn hạ nói lên t u y ê n lao thay thái, thái ta lời nói nói tại này bên trong liền làm ta hướng chính mình mặt bên trên mặt kim sau này các ngươi bốn nhà sống đều không cần tới tìm ta bốn cái lao thay thái, thái. thêm lên tới không mười khoả răng l á o tỉ mọi đều là thái độ nặng nề mặc dù trong lòng biết bách lý huy việc tăng lễ làm được tốt nhưng hiện tại không là còn s ớ m sao đi phía trước còn hướng bách lý huy phun c ầ u nước thôn trưởng nghĩ muốn q u i nhủ nghĩ nghĩ cũng coi như một đám vô pháp vô thiên lao thái thái động một chút là có thể đ ổ tại hắn cùng phía trước nàng cũng đắc tội không nổi đám người đều không biết là thái hoa cùng nó cứu hinh nhóm vẫn luôn loa tại phơi lương tràng bên cạnh khe nước bên trong thấy kết thúc theo đôi mấy cái thiếu răng lão thái thái liền đi liền nay bốn nhà chúng ta thay phiên thượng bản chương xong chương một trăm lẻ năm rắn còn chưa đi chuột lại tới một đêm này không biết có phải hay không là r a tại tâm lý tác dụng mấy ngày đều ngủ không ngon thôn bên trong người ngủ phá lệ thơ ngọt duy độc lý nhị hoa chờ bốn nhà người bởi vì đi bọn họ nhà ngủ cùng rắn càng nhiều bốn nhà người dọa một đêm thượng đều không dám dập tắt n g ọ n đèn đến ngày hôm sau bốn cái thiếu răng lão tỉ m ộ i đi đến cùng một chỗ một phát lưu đến hôm qua bãi như vậy đại t r ậ n thế kết quả không chỉ có không có hào chuyển còn càng nghiêm trọng n à y không phải gạt người là cái gì bốn cái tức giận lão thái thái kiên là ngồi tại đại thụ phía dưới một trận măng a đem bách lý huy cha cùng nương đều kéo ra tới mắng lại đem bách lý huy trẻ tuổi thời điểm tại núi bên trên bị lợn rừng truy sự tình đều lấy ra tới nói. Tóm lại, nói lại, b á c h ra n g ư ờ i ta h nhẹ. không phun ấ t một một bọt đức đều nước là、nhẹ. Bốn người một bên ngáp một bên không ngừng nói, r tại đối p h ư ơ nương g không gì mặt bên trên, một điểm đều không cảm trên, thấy t bên vấn r đều đề. cái có tinh a m Nương t thần phấn chấn con cái gửi từ đối diện quá bốn cái lao thái thái vội vàng chiêu thủ chuẩn bị kéo người nhập bọn cùng một chỗ thảo p h ạ t bách ra t r ư ơ n g ta m nương rất là kinh ngạc các ngươi bốn nhà còn có a bốn cái lao thái thái giật mình các ngươi không có không a r ư ơ n g ta m nương vui vẻ a c ư ờ i nói hôm nay buổi sáng đụng tới mấy người đều nói không bách đoan công kia là thần tối hôm qua mọi người đều ngủ ngon vô cùng biết mấy người nhà bên trong còn tại gặp nạn trương tam n ư ơ n g vui vẻ a đi mấy cái toái miệng bà tử xem các nàng làm sao bây giờ bốn cái bà tử chia ra hành động không một hồi nhi tất cả đều tại đại thụ phía dưới tập hợp một đám sắc mặt đều không tốt thôn bên trong cũng chỉ có các nàng bốn nhà còn tại gặp nạn đông nhiên đỉnh đầu vang xào sạt ngầm đầu vừa thấy k e m chút không dọa hồn phi phép tán thái hoa cứu hinh một trong chiếm cứ tại đỉnh đầu nhánh cây bên trên hướng các nàng thẻ lưỡi dọa các nàng có c ẳ n g liền chạy chỉ hận chính mình không thể trẻ tuổi ba mươi tuổi ngày đó buổi tối nay bốn nhà người hoa giá tiền rất lớn làm hùng hoàng sái tại gian phòng chung q a n h thái hoa cứu hinh nhóm vào không được nhưng kia chỉ là buổi tối. Liên tại bốn nhà người c nói nói do h do dự dự đương bọn họ khe cắn môi quyết định muốn đi cấp bách lý huy nói lời hữu hích thời điểm liếu ra loan chương địa chủ nhà bên trong tao nạn chuột con chuột không sợ mèo vô số con chuột dũng vào chương địa chủ nhà mới vừa thu vào kho hàng đến lương thực bị thai hỏa không thiếu biết được văn x ư ơ n g thôn tao rắn thai là thỉnh đ o à n công giải quyết trương địa chủ lập tức liền sai người mời đến đ o à n công năm mươi sáu mươi người đội ngũ chỉnh c h ỉ n h nhảy ba ngày tiền không ít hoa nạn chuột vẫn như cũ tổn này sự t ì n h còn kinh động đến mới nhậm chức l ệ n lệnh huyện lệnh bản không yêu thích nơi đây thần quỷ c h i phong thịnh hành liền tự mình mang theo người đăng trương địa chủ nhà cửa thế muốn điều tra do này sự t ì n h nha dịch quan sai suy đoán là có người cố ý tắt cái gì hấp dẫn con chuột mê nhưng mời tới cái quan sai vây quanh trương địa chủ nhà trong trong ngoài ngoài tử tế điều tra vài vòng đều là không có chút nào thu hoạch bất đắc dĩ lại tìm đến mấy chục con mẹo toa trấn vừa mới bắt đầu còn hảo nhưng vừa đến buổi tối liền có vô số con chuột hướng t r ư ơ n g địa chủ nhà chạy lại có thể làm mèo cũng không biện pháp đối mặt như vậy nhiều con chuột ngược lại làm mèo bởi vì ăn quá nhiều con chuột chống đỡ không rời nổi bước chân cuối cùng huyện lệnh dứt khoát sai người tại phòng ở chung quanh tắt thuốc chuột nhưng con chuột tựa như là thành tinh đồng dạng không vào t r ư ơ n g địa chủ nhà kho lúa tuyệt đối không há mồm ăn đồ vật con chuột hết thuốc chết ngược lại là thuốc chết mấy cái mèo cùng mấy con gà trẻ tuổi nóng tính huyện lệnh có chút thất bại mắt thấy nạn chuột không dứt vì bảo lương chỉ có thể hạ lệnh trước thời gian mấy ngày trưng thu lương thuế bất kể như thế nào dù sao cũng phải muốn bảo trụ lương thuế. Trương gia đ là làm, làm cùng, cùng sự thật chứng minh trương gia địa chủ gặp được chân chính lừa đảo chuột đại tiên bài vị bãi xuống đến phòng ở bên trong con chuột càng hung hăng ngang ngược bách thúc trước kia thời điểm đều là ta không đúng ta vào ngân phụ nghĩa a ta hiện tại tao báo ứng cầu bách thúc thúc xem tại chúng ta đều là một cái thôn đại phát từ bi xuất thủ cứu giúp a bách thúc chúng ta sai à, c ầ u ngài xem tại ta qua đời lao cha p h â n thượng ra tay đi lý nhị hoa mấy nhà người đều sắp điên à hiện tại ra cái c ử a đều hận không thể toàn thân bôi rượu h ù n g hoảng có thể không chút nào khoa chương nói bọn họ hiện tại cũng có thể nhìn ra tới rắn đẹp xấu thực sự là quá đáng sợ bốn cái thiếu răng lão thái thái cũng ngồi tại lý bà cùng phía trước gạt lệ các nàng đều do sợ chúng ta không nên nói những cái đó thất đức lời nói à, đều tao báo ứng lão m g ụ a tử ngươi là có bản lãnh đừng chấp n h ậ t với chúng ta lý bà xanh mặt đen không khách khi nói, nói các ngươi này là biết sai bộ dáng chạy đến khắc nhân ra tới khóc các ngươi là mấy cái ý tứ có phải hay k lý, thái thái、so、lý, lý, lý nhị g hoa nhà ta bên trong i thấy bách lý huy liền mang theo một cái bách nam tinh lý nhị hoa có chút không ăn lòng bách lý huy liếc mắt nhìn hắn người mời khởi còn là ngươi cảm thấy mặt mũi ngươi lớn đến mọi người đều có thể miễn phí cấp ngươi nhảy yên tâm ta đã suy nghĩ ra biện pháp không cần khai đàn chàng cũng có thể bách lý huy tại ai đến bốn nhà cất làm bách quả nhi cùng bách phúc nhi cắt con t h ỏ thảo mỹ tư tư ngồi tại bờ ruộng bên trên nghỉ ngơi bách quả nhi tay bên trên biên một cái hoa dại vòng miệng thượng nói nói trở ra ra chỗ hết tài năng ta xem kia mấy cái lao thái thái còn có thể nói cái gì bách phúc nhi c ư ờ i tủng tìm ngồi ở một bên đầu bên trên mang một cái vừa mới biên hảo vòng hoa nàng nhị tỉ cho nàng biên trong lòng nghĩ nên muốn tìm cái lý do đi một chuyến càn nguyên quan thái hoa cứu hinh nhóm làm việc thực ra sức đặc biệt là thái hoa đại cứu hinh tựa như là gọi hoa cúc có thể sai khiến con chuột t r ư ơ n gia g địa chủ hiện tại khóc không r a n ư ớ c mắt liền là kia hoa cúc công lao tối hôm qua thái hoa còn cố ý thông qua tiểu hoa cậu truyền lời cho nàng hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy tàn hương phúc nhi chúng ta con vịt nhỏ đều dài lông cứng ta nghĩ qua mấy ngày liền đuổi chúng nó đến bãi sông đi trước đây trời mưa c h ứ g nước ta xem có thật nhiều tông thép bách phúc nhi đáp ứng nàng đề nghị vậy chúng ta cùng một chỗ đem con vịt nhỏ chạy tới không ra khỏi cửa con vịt không biết đường tổng muốn dẫn hai lần chờ chúng nó có thể tìm tới chính mình trở về tại bách lý huy làm pháp sự lúc sau thái hoa cùng nó cứu hinh nhóm công thành lưu thân ngủ một cái an giấc mấy nhà người sáng ngày hôm sau vừa rời giường liền đối bách lý huy ma n g ơ n khoe khoang hắn bản l ã n h lớn có thần thông bản chương xong chương một trăm linh sáu lương muốn có tiền cũng phải có mấy ngày trước đây đã thân bại danh liệt bách lý huy đạo mắt liền thành thôn bên trong đệ nhất hào thần nhân tại mấy vị thiếu răng l á o thái thái tuyên dương hạ đã có điểm thoát ly người phạm chủ nhanh muốn phi thăng bách ra bên trong bách thường an cùng bách thường thanh hai huynh đệ cái kia là trăm mối vẫn không có cách giải bách nam tinh mấy cái đương tôn tử cảng là không hiểu ra sao bọn họ g i a g i a là cái gì thời điểm thay đổi như vậy lợi hại có mấy lời đều với bên ngoài người nói qua loa cho xong mặt đối nhà mình người nghi hoặc bách lý huy tổng là muốn giải thích một chút về phần lý do hắn đã sớm nghĩ hảo này là nhà bên trong bí dược ta cũng xứng không ra tới còn là g i a g i a của các ngươi lưu lại tới cũng là chúng ta nhà này lần gặp được nguy cơ bằng không ta cũng là không nỡ dùng hắn miệng bên trong g i a g i a liền là hắn chính mình cha như vậy một giải thích mấy người đều tin tưởng k i a thuốc vô sắc vô vị nhất điểm điểm cũng đủ để dẫn tới g á n chuộn đáng tiếc rốt cuộc không có nay sự tình về sau không đến thời khắc mấu chốt nhất nàng đều sẽ không lại làm tiểu tôn nữ lại làm này dạng sự tình ánh mắt tại mấy người trên người quét qua này sự tình đều cấp ta l ạ n tại trong lòng ai cũng không thể nhấc lên mấy người đều hiểu được nặng nhẹ trọng trọng c ấ t đầu bách thường thanh liền nói khởi trương ra địa chủ sự t ì n h dựa theo phụ thân kế hoạch này sự tình cuối cùng c ũ n g ứng đương từ chúng ta đi t r ư ơ n g địa chủ nhà khai đạt chẳng v à n g không như thế nào biểu hiện bọn họ có bản lanh đâu bách lý huy n ở nụ cười gằn ngày mai ta liền sẽ tìm cái lý do đi thành bên trong t ỉ n h trương địa chủ còn tưởng rằng ta suy nghĩ nhiều kiếm hắn tiền hắn nếu là tìm tới cược các ngươi liền、ấy. này cái thời điểm dù sao cũng phải muốn hắn nhiều chạy mấy lần giá muốn hướng hắn bách ra hạ thủ liền phải làm cho tốt bị bọn họ trả thủ chuẩn bị bách thường thanh vui v ẻ y a gật đầu một cái giả danh lửa b ị p đạo sĩ đều lừa gạt đi hắn năm mươi lượng chúng ta này lần vừa đi hiệu quả còn như thế rõ ràng không hai trăm lượng kia là hạ không tới cha ngươi liền yên tâm đi thôi thuận tiện đem phúc nhi mang lên m g ồ i phu tại làm kẹo mạch nhà vạn nhất có thuận tay địa phương làm phúc nhi cấp nói một chút bách lý huy cũng là như vậy cái ý tứ nói xong này là bách lý huy mới khiến cho người đi gọi bách thường phú hắn này cái lão nhị a chỉ đối ruộn trong sự tình có hứng thú bách thường phú ngồi xuống liền bắt đầu nói muốn chỉnh lý bãi sông sự tình ta hôm nay đi nhìn kia nhưng là hào mặt đất tất cả đều là cắt bị đất kia cắt đất đen nhánh hơn nữa còn đặc biệt chắc đ ị c h đừng nói là loại cây nghĩa liền là dùng để trồng củ cải cũng hào thực khẳng định lớn lên lại chính là muốn tốn chút công phu đem tia đất cắt bên trong cỏ dại dọn dẹp một chút sau đó lại nâng lên ta nhà liền tính lại được năm mẫu m ậ p nói đến ruộng bên trong sự tình hắn là so với ai khác đều kích động mà lại là cực kỳ có tính toán trước đây cũng là bách lý huy đắc ý địa phương toàn ra cũng không thể đều đi nhảy đại thần làm vì nông hộ mới là bọ mệnh căn tử có lão nhị này một phòng tại nhà bên trong xử lý này đó bọn họ tài năng tại tập trung tinh thần nghĩ đi ra ngoài kiếm tiền như vậy lại toàn ra kia là tiền cũng phải có lương thực cũng phải có nếu là muốn thu nhặt bãi sông kia năm mẫu đất lý bà liền bắt đầu h n bài vốn định nhà bên trong có một cái tính một cái tất cả đều muốn xuống đất lại nghĩ đến phòng mới quá hai ngày muốn thượng hói còn muốn tiếp tục cấp người nấu vài bữa cơm nhà bên trong cũng cách không được người trong lúc nhất thời lại hơi lung túng một chút bách thường phú nghĩ muốn tình nhân nhà bên trong như vậy nhiều sự t ì n h chỗ nào có thể đều đi thanh lý đất cát dù bên trong cũng còn có hào chút công việc ta cũng không thể không liền tình nhân đi như là dựa theo di vãng lý bà thoải mái liền đáp ứng mấu chốt là hiện tại nhà bên trong không cái gì tiền t h ỉ những n h cái đó người cái gì thời điểm tài năng cấp thanh lý ra tới mỗi một ngày đều là tiền a nàng đem lo lắng nhất nói bách phúc nhi liền sẽ tới liền bao đi ra ngoài hảo một mẫu đất bao cấp một hộ nhân ra nói tốt bao nhiêu tiền là được có chút nhân ra bên trong hoa tử nhiều kéo thảo này đó sự tình hoa tử đều có thể làm a bao xuống tới nhân ra liền có thể cả nhà cùng một chỗ xuống đất rất nhanh liền thanh lý ra tới so đơn độc mời người cường đi tia tiền đều là cố định có thể sớm đi kiếm được tay càng hảo cho nên bọ nhất định sẽ so chúng ta có cấp lý bà con mắt nhất lượng xoay người muốn ôm nàng bà vai ta phúc nhi như thế nào như vậy thông minh này biện pháp hảo thực đâu muốn nói chúng ta nhà hoa tử kiên là cái đỉnh cái hảo hoa nhi nhu thuận tâm tư tế quả nhi thông minh càng lớn phúc nhi liền lại càng không cần phải nói cùng quả nhi hai cái cả ngày dính chung một chỗ hảo một cái người tựa như tính tình đều không khác mấy đều là hảo hải tử b á c h diệp căn nghe hắn mãi mãi đem ba cái tỉ tỉ đều niệm xong cũng không niệm đến hắn tên nhanh chóng chạy tiến lên mãi mãi còn có ta đây ta cũng là hảo hải tử viện tử bên trong người đều cười hắn cha bách thường thanh vui vẻ a tiến lên đem hắn d ơ lên p h a o nhất hạ người mãi mãi khen t ỷ t ỷ nhóm đâu thật chỗ nào đều có ngươi bách diệp c ă n cao hứng ha ha cười to lạc đ i ệ u thời điểm còn không phục mở miệng ta cùng nhị t ỷ tam t ỷ cũng cả ngày dính chung một chỗ cũng hảo một cái người tự như hoàn toàn nhưng để tránh cho những cái đó trộm gian dùng mánh lưới h ô n tiền công người bách thường phú cũng cảm thấy hành này dạ nguyện n g ý bao cũng nhiều việc này nhi làm cũng không tính quá mệt mỏi c h a i c h a i tiểu tử nhóm hoàn toàn có thể làm hắn là kiêu ngạo không được cảm thấy chính mình nhà khuê nữ có thể làm thông minh còn ngoan vô cùng bách lý huy vui vẻ a mở miệng ngày mai ta liền muốn đi một chuyến phương nhi nhà phương nhi hai vợ chồng muốn làm kia cái kẹo mạch nhà ta không công tâm đi xem một chút phúc nhi cũng đi cùng một chuyến n g ư y i cô cô liền xem một hồi trở về ta sợ nàng có cái gì chỗ không rõ n à y cái đề nghị có thể nói là chính chúng bách phúc nhi ý mớn nàng vừa vặn muốn đi một chuyến cản nguyên quan làm tản hương còn không có nghĩ đến cái c ơ đâu cơ hội liền đến lý bà vốn muốn hỏi hỏi trương gia địa chủ sự t ì n h nghĩ lại liền hiểu được lao đầu tự khẳng định có chuẩn bị cũng liền không hỏi nhiều tiểu lý thị nghĩ muốn tiếp nàng hoa nhi trở về này lời nói đầu mới vừa cùng một chỗ lý bà liền đáp ứng hoa nhi cũng lớn n à y mắt thấy liền đến muốn làm mai thời điểm tổng ở tại thành bên trong cũng không tốt n à y hồi liền cùng một chỗ cấp mang về tới đi hiểu được bách phương nhi hai vợ chồng làm kẹo mạch nha khẳng định là đằng không ra tay bách hoa nhi tại kêu bên trong hỗ trợ vừa vặn nhưng rốt cuộc là cái đại cô nương vẫn luôn ở tại cô phụ nhà không tưởng nổi hắn trong lòng ngoài ra còn có ý tưởng ngay tại lúc này nói sớm chút tiểu lý thị thực cao hứng vui vẻ a bận điệu khởi tay bên trong sự tình Ngày đó, thái hoa cùng nó đại cứu huynh đã hoa tại bụi cỏ bên trong chờ thấy bách phúc nhi liền ra mặt chào hỏi hoa cúc thể tích thực sự là có điểm đại dù l à bách phúc nhi thấy trong lòng đều có chút bỡ ngỡ ngươi hai đừng thúc ta ngày mai liền ra cửa đi làm tàn hương trương địa chủ nhà ngươi hai giúp nhìn chằm chằm nếu là thấy ta ra ra tự mình tới cửa dọn lên đàn c h ẳ n g liền có thể hiệu lệnh những cái đó con chuột lui hai dân tỏ ra là đã hiểu cũng không nói nhảm trực tiếp liền v ậ n thân đi đi xa hoa cúc mới phú lưỡi ta cũng coi là gặp qua đại c h ẳ n g diện thấy kia nha đầu vẫn có chút sợ hãi đặc biệt là nàng cổ tay bên trên mang kia cái đồ vật đều để ta không dám nhìn nàng thái hoa có chút đầy tiểu thần tiên không là bình thường người rất lợi hại chương ụ t ể c một trăm linh bảy phúc nhi lừa dối đại con la nghỉ ngơi một đoạn thời gian đại con la hảo giống như đã quên chính mình còn có kéo xe trách nhiệm thấy bách thường a n hướng nó trên người đóng xe khung một trận tròn v á n g thấy bách phúc nhi ra tới liền hỏi ta không là liền tại nhà phụ trách lạp lương sao chạy chân sống nhi là lão con la nó nghĩ hảo à một năm mới thu mấy lần lương thực à nó mới có khả năng mấy ngày sống nhi còn mỗi ngày ăn ngon uống ngon hầu hạ sinh hoạt quả thực mỹ tứ tư bách phúc nhi thấy nó trọng p h ạ người tiến lên vớt vớt nó đầu rất là lời nói thấm thía nói câu cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm ai bảo lão con la không bằng ngươi thấy hai bên hiện tại không người thuận đại con la mà bắt đầu tán dưng nó xem xem ngươi thon dài lông mi hai mắt thật to hai bài sáng quắc hẳn rằng khỏe đẹp cân đối thân thể bóng loáng màu lông mạnh mẽ bùn v ó đừng nói tại con la bên trong số một tồn tại không là kia cái gì quý báo huyết thống ngựa cũng không xứng cùng ngươi đánh đồng như thế ưu tú ngươi cả ngày đều tại vòng bên trong nằm tính như thế nào hồi sự tự nhiên muốn ra tới nhiều lưu lưu là người trông mà thèm trông mà thèm làm khắc con la hoặc giả con lửa thấy chút việc đời cũng để cho mã nhi hiểu được chúng nó không coi là cái gì đại con la bị tán dương l ă n g l ă n g là à như thế ưu tú hắn vì cái gì muốn cả ngày nằm không ra khỏi cửa nó nên nhiều ra tới đi đi cũng không cô phụ lao thiên ra phá lệ chiếu cố a ta thật so ngựa đều cường hắn mặc dù tự ngạo nhưng cũng hiểu được nó làm sao có thể hơn được niềm nó bách phúc nhi vô vô nó đầu tự tin đ i ể m nhi ngươi trên người rốt cuộc có một nửa ngựa vết dịch lại thiên phú dị bẩm so một nửa mã cừng có cái gì hiếm lạ đại con la kích động tại chô đi vài bước nó so ngựa lợi hại ha ha ha ha ha ba bách thường ăn mấy người đi ra lúc chỉ thấy này con la quái mô quái dạng tại chỗ nhảy một đám lông mày nhẹ trao lại cảm thấy này con la thật có chút không bình thường ngốc、no. r a tôn hai cái bò lên trên xe la cảm thấy rất hài lòng bởi vì đại con la chạy thực sự là quá nhanh xe ngựa sóc này quá lợi hại lý bà cấp nào thật dày dâm dạng lại tại d â m dạ dường trên cũ chăn chăn bên trên còn có chiếu liền dựa vào lưng địa phương cũng phô mềm mại rất nhiều cùng nhà bên trong người vây tay từ bên sau bách phúc nhi phát ra chỉ lệnh đại con la đi thành bên trong nay là thanh khống bởi vì căn bản cũng không cần đánh xe lâng lâng đại con la nhiệt tình mười phần vận sức chờ phát động ngày hai vị ngồi xong chúng ta xuất phát lạc nói xong như cùng tên rời cung bình thường liền xông ra ngoài ra tôn một cái không chú ý liền bị nã đến xe bên trong nằm bách phúc nhi hô to người chậm một chút hô hô tiếng gió mang đến con la lời nói loa ra làm sao có thể chạy chậm làm vì số một con la loa ra hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút loa ra thực lực nằm hảo đại con la lại lần nữa ra tốc còn không có bỏ dậy ra tôn hai người lại đ ả o bách phúc nhi khóc không ra nước mắt nặng có phải hay không dùng sức quá mạnh đem con la khen tìm không ra bắt ra ra ta trắng đầu bách ra đại môn khẩu xem xe la lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại cửa thôn bách thường ăn chập chật lưỡi đại con la có phải hay không chạy càng nhanh bách thường thanh gật đầu là nhanh hơn không ít có phải hay không này đoạn thời gian không làm nó ra tới chạy chạy nín hỏng bách thường phu thực lo lắng cha k i a bà lao xương cốt cùng phúc nhi tia đem tiểu xương cốt có thể chịu được sao lý bà có chút may mắn còn hảo nàng làm người đem toa xe cấp thu thập một chút bằng không đến muốn run thành cái gì bộ dáng nàng xem bắt nước muốn run thành như vậy cái gì dạng đại la thần tiên đều phải được mời tới đi theo văn sương thôn đến huyện thành muốn đường tắt liêu ra loan hòa bình n ư ớ thôn ven đường thôn dân ai n thấy ra chương địa u i con chủ nhà n chiêu n n g có mắt như vậy tiêu hao thêm tử nếu là những cái đó con chuột ăn sạch hắn ra lương thực có phải hay không liền muốn tới ăn chúng ta lương thực liệu ra loan người cũng kích động rốt cuộc trương địa chủ nhà bên trong con chuột quá mức tà tính liền quan phủ cũng không có cách nào mập mạc béo trương địa chủ nghe thôn bên trong người nghị luận khí liền muốn tạm tay bên trong c h é n t r à đều giơ lên lại không đỡ nhẹ nhàng bông u xuống k h í p mắt nhỏ hỏi hầu hạ ở một bên hạ nhân văn x ư ơ n g thôn rắn đều không hạ nhân vội vàng trả lời đều không cuối cùng bốn nhà t h ỉ n h bách đoan công tới cửa cách làm liền không trương địa chủ mở mắt thực là bởi vì hắn quá béo này con mắt trận không trận mở đều không cái gì khác nhau ngươi nói có phải hay không bách lý huy làm ta thả ra tiếng do nói hắn giả danh lừa bịm đảo mắt hai thôn không là c h i ê u rắn liền là đưa tới con chuột chỗ nào có như vậy xảo sự t ì n h hạ nhân l â y đầu không thể đi bách lý huy có n ả y dạng năng lực hơn nữa bọn họ nhà vẫn bận thu hạt thóc tu phòng ở đều không hướng chúng ta thôn tới quá t r ư ơ n g địa chủ đầy đặt bàn tay đập tại cái bàn bên trên liền không thể là hắn làm phép mời đến hạ nhân không dám nói lời nào một bên nói người g i ả danh lừa bịp một bên lại nói người làm phép thỉnh rắn thỉnh con chuột chỗ nào nói t h ô n g được t r ư ơ n g địa chủ khe cắn ngôi ta liền không tin này c á i t a đi đem huyện thành bên trong lợi hại nhất đoan công cấp ta mời đến phải nhanh hạ nhân nào dám chậm trễ dù sao hoa cũng không là chính mình bạn n h a ô ô ô bốn bách lý huy cảm thấy một bả lao xương cốt không được đến xe đều hạ không tới tình trạng tinh thần phấn chấn đại con la đứng tại cửa ra vào chờ ngô cường qua tới tá điệu cửa cột mới cầm xe ngựa vào cửa chờ xa giá ngủ lại tới liền vội vàng tìm nước uống chạy như vậy nhanh mệt là không mệt liền là khát nước cũng không biết được những cái đó người có hay không có thấy rõ ràng loa ra bắt đầu chạy anh tư bách lý huy bị mấy người dịu vào đi nghỉ ngơi tại bách phúc nhi tỏ vẻ chính mình không có vấn đề lúc sau mấy người mới yên lòng chờ bọn họ đều đi trông n o n nàng ra ra nàng mới quay đầu yếu ớt xem đại con la người chạy như vậy nhanh quỷ thấy do ngươi ngươi đến muốn chạy hơi chút chậm một chút không vui ngươi không chậm người khác mới sẽ cảm thấy lại có thể chạy còn tuấn mới có thể thấy rõ ràng ngươi sao ngươi một trận gió bình thường liền chạy tới nhân ra thấy chạy như vậy nhanh còn tưởng rằng là ngựa ngươi này là vì ngựa làm đồ c ư i đại con la sửng sốt lập tức bắt đầu kêu gen cuối cùng nghĩ linh tinh thất sách không nghĩ hảo à lần sau một lần nữa lại đến bách phúc nhi này mới b ư ớ c phủ phiếm bước chân vào phòng ngồi xuống lại không muốn n ú c đ í c h đ ế ngoại thoại tác giả quân muốn nhiệt hóa bảo tử nhóm còn tốt sao bản chương xong chương một trăm linh tám loa ra muốn đi một chuyến nữa một đường sóc này mà tới tổ tôn hai người hoán rất lâu mới hoán lại đây đem bách phương nhi dọa quá sức biết được này bên trong nguyên do càng là d ở khóc d ở cười t i ê u đại con la chạy quá nhanh quay đầu còn là đến muốn đ u ổ i xe chỗ nào có thể tùy theo tính tình của nó tới bách phúc nhi đang thương hề hề xem nàng cô cô ngươi đường bắt đầu làm không có mới vừa rồi vào cửa sau c h á n g đầu hoa mắt đều không thấy rõ ràng bách hoa nhi cho nàng cầm tới một cái ướp cây mơ đặt tại miệng bên trong n à y cái cây mơ ăn nước miếng khai vị ta cấp ngươi đốt nước nóng đợi chút đi tẩy tẩy sau đó đem quần áo đổi lại ngay còn có chút nóng lại phun một trận đáng thương hề hề tiểu cô nương toàn thân toàn chít chít bách phương nhi nói nói đằng sau nhà bếp bên trong đã tại bắt đầu nấu chín ngươi tới thật đúng lúc hỏa hầu mặt trên ta còn nắm giữ không tốt nếu là này một nổi làm thành ngày mai liền bảy quầy hàng bắt đầu bán ngươi cô phụ đã đem cửa ra vào kia cái cửa hàng đều thu thập ra tới còn có chút đại nói liền hướng bách lý huy nói, Cha, Cửa cửa ra vào kia vào à h nàng g chúng ta tưởng tượng thu thập tới ta nhất chút, chỉ muốn ra đại so l b á kẹo k mạch nha phải hay n có ô thiếu một chút ta nghĩ h ta n đồng dạng cũng là bán, n là hoa i liền biết đi cái ề đề u bán bán. vấn cũng không lớn, không Nàng nghĩ mấy làm thứ chút h được gì là ra nhi cũng ở nơi đây có hay không có thể cân nhắc đi vào một ít khăn tay tử cái gì tiểu cô nương cũng yêu thích k i a cái bách lý huy phía trước liền đi xem qua kia cái cửa hàng hiểu được lớn nhỏ hắn đối cửa hàng có khác căn bài tham t h ì thông trước tiên đem kẹo mạch nha lấy lòng liền thành kia cửa hàng ta hữu dụng nơi này cái thời điểm bách hoa nhi đem bách phúc nhi dẫn tới hậu viện nàng là cái thích sạch sẽ cô nương không n gửi được chính mình ra mội mội trên người hương vị cần thiết muốn tẩy thương nào ngạt mới được rất nhanh liền tẩy sạch sẽ bách phúc nhi thập phần hưởng thụ làm nàng đại tỷ cho nàng xuyên quần áo trái tóc cười tủm tỉm mở miệng đại tỷ ngươi tại này bên trong còn quen thuộc không bách hoa nhi đ ả o cũng không d i u diếm là không quá thói quen như vậy đại viện tử nàng đều vậy nước quét n h à quá cũng không cái gì sống làm nàng làm ngày thường bên trong liền là giúp cô cô làm một chút cơm mang nhất mang tiểu t h ù thúy sau đó liền là độc tự tiêu thùa may vá thật đĩnh muốn trở về. Bách phúc nhi cười chúng ta ra cửa phía trước mãi mãi bàn giao này lần trở về muốn dẫn đại tỷ trở về đại tỷ ta cấp người nói nhà bên trong nhưng náo nhiệt gần nhất thôn bên trong cũng náo nhiệt không được ta cấp tinh tế nói nói à biết được chính mình liền phải trở về bách hoa nhi mặt bên trên cởi đều nhiều hơn mấy phần tay bên trên động tắc càng nhanh nàng ma lưu cấp bách phúc nhi trải hai cái bao bao đầu dùng màu hồng dây lưng chói một vòng đánh nơ còn bướm mau nhìn thấy được hay không xem thành bên trong tiểu cô nương nhóm thích nhất sơ bối tóc bách phúc nhi tại chính mình đầu bên trên cao hứng nhẹ nhàng sờ hai lần sau đó đi đến bên chậu nước bên trên túi đầu vừa thấy một mặt vui vẻ đại tỷ ngươi trải đầu tay n g à y càng ngày càng tốt ngươi không ở nhà là nhị tỷ cấp ta sơ đầu trở về nhà ngươi cũng cho nhị tỷ sơ một cái có được hay không hảo nói đến muốn về nhà bách hoa nhi là ngăn không được cao hứng lôi kéo bách phúc nhi tay hướng mép giường đi ta cấp ngươi cùng quả nhi các tự làm một đôi giày mới tử nhanh đi thử một chút xem vừa chân không hai tỷ mội hoan hoan hỉ hỉ nói chuyện thử g i à y mới bách phúc nhi lại cấp bách hoa nhi nói nhà bên trong con thỏ lớn lên con vịt nhỏ cũng co lông cứng tiểu hoa c ầ u cũng thông minh từ từ đại tỷ ta cùng nhị tỷ chuẩn bị sang năm đầu xuân sau muốn nuôi tầm đâu dưỡng rất nhiều này loại chúng ta cùng một chỗ có được hay không bách hoa nhi con mắt nhất lượng trong lòng càng phát vui vẻ bắt đầu tinh tế hỏi trong nhà tình huống bên ngoài bách lý huy cũng nói lần này tới mục đích liền là nghĩ đến xem xem các ngươi đường làm như thế nào dạng nói thế nào cũng coi như một cọc mua bán tự nhiên muốn dùng nhiều chút tâm tư thứ hai liền là mang hoa nhi trở về nhà đau đầu không làm cho nàng vẫn l u ô n lưu tại này bên trong bách phương nhi tự nhiên là không nỡ nay phòng ở như vậy đại ban ngày nô g cường lại muốn đi ra ngoài bận điệu liền các nàng mâu nữ hai cái tại nhà trong lòng không nỡ vô cùng không thể lưu thêm chút nhật từ sao nay muốn thật mở bán ta này muốn nhìn cửa hàng muốn dẫn hải tử sợ là vội không mở bách lý huy cười cười trên đỉnh đầu lập hộ không dễ dàng đều phải muốn như vậy đi một lần không có cha mẹ cấp các ngươi gánh các ngươi liền phải p học ả i h được chính mình gánh được rồi đi nhà bếp bên trong xem lửa đi cô ra không am hiểu kia cái cháy k h é t không thể được bách phương nhi rất là ảo não cùng cha nói chuyện ta đều quên này cái sự t ì n h ta cái này đi chế tác kẹo mạch nha kia d ư ờ m già quá trình bách phúc nhi lại chịu được một lần hảo tại này đồ vật mặc dù d ư ờ m già cũng là không tính quá khó đến buổi tối mới mới vừa ra lò kẹo mạch nha còn tính là không sai bách phương nhi thận trọng nàng tại thành bên trong mấy nhà điểm tâm cửa hàng đều đi một vòng gặp qua mấy loại kẹo mạch nha tiểu dáng trong lòng đã sớm nắm chắc lấy ra sớm liền chuẩn bị xong hai cái tiểu khuôn đúc xoát thượng dầu đem một khối còn mềm kẹo mạch nha bỏ vào khuôn đúc rất nhanh liền được đến hai khối dưới cánh hoa văn tử kẹo mạch nha cô cô ngươi không chuẩn bị tiểu trúc côn sao dù n g tiểu côn tử đem này kẹo mạch nha bắt đầu xuyên tiểu h ò a tử nhóm sẽ thích thượng như là giản lược bản kẹo que đồng dạng bách phương nhi bừng tỉnh đại ngộ đáng tiếc đã muộn nhà bên trong không có cây trúc chỉ có thể lần sau lại làm cô cô ngươi lại tìm người cấp ngươi nhiều hai cái khuôn mẫu cái gì tiểu thọ tử tiểu cầu đều hả làm ra tới dùng tiểu côn nhi bắt đầu xuyên giữ gìn kỵ bắn nha bách phương nhi này cái biện pháp vì bách phúc nhi mở ra một cái mới lại môn đầu góc bên trong rất nhanh liền có rất nhiều đem kẹo mạch nha làm hảo xem biện pháp bất quá đáng tiếc kẹo mạch nha độ cứng không đủ cao không dễ dàng làm đường hoa nàng thích nhất đường hoa nô cường động tác rất nhanh nhanh chóng gọt ra tới hai cây nhi que a gỗ còn đem đỉnh cấp mài mật mà tiến lên cắm vào một cái còn không có cứng rắn kẹo mạch nha tiểu hoa bên trong một cái kẹo que liền thành này bộ dáng liền phải muốn ăn cái bắn đi đ ư n g nói còn cái hảo xem quay người cấp một bên mắt ba ba tiểu thúy thúy tới khuê nữ này cái cấp ngươi Thúy thúy t nhi xem tia h chất đầy núi nhỏ bình thường kẹo m ặ c h nha bách phúc nhi không thể không thừa nhận cô cô nàng kéo tay làm ra tới kẹo mạch nha xem liền tinh xảo hào nhiều hơn nữa nàng dùng đ i ế n rào xuống tới khối lớn kẹo mạch nha còn có dùng bàn tay cấp đè ép nhất hạ có chút giống là tiểu bí đỏ hào xem chờ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng còn định giá tiền bách phúc nhi mới cho nàng ra ra nói muốn đi một chuyến cản nguyên quan sự tình đã lâu lắm không đi xem ta sư phụ đều không biết được hắn tại làm cái gì muốn đi xem bách lý huy đối này cái đề nghị phi thường tán đồng vô biên đạo trưởng đối chúng ta nhà có ân là hẳn là lúc chàng đi bài kiến không kịp chờ đợi nghĩ muốn lại lần nữa ra cửa đại con la ăn một điểm kẹo mạch nha phế liệu kích động mở miệng nhanh lên ăn bài loa ra ra cửa đi một chuyến nữa này một lần loa ra nhất định phải chạy ra phong thái tới để ngoại thoại mượn điểm còn có một chương bản chương xong chương một trăm lẻ tám sinh ý liền ngồi dậy b một được hồi nhi lại cảm thấy loa ra lười hiện tại loa ra rất mong muốn chịu khó nhất hạ các ngươi lại không cho phép như thế nào như vậy khó hầu hạ loa ra rất không tào hứng nhanh lên ăn bài ra cửa đi đâu bên trong điều hành làm loa ra chạy như bay kia con la như thế nào nghe thấy đại con la phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm nô cường có chút lo lắng đừng không là sinh bệnh đi bách lý huy vậy vây tay không cần còn nó nó liền n à y dạng đầu óc không tỉnh táo lắm lại muốn là đầu thanh tỉnh bình thường con la khả năng cũng liền không tới phiên hắn tay bên trên như vậy nói cũng là hắn kiếm lời một đêm ngủ ngon hôm sau trời vừa sáng nô cường có chút kích động đem cửa hàng cửa sổ tháo xuống tới từ t ử tế tế lau chùi sạch sẽ bách phương nhi mang thấp p h ò n tâm tình đem chuẩn bị xong kẹo mạch nha bãi ra tới bọn họ đã đến nha môn đi lập hồ sơ đăng ký lại hết thể chuẩn bị th liền chờ khai trương đại cất lạc thấy cửa ra vào đã có người hiếu kỳ xem bách phúc nhi rất gấp cô phụ a đi chào hỏi a cô cô ngươi thất thần làm gì hai người đều không thả ra bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn cầm nàng ra ra cấp viết bảng hiệu chạy ra đi phụ lên phụ lên m ặ t trên viết khai t r ư ơ n g bán hạ giá kẹo mạch nha mua ba đưa một thấy một người mặc cả ngày phụ nhân kéo dò dắt một cái ba bốn tuổi tiểu tử theo cửa ra và o quá nàng quay người cầm một cái đĩa nhỏ liền lên này vị thầm thầm ta ra mới ra kẹo mạch nha hôm nay mua ba đưa một ngài nếm thử nếm thử không cần tiền nói xong chủ động cấp kia cái tiểu tử một h ố i tiểu đệ lệ n g ư ơ i nếm thử thấy được hay không ăn k i a tiểu tử có chút muốn muốn nhưng không đưa tay đi lấy ngẩng đầu nhìn h ắ n lương k i a phu nhân l ư ợ c hơi gật đầu tiểu tử liền t i ế p tới ăn thử kẹo mạch nha thêm đậu phộng đặc biệt hương k i a tiểu tử lúc này liền nói ăn ngon thầm thầm ngài cũng nếm thử đi nhưng ăn ngon nay kẹo mạch nha cũng không chỉ là hoa tử n h m ăn đại nhân ăn cũng hảo có thể kiện t i n h khí nhuận phổi ho khan từ từ mệt mỏi ăn cùng một chỗ cũng hữu lực khí hôm nay mười đồng tiền ba cái mua ba cái đưa một cái đưa kia cái đặc biệt đẹp đẽ còn đại ưu đãi hoạt động chỉ có ba ngày a này phụ nhân thấy nàng miệm nhỏ bà bá bá bán một cũng không xem xem đều không có ý tứ cầm kia hải tử liền cửa hàng đi bách phúc nhi bước lên phía trước tha thiết cho nàng giới thiệu t h ầ m t h ầ m xem ta ra kẹo mạch nha có phải hay không cái đầu đều rất lớn có nguyên vị cùng đậu p h ộ n g vị nguyên vị mười đồng tiền ba cái đậu p h ộ n g hương vị mười hai văn ba cái đều là mua ba cái đưa một cái mập mạp tay chỉ chỉ vào cái sàng bên trong dọn xong tiểu hoa tạo hình kẹo mạch nha đưa liền là này loại này cái bộ dáng làm thiếu đưa xong liền không lần sau lại làm ra tới liền là năm đồng tiền một cái hiện tại mua thực có lời kia tiểu tử dẫm tại ngô cường chuẩn bị ụ đá bên trên chỉ vào tiểu hoa nói lương mua cho tỷ tỷ này cái kia phụ nhân nghĩ đến là cái gia cảnh cũng không tệ lắm nguyên vị cùng đậu phượng vị các mua ba cái đến hai cái tiểu hoa cảm thấy kiếm lời hai mươi văn tới tay bách phương nhi vui vẻ không thôi chờ người vừa đi bách phúc nhi liền bất động nô cường mắt ba ba xem nàng phúc nhi à mới vừa rồi lại có cái r ắ t hải tử người đi qua cô phụ nguyên lai n g ư ờ i thấy được ca bách phúc nhi yếu ớt xem hắn kia cô phụ tại sao không đi chào hỏi đâu không thể đều cấp hắn làm đường biện pháp còn muốn cấp hắn bán đi có phải hay không bách lý huy t r ư n g nô cường liếc mắt một cái người ban thảo dược thời điểm là như thế nào chào hỏi liền như thế nào đi chào hỏi nhăn n h ă nhó giống như hình dáng gì đi g à o to lên tới n à y loại xuất đầu lộ diện sự tình n g ư y i không đi còn muốn ai đi nô cường bất đắc dĩ cố lấy dũng khí dứt khoát trực tiếp đoan thưởng thức đĩa nhỏ đứng ở con đường bên trên đều tới xem nhất xem mới vừa ra lò kẹo mặt nhà lại hương lại ăn ngon tiện nghi lợi ích thực tế hiện tại khai trương ưu đãi mua ba đưa một mua ba đưa một có thể miễn phí thưởng thức đi ngang qua nhân bản là xem cái náo nhiệt n g h e xong là miễn phí thưởng thức liền tâm động một đám đều vây lại nô cường một người cấp phát một khối nhỏ người ăn còn nghĩ đi lấy nô cường liền không làm thẩm tử vốn nhỏ mua bán cũng không thể nhiều nếm ngài nếu là yêu thích có thể tới thượng mười đồng tiền mua ba đưa kia cái cũng rất lớn lợi ích thực tế vô cùng nói cất cao thanh â h ầ m ưu đãi cũng chỉ có ba ngày đưa xong liền ngừng lại có người hưởng qua lại không n ỡ mua xem như không có việc gì đồng dạng liền đi có người muốn chiếm tiện nghi không chiếm được phi một tiếng nói tiểu khí xoay người rời đi có nhân bản tới liền có nhu cầu cảm thấy còn tiện nghi cũng đi mua ngay thượng mấy khối sinh ý liền như vậy chậm chậm làm lên tới người liền là n à y dạng gào to thượng đầu cũng liền quên thẻ t h ù n g nô cường càng gào to càng hăng hái sinh ý cũng càng lúc càng lớn mặt bên trên cười liền không từng đứt đoạn bách lý huy vui vẻ a mở miệng liền như vậy gào to thượng ba ngày t r u n g quanh nơi này cũng liền hiểu được các ngươi mua đường sau này sinh ý chậm rãi cũng liền có thể tốt lúa mì đều pha được không có đừng đoạt hàng bách phương nhi có chút lo lắng này phơi khô mạch mầm còn có thể làm một lần mới hôm qua mới pha được ta là thật có chút lo lắng sẽ bán nước hóa thật là đau nhức cũng vui vẻ bách phúc nhi thấy này liền cười t ủ n g tìm lạp nàng đại tỷ đi dạo phố cấp nàng ra ra lên tiếng chào hỏi liền đi phúc nhi ta gần nhất học theo hoa nhi nghĩ mua một chút theo tuyến ngươi mang tiền sao nàng trên người kia điểm tiền đã sớm tiêu hết bách phúc nhi vô vỗ chính mình cái ví nhỏ mang tiền bất quá chỉ có trường trăm văn gần nhất mãi mãi sinh ý không tốt ta cũng liền đáp không kiếm cái gì tiền nghe được nàng thế mà còn có một trăm văn bách hoa nhi cởi t ù m tìm dắt nàng tay kia ta một hồi nhi nhiều chọn một điểm theo tuyến lần trước ngươi mua vải lệ ta chọn hảo mấy khối hảo xem quay đầu cấp ngươi làm một cái xuyên tại bên trong c â n lót cấp ngươi theo hoa mai có được hay không bách phúc nhi liên tục gật đầu hảo có thể theo hồ được sao ta còn tại học hai tỷ bội hoan hoan hỉ hỉ đi tại đường bên trên nhấc mắt liền thấy trình giáo kim vệ vân kỷ mang thang viên cũng đi tại đường bên trên hai bên ánh mắt giáo hội có thể nói là cự nhân gặp nhau phân ngoại đỏ mắt vệ vân kỳ vừa nhìn thấy bách phúc nhi liền nhớ lại chính mình bị nàng đánh bại tại giường còn bị nàng t r ụ p mặt cấp hắn rót thuốc hắn tổ phụ tổ mẫu còn đến tạ nàng nghĩ đến đây hỏa khí liền cọ cọ v à o lên không có việc gì không đợi tại thôn bên trong chạy đến loạn hoàng cái gì bách phúc nhi hai tay vây quanh lông mày nhữ lại như thế nào n à y thành là ngươi ra mở xú tiểu tử tốt xấu nàng cũng coi là chiếu cố hắn mấy ngày không nói ma hơn thế mà khắp nơi tìm nàng phiền phước hảo muốn lần nữa đem hắn đánh ngã lần này tuyệt đối không lưu tỉnh đề ngoại thoại hôm nay ba canh không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp đều là muốn ba canh lạp cầu duy bản chương xong chương một trăm mười hy vọng ngươi nói được thì làm được ngay bên trên vệ vân kỳ cùng bách phúc nhi lẫn nhau đối mặt dòng điện phun trào có phần có không ai phục hay lập tức liền muốn đánh một khung tư thế thang viên rụt c ổ một cái cẩn thận mở miệng công tử hôm nay vốn dĩ liền có chút muộn lại chỉ hoan phu tử lại muốn nói ngươi đã dần dần khôi phục vệ vân kỳ được đưa vào học đường đọc sách vốn dĩ vệ lao ra là nghĩ muốn thỉnh danh sư đến nhà bên trong tờ giáo lại nghĩ đến hắn vẫn luôn thân thể không tốt cũng không giao quá cái gì bằng hữu càng nghĩ liền làm hắn vào học đường mặt khác lại thỉnh tiên sinh tại nhà bên trong cấp hắn học bổ tốt vệ vân kỳ đối lên học đường chính là mới mẹ thời điểm lại lo lắng thật muốn này cái xú nha đầu đánh lên tới vạn nhất hắn còn đánh không thắng bị nàng cấp bên đường đánh bại tại mặt mũi này liền ném đ ạ i chính chuẩn bị thả hai câu loan thoại liền đi sau lưng vang lên một đạo lệnh hắn chán ghét thanh âm đường đệ ngươi như thế nào còn ở nơi này hôm nay lên học đường đều chê đi một vị tuổi chừng một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu thanh niên phe phẩy quạt xếp đi qua tới một thân tơ lụa trang điểm rất là tinh xảo mặt m à y cũng không tệ như không là kia dày chút dày môi cũng coi là tuấn mỹ tiểu thanh niên đáng tiếc cái miệm kia hư cả khuôn mặt Đi tại h hắn e o bên c n còn h có c một á xem xấu lên liền tới t hạ a n niên, h m vệ vân khôn g là vân kỳ h ngược l đường minh bách phúc nhi liên tục khoác tay bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt này vị công tử hiểu lầm là chúng ta hướng này vị tiểu công tử hỏi đường đáng tiếc tiểu công tử cũng không biết được vệ vân khôn cười cười không biết hai vị cô nương muốn đi đâu bách phúc nhi l â y đầu ta nghe công tử khẩu âm cũng không là bản địa người nghĩ đến cũng không biết chúng ta còn là tìm mặt khác người hỏi hỏi hảo nói liền lôi kéo nàng tỷ liền đi nàng ra ra nói này đó công tử ca rất h ư để các nàng gặp phải đi vòng kia s ấ u xí thanh niên quay đầu xem bách hoa bóng lưng vui vẻ a mở miệng này tây nam thâm sơn cùng cốc địa phương còn có như thế thủy linh cô nương xem tới nơi này vẫn còn có chút ý tứ vệ vân kỳ quay đầu liếp mắt nhìn hắn sau đó không nói một lời nhấc chân liền đi vệ vân khôn không có cơ hồ nói chuyện ngược lại là kia xấu xí người nói nói ngươi này tiểu đường đệ ngược lại là tính tình rất lớn vệ vân khôn xem vệ vân kỳ bóng lưng sinh ra liền được sùng ái tính tình tự nhiên liền đã lớn một ít đi chúng ta lại đi dạo chơi chờ đến đi xa bách hoa nhi mới nói khởi vừa rồi ba người k i a cái tiểu công tử liền là vệ ra k i a cái trăm phúc liên tục gật đầu đại tỷ n g ư ơ i đều không biết k i a tiểu tử nhưng hư nóng tính đừng táo bạo ta mới vừa thấy hắn thời điểm còn tưởng rằng hắn là tiên yên không là la to liền là ngã đập đánh cũng liền là hắn ra có tiền có hạ nhân hầu hạ nếu là sinh ở chúng ta thôn bên trong sớm đã bị đại t á t hai đánh ngã tại bất quá ngươi đừng nhìn hắn lớn lên cao kỳ thật không khỏi đánh ta đều cùng hắn đập cho hai trận ta thu tay hắn đều không có đánh thắng ta bách hoa nhi thổi phù một tiếng cười ta xem ngươi là cả ngày cùng quả nhi tại cùng một chỗ đều bị nàng cấp mang a i mắt thấy đã đến tu phường hai tỷ m ộ i nháy mắt bên trong liền đem vệ vân kỳ cấp quên sạch sành xanh hoan hoan hỉ hỉ chọn lựa theo tuyến thấy bên trong rực rỡ muôn màu t h e o phẩm bách phúc nhi con mắt đều l ư ợ n những cái đó người đều là làm sao làm được nhà theo như vậy hảo xem cao gầy tiểu nhị thấy nàng yêu thích cười hỏi tiểu cô nương yêu thích khăn à, này khăn ba mươi văn một điều bách phúc nhi gật đầu ta liền cảm thấy mặt trên hoa thêu thật là dễ nhìn ta có khăn ta không mua tiểu nhị mặt bên trên tươi cười lúc này liền không chỉ có thể xem không thể s ợ liền tính là so nông thôn nha đầu xuyên thể d i ệ n chút còn là cái nông thôn nha đầu có thể có cái gì hào khăn bách phúc nhi nhắc mắt thấy hắn đem hắn trong lòng lời nói nghe nhất thanh nhị s ợ bất quá không phản ứng hắn liền là bách hoa nhi đã chọn tốt t u t i ề n là lao bản nương giúp nàng phối đ ắ c sắc nàng thực yêu thích quay đầu muốn mở miệng làm bách phúc nhi trả tiền thấy nàng xem một điều khăn g a thần đi qua vừa thấy liền cười này khăn ngươi cũng có một điều có cái gì hảo xem bách phúc nhi nâng lên đầu cười nói liền cảm thấy kia theo tuyến loạn loạn nhưng xem lên tới liền là hảo xem ta kia điều so này điều hảo xem chút mẹo con thần thái càng hảo kia tiểu nhị thấy nàng còn dám nói bọn họ cửa hàng bên trong theo khăn không tốt lúc này liền nói đây chính là tỉnh thành nhất lưu hành một thời kiểu dáng theo cũng hảo tiểu cô nương ngươi có thể hay không lấy ra tới xem xem bách phúc nhi thực không yêu thích nàng mò ra chính mình khăn vô vào quầy hàng bên trên ta nhị ngươi hai lần ta vào cửa cho dù là mua một sợi dây cũng là khách nhân đi ngươi đôi mắt sinh trưởng tại bầu trời tính như thế nào hồi sự lão bản nương cầm qua bách phúc nhi khăn vừa thấy nhất hạ liền thấy rõ lai lịch cười đánh giảng hòa cô nương này nếu là tỉnh thành hóa đi theo công đích thật là so chúng ta cửa hàng bên trong c ứ n g chút bách phúc nhi cầm lại khăn chứng tiêu tiểu nhị liếc mắt một cái trả tiền liền đi ra cửa đường bên trên còn tại nhìn hắn khăn bách hoa nhỏ giọng nói tỉnh thành tới khăn rất đắt nghe nói tinh phẩm một hai l ư ợ n g bạc đều có n à y khăn là vệ phu nhân đưa bách phúc nhi chống lạnh lập tức lương tâm phát hiện ta quyết định về sau không cùng vệ tiểu công tử c á c nhau cũng không đánh hắn nàng là có nguyên tắc người thu nhân ra như vậy quý giá khăn còn hảo mấy cái liền n h ị một chút hảo bách hoa nhi phốc xùy một tiếng bật cười hy vọng ngươi nói được thì làm được chi này nha đầu cùng thôn bên trong tiểu dương ngọt đánh nhau dương ngọt bà bà sau đó không chỉ có không trách nàng còn cấp nàng một cái nghe nói hương thực c h ứ n g v ị muối nàng đương thời cũng nói thu nhân ra c h ỗ t ố t về sau không đánh dương ngọt kết quả lần thứ hai dương ngọt lại t r e o chọc đến nàng làm nàng cùng nàng nhị tỷ liên thủ đánh hoa hoa t ê u to về nhà thời điểm bách phương nhi đã trở về hậu viện nấu cơm nô cường còn tại h ứ n g thú bừng bừng bán kẹo m ạ c nha gọi khách đã đổi thành một cái cùng bách phúc nhi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương kia là n ô gia đại ca khuyên nữ bị nàng nương sai x ử tới lấy đường kết quả liền bị nô cường dùng một khối bị b ậ m còn con tử kẹo mạch nha m ớ n một hồi nhi chỉ thấy nàng lôi kéo khách nhân đến cửa hàng mua ba khối kẹo mạch nha chờ người vừa đi nàng liền b ẻ đầu ngón tay tính nhị thúc ta đã bán đi mười hai khối nên muốn đến hai cái ta còn muốn bị b ậ m còn có tử n g u y ê n lai nàng còn có để thành m u ố bán đi sáu khối nhưng phải một khối nô cường vui vẻ a cầm qua một khối tiểu hoa kẹo mạch nha để qua một bên đều cấp ngươi nhớ kỹ chạy không được vào cửa mới hiểu được nô bà tửa nô bà tử đến hậu viện giúp nấu cơm nô lao đầu một mặt cảm kích cùng bách lý huy nói chuyện thật là đa tạ lao ca ca bản chương xong chương một trăm mười một vệ vân kỳ đại mộc tưởng tại ngô lao đầu mắt bên trong l à m đường cũng coi là một hạng bí phương chỉ cần liên quan đến đến bí phương vậy khẳng định là đỉnh đỉnh quan trọng chuyến bên trong không chuyển bên ngoài chuyến nam không chuyển nữ này là nguyên tắc căn bản bách lý huy có thể đem này cái bí phương truyền thụ cho chính mình nữ nhi nữ tế làm vì được lợi một phương nô lao đầu trong lòng cảm kích hiểu được hôm nay khai trường còn cố ý cắt hai cân thì tới tính là chúc mừng bách lý huy cười nói cũng không là hảo đại cái sự tình chỗ nào còn đáng giá ngươi cố ý tới cảm tạng một cái con rể nửa con trai ta là có thể giúp đỡ nhất hạ liền giúp sấn nhất hạ này làm đường biện pháp cấp bọn họ không quản là mỗi ngày kiếm mười văn còn là hai mươi văn có cái tiền thu liền rất không tệ nô lao đầu liên tục gật đầu cũng không nói đại phú đại quý kiếm tiền tiền đồ ăn cũng hảo nói lên tới còn là lão ca ca ngươi trưởng nghĩa đau lòng hậu bối ta là mặc cảm a bách lý huy cười nói ngươi rất không t ệ lạp nghe phương nhi nói tháng trước cấp ngươi hiếu kính tiền ngươi không muốn này cái nhưng không được hoa tử nhóm hiếu tâm cũng không thể khất tử nô lao đầu liên tục khoát tay đều là người từng trải hiểu được bọn họ này cái thời điểm không dễ dàng ta cũng không phải đợi kia mấy vóc dáng hà nội chờ bọn họ dư giả lại nói đi cái gọi là xa hương gần xấu xí c h ụ cùng nhau nhi thời điểm phụ tử đều kém chút thành c i u nhân này tách ra trụ mấy ngày mới nhìn một hồi ngược lại là cảm thấy hương vô cùng liền ngô bà tử xem bách phương nhi đều cảm thấy t h u ậ n mắt không thiếu miệng thượng cũng căn dặn tiểu lưỡng khẩu hào h ả o quá nhật tử cái này có nghề nghiệp liền phải muốn hào h ả o xử lý bắt đầu cũng khó khăn chậm rãi cũng liền h ả o thấy bách phương nhi cụm mi rũ mắt trả lời ngươi nhà mẹ đẻ nhìn chúng ngươi nhưng ngươi cũng đừng hơi một tí liền trở về nhà mẹ đẻ ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tẩu liền có ba cái chất nhi chất nữ một đồng lớn lao là trở về không tưởng nổi số lần nhiều chắc chắn sẽ có nhân tâm bên trong không cao h ứ n g ngươi trong lòng muốn có sổ gặp được cái gì khó khăn liền tới tìm ta cùng người cha ta nhà mặc dù không là cái gì năng lực nhân ra nhưng tổng có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp không có làm tức phụ thường thường liền trở về nhà mẹ đẻ sự tình tổng trở về nhà mẹ đẻ người không là tại phu gia quá đặc biệt hảo nghĩ muốn trở về khoe khoang liền là tại phu gia quá không tốt nghĩ muốn trở về cọ nhà mẹ đẻ tiện nghi bách phương nhi chót mũi vị chua hốc mắt thường đỏ Đỉnh cảm động nàng này, cái bà bà sẽ cho nàng nàng nàng nàng nàng nàng n à n nàng nàng nàng nàng n ó i g nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng n à n h nàng nàng nàng nàng nàng nàng n h n g nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng n à mẹ để n g nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng n n g nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng n n g nàng nàng h à n g nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng n n g n à b g nàng nàng n n g nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng n n g nàng nàng n n g nàng n n g n à n b á nô nhưng bởi đưa, như từ từ ra đại ca khuê nữ gọi n ô tiểu c h i vùn đầu ăn cơm cũng không nói chuyện đợi nàng ăn no thả đố u mới hỏi n ô cường nhị thúc ta ngày mai còn tới giúp ngươi bán đường có thể không còn là bán sáu khối đến một khối nô cường vui vẻ a gật đầu được a nhị thúc đáp ứng ngươi nàng chính là cái gì đều không làm hắn này cái làm nhị thúc đều muốn cấp nàng bao mấy khối mang về húng chi này nha đầu chả hỏi người đích thật là ra sức n ô lao đầu nhi nói tiểu chi thường xuyên đi tiệm tạp hóa hỗ trợ nàng sẽ chào hỏi khách g a đến giúp bận bịu i cũng được nhưng không thể tại ngươi nhị thuốc này bên trong quấy dối hạn thực may mắn liền là này n h à đầu s o nàng c h a nương điều cường không có nàng nương những cái đó thích chiếm tiểu tiện nghi thói quen cũng s o nàng kia thành thật cha cơ linh một ít là cái hảo hạ tử cơm sau bách phúc nhi cùng n ô tiểu chi cùng một chỗ đi uy con l à tiểu chi rất là nghiêm túc xem bách phúc nhi ngươi sẽ ở tại này bên trong sao ngươi cũng sẽ giúp nhị thuốc bán đường sao bách phúc nhi lắc đầu ta rất nhanh liền sẽ cùng ta ra, ra trở về như thế nào ngươi không nghĩ muốn ta tại này bên trong n ô tiểu chi rất là thẳng thắn ngươi tại không ở nơi này ta đều không để ý ta liền là lo lắng ngươi cấp ta sinh ý bách phúc nhi cười nàng có thể bật cái gì sinh ý đâu ngươi nguyện ý đi giúp chào hỏi ta ba không được ta là không sẽ cùng ngươi cạnh tranh ngươi yên tâm đi bất quá ngươi muốn như vậy nhiều đường làm cái gì n ô tiểu chi không có nói nguyên do chỉ là tính một cái chính mình lao động chân quả ta buổi sáng đến hai cái kẹo mạch nhà buổi chiều chỉ cần lại được hai cái ta liền có thể chào hỏi khách nhân đem ta bốn cái kẹo mạch nhà bán đi đến mười đồng tiền ta thực yêu cầu tiền nàng không hào ý tứ cấp bách phúc nhi nói nàng nương vẫn luôn ghét bỏ nàng là cái nữ hoa hiện tại lại mang đệ đệ liền c à n g không như thế nào thích nàng nàng đều nghe trộm được nàng nương nói chờ đệ đệ xuất sinh về sau nhà bên trong đồ vật đều là đệ đệ nàng nghĩ muốn vụ n trộm tích luy điểm tiền vạn nhất có cần đâu biết bách phúc nhi không sẽ cùng nàng cạnh tranh trong lòng hung hăng thở dài m ộ t hơi mỹ tư tư xoay người đi lưu lại bách phúc nhi ngốc ngốc đứng này cái nữ hoa thật kỳ quái vệ ra hạ học về nhà vệ vân kỳ tìm được vệ lao gia nói là nghĩ muốn học võ vệ lao gia t h ự c kinh ngạc vệ vân kỳ rất là nghiêm mặt nói nói liền là cảm thấy vẫn còn có chút ư nghĩ muốn học một chút công phu cường thân kiên thể vệ lao gia tuổi già an l còn hiểu chuyện không chỉ có mỗi ngày đi học đường còn chủ động đưa ra tập võ đây chính là chuyện tốt ta theo lý thường ứng đương duy trì ngày mai ta liền dẫn ngươi đi một chuyến càn nguyên quan nếu là vô biên đạo trưởng cảm thấy ngươi thể cốt có thể tập võ tổ phụ liền cho ngươi an bài tốt nhất võ s ư phụ vệ vân kỳ cung kính hành lễ đa tạ tổ phụ vệ lao ra một mặt ý cười h ả o h ả o hảo gần nhất học nghiệp nhưng hảo có thể nghe hiểu được tiên sinh g i ả n g bài này là hắn suy nghĩ hồi lâu mới từ kia cái xú nha đầu trên người học được đương mặt bén oan sau lương nhanh múa vớt như là một cái ác quỷ sự thật chứng minh hiệu quả rất tốt chờ theo hắn tổ phụ gian phòng bên trong đi ra lúc mặt bên trên n u thuận nháy mắt bên trong biến mất thâm trầm câu môi cười một tiếng trong lòng đã tại bắt đầu huyễn tưởng hắn học v õ có thành lúc sau đem kia xú nha đầu đánh bại tại giường phi đánh bại tại hình ảnh nhất định tương đương giải khí đường đệ hạ học trở về vệ vân k h ô n tay bên trong cầm một bản sổ sách đi qua tới cười nói đường đệ nhập học mượn vừa mới bắt đầu cố hết sức là bình thường nếu là có không hiểu liền đến hỏi ta đại ca nhập học sấm đi có chút vấn đề còn là có thể vì ngươi giải thích nghĩ hoặc nói xong c ô ý lộ ra tới sổ sách của hắn bất quá đại ca gần nhất cũng có chút bận điệu mới từ kinh đô trở về tổ phụ liền bắt lấy ta xem sổ sách không thấy được nhất định có không bất quá chỉ cần đường đệ tới hỏi đại ca nhất định cấp giải đáp vệ vân kỳ phiên cái bạch nhãn không cần đến tổ phụ cấp thỉnh tiên sinh tại nhà không là còn để ngươi không hiểu liền đi thỉnh giáo tiên sinh sao ta có không hiểu sẽ đi thỉnh giáo tiên sinh thỉnh đi đường q u a n co nói xong sai thân liền đi một điểm mặt mũi cũng không cho này cái mới từ kinh đô trở về đường hình vệ vân k h ô n quay đầu lặng lẽ xem hắn bóng lưng thứ một tiếng bản chương xong t r ư ớ c 112, đại con la vs tuấn mã ta sai ta vô sỉ ta là tiểu nhân ta lại cũng không dám cầu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta vì ta sai lầm xin lỗi ngươi ta s á m hối bách phúc nhi tóc hai bụ sù súc xú tại góc giường run b ậ n bật một đôi mắt to nước mắt l ư n g trỏng không ngừng cầu xin tha thứ thấy nàng dáng dấp thê thảm kia chống n ạ n h đứng tại giường phía trước vệ vân kỳ đắc y ý, ý cười nhanh lên quá tới cấp tiểu ra dập đầu tạ tội bách phúc nhi đổi bước lên phía trước tiếp tục s á m hối công tử công tử thang viên hầu n h i xem hắn ra công tử nhắm mắt ngây nô cười cũng không biết được cười cái gì công tử nên muốn rời giường bị t ỉ n h lại quá tới vệ vân kỳ mở to mắt t i ế t nối phát hiện mới vừa rồi c ư nhiên là hắn tại nằm mơ như vậy hảo mộng thế mà bị đánh gãy m u ố n điểm lên tới lại có thể như thế nào dạng không cao hứng giống lên một tiếng xoay người tiếp tục ngủ qua khí hắn thật vất vả tại mộng bên trong đem kia xú nha đầu đánh tóc thai bù xù vì cái gì muốn đánh thức hắn hắn muốn tiếp tục ngủ tiếp tục nằm mơ thang viên viên cái bạch nhãn rời giường khí như thế nào càng lúc càng lớn hôm nay ngài còn muốn cùng lao ra cùng một chỗ đi c à n nguyên quan tổng không làm cho lão ra chờ xem gần nhất đều đi bẽ ngoan đường đi đừng lật xe mới hảo vệ vân kỳ không cam lòng rời khỏi giường ngầm đầu liền xem chính mình góc giường nghĩ kia sú nha đầu cầu xin tha thứ bộ dáng lại vui vẻ a cười lên tới thang viên cảm thấy hắn gia công tử có khả năng bị hóa điên k h á c một bên ngủ bất an bách phúc nhi nháy mắt bên trong liền mở mắt trái tim nhỏ đông đông đông nhảy nhanh chóng mậu bên trong nàng cùng kia sú tiểu tử đánh nhau thế mà đánh thua này còn cao đến đâu xoay người lưu l o á t rời giường nàng hôm nay muốn đi tìm nàng tiện nghi sư phụ nàng muốn học hai chiêu lấy phòng n g a v à n nhất đại con la biết được chính mình hôm nay lại có cơ hội ra cửa không kịp chờ đợi nhảy hai lần nhưng lần trở lại này bách lý huy cũng không dám tùy theo tính tình của nó tới chuẩn bị xong bách phúc nhi bỏ lên trên xe ngựa từ nàng ra ra tự mình giá xe la chạy đại con la vững vàng nhớ kỹ bách phúc nhi căn dặn không thể quá nhanh không thể quá chậm muốn chạy ra anh tư muốn chạy ra phong thái nó không biết được cái gì anh tư nhưng nó đã từng thấy qua một tất h đặc biệt đẹp đẽ ngựa chạy hảo nhiều người đều nói hảo nó bắt đầu có ý học lên tới bách lý huy lông mày nhẹ trao lại cảm thấy này con la lại không bình thường chạy khé vấp khé vấp quái mô quái dạng đi ngang qua người đều hiếu kỳ nhìn lại một đám xem tia con la cười trộm Các n g ư ơ i xem tia con la thật là b u ồ n cười quái mô quái dạng con thật là đừng không là có cái gì vấn đề đi chuyên tâm chạy con la không nghe rõ ràng những cái đó người tại nói cái gì còn tưởng rằng là tại khoa chương đó lúc này liền đến sức lực xem tới đều bị loa ra anh tư hấp dẫn ai ra mã nhi thật là như vậy chạy sao luôn cảm thấy chỗ nào không đúng bách phúc nhi bưng kín lỗ thay muốn không là nàng ra ra tại tràng nàng còn không nguyện ý bại lộ chính mình này điểm kỹ năng thế nào cũng phải hào hào mắng một mắng này thối con la mới được xem xem này chạy là cái gì bộ dáng mông xoay lắc một cái chạy hai bước liền nhảy nhất hạ nghe n g được chung quanh tiếng c ư ờ i nạo nàng đều tại chỗ dùng ngón chân móc ra tới một thất tuấn mã điện hình họa hổ không thành phản loại chó này lúc một cái cầm kẹo mạch nha tiểu tử không khách khí phát ra c ư ờ i to thanh ha ha ha này con la hà b u ồ n chạy bộ dáng hào khôi h à i nó khẳng định đầu v ó c không bình thường đại con la cảm thấy không khí bốn phía đều yên lặng này mới nghiêm túc nghe chung quanh lời nói lập tức ngựa đầu một trận tiêu r ê n co c ẳ n g liền chạy còn cầm sợi dây bách lý huy trực tiếp sau này n ã sấp xuống tại toa xe bên trong mắt thấy liên lạc không trụ này con la đồng d ạ n g ngã sắp xuống bách phúc nhi khẽ cắn môi đứng dậy kéo qua sợi dây đại con la chạy chậm một chút ngươi muốn đụng vào nhân ra quầy hàng một bên gọi một bên kéo căng sợi dây xấu hổ giận dữ không thôi đại con la cuối cùng là chậm một điểm bách phúc nhi cũng không quản như vậy nhiều l ớ n tiếng nói ngươi đừng chạy quái mô quái dạng ngươi liền bình thường chạy không được chạy quá nhanh đúng liền là này dạng phi thường hảo tại nàng dẫn đạo hạ đại con la cuối cùng là dựa theo bách phúc nhi tiết tấu chạy bách phúc nhi còn tại tản dương ngươi chạy rất tốt liền là này dạng trờ ra khỏi thành mới khiến cho nó có thể tiếp tục chạy ma cái gì thời điểm học được đánh xe con hảo có này nha đầu tại a bằng không hôm nay còn không biết muốn kết thúc như thế nào bách phúc nhi quay đầu cười tủm tỉm mở miệng cùng tam thúc học tam thúc liền là như vậy đánh xe ra ra ta lợi hại không bách lý huy cười cười cảm thấy toàn thân xương cốt đều có điểm đau đường bên trên gặp được vệ gia xét ngựa kia là chân chính ngựa đại con la vừa thấy liền khởi tranh cường h à o thắng trí tâm yên lặng bắt đầu gia tăng tốc độ tại một chỗ đường rẽ thành công vượt qua sau đại con la còn hướng nhân ra mã nhi phi một tiếng mã nhi có thể không có tính tình sao nhân ra là chạy không nhanh sao cao cấp đại khí cao cấp mã nhi thế mà bị một đầu con la cấp trào phúng n à y sự tình tuyệt đối không thể nhịn mã nhi tính tình đi lên không nói hai lời liền bắt đầu gia tăng tốc độ toa xe bên trong ngồi vệ tiên sinh cùng vệ vân kỳ rất nhanh liền ngã thành một đoàn như thế nào đánh xe người phu xe đều nhanh khóc chạy hảo hảo mã nhi không biết được lập tức phát cái gì điên chạy kéo đều kéo không trụ á lao ra này ngựa hơi không khống chế được vừa mới dứt lời xa phu cũng ngồi không vững tốc độ xe quá nhanh trực tiếp liền hướng sau đảo đến này hạ ba người đổ tại cùng một chỗ thành công vượt qua con la vừa chạy vừa cười nghĩ muốn đuổi theo l o ra nà mơ bách phúc nhi cũng sớm đã ngã ngã chồng ngó dạ dày bên trong rời sông lấp biển trong lòng vô hạn hối hận đều là nàng phá miệng này con la mới nổi điên ô, ô ô ô ba bách lý huy đã không muốn nói chuyện trực tiếp ôm toa xe bên trong chăn làm chính mình sóc này lên tới dễ chịu một ít đằng sau mã nhi thấy con la gia tốc không chút suy nghĩ cùng r a tốc nếu để cho một đầu con la đem chính mình vứt bỏ còn mặt mũi nào mà tồn tại đáng thương bệnh nặng mới khỏi vệ vân kỳ b ả n liền bị sóc này hoa mắt chóng mặt lại bởi vì bánh xe áp quá một cái h ô sóc này bên trong người đều giật lên tới t i ê u tiểu tư thân bất do kỳ liền bị run đến hắn trên người bọ đều không đứng dậy được cuối cùng còn là vệ lao ra phí lực kéo lên vệ vân kỳ làm hắn tựa tại chính mình ngược bên trong n à y mới khiến hắn cảm thấy kiếm về một cái mạng một la một ngựa tại con đường bên trên chạy vội đường bên trên người xem đến vội vàng n g ư đường này là phát sinh cái gì quan trọng sự tỉnh chạy như vậy nhanh、kỳ. một đầu con la thế mà chạy ở ngựa trước mặt ai nha này con la như thế nào chạy như vậy nhanh thành tinh đi đại con la tới quá càn nguyên quan tự nhiên là nhận ra đường đến càn nguyên quan cửa ra vào dừng lại không kịp chờ đợi xoay người thấy mã nhi khoảng cách nó còn có chừng hai mươi thước lập tức đắc ý ngựa mặt lên trời cười to bản chương xong chương một trăm mười ba trang trọng cầu phúc đạo tràng lão lao ra ta chúng ta đến càn nguyên quan vệ ra xe ngựa bên trong sa phu run run dày dày theo xe ngựa leo xuống biết được đã đến càn nguyên quan lập tức vui đến phát khóc mới vừa rồi hắn đều cho rằng hôm nay chết chắc một ã Nhi đ nhiên cổ manh liệt lực lượng sử dụng nàng ổn định chính mình tuyệt đối không thể tại cái này điệu từ thối cùng phía trước như thế chật vật xuống xe liếc qua vệ vân kỳ sau đó kiên đĩnh vây quanh đạo con quan mặt bên đùi cỏ bên trong ngồi sổn phun nước mắt đều đi ra nàng yêu miệt thị ánh mắt bị vệ vân kỳ xem cái chính làm hắn trong lòng một trận may mắn h ả o tại còn không có phương ra bằng không hôm nay mặt mũi lớp vải lót lại v ứ t sạch làm cái gì mộng đẹp mộng đều là phản ha ha ha tiểu tử còn dám cùng n g ư ớ i loa ra so ngựa như thế nào dạng cũng liền bình thường lạp nay một trận chưa đủ n g h i ề n chờ trở về thời điểm lại đến loa ra nhất định có thể để ngươi liền ăn cái dám cơ hội đều không có thu thập xong chính mình bách phúc nhi thần s ắ c như thường đi đến đại môn đại con la còn tại kêu kêu quát quát kêu mã nhi không biết được có phải hay không khí đến đem đầu xoay qua một bên cũng không để ý đến nó vệ l a ra đã hạ xe ngựa chính cùng bách lý huy ánh mắt ra hiệu khe gật đầu hai vị bị g i à y v ò gần chết lao nhân một điểm đều không muốn nói v ề phần đã thu thập chỉnh tề trở về vệ vân hữu kỳ cùng bách phúc nhi bình thường đồng dạng hiện sói ánh mắt g i a o hội h ò a h ò a v a n g khắp nơi tiểu sư thúc ngài tới có tiểu đạo sĩ đã ra đón sư tổ chính tại làm đạo tràng bách phúc nhi miễn cưỡng cười nhất hạ ta tới trước sư phụ viện từ bên trong chờ đợi hắn ngươi tới trước đỡ ta ra ra tiểu đạo sĩ đổi bước lên phía trước đỡ hoa mắt t r ố n g mặt bách lý huy vào cửa một mặt tha thiết căn dặn bách phúc nhi có b ậ thang liền đại con la đều bị rắt ăn cỏ k h â đi nay cái thời điểm một vị lớn tuổi chút đạo trưởng mới ra nên tiếp toàn thân chật v vệ vân kỳ hai chân rung động rung động cùng vào cửa đến vô biên đạo trưởng tiểu viện bách phúc nhi quen thuộc đi nàng phía trước trụ gian phòng thỉnh t i ể u đạo trưởng cấp giúp nàng múc nước hảo hảo rửa mặt một phen mới nhẹ nhàng thoải mái ra cửa đã có tuổi bách lý huy còn tại nghỉ ngơi bất quá hai ly nước ấm xuống đi đã hảo rất nhiều phúc nhi a kia con la hôm nay lại như thế nào thật sự là hoan n g h ệ t kia con la như thế nào l à như vậy một cái quỷ bộ dáng bách phúc nhi cho chính mình rót một ly nước ấm nhớ lại con la thất thường phát sinh cái gì sự tỉnh một hồi nhi mới mở miệng hảo giống như liền là xem đến vệ gia đại mã mới bỗng nhiên chạy như vậy nhanh bách lý huy nhắc mắt tới ngày chẳng lẽ kia con la còn tranh cường hào thắng vậy nó làm việc thời điểm như thế nào không tranh tính n à y sự tình đừng nói ra muốn không là kia con la nhân ra vệ lao ra ngựa cũng không sẽ cùng theo cùng một chỗ n ổ i điên nay sự t ì n h còn là l ạ n tại trong lòng hảo một lát sau hiểu được hôm nay đạo t r à n g còn không có kết thúc bách lý huy liền nói muốn dẫn bách phúc nhi đi xem một chút bách phúc nhi còn không có gặp qua chân chính đạo ra đạo t r à n g là cái gì bộ dáng rất là có hứng thú c à n nguyên quan chính điện l ỗ đốt thật là thơm khói mù l ợ lờ các nơi chạy đến thiện tín thành tính quỳ tại bồ đoàn bên trên cao công tiếng như hồng trung kinh sư khuôn mặt hiền lành tối nghĩa khó hiểu kinh văn gấp khúc tại chính điện tiểu đạo trưởng thấp giọng tiểu sư thúc hôm nay là cầu phúc đạo tràng hẳn là còn có một hồi nhi mới kết thúc bách phúc nhi hỏi nói tụ kinh kia vị ta trước kia như thế nào không gặp qua tiểu đạo trưởng đem nàng kéo đến một bên nhỏ giọng nói nói kia là vô vi sư thúc tổ sư thúc tổ đạo pháp cao thâm có thể bước cương đạt đấu câu thông người thần chủ yếu phụ trách đạo quan lập đàn cầu thấn p h í a trước đi tỉnh thành làm đạo tràng vừa trở về mấy ngày bách phúc nhi rõ ràng này người thân phận so nàng sư phụ còn cao nhất chút nàng sư phụ nói qua đạo quan phụ trách lập đ à n cầu khấn đều là người đức cao vọng trọng còn nói tế như tại tế thần như thần tại có thể đảm đương như thế trách nhiệm người đều là thập phần thành kính c h i người bách lý huy biết được sau liền mang theo bách phúc nhi quỳ ngồi tại cuối cùng cũng nghĩ tiếp thu được cầu phúc c h i lực cùng đoan công nhảy bất đồng đạo gia cầu phúc đến đạo tràng trang nghiêm túc mục thành kính chỉ là như vậy nghe k i a tối nghĩa khó hiểu kinh văn tựa như liền có thể được muốn thiên địa che chở h uy nghi nặng nề tiếng nhạc vang lên pháp sư làm pháp sự xem từng chương phủ lục t i ế u đốt hảo giống như không tốt đồ vật liền theo tiêu tán bình thường làm nhân tâm bên trong rất là bình yên bách phúc nhi nghĩ đạo gia đạo tràng quả nhiên là bất phảm nàng như vậy cùng tham gia một hồi nhi đều cảm thấy h a i rõ ràng mắt sáng rộng mở thông suốt đối đạo gia có sùng kính cảm giác dập đầu thời điểm khựu tay đụng tới một c á i người nghiêng đầu nhìn lại hóa ra là vệ vân kỳ không biết được cái gì thời điểm quá tới tổ tôn hai người liền quỳ tại bọn họ bên cạnh cung bách phúc nhi quỳ tại cùng một chỗ vệ vân kỳ trong lòng thập phần kháng cự nhưng hắn không lay chuyển được hắn tổ phụ chỉ có thể tới quỳ theo không nghĩ đến dập đầu thời điểm sẽ đụng tới nàng hai người lẫn nhau lướt qua tiếp tục nghe kinh văn như vậy trang nghiêm địa phương không thích hợp làm cái gì tiểu động tác đồ nhi a hôm nay làm sao tới đạo tràng kết thúc vô biên nói trường nhạc ha ha xem bách phúc nhi mang treo ghẹo ý vị vi sư còn tại suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể chờ đợi đến đ ổ nhi tới thăm hỏi bách phúc nhi cười mặt mày con con g rất lâu không thấy được sư phụ hôm nay là cố ý tới xem sư phụ thuận tiện nghĩ vì chúng ta đạo quan tận tận tâm giúp vẫy nước quét nhà cái gì vô biên đạo trưởng rất là vui mừng à từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm tiểu đ ổ nhi đều hiểu được tới làm việc lần trước chém t h ủ i còn có thể đốt rất lâu mặt khác địa phương đều ngươi sư điệt nhóm v ẫ nước quét nhà không cái gì lưu cho ngươi bách phúc nhi chỉ vào chính tại thu thập đạo tràng kia ta lại giút thu thập đạo chàng h quét cái đảo cái bùi cái gì vô biên đạo trưởng tán thưởng gật đầu quả thật là hiểu chuyện đi thôi tiểu đ ộ nhi có thể tới hắn cao hứng nhưng kia vệ lao ra mấy lần nghĩ muốn nói chuyện đều không nói ra không làm cho nhân ra đợi lâu bách lý huy chịu mới nói chàng dẫn dắt trong lòng có chút ý nghĩ nghĩ muốn tỉnh h gọi vô biên đạo trưởng liền ở một bên chờ thấy bách phúc nhi thật bắt đầu làm việc mấy cái tiểu đạo trưởng vội vàng khách khí mở miệng tiểu sư thúc chúng ta kia liền có thể không quan hệ rồi ta tại nhà bên trong cũng muốn làm hảo nhiều sống các ngươi phụ trách q u n đủ ta tới phụ trách v ầ nước có nhà tiểu đạo trưởng nhóm thấy nàng hảo nói chuyện cũng liền mở bận bị mở này lúc bách phúc nhi ánh mắt lạc tại kia đôi tàn hương bên trên cao thanh hỏi nói này đội tàn hương còn hữu dụng sao là không phải là không thể ném loạn n h ấ t cái bàn tiểu đạo trưởng nói cho nàng không thể ném loạn muốn thống nhất xử lý bách phúc nhi gật đầu thuận tay cầm một tờ giấy vàng tử tế đem kia một đôi tiểu hương b ù i bao lên tới để ở một bên sau đó tiếp tục làm việc chờ toàn bộ đều quét dọn xong mới cầm cầm bao tàn hương đi tìm vô biên đạo trưởng sư phụ hôm nay trình diện tàn hương có thể cấp ta không ta nghe nói có thể trừ tà vô biên đạo trưởng chính tại kiểm tra vệ vân kỳ căn cốt tùy ý vây, vây tay này bao tàn hương liền thuận lợi vào bá này hành mục đích hoàn thành bản chương xong chương một trăm mười bốn vệ vân k ỳ đương chúng ngăn v ạ n ta cho ngươi biết ngươi hôm nay biểu hiện phi thường không tốt ngươi hiểu được không đạo quan chuyên môn v ì khách hành hương dừng ngựa xe địa phương chờ hôm nay những cái đó thiện tín đều đi văn miên miên mới chống l ạ n hướng h đại con la đi đến ta thừa nhận ngươi là thực ưu tú đại con la chạy thật sự nhanh n ạ i lực rất mạnh nhưng ngươi không thể đem ngươi ưu thế biến thành ngươi thế yếu ngươi biết sao đại con la không phục nó đều chạy thắng ngựa không nên bị khen ngợi sao vì cái gì còn muốn phê bình nó ngươi cấp loa ra nói, nói loa ra chỗ nào biểu hiện không tốt bách phúc nhi chuẩn bị tiếp tục vớt l ô n g vớt tiếp tục lừa dối nó ngươi như vậy ưu tú nên tại từng cái địa phương đều biểu hiện thật sự hảo mới là tỉ như ngươi là dự thi ngươi đương nhiên là có thể chạy nhiều nhanh chạy nhiều nhanh ngươi nếu là tại kéo xe liền phải muốn cân nhắc ngồi xe người cảm nhận có thể hay không sóc này hắn có thể hay không khó chịu ưu tú mã nhi yêu cầu liền là kéo xe thời điểm muốn bình ổn chỉ cần đánh xe người không có yêu cầu tốc độ có thể không nhanh không chậm ngươi nghĩ nghĩ ngươi vừa rồi là đem kia đại mã nhi cấp vượt qua nhưng kém chút dẫn phát ngoài ý muốn a đại mã nhi không có ngơi ổn a không có n g ư ơ i có nặng nhẹ à nhân ra xe bên trên người kém chút đều không này không là gián tiếp hại nhân ra sao kia mã nhi trở về còn có thể bị đánh chết chúng ta đều là tâm địa lương thiện con la n g ư ơ i nhận tâm xem đến này một màn đại con la nhai lấy theo đến bên miệng hạt đ ầ u tử tế suy nghĩ nhất hạ sau đó gật đầu là loa ra sai lầm không nghĩ đến chúng nó l ạ i như vậy không cần ai tính vốn dĩ còn nói trở về thời điểm lại đến một trận hiện lại nhìn một chút loa ra liền không chấp nhận với nó đúng loa ra hôm nay chạy là nhanh điểm ngươi đ ề u phun hảo điểm không có nó là có lương tâm cơn la ngẫu nhiên vẫn là muốn quan tâm nhất hạ chính mình kim chủ bách phúc nhi rất là an ủi à nay cuối cùng là tìm được cùng đại con la câu thông phương tức h nhà quá khó khăn ta không có việc gì ngươi yên tâm về sau nếu là có cái gì so t ả i ta nhất định mang ngươi thăm già để ngươi đại triển hùng phong hung hăng nghiền ép những cái đó ngựa thành công lừa dối đại con la nàng tâm tình rất tốt sắt vách vệ r a mã nhi quay đầu xem nàng liếc mắt một cái mới vừa rồi nó đã yên lặng đem một l a một người đối thoại nghe cái minh minh bạch b ạ cảm h c thấy hiếm lạ đồng thời lại rất tức giận nói con la liền nói con la luôn mồm rèm pha nó làm mấy cái ý tứ còn có này đầu điên con la rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên chạy như vậy t i ê nhanh truy đều đổi u không kịp đạo trưởng ta này tôn tử khả năng tập võ vô cùng đạo trưởng đối vệ vân kỳ làm tử tế kiểm tra vệ lao ra đứng ở một bên rất là cấp nửa ngày sau vô biên đạo trưởng mới gật đầu vệ tiểu công tử đã tuổi tròn tám tuổi án lý thuyết là một chút nhưng nếu chỉ là truy cầu cường thân kiện thể cũng là thích hợp đáng tiếc vệ vân kỳ mục tiêu không là cường thân kiện thể hắn là nghĩ muốn học đến công phu thật sau đó đem kia x ú nha đầu đánh bại tại vô biên đạo trưởng ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ tới phía trước hắn đều nghe ngắm quá cả nguyên quan đạo trưởng nhóm đều là lâu dài tập võ làm vì nhìn qua chi chủ vô biên đạo trưởng nhất định võ nghệ cao cường vô biên đạo trưởng cười l â y đầu vần đạo cũng không am hiểu tại này nếu bàn về võ nghệ tạm trú tại quý phủ cổ tiên sinh chính là cái bên trong cao thủ vệ lao ra vội vàng chắp tay nói c ả m ơn tư tâm bên trong hắn là không nguyện ý chính mình tôn tử bái đạo quan đạo trưởng là đạo không là nói đạo quan sư phụ không tốt hắn là lo lắng tôn tử cả ngày mưa dầm thấm đất sau này thành thật đạo sĩ muốn làm sao bây giờ sư phụ ta có thể học sao bách phúc nhi cười tủm tìm đi đến có hay không có thích hợp ta học công phu a không như vậy mệnh uy lực còn đại vô biên đạo trưởng liếp nàng một cái người đi về hỏi ta ngươi cha không hoa công phu loại có thể hay không thu được lương thực bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn sư phụ ngươi càng ngày càng tệ đương nàng sư phụ cái gì đều không dạy cho nàng nhân ra cổ sư phụ còn dạy nàng xem tiên tượng đâu mặc dù nàng hiện tại còn cái gì đều có xem không rõ đ ô n g nhiên con mắt nhất lượng nghĩ đến tại hắn sư phụ tiểu viện bên trong xem đến đan dược trong lúc nhất thời nhu thuận không được vệ lao ra được đến h à i lòng hồi đáp lại cho đạo quan thêm dầu vừng tiền liền muốn rời đi lại lo lắng kia ngựa tiếp tục nổi điên liền làm tiểu tư đi thử xem kia ngựa phải chăng còn bình thường lập tức tìm cái cớ mang vệ vân kỳ đi cấp tam thanh dân hương làm bách ra tổ tôn cùng vô biên đạo trưởng nói chuyện vô biên đạo trưởng tiểu viện bên trong bách phúc nhi rất là tha thiết cấp vô biên đạo trưởng đưa nước sư phụ ngươi làm như vậy lâu đạo chẳng có m ệ n hay h không à? không bằng làm đồ nhi cấp ngươi niết niết vai vô biên đạo trưởng hưởng thụ tiểu đồ nhi hầu hạ vui vẻ a mở miệng đồ nhi a ngươi nghĩ muốn cầu sư phụ cái gì nha tiểu đồ nhi như vậy tha thiết hắn trong lòng thực bất an a bách phúc nhi ngồi sổm mặt đất bên trên cấp vô biên đạo trưởng đấm chân ta nhìn sư phụ có thật nhiều đan dược ngài xem xem có hay không có cái gì thích hợp đồ nhi dùng phòng thân vô biên đạo trưởng cười vị sư liền nói ngươi không thể như vậy hảo tâm cấp sư phụ đấm chân một hồi nhi liền cấp ngươi tìm hai viên mang bách phúc nhi đại hỉ rất nhanh liền đến hai viên đang dược một cái là làm người bật cười mặt khác một cái còn là có thể làm người bật cười đang dược tới tay vô biên đạo trưởng liền đã phát bách phúc nhi chính mình đi dạo chơi hắn cũng có chút sự tình muốn cùng bách lý huy nói bách phúc nhi nhàn tới vô sự liền tại đạo quan bên trong toàn bộ còn đi đại táo phòng xem xem buổi trưa hôm nay ăn cái gì vui vẻ a thấy người liền chào hỏi cái gọi là hoan gia ngó hẹp tại chuẩn bị đi cùng tam thanh dân hương đường bên trên gặp được vệ vân kỳ hai tại không khoan trên đường nhỏ đối diện đi tới ai cũng không có ý định làm ai xú nhà đầu tránh ra bách phúc nhi h ừ một tiếng xú tiểu tử đến lượt ngươi tránh ra vệ vân kỳ hướng nàng lộ ra nằm đấm tin hay không tin ta đánh ngươi bách phúc nhi nhìn nhìn chính mình móng tay hôm nay gan lớn sao muốn hay không muốn bạn cô nương giúp ngươi nhớ lại một chút phía trước là như thế nào bị đánh ngã ngươi nếu là c ò n d á muốn m khiêu khích ta ta đến muốn để ngươi kiến thức một chút bạn cô nương chân chính lợi hại vệ vân kỳ xem nơi này người đến người đi ánh mắt thoáng nhìn hắn kia đi tiểu tiện tổ phụ ra tới khỏe ô i nhất câu liền xích lại gần bách phúc nhi xú nhà đầu một ngày nào đó ta muốn đem ngươi đánh răng rơi đ ấ y đất hôm nay bản công t ử t r ư ớ c thảo điểm lợi tức để ngươi rõ ràng cái gì gọi lấy đạo của người còn này người chi thân hắn đâu quá gần người lại lớn lên cao nhất chút bách phúc nhi không thể không ngửa đầu xem hắn thấy hắn bỗng nhiên đưa tay hướng nàng đầu đi lên theo bản năng liền cho rằng hắn muốn đánh nàng trực tiếp liền đem hắn cấp đầy đi ra rõ ràng không cần nhiều đại lực vệ vân khởi lại là rút lui mấy bước cánh tay huy vũ nhất hạ trực tiếp đổ xuống bách phúc nhi có chút kinh ngạc ngươi kim cơm nô ngươi tại làm cái gì mang nộ khí thanh âm truyền đến vệ lao ra rất nhanh liền xuất hiện tại vệ vân kỳ b nay lúc vệ vân kỳ tay bên trong nắm bắt một phiến d i ệ p tử thành thành thật thật đứng mang ủy khuất thần sắc nói nói ta thấy phúc nhi mội mội đầu bên trên có lá cây nghĩ muốn thay nàng bắt lấy tới ta nói chuyện nói một nửa nhất là muốn mạng đi ngang qua tiểu đạo sĩ nhanh chóng liền chạy thấy vô biên đạo trưởng liền hô phúc nhi tiểu sư thúc đem vệ ra tiểu công tử đánh bản chương xong chương một trăm mười lăm vệ vân kỳ là công bạch liên b á c h phúc nhi nàng là như thế nào đều không nghĩ đến cái này tiểu tử thối sẽ phá ăn vạc còn đem nàng chuẩn bị đương bạch liên hoa chiêu thức cấp học thành một đoá công bạch liên tiểu đồ nhi à vệ tiểu công tử hào tâm chuẩn bị cho ngươi lá dụng ngươi đẩy hắn làm cái gì vô biên đạo t r ư ở n g cảm thấy rất có thể chính là nàng tiểu đồ nhi sai rốt cuộc tiểu đồ nhi sau lưng đánh người ta vệ tiểu công tử cũng không là một lần a có tiền h khoa bách lý huy cũng là này dạng nghĩ rốt cuộc tiểu tôn nữ chỉ cần nói đến này tiểu công tử liền nghiến răng n g h i ế n lợi hẳn không thể tại chỗ cấp đẩy ra ngoài đánh một trận cơ hội tới liền động tay cũng không phải là không được ai trở về muốn hảo hào, hào dạy một chút một cái cô nương ra tổng là hơi một tí nhảy dựng lên đánh nam t o tử giống như, như thế nào hồi sự phúc nhi là này dạng quả nhi kia nha đầu càng là này dạng về phần tận mắt sở thấy vệ lao ra càng không khả năng hoài nghi còn vui vẻ a cấp bách phúc nhi giải thích một chút phúc nhi nha đầu a ngươi nhiều ngày không thấy kim cương nô hắn hiện tại tính tình khá tốt giống như ngươi nhu thuận khẳng định không thể đánh ngươi hắn cũng bắt đầu đọc sách t h á n h hy lạp này là cái hiểu lầm c ũ n g quái này tiểu t ử trước kia cấp nhân gia lưu lại ấn tượng không tốt chẳng trách nhân gia muốn đánh hắn vô biên đạo trưởng mở miệng tiểu đồ nhi cấp tiểu công tử nói lời xin lỗi đi bách phúc nhi khi muốn chết này hỗn đản đi nàng đường làm nàng không đường có thể đi thực sự là quá hẹn hạ nàng bây giờ nói ra chân tướng có người tin tưởng nàng sao thấy nàng không n ú c ních Vệ v â nghe Kỳ đẻ x u ố n t này một phen lời nói vệ lao ra tỏ vẻ thực vui mừng hán kim cương nô rốt cuộc hiệu truyện a mà nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ bách phúc nhi càng khí không chỉ có hiện tại không thể nhảy dựng lên trào hoa hắn mặt còn phải phối hợp hắn bằng không chính là nàng không hiểu chuyện nháy mắt bên trong nước mắt dưng dưng xem vệ vân kỳ vệ tiểu công tử thật là thực xin lỗi ta thấy ngươi cởi lạnh hướng ta đi tới ta cho rằng muốn đánh ta ta không là cố ý đẩy nã ngươi ta liền là sợ này lời nói một r a mấy người đều có chút bất đắc dĩ xem vệ vân kỳ này tiểu tử trước kia thực sự là quá xấu xem đem nhân ra tiểu cô nơ dọa vệ vân kỳ mặt bên trên mỉm cười kém chút không có kéo căng trụ chỉ có thể tiếp tục nói trước kia đều là ta không tốt, về sau không sẽ... bách phúc nhi nâng lên tròn vo cười mặt cấp nàng một cái đại đại tươi cười này lần không thể vặn ngã ngươi ác tâm một phen ngươi tổng là có thể đi càn nguyên quan này hành vệ lao r a hết sức hài lòng chủ yếu là vui mừng tại chính mình tôn tử hiểu chuyện này lúc vệ gia tiểu tư tới nói mã nhi lại khôi phục bình thường vệ lao r a liền đưa ra cáo tử buổi sáng hắn tôn tử không có đi thực ư hóa buổi chiều tổng là muốn bù lại đưa tiến vệ lao ra tổ tôn hai người bách lý huy tiếp tục cùng vô biên đạo trường đàm luận là trong lòng suy nghĩ chi sự ra tôn hai người tại càn nguyên quan dùng qua cơm chưa mới đi, đi phía trước bách phúc nhi lấy ra một bao kẹo n h nhà sư phụ này là ngươi ngoan đồ nhi tự hành suy nghĩ ra được kẻo mạch nha ngài nếm thử cùng bên ngoài b á n có cái gì bất đồng ai nha ngoan đồ nhi có hiếu tâm a sư phụ liền nếm thử đậu phộng vị kẻo mạch nha vừa nhập khẩu liền cảm thấy hương cuối cùng liên tục gật đầu đồ nhi hiếu kính hương vị phá l ệ tốt bách phúc nhi thừa cơ liền đem cô cô nàng hiện tại đã bắt đầu bán này cái đường sự tình nói sư phụ nếu là yêu thích quay đầu đồ nhi lại cấp sư phụ đưa tới h ả o h ả o h ả o ngoan đồ nhi có tâm lạc tới tới, tới để ngươi tiểu sư d ệ nhóm cũng nếm thử đạo quan cơm nước bạn liền không chất béo tiểu đạo trưởng nhóm đều thèm sợ mỹ tư tư ăn kẹo mạch nha liên tục nói đ a tạ tiểu sư thúc bách phúc nhi vui vẻ a k h o á t tay chờ tiểu sư thúc lần sau lại tới thời điểm cấp các ngươi mang nhiều điểm muốn hảo hảo làm sương khóa siêng năng làm việc nha bách lý huy có thể so sánh bách phúc nhi thực sự lúc này liền nói nếu là đạo trưởng nhóm đều yêu thích quay đầu nhà bên trong làm ra tới mười cân ta làm người đưa trực tiếp đưa qua tới vẫn luôn đến người ta đạo quan chiếu cố cũng không cái gì hảo cắm tạ một điểm l ú a mì cùng một chút gạo còn là ra được tiểu đạo trưởng nhóm con mắt đều l ư ợ n một đám mắt ba ba xem vô biên đạo trưởng hy vọng h ắ n có thể đáp ứng Vô biên đ sợ, sợ sự thật chứng minh đại con la đích thật là đầu thực có linh tính con la bị bách phúc nhi lừa dối qua đi đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm trở về đường chạy gọi một cái bình ổn thông thuận bách lý huy đại cảm ngạc nhiên cái này lại là như thế nào rất lâu không ngồi vững vàng như vậy xe so lão con la l ạ m xe còn bình ổn chạy đại con la nghe này lời nói trong lòng đẹp thật sự chạy càng có lực hơn nhi cảm thấy bách phúc nhi nói thật đúng trở về thành ngô cường cùng bách phương nhi đã tại làm thứ hai nổi kẹo mà nhà nô g lao đầu tại giúp xem cửa hàng nô tiểu chi còn tại cố gắng chào hỏi khách cửa đến buổi tối ngô cường làm xong mới nói khởi một cái sự tình kia liễu ra loan địa chủ tỉnh là lưu đ o a n công đã nhảy hai ngày trước mắt còn không có hiệu quả bách lý huy đoan c h é n lớn uống nước t ù y bọn hắn nhảy thế nào ngày mai ta liền mang theo hoa nhi trở về nhà bên trong bãi sông còn muốn vội vàng cũng không thể không chính nói ngô lao đầu nhi liền đến lão ca ca bên ngoài có người thì ngươi nói là nhà bên trong có người đi này là việc tăng lễ người khác không tốt vào cửa bách lý huy buông xuống chén lớn liền đi cửa ra vào tới người biết được hắn liền là bách lý huy phủ p h ù một tiếng liền quỳ xuống bách đ o a n công ta là nam giam thôn ta họ vương nghị thỉnh lão nhân ra ngài cấp ta lão nương làm một trận tăng sự nhanh lên tới nhà bên trong lão nhân là khi nào thì đi tiêu đen nhánh hắn thử xem lên tới liền trung hậu thành thật nắm bắt tay áo vớt một cái nước mắt hôm qua tại lên núi tìm đem nhóm lửa củi n g xuống nửa đêm đi bách văn công ta ra nghèo nhiều nhất có thể lấy ra tới năm trăm liền này dạng còn muốn h ả o h ả o đưa ta nương đoạn đường cầu bách đoan công đáng thương hắn ra là thật nghèo nghèo quen thuộc đoan công đều từ chối có sự t ì n h không nguyện ý tiếp việc này nhi còn là nghe nói bách đoan công có thể hoa ít nhất tiền làm tốt nhất phô t r ư ờ n g này mới đến năm trăm văn bách lý huy đều vì khó khăn năm trăm văn không dễ làm à liền tính ta không thu ngươi tiền nghĩ muốn làm ra tới thể diện phô t r ư ờ n g cũng không được này n ế n thơm tiền giấy bên nào không dùng tiền tại nhà đặt linh cứu thời gian càng lâu càng càng dùng tiền b ạ n chương xong chương một trăm m ư ơ i sáu bách lý huy hắn mi danh dương bách lý huy tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không là này loại lòng dạ hiểm độ người vì kiếm i t bách lý huy lo lắng chính mình bị dựng lên tới rốt cuộc hắn hoa tiền trinh làm đại phô trương thanh danh cũng là có trước tiên cấp hắn nói thanh thanh sở sở hắn tử biết được hắn nguyện ý tiếp sống nhi mang ơn vội vàng liền nói trong nhà tình huống lại mọ ra sở hữu tiền bạc bách lý huy cùng bách phúc nhi bàn giao một tiếng nói rất nhanh liền trở về Gặp được người à y d ạ n nghèo linh gia, khổ chủ ra, đặt linh cứu đặt t g da ra nói hảo này sau lưng sự tình nhưng là đỉnh đỉnh quan trọng làm thể không thể diện là nhi tôn nhóm hiếu không hiếu thuận là tới này thế gian đi một chuyến ăn lần này khổ hoa không hoa được tới sự tình đi và uống nước nô g lão đầu nhi rất là cảm khái tiếp tục nói người da da này là tại tích âm nước chuyện tốt văn miên miên cười t ủ g tìm g ấ t đầu khả năng lão niên nhân đều thực để ý này cái sự tình đi bách hoa nhi qua tới phúc nhi ngươi tới xem xem này lần kẹo mặt nhà ta cùng cô cô cùng một chỗ cấp cải tiến một chút nhanh tới nhìn một cái bách phúc nhi tới hứng thú đến bên trong phòng vừa thấy mới nhìn đến đầy bàn đều b ả y biện tắm tiểu côn tử kẹo que có bị bợm còn có tử có tiểu ngư còn có tiểu cầu tiểu dáng mặc dù không có đủ mọi màu sắc đi nhưng thoạt nhìn vẫn là đĩnh hào xem này con mắt là đen hạt vừng dính lên đi thúy thúy đã sớm leo đến ghế dài bên trên quy xem khẩu nước đều kém chút không có rớt xuống tới n h u y ễ n n h u y ễ n nhu u nói đen hạt vừng bách phương nhi mỹ tư tư nói nói, ta để ngươi cô phụ ngươi làm chút giấy trở về ta chuẩn bị hồ mấy cái kẹo mạch nha bộ dáng cấp treo tại cửa hàng bên ngoài cũng đẹp mắt đừng nói làm được như vậy xem lên tới là cảm thấy thú vị như thế ta trước kia thấy được như thế nào cũng muốn cấp thúy thúy mua lấy một cái t i ể u o a tử nhất định yêu thích yêu thích thúy thúy nết miệng cười một tiếng thúy thúy yêu thích bách phương nhi tại chỗ liền chọn một chi nhất mập tiểu cầu kẹo mạch nha cấp thúy thúy này cái cấp người bất quá hôm nay không thể ăn ngày mai lại ăn có được hay không thúy thúy vui vẻ tiếp nhận lẹ lưỡi liền cấp lưới một ngụm thúy thúy không cho phép như vậy bà ăn bách phương nhi đem thúy thúy ôm xuống đi liền làm một đ ố n giáo dục nói cho nàng này dạng bà ăn không tốt hơn nữa còn buồn ôn bách lý huy màn đêm ôm xuống không có trở về ngày hôm sau có cái hạ nhân trang điểm người vội vội vàng vàng tới tỉnh h bách lý huy ngươi là nhà nào ta ra ra không tại tới người đều nhanh muốn khóc hóa ra là phúc nhi tiểu tiên nương ta là liễu gia vịnh trương địa chủ nhà lao ra nhà ta cấp nghĩ muốn tỉnh bách đoan công bách đoan công lúc nào trở về n g u bác phúc nhi ngầm hiệu mặt bên trên cũng rất là vì khó ta ra ra đi giúp người làm việc tăng lễ đi chỗ nào có thể tùy tiện đi ra đâu muốn không cắt ngươi liền chờ một chút muốn không lại xem xem mặt khác h đ o a n công không phải là không muốn muốn kiếm này phần tiền thực sự là không rảnh rỗi đâu tới người rất gấp phúc nhi tiểu tiên đ ư ơ n g kêu bách đoan công cái gì thời điểm trở về muốn chờ mấy ngày bách phúc nhi lắc đầu hôm qua trạng vạn g tối mới đi như thế nào cũng muốn cái hai ba ngày đi nàng thực sự nói thật nhưng chương địa chủ nơi đó đã đợi không được có thể nói mỗi chậm trễ một ngày đều là t ổ n thất dứt khoát hỏi bách lý huy tại chỗ nào làm việc tăng lễ trực tiếp bộ xe liền chạy tới bách phúc nhi cười cười quay người vào viện tử đi thông báo nàng đại tỷ thu dọn đồ đạc các nàng muốn trở về tiểu mới kẹo mạch nha một khi đẩy ra liền chịu đến hoan n g h ê n bách phương nhi đường mặc dù cùng người bán hàng rong đồng dạng đều là mười đồng tiền ba cái nhưng nàng cái đầu phải lớn chút hiện tại còn tặng kèm một cái hôm qua mua người cảm thấy có lợi hôm nay lại dẫn láng giềng tới ai nha hôm qua còn không có này đó hoa văn nha này cái bán thế nào mua về dỗ hải tử rất không tệ a ngô cường cười nói là năm đồng tiền một cái đồng dạng mua ba cái đưa một cái chúng ta hiện tại cũng không kiếm tiền liền làm đến ngày mai sau này còn là này cái giá tiền nhưng không tiễn năm đồng tiền một cái là có chút quý nhưng không chịu nổi hảo xem dư giả chút mua ba cái không như vậy dư giả liền mua mười đồng tiền ba cái bình thường kéo mạnh nha bất kể nói thế nào khai trương ngày hôm sau sinh ý cũng coi là không có trở ngại bách lý huy là t r ạ n g vạng tối thời điểm trở về trương địa chủ nhà tiểu tư hôm nay chạy hai chuyến chuyến thứ hai thời điểm còn là kia trương địa chủ tự mình hộ tống nói một tràng lời hữu ích bách lý huy mới miễn cưỡng đáp ứng ta làm bọn họ về trước đi thông báo người đại bá bọn họ làm chuẩn bị sáng sớm ngày mai đưa tang chúng ta liền hướng trở về ngày mai trạm vạng tối liền đi trương địa chủ nhà nhảy trận thứ nhất đều như vậy đại sự tình đương nhiên là muốn đại thiêu văn sương thôn kia cái mấy chục cái hán tử muốn cùng nhau lên tràng không h ả o h ả o hiện nhất hiện hắn năng lực như thế nào đối đến khởi làm trận thế lớn như vậy bách phúc nhi c ư ờ i t ủ m tìm gật đầu tâm nghĩ cuối cùng là chờ đến hôm nay ngày kế tiếp năm dặm thôn kia nhà nghèo khổ lão nhân đưa tang mặc dù không coi là nhiều đại cái phô trường nhưng nên có đ ề u có năm trăm văn thực sự là móc không ra tới khóc tang ư ờ i tiền bách lý huy làm này nhà tức phụ chính mình khóc chỉ có một cái yêu cầu khóc càng lớn tiếng càng tốt l i ê n ven đường sái tiền giấy đều là mua đại trương trở về bách lý huy tự tay cấp khắc ra tới không có cửa hàng bên trong tinh xảo nhưng cũng không kém về phần những cái đó bách hoa càng là hắn tự mình làm đơn bạc thực nhưng cũng coi như thấy quá mắt có thể nói chỉ cần có thể không chỗ tiêu tiền đều không hoa làm đến trình độ lớn nhất thượng tiết kiệm thôn bên trong quy củ nhà ai có lao nhân đi đều là toàn thôn đưa tang đội ngũ xem lên tới còn đĩnh đ ạ i có người xem kia thỉnh thoảng v ẩ y xuống tiền liền giấy nhỏ giọng nói nói nghe nói liền năm trăm văn này phô h trường xem không chỉ bên cạnh người nhỏ giọng nói nói, thỉnh là lừng lẫy có danh bách đoan công cũng không biết như thế nào vận khí hảo liền cấp mời đến này đoan công giá đỡ không đại mua đồ vật đều không có lãng phí hào chút đều là han chính mình làm khéo tay thực bằng không chỗ nào khả năng như vậy tiện nghi thiền không hoa mấy cái nhưng nên có đ ề u có người xem này phô trương người nói hai lượng làm ra tới cũng có người tin tưởng đi bách lý huy không biết hắn lại được một cái mỹ danh sau này kiếp nghèo đình đương vang nhà bên trong muốn làm việc tăng lễ thứ nhất cái nghị đến liền là hắn cũng không biết hắn biết là nên khóc hay nên cười b ạ n chương xong